Chương 1, đan hoàng xuống lại. Cựu trọng thiên đại lục, tầng thứ 8. Nơi này là một chỗ lơ lửng ở giữa không trung cô đảo, bốn phía đồng bộ nguyên lực kích động, giống như là thủy triều không ngừng cuộn cuộn dũng động hướng phương xa, phát ra tiếng sấm bình thường ngọng ngọng. Mà đang ở mảnh này trên cô đảo, giờ phút này đang có một mảnh bị sương mù màu sám bọc không gian, trong không gian có một chỗ ước trăm đất bằng phương có thể thấy rõ ràng. Ở mảnh này trên đất trống, Có một cái cao hơn 2 mét lò luyện đan, thân lò bên trên rậm rạp chẳng chịt có khắc rất nhiều thần bí kim văn. Lò luyện đan chung quanh lơ lửng rất nhiều hiếm lạ dược liệu chân quý. Trước lò luyện đan phương, một tên tóc tím lung lay, cái trán có một tám múi hoa sen ký hiệu, một thân hoa mị áo dài trắng tuấn tú nam tử chính nhắm mắt ngồi ngay ngắn, hai ngón tay kết thành kỳ quái ấn pháp, chuyên chú luyện đan. Này nam tử không là người khác. Chính là này cựu trọng thiên đại lục trong lịch sử trẻ tuổi nhất yêu liên đan hoàng, quân ngạo vũ. Lúc này, quân ngạo vũ tinh thần độ cao tập trung, kèm theo hắn ý chí lực tập trung, hắn cai chán đặc biệt tám múi hoa sen con dấu cũng là vụ sáng chợt diệt phát ra huỳnh quang, cảm thụ bên trong lò luyện đan dược liệu cho dù là đứng đầu biến hóa rất nhỏ. Chỉ cần hắn luyện chế tiên đan thành công, hắn đan linh liền có thể hoàn mỹ tấn thăng trở thành đan tiên. Đến lúc đó toàn bộ cửu trọng thiên đại lục đều đem sẽ coi hắn là tối cao bá chủ. Đã qua 4 tháng, trong 4 tháng này, quân nạo vũ mỗi ngày đều là tinh thần độ cao tập trung, hắn cần phải chú ý trong lò đan biến hóa, đây là hắn đột phá đan tiên mấu chốt nhất bước, cho dù là một điểm không may cũng sẽ để cho trước hắn 4 tháng cố gắng trôi theo dòng nước. Mắt thấy tinh luyện xong cuối cùng một gốc dược liệu, quân nạo vũ cũng rốt cục thì ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, hai mắt chậm rãi mở ra. Trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn màu sắc, thầm nghĩ, còn có một bước cuối cùng, làm sở hữu dược liệu tinh luyện hoàn thành, chỉ cần một bước cuối cùng dung hợp liền có thể luyện chế thành công tiên đan, đến lúc đó ta linh thức cũng sẽ tăng vọt, trực tiếp tăng lên tới đan tiên cảnh rơi rổi. Quân nạo vũ hưng phấn hơi hơi thêm một hồi hơi khô khô khô khỏe miệng môi. Toàn bộ quá trình thập phần thuận lợi, rốt cuộc đến luyện đan một bước cuối cùng, hai tay của hắn nhanh chóng trước ngực vùng đấy. Đình Trệ đã lâu linh thức vậy mà nhanh chóng nói thăng lên, vô số huyền diệu cảm giác tại trong đầu hắn vang vọng, để cho quân ngạo vũ lập tức là hư phấn. Hưu, mà bất quá, ngay tại quân ngạo vũ linh thức tăng vọt tới trình độ nhất định, hắn gai chán tám muối hoa sen liền muốn mở ra thứ chín muối cánh hoa lục, một đạo màu tím lôi điện chợt là hướng trước mặt hắn lò luyện đan chạy tới. Quân ngạo vũ trong lòng cả kinh, thân thể liền muốn nhảy lên ngăn cản kia màu tím lôi điện, lại cảm giác ngược đau sót. Hắn mở mịt mà túi thấp đầu, phát hiện nơi ngực vậy mà toát ra một đoạn mũi kiếm, máu tươi đã đem hắn quần áo màu trắng nhuộm thành rồi màu đỏ, nhìn thấy giật mình đỏ để cho hắn đại náo có trong nháy mắt chạm điện. Quân nạo vũ mở mịt quay đầu lại, nhưng là nhìn đến một trường quen thuộc khuôn mặt, chỉ là giờ phút này, tâm kia vốn nên tỏa ra khả ái nụ cười trên mặt lại tràn đầy dữ tợn, cặp kia màu đen đáy mắt thậm chí là viết đầy đối với hắn dễ ưu cận cùng lạnh lùng. Chị giao, ngươi. Hắn có chút không dám tin kêu một tiếng, lại có máu tươi từ miệng hắn chảy ra, tại hắn tái nhợt trên mặt mũi, thoạt nhìn thật là thê thảm. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, xuất thủ vậy mà sẽ là đi cùng hắn một đường sông sao đến bắt trọng thiên khuyết nữ nhân. Hắn tín nhiệm nhất nữ nhân à, hắn muốn trở thành này cựu trọng thiên bá chủ, đoạt đến này giang sơn, không phải là vì nàng sao, ứng chỉ giao. Trì giao. Tại sao? Quân nạo vũ biểu tình giữ tợn thương khổ làm cho đau lòng người hỏi. Để cho ta tới nói cho ngươi biết tại sao. Ứng chỉ dao còn chưa mở miệng. Này nguyên văn xin giới cô đảo bầu trời đống nhiên là bay tới một cái màu đỏ đại điêu. Điêu lên rất là tiêu sái phiêu giật hạ xuống một thân hồng bào nam tử. Nam tử sau đeo một cây to lớn đã có một ít khoa trương màu đỏ đại đao. Một đôi mắt phượng là khá là tà dị. Theo nam tử hồng bào trước ngực theo có khắc thật to văn xin chữ. Đã biết hắn chính là văn xin người nhà. Van xin ra, cựu trọng thiên đại lục hiện nay bà chủ. Ở nơi này cựu trọng thiên đại lục, không người nào dám đắc tội dù là chỉ là Van xin ra một người làm. Nam tử sau khi hạ xuống cơ hồ không có hỏa hoán mấy bước chính là đi tới ứng chỉ dao bên cạnh, một đôi tay theo sau chính là không che giấu chút nào ôm một cái ứng chỉ dao eo nhỏ. Đối với quân ngạo vũ cười lạnh nói, bởi vì, nàng đã quy thuận ta, quy thuận ta lớn Van xin nhà, bây giờ nàng nhưng là ta Van xin tiêu nữ nhân. Cho nên ta để cho nàng vẫn còn giả mù sa mưa phụng bồi ngươi, chẳng qua chỉ là nghĩ tại ngươi thành tựu đan tiên thời khắc cướp đi trên trán ngươi đan linh. Đan linh. Quân nạo vũ cười lạnh một tiếng, hiện tại hắn rốt cục thì biết hết thảy. nguyên lai kia ứng chỉ giao đã sớm lòng có sở thuộc, mấy năm qua này một mực theo hắn, chăm sóc hắn, bất quá chỉ là chờ hôm nay. Đột nhiên. Quân Ngạo Vũ một đôi đao bình thường ánh mắt nhìn về phía giờ phút này đang cùng Van xin Tiêu ngươi nông ta nông ứng chi dao cười lạnh nói, ứng chi dao, Van Sinh Tiêu, mặc dù ta bị thương, bất quá các ngươi cho là chỉ bằng hai người các ngươi là có thể cướp lấy ta chuẩn đan tiên quân Ngạo Vũ đan linh không có. Quân Ngạo Vũ gầm lên giận dữ, ngay sau đó kinh mạch toàn thân bên trong nguyên lực lan lội, có thể vừa mới vận chuyển nguyên lực, đột nhiên nhưng là một ngụm máu tươi phốc thử một tiếng theo trong miệng hắn phun ra ngoài. Trùy thủ kia, quân ngạo vũ lập tức khiếp sợ nhìn về phía giờ phút này cắm ở ngực Trùy thủ, đống nhiên là minh bạch hết thảy. Nguyên lai Trùy thủ kia có độc. Lúc này, Van xin tiêu một bên hưởng thụ trong lòng ngực của hắn nữ nhân, một bên là tiếp tục lạnh lùng dễ yêu cận nhìn chằm chằm quân ngạo vũ cười nói: Ngươi nghĩ rằng ta sẽ không nghĩ tới sao? Mới vừa chỉ giao trên Trùy thủ đã sớm là sức lên rồi ta hướng ra luyện chế ra mạnh nhất độc dược vạn cổ yêu độc. Loại độc này tiến thân sẽ nhanh chóng ăn mòn ngươi kinh mạch toàn thân, kinh mạch bị hủy, nhìn ngươi còn thế nào điều động nguyên lực, hừ hừ, ngươi bây giờ, đối với ta, chẳng qua, chỉ là một con giun dế thôi. Quân nạo vũ cảm thụ trong cơ thể bị ăn mòn đau đớn, hắn cảm giác kia vạn cổ yêu độc ở trong cơ thể hắn nhanh chóng lan tràn, bắt đầu là kinh mạch tan mòn, tiếp theo là hắn thân thể, ngón tay, cánh tay đều bắt đầu tại một chút xíu biến thành đen, dựa nát, hoàng bét, Quân nạo vũ trong lòng hét lớn một tiếng, một khi thân thể bị hủy, vậy hắn trong chán mặt Dan linh cũng sẽ rất nhanh bại lộ mà ra, nếu như bị kêu cửu trọng thiên văn xin ra được đến, còn không biết sẽ bị nhà bọn họ thế nào làm đủ. Quân nạo vũ nội tâm phẫn hận, mắt nhìn mình tay, chân tại một chút xíu bị ăn mòn, hắn cũng là hàm răng khẽ cắn, trong nháy mắt làm ra một cái lớn mật quyết định, muốn như vậy thì được đến ta Dan linh, không có dễ dàng như vậy. Ta quân ngạo vũ coi như là tự hủy đàn linh, cũng tuyệt đối sẽ không cho các ngươi được đến. Sau đó, quân ngạo vũ chính là thừa dịp ý thức vẫn còn thời điểm, cưỡng ép bàn tay nguyên lực ánh sáng long lánh mà ra, phanh một tiếng vô về phía cái chán kia chín cánh luyện hóa còn giấu. Phanh. Một tiếng nổ vang phát ra, chín cánh hoa sen bỗng nhiên là nổ tung mà ra, một cổ sáng theo quân ngạo vũ trong chán mặt lao ra sông về chân trời. Nhức mắt chói mắt ánh sáng cũng là có thể dùng kia van xin tiêu cùng ứng trì giao đều là đồng thời dùng cánh tay chắn trước mắt rất lâu cột sáng kia mới chậm rãi biến mất chờ đến kia van xin tiêu cùng ứng trì giao buông cánh tay xuống lúc có thể thấy hai người trong con mắt đều là toát ra phẫn hận thần sắc kia ứng trì giao càng là mắng to thật là một tên khốn kiếp ứng trì giao lớn như vậy mắng quân ngạo vũ cũng là có thể dùng van xin tiêu hơi sưng sờ Trung quy đây chính là cùng quân ngạo vũ chung sống bảy năm nữ nhân A, chẳng lẽ liền không có một chút cảm tình sao? Nữ nhân này A, biến hóa lên tâm tới còn thật là đáng sợ. Văn xin tiêu cũng có chút ít không cam lòng lắc đầu một cái, theo sau chính là một cái ôm chặt trì giao eo nhỏ, ta lạnh cười một tiếng nói, đan linh bị hủy, người này cũng không còn tác dụng gì nữa, trì giao, chúng ta đi làm chúng ta nên làm việc đi. Ứng trì giao ứng tiếng gật gật đầu ngay sau đó lại là thuận thế nằm thẳng cảng Van Xin Tiêu trong ngực, mặc cho Van Xin Tiêu loay hoay. Về sau nàng chính là Van Xin gia đại công tử người. ở nơi này cựu trọng thiên đại lục cũng là trí cao vô thượng tồn tại. đến đây nàng chỉ giao thành công trở thành cựu trọng thiên đại lục chỉ giao nữ hoàng dưới một người, trên vạn người loại cảm giác này tuyệt vời bao nhiêu, mà chỉ bất quá nàng có khả năng lên trước, đi lên nhưng là một cái tên là quân nạo vũ hải cốt. cứ như vậy. Van xin tiêu ôm chặt trí dao, hai người đều là lòng biết rõ lên đỏ điều. rất nhanh chính là thừa dịp đại điêu biến mất ở kia cô đảo bầu trời chân trời. Đau, vô biên đau ý tràn đầy thân thể của hắn, để cho hắn như muốn điên cuồng, loại đau khổ này cảm giác, giống như là phải đem hắn xé rách bình thường. Hắn muốn mở mắt, lại phát hiện mí mắt nặng hắn căn bản là không mở ra được, hắn nỗ lực rất lâu, rốt cuộc mở mắt, đột nhiên ánh sáng để cho hắn có chút không thích hứng mà híp mắt lại. Chờ đến thích hứng sau đó, ánh mắt đảo qua, lại phát hiện hoàn cảnh chung quanh căn bản cũng không phải là hắn quen thuộc, hắn không khỏi sửng sốt một chút. Hắn nhớ rõ ràng đã tự hủy đàn linh, linh hồn đã sớm biến mất ở này thất trọng thiên chân trời, hơn nữa thân thể cũng bị ứng trì giao cùng văn xin ra hai tên khốn kiếp kia độc tố ăn mòn xuống. Hắn không phải hẳn là đã chết sao? Ngay tại hắn nghĩ mãi mà không ra thời điểm, thứ hại bỗng nhiên đau xót, để cho hắn không khỏi nhắm mắt lại, rồi sau đó Một ít hình ảnh đột nhiên hiện lên ở trong đầu hắn, cũng không biết trải qua bao lâu, những hình ảnh kia bị hắn sửa sang lại đi ra, hắn rốt cuộc hiểu rõ chính mình tình cảnh. Hắn, quân ngạo vũ mặc dù là tự hủy đan linh, bất quá ngay tại linh hồn hướng xuống dưới rơi xuống thời điểm, lại ngoài ý muốn phụ thân đến cô thân thể này lên. Mà cô thân thể này chủ nhân, tên là quân vũ, lại là này cựu trọng thiên đại lục xuống ba ngày một chỗ phi thường hẻo lánh tiểu thành. Long Dương Thành một cái thế gia tam thiếu gia, mà phụ thân hắn chính là cái này gọi là quân gia gia chủ con trai thứ ba. Vị này ở dưới ba ngày đại lục, đệ nhất trọng thiên đại lục Tây Bắc địa giới Long Dương Thành tổng cộng có ba cái gia tộc, theo thứ tự là quân gia, trầm gia cùng lôi gia. Nay tam đại gia tướng toàn bộ Long Dương Thành chia cắt thành ba khối, tương tự với tạo thế chân vạc cục diện, mà trong đó, muốn thuộc này trầm gia cùng lôi gia tư cách giả nhất, đều có trăm năm lịch sử mà quân gia so sánh với kia hai đại gia tộc lại có một ít ngoại lai hộ mùi vị. Quân gia phát triển đến bây giờ kích thước vẫn luôn là quân vũ gia ra một chút xíu gia sức làm đi ra, mà thân là ngoại lai hộ, quân gia đương nhiên vẫn luôn được kia trầm gia cùng lôi gia khi dễ, chỉ là quân gia người thời gian qua tâm đều rất đủ, cho nên mới không có bị đánh ngã. Đương nhiên, ở nơi này Long Dương Thành bên trong, trừ cái này ba gia tộc lớn ở ngoài, còn có một cái ngự trị ở bên trên bọn họ một cái thế lực lớn siêu cấp, đó chính là Long Dương thành Phủ Thành Chủ. Phủ Thành Chủ, thân là này đại huyền quốc quốc gia ngành, vẫn luôn là tồn tại quốc gia như vậy một cái hậu thuẫn, cho nên vị tự nhiên không kém, chỉ là Phủ Thành Chủ mặc dù thế lực cường đại, bất quá lại lúc bình thường giữ trung lập, không can dự ba gia tộc lớn trong tranh đấu, cho nên ba gia tộc lớn cũng ăn ý không tìm Phủ Thành Chủ phiền thoái cho nên mỗi người với nhau đều là một mực duy trì vi diệu thăng bằng. Nhớ lại đến đây, quân nạo vũ khỏe miệng không khỏi là câu khởi một vệ hơi hơi độ cong, bất đắc dĩ ám đạo, không nghĩ đến, ta một đời đan hoàng vậy mà xuyên qua đến nơi này dạng một cái địa phương nhỏ a vẫn là tầng thứ nhất một cái tiểu thành, mẹ hắn đây không khỏi cũng có chút quá hoan hưởng ta một đời đan hoàng đi. Quân nạo vũ tả hán xong, ngay sau đó tiếp tục đọc liên quan tới cỗ thân thể này chi nhớ. Này một không đọc không sao cả, đọc đi xuống chính là có thể dùng quân ngạo vũ đông nhiên là hận nghiến răng nghiến lợi lên. Nguyên lai like cái này gọi là quân vũ thiếu niên bởi vì trời sinh thể nhược, không cách nào tu luyện nguyên lực, cho nên ở nơi này long dương thành bên trong là đã ra tên phế vật thiếu gia. Gần đây bởi vì cha mẹ đều không ở bên người, cộng thêm hắn tự thân tính cách hèn nhát, ngay hôm nay ra phố lúc bị trầm gia thiên tài nhị thiếu gia trầm phi vũ gặp phải, trêu đùa nói hắn là kẻ ngu. Sau đó quân vũ tức giận khó đẻ nén cùng thẩm phi vũ xoay đánh cùng nhau, bất quá nhưng bởi vì thực lực không đủ, bị kia thẩm phi vũ bạo đánh trọng thương, chờ đến bị quân gia người nhấc sau khi trở lại, bởi vì thân thể yếu đuối không có chống cự đi qua, mới vừa nhấc trở lại, người đã chết. Rồi. Cũng bởi vì như vậy, linh hồn hắn mới có thể tiến vào thân thể của hắn. Nơi nào đến tiểu mao hải, vậy mà khi dễ đến ta đan hoàng trên đầu thật là không muốn sống nữa sao. Nhớ lại duyệt độc đến nơi đây, cái này gọi là quân vũ thiếu niên đông nhiên là nắm thật chặt gấp quả đấm. Cảm thụ bản thân thể chủ nhân không cam lòng cùng thống khổ, cùng với đối với trầm phi vũ hận ý, quân ngạo vũ đáy mắt đông nhiên là né qua một tiêu ngầm mang, hai tay nắm quyền, ở đáy lòng lặng lẽ nói, ngươi yên tâm, nếu ta dùng thân thể ngươi, từ nay về sau thời gian này sẽ thấy không có quân ngạo vũ, chỉ còn lại quân gia tam thiếu gia quân vũ. Ta sẽ hoàn thành ngươi nguyện vọng, để cho những thứ kia khi dễ ngươi người một cái đều không thể tốt hơn. Đương nhiên, ta cũng phải dùng thân thể ngươi đi hoàn thành ta sứ mệnh, ứng trí giao, ngươi chờ ta. Chờ đến hắn nói xong một chữ cuối cùng, hắn cảm giác đáy lòng của hắn một trận dễ dàng. Linh hồn hắn cùng nguyên lai thân thể chủ nhân linh hồn dung hợp một chỗ, từ nay về sau, hắn chính là một cái mới tinh hắn. Trên đời này lại không có quân nạ vũ, chỉ có quân vũ. chương 2. Long Dương Thành. Sau đó, quân vũ chính là thử giật giật thân thể, nhưng là thân thể bỗng nhiên chuyển tới đau nhức, nhưng là để cho không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nghĩ đến nhất định là kia trầm phi vũ hạ thủ quá nặng duyên cớ, nghĩ tới chỗ này, quân vũ không khỏi lại vừa là tàn nhẫn cắn răng, bởi vì giờ khắc này linh hồn hắn là ban đầu một đời đan hoàng quân ngạo vũ, cho nên cái này thằng bé trai trong đôi mắt lại cũng không có ban đầu hèn nhát. Ngược lại là tràn đầy nhàn nhạt ngạo khí. Ngay sau đó, quân vũ vùng vây một hồi, ngồi dậy, đang chuẩn bị xuống giường, lại nghe được cửa truyền tới một trận hốt hoảng tiếng bước chân âm thanh, hắn không khỏi chân mày giật giật, lại không có lại tiếp tục trước động tác, mà là ngẩn đầu lên, nhìn về phía cửa. Cửa phòng bị người đẩy ra, đi ở phía trước, là một bộ xanh đen sắc cẩm bào láo giả, láo giả bước chân trầm ổn, hô hấp kéo dài. Vừa nhìn liền biết tu vi không kém mái đầu bạc trắng xử lý thập phần chính tề, cặp mắt tràn đầy uy nghiêm, tựa hồ có thể biết rõ hết thảy. Vóc người mặc dù không phải đặc biệt khôi ngô, nhưng lại mang cho người ta một loại cảm giác đè nén. Lão giả không là người khác, chính là Quân Vũ gia gia, Quân gia gia chủ đương thời, quân chiến hùng. Ở sau lưng lão ta đi theo hai người đàn ông tuổi trung niên, bên trái một người mặc màu đen cầm bảo, mặt vô biểu tình, thoạt nhìn khá là lạnh lùng. Chính là quân vũ đại bá, quân thiên sơn, mà bên phải một người chính là mặc màu xanh nhạt cầm bảo, đầu đội ngọc thứ nhất, mặt mũi ngậm cười, khá là nho nhã, hắn là quân vũ nhị bá, quân thiên mặc. Ba người sau khi vào cửa, nha hoàn nô buộc thì tự giác ở lại ngoài cửa, mà bọn họ sau khi đóng kỹ cửa, theo sau chính là vội vã chiêu quân vũ phương hướng đi tới. Quân chiến hùng thần tình kích động nhất, bởi vì tại quân vũ thân thể một mực không được, làm người chịu mến cho nên tại quân gia sở hữu tiểu bối thiếu niên trùng, hắn thương yêu nhất quân vũ. Quân chiến hùng một cái bước dài vọt tới trước mặt quân vũ, hai tay đỡ quân vũ bả vai, nguyên bản nghiêm cẩn trên mặt lộ ra tí tí đau lòng, nhìn quân vũ, có chút trách cứ mở miệng, vũ nhi, bị trầm phi vũ tiểu tử kia đánh không có sao chứ. Ra ra, ta không sao. Nó nớt giọng nói bởi vì thời gian dài không nói lời nào mà có chút khẳng hạn, quân vũ cúi thấp xuống mi mắt, lạnh nhạt nói, Ngươi tiểu tử thúi này, lúc này còn cùng gia gia cậy mạnh, chấm Phi Vũ cái kia tiểu hỗn đản hạ thủ ác như vậy, tại sao sẽ không sao? Hai ngày này ngươi cũng là chớ đi, liền trong phòng thật tốt tu dưỡng. Quân chiến hùng như cũ sắc mặt nghiêm túc trách mắng, trong lời nói hiện ra hết đối với quân Vũ quan tâm, về phần ngươi bị trầm ra kia tiểu hỗn đản đả thương chuyện, ngươi yên tâm, gia gia sẽ vì ngươi đòi lại một cái công đạo, lần này Trầm gia nếu không phải cho ta quân gia một cái hài lòng, câu trả lời, ta quân gia nhất định sẽ không để cho chuyện này cứ như vậy bỏ qua. Quân Chiến Hùng vừa nói, trên người khí thế chính là biến đổi, theo một cái lao nhân hiền lành thoáng chốc biến thành một cái sấm rền gió cuốn gia chủ, nguyên bản thương tiếc ánh mắt càng trở nên sắc bén không gì sánh được. Đúng, chuyện này tuyệt không có thể như vậy bỏ qua, trầm gia cái kia tiểu hỗn đản lại dám như thế đối với chúng ta Vũ Nhi. Nhất định phải để cho bọn họ cho một câu trả lời hợp lý. Quân Thiên Sơn cũng tại lúc này mở miệng, lạnh lùng khắp khuôn mặt là sơ sát tiêu điều, nhìn về phía quân Vũ đáy mắt nhưng là mang theo một chút đu tình. Quân Thiên mặc dù chưa mở miệng, nhưng theo hắn kia hiện lên ánh sáng lạnh lẽo đáy mắt, liền có thể nhìn ra ý hắn cùng quân Chiến Hùng cùng quân Thiên Sơn không khác. Quân Vũ ngẩng đầu, đem ba người thần sắc thu hết vào mắt, trong bụng như có một dòng nước gấm chảy qua. Giờ phút này hắn lại có chút ít hâm mộ cỗ thân thể này nguyên chủ nhân, bởi vì này mấy người, là thật tâm thương yêu cỗ thân thể này nguyên chủ nhân, nếu không, liền sẽ không nói ra như thế chẳng lý trí lời nói. Bất quá, quân vũ trong lòng cũng minh bạch, quân gia tuy là này long dương thành tam đại gia tộc một trong, thực lực so với trầm gia còn muốn kém hơn một đoạn, nếu là chuyện này huyên nào lớn, đối với quân gia cũng không tiện. Lúc này quân vũ linh hồn không bao giờ nữa là cái kia hèn nhát thằng bé trai rồi, mà là một đời đan hoàng. Vì vậy ngay tại ba cái trưởng bối đều là lòng đầy căm phẫn thời điểm. Quân vũ nhưng là tỉnh táo mở miệng nói, gia gia ngài cũng không nên quá ở kích động, không nên bởi vì ta đây sự kiện mà cùng trầm ra xích mít, chung quy phải lấy đại cục làm trọng, vạn nhất đến lúc trầm ra nổi giận cùng lôi ra liên thủ đối phó chúng ta quân gia như vậy hả chẳng phải là trở thành một cái. tội nhân Các ngươi phải nghĩ lại cho thật kỹ mà đi a. Quân Vũ lời này vừa nói ra, đương nhiên là có thể dùng quân chiến hùng ba người đều là hơi sướng sở. Thế nào cũng sẽ không nghĩ tới nho nhỏ quân Vũ lại nói ra như thế một phen đến. Điều này không khỏi làm cho bọn họ kỳ lạ. Trung vi quân Vũ tính tình như thế nào, bọn họ là rõ ràng nhất. Cho tới nay ba người cũng còn vì hắn tính tình bận tâm, không nghĩ đến hắn lần này không hay rồi trầm phi Vũ một hồi đánh, ngược lại đổi tính. Quân chiến hùng mặc dù là biểu tình hơi sương sốt, bất quá trong lòng vẫn là rất cao hứng, trong đầu nghĩ ta người cháu này ngược lại có chút mở mang trí tuệ trưởng thành A. Đương nhiên, quân chiến hùng đương nhiên sẽ không nghĩ tới, này quân vũ ở đâu là khai khiêu A, bất quá là bởi vì hắn cô thân thể này chủ nhân bây giờ đã đổi người, hắn có thể không phải là cái gì tiểu mao hài A, nhưng là một đời đan hoàng, ban đầu ở ba ngày trước du đắng lúc, chuyện gì không có trải qua ma bất quá, quân chiến hùng ba người đương nhiên không biết những thứ này, ba người trong ánh mắt đều nhiễm nhàn nhạt, nhạt vui vẻ yên tâm. Tuy nói quân vũ bây giờ như cũ không thể tu luyện, nhưng hắn tính tình có thể thay đổi, đối với hắn mà nói, cũng coi là một món vui vẻ chuyện. Sau đó, quân chiến hùng chính là nhẹ nhàng sờ một cái quân vũ tóc, rất là vui vẻ yên tâm, nhưng nhắc tới trầm ra thời điểm, đáy mắt vẫn là không nhịn được hiện ra ánh sáng lạnh lẽo. đạo, còn thực là không tồi đây. Ta đây Vũ Nhi cuối cùng là dài lớn một chút, biết rõ quan tâm ra ra, bất quá, Vũ Nhi ngươi cũng yên tâm, liên quan tới đòi ý kiến điểm này phân tức ra ra của ngươi vẫn có, bất kể nói thế nào, lần này nhất định phải để cho bọn họ trầm ra thả vừa mới lấy máu, nếu không chúng ta quân gia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Quân Chiến Hùng nói xong, quân Thiên Sơn cùng quân Thiên Mặc hai người cũng là giống vậy gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Quân gia sở dĩ mấy năm nay không ngã rửa vào là đoàn kết, coi như quân gia trưởng bối, lúc này bọn họ không bao che lúc nào bao che. Lấy trước kia chút ít tiểu đả tiểu nháo thì coi như xong đi, nhưng là lần này trầm ra trầm phi vũ nhưng là suýt chút nữa thì rồi quân vũ mệnh, như vậy lửa giận há là có khả năng tùy tiện lang xuống. Nhìn đến quân vũ cuối cùng không sao, quân chiến hùng ba người cũng coi là yên lòng. Sau đó bọn họ liền để lại một ít dặn dò quân vũ thật tốt dưỡng thương loại hình mà nói, tiếp lấy ba người liền nhẹ nhàng khép cửa phòng, để cho nha hoàn ở lại ngoài cửa chăm sóc quân vũ, sau đó mới rời khỏi rồi quân vũ tòa nhà. Quân chiến hùng bọn họ sau khi đi, lại cũng không biết, giờ phút này cái ở trong mắt bọn hắn luôn luôn là hèn nhát tiểu quân vũ đáy mắt nhưng là lan lộn quần quận sắc ý, âm thầm lại nhảy đạo, trầm phi vũ, ngươi chờ ta, thù này không báo, ta sẽ không kêu quân vũ. Sau đó, quân vũ liền nằm trên giường một hồi, cảm giác thân thể đã khá nhiều sau, mới âm thầm bắt đầu suy tính tới. Hắn bây giờ đã không phải là đan hoàng quân ngạo vũ, mà là quân gia tam thiếu gia, quân vũ, chô hắn cảnh cũng không phải là cực kỳ tốt, không nói trước tự thân vấn đề, chính là quân gia tình cảnh, cũng thập phần không ổn, bởi vì quân gia cũng không phải là địa phương thế lực, mà là ban đầu thực lực hùng hậu quân chiến hùng một mình ra sức làm lên cho nên vẫn luôn tương đối chịu trầm ra cùng lôi ra gạt bỏ, lúc trước cũng còn khá một ít, quân chiến hùng thực lực hùng hậu, người hai. Nhà cũng không dám làm những gì, nhưng bây giờ hai nhà gia chủ tu vi đã sắp vượt qua quân chiến hùng, cho nên quân gia tình cảnh cũng liền trở nên càng thêm hỏng bét. Lại có hơn 3 tháng, chính là Long Dương Thành 10 năm một lần liên hiệp thi đấu, Long Dương Thành ba gia tộc lớn sẽ dùng cái này tới phán định Long Dương Thành tương lai 10 năm sở hữu ưu đãi quyền thuộc về. Nếu là có nhất gia tộc người tại liên hiệp thi đấu lên có thể trở thành hạng nhất, chính là có thể hưởng thụ tương lai trong vòng 10 năm Long Dương Thành bên trong đủ loại chính sách ưu đãi, tỉ như thu thuế ưu đãi, tỉ như tại thương hội mua đồ lúc ưu đãi chờ một chút, tóm lại. Được đến cái này ưu đãi quyền, đối với gia tộc tuyệt đối là thập phần có lợi. Chỉ là có khả năng tham gia liên hiệp thi đấu, đều là trong tộc con em trẻ tuổi, tuổi tác tại 12 tuổi đến 20 tuổi ở giữa đều có thể tham gia liên hiệp thi đấu. Lần trước liên hiệp thi đấu quân gia bởi vì không có thí sinh thích hợp mà buông tha tham gia liên hiệp thi đấu, cuối cùng để cho lôi gia thắng hạng nhất. Hắn nhớ kỹ thân thể nguyên chủ nhân tại bị đánh đập tới chết trước, đã từng xin thể muốn tham gia liên hiệp thi đấu, muốn đang liên hiệp thi đấu lên vừa báo hôm nay làm nhục thủ, mà lại đưa tới trầm phi vũ một trận ngạo báng, hơn nữa hạ thủ nặng hơn, như vậy mới đưa đến bị trầm phi vũ đánh đập tới chết. Dựa theo hắn suy đoán, hắn Nguyên Lai chủ nhân sở dĩ muốn quyết định tham gia liên hiệp thi đấu báo thủ chính là bởi vì liên hiệp thi đấu có quy định, nếu là ở liên hiệp thi đấu trung bị người giết chết hoặc giết chết người, hắn người nhà đều không thể truy cứu đối phương trách nhiệm, cho nên kia Nguyên Lai chủ nhân mới có thể nghĩ như vậy muốn đăng liên hiệp thi đấu chung đối Phó Trầm Phi Vũ. Nhưng là, kết quả còn chưa kịp tham gia liên hiệp thi đấu, kia thân thể Nguyên Lai người chủ nhân kia đã chết rồi. Nghĩ tới đây, lúc này đã đổi một cái linh hồn quân vũ không khỏi cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thở dài nói, bất kể nói thế nào, nếu ngươi muốn đang liên hiệp thi đấu chung đánh bại tên con kia, ta giúp ngươi hoàn thành đi, đến lúc đó ta nhất định phải để cho cái tên con kia sống không bằng chết. Chương 3: Nhật nguyệt thánh thể. Sáng sớm hôm sau, quân vũ chính là 6h đứng dậy, lợi dụng đan điền chỉ có một chút xíu nguyên lực khôi phục một chút thân thể sau đó, theo sau chính là đi ra quân gia đi tới Long Dương Trấn trên. Căn cứ này thế cỗ thân thể này chỉ nhớ, quân vũ biết được, kia trầm gia trầm phi vũ thời gian qua đều có một cái thói quen, đó chính là tại buổi sáng thích mang theo chính mình chân cho đến Long Dương Trấn phổn hoa phố xá sầm ớt bên trong lắc lư. Quân vũ nếu là đan hoàng sống lại, sống lại một đời, cũng không muốn tại bực bội chính mình, có thủ hán phải trả, tuyệt không nương tay, đây chính là quân vũ đời này định cho mình tin điều. Trung quy, đời trước, hắn là như thế yêu nữ nhân kia ứng chỉ giao, có thể kết quả cuối cùng đây được đến nhưng là phản bội cho nên đời này quân vũ nhất định phải lạnh lùng có thù hoán phải trả sung sướng còn sống một đường không nhanh không chậm đi tới long dương chân phồn hoa phố xá sầm uất nơi này quảng rượu võ quán tiệm thuốc chỗ nào cũng có thậm chí còn có phong lưu nơi song bạc chờ một chút những thứ này kết cục chỗ thông qua đời này cô thân thể này chi nhớ quân vũ biết được Mỗi một lần trầm phi vũ đến phố xá sâm ức đi dạo một vòng sau, cũng sẽ đến sòng bạc đi liều mạng liều mạng vẫn may, cho nên quân vũ trực tiếp đi tới đánh cược cửa, cửa trang miệng, ngồi ở cửa một khối trên đá đen, yên tĩnh chờ trầm phi vũ đến. Không lâu, cửa sòng bạc kia một đầu thật dài trên đường phố nên ngang đi tới một đám hoa y, y cầm phục thiếu niên, liếc mắt đi qua, có năm người, cầm đầu ngược lại một cái đẹp đẽ người, gương mặt chu chính, mắt to mày rộng, coi như là một cái xinh đẹp công tử. Chỉ bất quá, bây giờ đối với ở quân vũ mà nói, người này là chính mình cựu nhân. Người đó chính là Trầm Phi Vũ. Vừa nhìn thấy kia mắt to mày dầm người, quân vũ lập tức liền nhận ra người này, đáy mắt đông nhiên né qua một tia ánh sáng lạnh lẽo. Quân vũ trầm rãi đứng dậy, nhìn về phía Trầm Phi Vũ. Giờ phút này, kia Trầm Phi Vũ tự nhiên cũng ánh mắt dừng lại ở trên người quân vũ. Đầu tiên là hơi có chút kinh ngạc, ngược lại thu hồi kinh ngạc biểu tình. Thay đổi một bộ lưỡi biếng lạnh lùng. Phế vật. Trầm phi vũ mang theo chính mình bốn cái chân chó trực tiếp đi tới quân vũ bên cạnh, khỏe miệng hơi hơi câu khởi một vệ độ cong, theo sau chính là nhàn nhạt cười nói, giọng nói kia trung tràn đầy lạnh lùng. Đối với trầm phi vũ khinh thị, quân vũ ngược lại cũng không có biểu hiện quá mức kịch liệt, chỉ là rất nặng linh thức đảo qua, lập tức biết, trước mắt cái này gọi là trầm phi vũ gia hỏa chẳng qua chỉ là hậu thiên tam trọng tu vi thôi. Mẹ hắn, bất quá chính là hậu thiên tam trọng tu vi liền dám ở lao tử trước mặt riêu võ dương oai, thật là buồn cười. Quân vũ trong lòng lạnh lùng bật cười, khoe miệng không nhịn được cũng giống vậy gợi lên một vệt nhàn nhạt độ cong. Thấy quân vũ vậy mà tại cười lạnh, trần phi vũ khoe miệng độ cong không khỏi trở nên lớn hơn lên, cười nhạo ngựa khí nhìn về phía quân vũ cười nói, kẻ ngu này ngày hôm qua bị ta đánh choáng vắng sao. Hôm nay xem ra ra vừa nhột ngứa. Lại đưa tới cho ta thật tốt sửa chữa một hồi, thật là thú vị á. Trầm phi vũ tiếng cười nhạo thanh em phát ra, phía sau bốn cái chân chó lập tức là cười ngả nghiêng lên. Thấy vậy, quân vũ không hề nhẫn lại, nắm chặt quả đấm, không khỏi là lạnh lùng bật cười nói, trầm gia tiểu nhi, ngày hôm qua ngươi nhục ta, hôm nay ta muốn đem ngày hôm qua sở thụ sở hưu sỉ nhục đều cấp cho mình trở lại. Quân vũ cười lạnh một tiếng, quả đấm ngay sau đó huy vũ về phía trước, Đang chuẩn bị điều động đan điền nguyên lực, lại đột nhiên nhướng mày một cái, phát hiện cái này phế thể đan trong ruộng nơi nào còn có nguyên lực à. Cũng khó trách cái này kiếp trước quân gia Tam Thiếu Gia sẽ bị trước mắt cái này hậu thiên Tam Trọng Tiểu Nhi đánh thảm như vậy, bởi vì hắn đan điền chẳng biết tại sao, vậy mà căn bản là không có cách chứa đựng nguyên lực. Không có cách nào, quân vũ chỉ đành phải thu hồi quả đấm, lợi dụng kiếp trước đan hoàng trí nhớ Thông qua khép kín đối phương huyệt đạo tới đồng phục tên trước mắt này rồi. Trầm phi vũ thấy quân vũ phải ra tay, cũng là thu liễm lại cười lạnh, ngược lại quả đấm nguyên lực ánh sáng long lánh, vèo một tiếng ra quyền liền hướng trên người quân vũ đập tới. Trầm phi vũ ra quyền nhanh chóng, phản phất manh hổ vô mồi bình thường quân vũ đương nhiên nhận ra loại quyền pháp này, chính là hạ đẳng nhất phẩm linh kỹ, manh hổ quyền. Linh kỹ chia làm tam đẳng cửu phẩm, giống như là loại này hạ đẳng nhất phẩm hàng nát linh kỹ. Quân vũ đợi trước căn bản là vào không được pháp nhãn. Trầm phi vũ nhào tới, quân vũ ánh mắt khẽ híp một cái, nhìn chầm chầm về phía trầm phi vũ eo vị trí, nơi nào có một cái mềm mại huyệt, quân vũ tin tưởng chỉ cần mình xuất thủ đủ nhanh chóng, đối phó loại này hậu thiên tam trọng tiểu nhi căn bản không lại nói xuống. Vì vậy sau đó, quân vũ đông nhiên thân thể như xà bình thường mềm mại lên, sử dụng chính là phụ trợ tính linh kỹ, kim xà truyền thân thuật. Loại này linh kỹ không cần nguyên lực coi như chống đỡ, chỉ cần biến đổi xương vị trí, có thể dùng thân thể mềm mại lên, lại phối hợp nhịp bước liền có thể hoàn mỹ tránh thoát đối phương đả kích, cái này cũng không cách nào. Nếu là quân vũ bây giờ đàn điển có nguyên lực mà nói, đối diện tên hỗn đả này sớm không biết chết bao nhiêu lần. Vèo! Quân vũ thân thể như xà bình thường mềm mại lên, chấm phi vũ quả đấm vốn là rõ ràng là sắp đánh trúng quân vũ mặt mũi có thể đột nhiên quân vũ nhưng là ngửa về sau 90 độ hoàn mỹ tránh thoát trầm phi vũ quả đấm mà hậu thân tử lại một cái mặt phẳng 90 độ xoay người đúng như rắn bình thường cuốn chặt lấy rồi trầm phi vũ ngay sau đó quân vũ ngon trỏ phải ngón giữa khép lại cơ hồ là dùng hết lực khí toàn thân nhắm ngay trầm phi vũ bên trái eo mềm mại huyệt phanh một tiếng điểm đi tới phanh nặng nề tiếp đập chuyển tới trong nháy mắt Trầm phi vũ phảng phất cả người mất đi trọng tâm bình thường lào đảo hùng một tiếng sủi lơ đến trên đất. Ngược lại, quân vũ chính là một cái cơi vượt vượt đến rồi trên người trầm phi vũ, theo sau chính là một trận bạo phong tập mưa bình thường quả đấm hướng trầm phi vũ trên mặt đập tới. Quân vũ hạ thủ đủ tàn nhẫn, không lâu, vốn đang là long mi mắt to trầm phi vũ nhất thời biến thành đầu heo, kêu tướng mạo quả thực vô cùng thê thảm. Tình huống gì? Thiếu ra vậy mà thua. Nhìn quân vũ vậy mà giờ khắc này ở hành hung trầm phi vũ, một bên, trầm phi vũ mấy tên thủ hạ đều là nhìn ngây người, làm sao có thể. Phải biết hôm qua thiên quân ra cái phế vật này ngày hôm qua vẫn bị thiếu gia hành hung đối tượng A. Quân vũ đánh nghiện, mà đang ở đánh hắn quả đấm mình đều có điểm đau suốt thời điểm, song bạc lao bản đỗng nhiên là ngăn lại đám này trong mắt hắn trẻ nít đánh nhau sự kiện, trung quy, bởi vì quân vũ cùng trầm phi vũ hai người đánh nhau. Có thể dùng song bạc làm ăn đều khó khăn làm. Song bạc lão Bản là một cái hơn 30 tuổi mặt theo đại hán, quân vũ linh thức đảo qua, biết được người này lại là hậu thiên ngũ trọng tu vi, vì vậy này tên mặt theo lão Bản một trách mắng, quân vũ liền từ trên người trầm phi vũ lên, khỏe miệng hơi hơi một phát, lộ ra một vệnh rào hoạt mỉm cười. Dù sao hiện tại hắn đã qua có vẻ, cũng không quan tâm bị lão Bản quát bảo ngưng lại, hành hung rồi trầm phi vũ sau đó. Quân vũ chính là đứng ở giờ phút này có giúp giống như là con tôm nhỏ giống nhau trầm phi vũ, lạnh lùng á đạo, lần sau, bớt cho ta, bằng không, thấy ngươi một lần đánh một lần. Nói xong, quân vũ xoay người, nên ngang mà đi. Mà giờ khắc này, có giúp ở mà trầm phi vũ chính là len lén nhìn quân vũ rời đi bóng lưng, gương mặt ám trầm, trong con ngươi chính là hết sức thần sắc kinh ngạc, nhỏ giọng lầm bầm lấy, cái phế vật này, làm sao có thể. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao ngón tay hắn điểm ta eo ta cả người vậy mà một điểm lực đều dùng không được? Tại sao? Trầm phi Vũ không minh bạch tại sao mình vậy mà sẽ thua ở quân gia cái phế vật này trên người? Chẳng phải biết, hắn đối mặt nơi nào vẫn là quân gia lúc trước tên phế vật kia à? Linh hồn hắn bên trong ẩn tàng nhưng là sống mấy trăm năm láo quái vật à? Lên lén lén lẹn về tộc viện, quân vũ rất khiêm tốn trở lại chỗ mình ở. Đối với hành hung trầm phi Vũ một chuyện hắn cũng không có hướng về bất kỳ ai nhắc lên. Trung Quy, nếu như vạn nhất để cho quân chiến hùng biết mình tốt tôn nhi lại đem Trầm Gia Trầm Phi Vũ đánh cho một trận, sợ rằng sẽ kinh điệu hạ hạ ba đi. Trung Quy, quân vũ nhưng là không hề tu vi, mà Trầm Gia cái kia tiểu nhi nhưng là hậu thiên tam trọng tu vi a, quân vũ làm sao có thể đánh bại Trầm Phi Vũ? Cho nên, Vi Phong Ngựa không cần thiết hỏi dò, phiền thoái, quân vũ chọn lọc tự nhiên giữ khiếu tốn. Trở lại bên trong nhà, quân vũ chính là muốn lên mới vừa rồi đại chiến trầm phi vũ lúc một chi tiết, đó chính là hắn chuẩn bị ra quyền điều động đan điển nguyên lực lúc, vậy mà phát hiện trong đan điển không có một chút nguyên lực dự trữ. Nói cách khác, trước mắt hắn phụ thân cái này thân thể quả thực là một cái phế thể, vậy mà không cách nào chứa được nguyên lực. Quân vũ có chút bất đắc dĩ, bất quá ngay sau đó nhưng lại phân chấn nổi lên tinh thần, chung quy phải biết hắn ban đầu nhưng là một đời đan hoàng a. Bệnh gì thể chưa thấy qua, bây giờ sẽ giúp cổ thân thể này xem thật kỹ một chút đi, rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Sau đó, quân vũ chính là bò lên giường đầu, ngũ tâm hướng thiên, xếp chân ngồi ngay ngắn, nhắm mắt lại. Bây giờ hắn tuy không pháp tu luyện, bất quá linh thức lại đã đạt đến đỉnh phong, tự nhiên không trở ngại hắn kiểm tra tình trạng cơ thể. Đi qua điều động linh thức thăm dò thân thể của mình bên trong, hắn nhưng là rất kỳ lạ phát hiện. Cô thân thể này kinh mạch căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa, cô thân thể này kinh mạch so với bình thường người kinh mạch còn lớn hơn một ít, chỉ bất quá bây giờ trong kinh mạch lại lấp kín đầy đủ loại sức thuốc. Nghĩ đến hẳn là mấy năm nay quân gia bởi vì để cho thân thể của hắn thay đổi xong, mà để cho hắn ăn vào linh dược loại hình đồ vật, đáng tiếc hắn căn bản là không cách nào. hấp thu, này đây những dược lực này mới có thể tích lũy tại hắn trong kinh mạch. Hắn linh thức tiếp tục hướng bên trong. Từ từ đi tới đan điển địa phương, làm linh thức thấy rõ ràng bên trong đan điển tình huống sau, mặc dù lấy hắn hiểu biết, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn trong đan điển tràn đầy ba loại nhan sắc chất lỏng, trắng nhật, một đỏ, tối sầm. Này ba loại nhan sắc trung màu đen nhan sắc tối thịnh, mà màu trắng cùng màu đỏ tương đương, mỗi người chiếm lây lấy đan điển chung một cái bộ phận, thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Đè xuống đấy lòng động đất sợ, hắn phân ra một luồng linh thức. Chầm rãi hướng kia nhan sắc tối thịnh chất lỏng màu đen đến gần, cẩn thận phân biệt lấy kết quả này là vật gì, làm linh thức cẩn thận kiểm tra qua này chất lỏng màu đỏ sau, sắc mặt hắn lập tức là đen xuống, đáy mắt càng là nổi lên gió bão Lấy hắn nhiều năm tích lũy, rất nhanh thì phân biệt ra được này chất lỏng màu đen chính là một loại nọc độc, loại độc này được đặt tên là hắc con nệ lệ, là một loại hết sức lợi hại độc dược, bất quá hắn phát tác quá trình lại hết sức chậm chạp. Thông thường mà nói yêu cầu thời gian 3 năm mới có thể độc phát, mà chúng độc người chỉ có thể hiện ra thân thể suy yếu tình huống, nói trắng ra là loại độc này sẽ sơi tái người trong thân thể đủ loại khí quan, khiến cho trở nên suy yếu, cho đến chết người. Liên tưởng đến hắn từ nhỏ đã thể nhược, hắn hoàn toàn có thể xác định, hắn là sinh ra không bao lâu ở giữa rồi độc này, sở dĩ nhiều năm như vậy cũng không có chết, hẳn là bởi vì độc kia dịch bị toàn bộ giam cầm đến hắn trong đan điển. Cho nên hắn mới có thể không việc gì Nhưng hắn vẫn cũng vì vậy đưa đến không có cách nào tu luyện Một mực cong lên một cái phế vật danh hiệu Mà đối với loại độc này dịch tại sao lại bị giam cầm đến hắn trong đan điển Mà không có phát ra đến toàn thân hắn Quân vũ cũng là phỏng đoán này rất có thể cùng hắn bên trong đan điển kia nhất bạch nhất hồng Hai loại chất lỏng có liên quan Cho nên hắn linh thức lại lần nữa dò xét một hồi màu trắng kia cùng chất lỏng màu đỏ Linh thức kiểm tra một lần sau Quân Vũ sắc mặt nhưng là lập tức trở nên cổ quái, mới vừa rồi âm trầm đã biến mất, trở nên hơn là một kia không xác định cùng khiếp sợ. Đi qua mới vừa rồi một phen linh thức do xét, hắn nhưng là theo kia nhất bạch nhất hồng hai loại trong chất lỏng cảm nhận được hai loại hoàn toàn cảm giác bất đồng. Kia chất lỏng màu trắng cho hắn cảm giác như như băng sơn cảm giác, trầm ổn nhưng lại lạnh giá, mà kia chất lỏng màu đỏ thì cho hắn một loại núi lửa bình thường cảm giác, sao động hơn nữa sôi nổi. Đây rốt cuộc là gì đó? Sau đó, quân vũ không khỏi là ánh mắt hiếp lại, âm thầm suy nghĩ đạo. Cẩn thận suy tính hai loại chất lỏng cảm giác bất đồng, quân vũ cảm giác tựa hồ có hơi quen thuộc, trong trí nhớ tựa hồ thấy qua có liên quan phương diện này đi lại, bất quá nhưng lại chút ít nhớ không quá rõ ràng kết quả này là chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, trong đầu linh quang chợt lóe, hắn đầu tiên là bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó là không dám tin cùng khiếp sợ. Hắn nhớ lại tại hắn xem qua một quyển trong cổ tịch ghi lại qua loại tình huống này, quyển kia trong sách cổ ghi lại đều là thế gian hiếm có vạn tái khó gặp gỡ yêu nghiệt thể chất, trong đó cầm đầu chính là hắn bây giờ có loại thể chất này, trong truyền thuyết Nhật Nguyệt Thánh Thể. Chương 4. Giải Độc Nhật Nguyệt Thánh Thể, trời sinh kinh mạch thông suốt, tốc độ tu luyện là người bình thường gấp 10 lần, tại đột phá cảnh giới thời điểm, càng là tồn tại tuyệt vời ưu thế, chỉ cần không ra ngoài dự liệu tu luyện tới tiên nhân cảnh giới tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Kia nhất bạch nhất hồng hai loại chất lỏng chính là nhật nguyệt thánh thể chứng minh màu trắng tượng trưng nguyệt, mà màu đỏ thì tượng trưng ngày. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, cỗ thân thể này vậy mà sẽ là như thế hiếm thấy thể chất, khó trách những độc chất kia dịch sẽ bị giam cầm ở hắn trong đan điển, chính là bị trong cơ thể hắn kia đặc biệt nhật nguyệt nguyên lực cho giam cầm. Nếu không là hắn sợ rằng đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Sương sờ một hồi lâu, hắn mới tỉnh hồn lại, sau đó khỏe môi từ từ câu khởi, cuối cùng toát ra một vệ nụ cười rực rỡ. Nhật Nguyệt Thánh Thể mặc dù là nghịch thiên thể chất, thế nhưng nếu không có thích hợp công pháp mà nói, chỉ sợ cũng là hưởng phí, nhưng hắn vẫn bất động. Kiếp trước hắn từng từng chiếm được một quyển được đặt tên là Nhật Nguyệt Thánh Tổ Điển Âm Dương Đồng Tu Công Pháp, đương thời còn có thể tiếp Nhật Nguyệt Thánh Thể khó tìm, không nghĩ đến hôm nay sẽ phát huy được tác dụng. Cũng may hắn đương thời buồn chán lúc nhìn quyển sách kia, hơn nữa đem bên trong nội dung ghi nhớ, nếu không là hắn lúc này sợ rằng sẽ hối hận chết. Nắm quyền một cái, quân vũ đáy mắt đống nhiên là nẻ qua một vệt kiên nghị, chỉ cần hắn đưa hắn trong cơ thể hắc con nhện lệ chi độc dài hết, như vậy hắn liền có thể bắt đầu tu luyện, tin tưởng không bao lâu, hắn liền có thể giết hướng kia cựu trọng tiền, muôn cái kia ứng chỉ giao cùng Van xin tiêu hai người mạng chó. Ứng chỉ giao, Van xin tiêu. Sẽ để cho hai người các ngươi chó má nhiều tiêu giao một đoạn thời gian, đối đại với ta trở lại cựu trọng thiên khuyết lúc, chính là ngươi ngày rỗ. 3. Sau đó, quân vũ chính là chậm rãi động tác xuống giường, cố nén các vị trí cơ thể đau đớn, tìm đến nha hoàn hỏi thăm trong căn phòng ngân châm vị trí, nha hoàn cây ngân châm tìm tới giao cho hắn sau, quân vũ ngay sau đó lại đem các nàng cho đánh phát ra. Kìa tay phải thon dài ngón trỏ cùng ngón giữa giờ phút này chính nắm 10 cái ngân châm, căn cứ quân vũ kiếp trước đan hoàng chi nhớ, muốn giải hắc con nghệ lệ độc, đệ nhất có thể sử dụng tiên đan, đệ nhị chính là sử dụng ngân châm điểm huyệt. Nhưng là ở nơi này nhỏ nhỏ Long Dương thành nơi nào khả năng mua được tiên đan, hơn nữa nếu là mình luyện chế, trong cơ thể hắn lại căn bản không có nguyên lực, cho nên căn bản là không có cách luyện đan, cho nên quân vũ bây giờ chỉ có thể dựa vào ngân châm giải độc. Hô! Sau khi hít sâu một hơi, quân vũ theo sau chính là bắt đầu nghiêm túc nhớ lại sư phụ đã từng giao cho hắn độc nhất vô nhị châm pháp đại toàn, kia châm pháp đại toàn vẫn là ban đầu hắn sông sáo tầng thứ ba thời điểm sư phụ giao cho hắn, khi đó, hắn bất quá mới là một cái luyện đan học nghề thôi. Nhớ tới sư phụ, quân vũ không khỏi lại nhớ lại không ít cùng sư phụ chung sống chuyện cũ, trong lòng khó tránh khỏi có chút nhớ nhung hắn, bất quá bây giờ những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu là hắn bây giờ cần phải lập tức trở nên mạnh mẽ, khôi phục thực lực, chỉ có như vậy, tài năng hoàn thành trong lòng mình từng cái tâm nguyện. Đệ xuống đáy lòng cảm khái cùng đối với chuyện cũ hoài niệm, quân vũ ngay sau đó đem chín viên ngân châm đặt ở lò lửa lên tiêu mất một hồi độc, sau đó, chính là rút đi háo, lộ ra có thể nhìn đến xương sườn trắng tinh thân thể, sau đó, tay theo bên cạnh bày đặt ngân châm tiêu trên khăn vắt qua. Rồi sau đó tay phải nhanh chóng ở trên cao nửa người rong rùi, thủ thế không ngừng biến hóa, tại chính cái huyệt vị lên châm lên kim mai. Quá trình này thập phần ngắn ngủi, cơ hồ chỉ là tay hắn theo trên người quét qua, những thứ kia kim liền bị chuẩn xác đâm vào huyệt vị lên. Bất quá, những quá trình này mặc dù đơn giản, nhưng là như vậy thao tác nhưng là yêu cầu ngón tay muốn thập phần linh hoạt, tốc độ còn nhanh hơn, không phải ai cũng có thể làm được cũng chỉ có quân vũ có đan hoàng căn cơ tài năng như thế, ngân châm chính xác vào chín cái bước đầu huyệt vị, ngực mãnh liệt cảm giác đau đớn động nhiên là có thể dùng quân vũ khẹt miệng giật một cái, trên trán càng là nhanh chóng hiện đầy dẩm rạp chẳng trị mồ hôi hột. quân vũ minh bạch, bởi vì kia hắc con nhện lệ độc tố lâu dài tích chữ tại hắn bên trong đan điển, cho nên muốn muốn thoáng cái đem toàn bộ đánh ra, cũng không phải là hết sức dễ dàng, hắn có thể làm chỉ có thể là một lần dẫn dắt ra một điểm nọc độc. Để cho nhật nguyệt khí đem nó luyện hóa, trung quy hắc con nhện lệ trên đại lục coi như là nhất lưu độc dược rồi, bên trong nhất định ẩn chứa không ít linh dược tinh hoa, mà nhật nguyệt khí liền có thể đem những tinh hoa này hút chiếm dụng. Lưu lại khẳng định đối với mình hữu dụng. Gương mặt nghiêm túc, chín cái ngân châm đã định vị, quân vũ ngay sau đó bắt đầu chuẩn bị một chút điểm dẫn dắt ra nọc đầu. Chỉ thấy hắn mặt mũi nghiêm túc. Theo sau chính là đem ngón trỏ chỉ sắc nhọn bỏ vào đến gần lồng ngực kia một cây kim may lên, rồi sau đó lấy một loại đặc định mà tần số lắc động. Ngay sau đó, hắn lại đổi được bên kia giống vậy vị trí kim may, giống vậy để cho đung đưa. Cuối cùng đầu ngón tay hắn tại còn thừa lại gốc kim may lên từng cái lướt qua. Những thứ kia kim may ngay sau đó đều là cấp bách đi theo run dậy. Cuối cùng, đầu ngón tay hắn dừng lại trên đan điển kia một cây kim may nơi. Đầu ngón tay điểm ở phía trên, khẽ run, đồng thời linh thức quan sát bên trong đan điền tình huống, chỉ thấy trong đan điền kia một đoàn màu xanh lá cây nọc độc đỗng nhiên phân hóa ra một dọn, hắn lập tức điều động trong cơ thể đỏ trắng chất lỏng đem bao vây, rồi sau đó luyện hóa, sau đó không ngừng lòng vòng như vậy. Một giờ về sau, quân vũ trên mặt đã sớm đã hiện đầy mồ hôi, sắc mặt so với hắn mới vừa dậy thời điểm còn thảm hơn trắng, thoạt nhìn có chút thoát lực. Tay phải khó khăn đem 9 cái kim may rút ra, ném xuống đất, Quân Vũ cả người liền là sủi lơ đến trên giường. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng hắn khẽ môi lại hơi hơi nâng lên, chung quy rốt cuộc đem tích chữ là vài chục năm hắc con nhện lệ độc đưa tới, tâm tình của hắn đương nhiên rất không tồi. Trừ độc sau khi thành công, Quân Vũ tài xế phân ra một bộ phận linh thức dò xét hướng đan điền, phát hiện nguyên bản thuộc về bên trong đan điền chất lỏng màu xanh biếc đã biến mất. Toàn bộ đan điền bị màu đỏ cùng nguyên lực màu trắng bao trùm, hơn nữa hai loại nguyên lực vậy mà tạo thành một cái đồ án Thái cực, thoạt nhìn hết sức hài hòa. Khóe miệng hơi hơi nước ra, Quân Vũ cảm giác rất vui vẻ yên tâm, sau đó hắn chính là đột nhiên kéo qua bên cạnh chăn, cũng không có khí lực đi cởi còn lại quần áo, cả người lăn đến trên giường, rồi sau đó đắp chăn trùm đầu đi nằm ngủ, không có cách nào hắn thật là có chút mệt mỏi. Rất nhanh, Quân Vũ chính là tiến vào mộng đẹp Đương nhiên, nhiều năm thói quen hay là để cho hắn chưa từng quên lưu lại một sợi linh thức, phòng ngừa xảy ra bất trắc. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai quân vũ tỉnh lại, lay động một cái đầu, cảm thụ mình một chút tình trạng cơ thể, phát hiện bên trong đan điền đỏ trắng chất lỏng so sánh với trước càng thêm nồng nặc một ít. Đây chính là nhật nguyệt thánh thể chỗ tốt, mặc dù không tu luyện, nhật nguyệt thánh thể cũng sẽ tự động hấp thu trong thiên địa nguyên khí. Trước thân thể của hắn một mực bị độc tố đè. Sở hưu hấp thu nguyên khí lại hóa thành nguyên lực sau đều bị dùng để đem độc dịch giam cầm tại hắn bên trong đan điền. Bây giờ nọc độc bị khu trừ, nhật nguyệt thánh thể hấp thu được nguyên lực tự nhiên toàn bộ bị thân thể của hắn tổn chữa đứng lên. Khoe môi kéo ra một vệt cười nhạt, quân vũ ngay sau đó từ trên giường ngồi dậy, vì chính mình mặc quần áo tử thế, ngay sau đó an đại một ít làm bánh, tiếp lấy chính là hết sức hứng thú xếp chân ngồi ở trên giường, hít một hơi thật sâu, tiếp lấy chậm rãi phun ra chờ đến toàn bộ tâm trầm tĩnh lại sau đó, mới nhắm mắt lại, trong đầu nhớ lại kia Nhật Nguyệt Thánh Tổ Điển nội dung. Nhật Nguyệt Thánh Tổ Điển chia làm 8 tầng, vừa vặn đối ứng tu luyện 8 cái cảnh giới: Hậu Thiên Cửu Trọng, Tiên Thiên Cửu Trọng, Người Đan cảnh, Cửu Trọng, Linh Anh cảnh, Cửu Trọng, Động Hư cảnh, Cửu Trọng, Hợp Thể cảnh, Cửu Trọng, Luyện Thân cảnh, Cửu Trọng, Đế Tôn, Cửu Trọng, Tiên Nhân. Hắn cẩn thận nhớ lại qua một lần trong tầng thứ nhất cho Sau đó từ bỏ nghĩ bậy, dựa theo nhật nguyệt thánh tổ điển trung ghi lại chậm rãi tu luyện, chỉ là phút chốc, hắn liền cảm giác có nguyên khí bị hấp dẫn đến trong cơ thể hắn, thông qua kinh mạch, sau đó tiến vào vùng đan điển, dung nhập vào một đỏ một trắng trong chất lỏng. Rất nhanh bồng bột nguyên lực tại trong đan điển hội tụ, đầu tiên là rồi rào rồi một phần chín đan điển, rồi sau đó rồi rào rồi chín phần thứ hai đan điển. Nguyên lực rồi rào một phần chín đan điển cũng liền ý nghĩa tu vi bước vào hậu thiên nhất trọng. Mà nguyên lực rồi rào chín phần thứ hai đan điển tự nhiên cũng liền ý nghĩa bước vào hậu thiên nhị trọng. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, tu vi liền sau khi đột phá thiên nhị trọng cũng là có thể dùng quân vũ khá là khiếp sợ. Bất quá sau đó quân vũ cũng không có như vậy dừng lại, mà là tiếp tục tu luyện, hơn nửa canh giờ sau, hắn chỉ cảm thấy thân thể dung một cái. Nguyên lực trong cơ thể tích lũy vậy mà rồi rào rồi 9 phần chi 3 đan điện. Nguyên lực tích lũy đến rồi rào 9 phần chi 3 đan điện, cũng chính là ý nghĩa thực lực sau khi đến thiên tam trọ. Đến lúc này, quần vũ mới dừng lại tu luyện, chậm rãi mở mắt. Cảm thụ một hồi đan điện kêu đồng bộ nguyên lực, tùy ý dư thừa lấy thân thể mỗi một cái rõ ràng, quần vũ khẽ môi cũng không khỏi là hơi hơi nâng lên, lộ ra vẻ vui sướng mỉm cười. Mặc dù bây giờ hắn nguyên lực trong cơ thể cùng sống lại trước đan hoàng trạng thái còn trên lệnh khá xa, bất quá điều này cũng làm cho quân vũ vui vẻ không thôi. Trung quy hắn bây giờ nhưng là nắm giữ nhật nguyệt thánh thể, tốc độ tu luyện nhưng là phải so với kiếp trước mau hơn. Kiếp trước hắn cũng là dùng thời gian nửa tháng mới đưa tu vi tăng lên tới hậu thiên tam trọng, nhưng giờ phút này chỉ là một giờ thời gian, hắn liền từ không hề tu vi đến hậu thiên tam trọng. Trong này dĩ nhiên là Nhật Nguyệt Thánh thể mạnh mẽ quá đáng nguyên nhân. Mà có Nhật Nguyệt Thánh thể, Quân Vũ cũng là tin tưởng, sau này giết hướng Cửu Trọng tiên, tìm cái kia số nữ nhân báo thủ, tuyệt đối sẽ không quá muộn. Quân Vũ đối với chính mình lần đầu tu luyện kết quả rất là hài lòng, đang định tiếp tục, lại nghe được ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa, hắn chân mày khẽ động, nhìn về phía nơi cửa phòng. Đi vào. Quân Vũ nhẹ giọng một câu, không gì sánh được uy nghiêm. Thanh âm sau khi rơi xuống, một cái tên là xanh biếc mực thị nữ một mặt lo lắng đi vào. Xanh biếc mực là một cái rất đáng yêu nha đầu, tròn vo mắt to nhìn đến ngồi ở trên giường quân vũ sau, ngay sau đó lập tức tiến lên hai bước, rồi sau đó khẽ túi đầu, ngữ khi có chút hốt hoảng nói: "Không xong, thiếu gia, gia chủ để cho ngài đi tử đàn tiểu thư ở U trúc cư một chuyến, tử đàn tiểu thư bệnh, cũ thật giống như xảy ra chuyện." "Tử đàn muội muội." Nghe vậy, Quân Vũ không khỏi là hơi sững sờ, xanh biết mực trong miệng Tử Đàn tiểu thư, tên là Quân Tử Đàn, chính là Quân Thiên Sơn nhị nữ nhi, bởi vì niên kỷ so với Quân Vũ nhỏ một tuổi nữa, cho nên Quân Vũ bình thường một mực kêu nàng Tử Đàn muội muội. Quân Thiên Sơn tổng cộng có 2 cái con gái, con gái lớn được đặt tên là Quân Đỏ Đàn, mặc dù năm nay chỉ có 16 tuổi, bất quá nhưng là này, Long Dương thành số 1 số 2 người xuất sắc, tuổi còn trẻ thì có hậu thiên cự trọng tu vi. Hơn nữa cự ly này cảnh giới tiên thiên chỉ sợ cũng chỉ có một bước án, coi như cùng kia cái gọi là Long Dương thành song hùng, chầm ra chầm ngọc chúc cùng lôi ra lôi báo so sánh cũng là không ăn ảnh xuống. Mà quân tử đàn đồng dạng cũng là thiên phú không nhỏ, mặc dù chỉ có 13 tuổi niên kỷ, bất quá thực lực nhưng là đã đạt đến hậu thiên thất trọng tu vi, thiên phú không thua kém một chút nào quân đỏ đàn. So sánh với quân đỏ đàn tỉnh táo nội liễm, quân tử đàn chính là muốn hoạt bắt nhiều mà vừa vặn cùng quân vũ có chút buồn buồn tính cách cùng phối hợp. Hơn nữa tại quân gia, bất kể có cái gì quân tử đàn lấy được thứ tốt gì cũng sẽ mang cho quân vũ một phần. Hơn nữa tại người khác mắng quân vũ thời điểm, cũng hầu như là sẽ giúp quân vũ hả giận. Cho nên, tại quân gia, có thể nói, quân vũ cùng quân tử đàn quan hệ là thân mật nhất. Căn cứ kiếp trước cổ thân thể kia trí nhớ, quân vũ nhớ rõ ràng nay thiên quân tử đàn bởi vì tu luyện gặp phải bình cảnh. Cho nên cô ý cùng người nhà xin đến ngoài trăm dặm đoạn Nhai núi lịch luyện, chẳng lẽ nói, nàng tại đoạn Nhai núi bị gì đó yêu thú đả kích. Không kịp suy nghĩ nhiều, quân Vũ ngay sau đó sải bước bước ra môn, cũng không để ý một bên xanh biếc mực đang suy nghĩ gì, đệ xuống trong trí nhớ đường đi rất nhanh chính là đi tới quân tử đàn lũ trúc cư. Chương 5: Công tâm độc liên. Tiến vào u trúc cư, quân Vũ nhìn đến giờ phút này quân gia cơ hồ tất cả mọi người đều đến. Chỉ là bọn hắn đều ở tại nhà phòng ngoài, cũng không có đi vào, mà ở phòng trong, quân vũ cũng có thể mờ nhạt nhìn đến, tựa hồ một cái dược sư thân ảnh chính nằm ở trước giường là tử đàn chữa trị. Bởi vì đại gia trong lòng đều là rất gấp, cho nên đều tại trong triều gian thăm, quân vũ đến ngược lại cũng không có đưa tới mọi người chú ý. Nhìn đến trong phòng giờ phút này nằm ở trên giường tử đàn, quân vũ đã hiểu hết thảy. ngay sau đó hắn chính là cưỡng ép đẻ xuống trong lòng cuốn cùng mấy bước đi tới đại tỷ quân đỏ đàn phía sau, rồi sau đó chính là cuống cuồng hỏi đỏ đàn tỷ, tử đàn muội muội đến cùng thế nào? Quân đỏ đàn bản đang ở lo lắng quân tử đàn thương thế, chợt nghe sau lưng quân vũ thanh âm, mực mái tóc dài màu xanh lục bay lượn, vừa quay đầu lại, một đôi mầu mực ánh mắt theo sau chính là thẳng tắp nhìn chăm chú đến quân vũ trên mặt. Tiểu vũ, ngươi tại sao cũng tới? Ngươi thương không có chuyện gì sao? Quân đỏ đàn tự nhiên biết rõ quân vũ bị trầm phi vũ hành hung sự tình, cho nên, lúc này thấy quân vũ chạy tới, tự nhiên lo lắng quân vũ thương thế. Quân đỏ đàn thanh âm cũng không lớn, bất quá ở nơi này thập phần an tĩnh phòng ngoài bên trong đương nhiên vẫn là bị tất cả mọi người đều nghe được, trong lúc nhất thời, đại gia rồi rít nghiêng đầu, tự nhiên đều là thấy được quân đỏ đàn sau lưng quân vũ, không khỏi là hơi kinh hãi. Vũ Nhi Trên người người thương còn chưa tốt làm sao lại tùy ý đi lại đây. Vẫn là vội vàng trở về trong sân đi nghỉ. Quân chiến hùng nhìn quân vũ, vốn là khó coi đến sắc mặt trở nên càng thêm khó coi một ít, hắn thật sự là lo lắng quân vũ thân thể lại xảy ra vấn đề gì. Những người khác mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn biểu tình cũng biết bọn họ ý tứ giống như quân chiến hùng. Quân vũ ánh mắt tại trên người mọi người đào qua, chú ý tới mọi người kia mang theo trách cứ cùng ân cần ánh mắt. Trong lòng cũng không khỏi là có chút tấm áp Sau đó, quân vũ chính là nhìn về phía quân chiến hùng, nghiêm túc trả lời, ra ra, ta không sao, ngài yên tâm, ta thương đã được rồi. Nghe vậy, trong phòng ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người quân vũ, chỉ thấy hắn nguyên bản tái nhợt đã biến mất, trở nên là trong trắng lộ hồng, hợp với trên người hắn kia một bộ quần áo trắng, hết sức nho nhã khí chất mặc dù chỉ có 12 tuổi, nhưng lại vẫn có gió hoa ẩn hiện. Như vậy vừa nhìn, mọi người nguyên bản sách tâm cũng liền để xuống. Mà đúng lúc này, phòng trong môn bỗng nhiên nhẹ nhàng mở ra, một vị mặc màu đen cầm bào, giữ lại tròm râu dê người đàn ông trung niên từ bên trong đi ra, khe như mày, vẻ mặt buồn thiu, người này không là người khác, chính là quân phủ ngự dụng dược sư Cát Hồng. Mọi người vừa thấy Cát Hồng đi ra, lập tức vây lại, khẩn trương nhìn Cát Hồng. Cát dược sư, từ đàn tình huống như thế nào? Quân chiến hùng nhìn Cát Hồng. Đấy mắt lộ ra nóng nảy hỏi. các hồng tay phải vướt ve dâu, ánh mắt tại trên người mọi người nhất chuyển, rồi sau đó vừa nhìn về phía quân chiến hùng, lắc đầu một cái, có chút tiếc nuối mở miệng nói, Gia chủ, thứ cho tại hạ lực lượng không đủ, mới vừa rồi thứ cho xuống kiểm tra, phát hiện tử đàn tiểu thư trên người bị trúng chúng tên là một loại vô cùng kỳ quái độc dược. Tại hạ thử mấy lần đều là không cách nào giải độc, bây giờ trừ phi có cấp 2 đại hoàn đan, nếu không, ai? Cát hồng thở dài, không đành lòng đem phía sau lại nói mở miệng, lắc đầu đi ra phía ngoài. Ngay vậy, tại chỗ quân gia người tất cả giật mình, quân tử đàn mẫu thân hứa nguyệt rõ ràng càng là trước mắt một đỏ, hôn mê bất tỉnh. Cũng may quân thiên sơn tiếp nhận hắn, đưa hắn ôm được trong lòng ngực của mình. Những người khác sắc mặt khó coi, quân đỏ đàn càng là cặp mắt đỏ lên, nhưng là cắn chặt môi dưới, không để cho nước mắt chảy ra tới. Quân vũ cũng là bị Cát hồng mà nói doa sợ. Hắn quả thực không nghĩ tới, quân tử đàn vậy mà bị thương nặng như vậy, chỉ là hắn cũng đang suy nghĩ, tử đàn bị chúng là kỳ quái độc. Cũng không biết bằng vào ta bây giờ có thể lực, có thể hay không cứu được nàng. Ngay tại quân vũ suy tư thời điểm, quân chiến hùng đã cất bước đi vào trong phòng, những người khác loại trừ ôm hứa nguyệt rõ ràng quân thiên sơn, cũng đi vào theo, quân vũ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tiến vào phòng trong, quân vũ ánh mắt rơi xuống giường, dĩ nhiên là giờ phút này chính nằm thẳng ở trên giường quân tử đàn chỉ thấy nàng sắc mặt tái nhợt cánh mũi nhưng là quỷ dị màu đen thân thể bởi vì bị chăn nệm đang đáp, cho nên không thấy rõ tình huống cụ thể bất quá mặc dù chỉ là liếc mắt lấy quân vũ kia đan hoàng lịch duyệt cũng biết thật ra thì tử đàn tình huống cũng không có cắt hồng nói nghiêm trọng như vậy sợ rằng chỉ cần biết trên người nàng độc, nàng sẽ không việc gì chỉ bất quá chỉ là lấy quân ra tình huống Nơi nào có thể mua được một viên cấp 2 Đại Hoàn đan, coi như là mua nổi, chỉ sợ cũng là có tiền mà không mua được, bởi vì Đại Hoàn đan như vậy hiếm lạ đang dược, nho nhỏ Long Dương Thành làm sao có thể có bán địa phương đây. Cho nên xem như vậy, quân tử đàn tình huống không thể nghi ngờ là thập phần hung hiểm. "Gia gia, ta muốn đi tìm người trầm gia giúp sức." Ngay tại quân Vũ lặng lẽ suy nghĩ thời điểm, nhìn trên giường như thế tiểu thụy quân tử đàn, quân đỏ đàn là cũng chịu không nổi nữa. Hướng về phía quân chiến hùng kêu một câu, liền muốn sung ra, bất quá lại bị giờ phút này đứng ở cửa quân thiên mặc cản được. Đỏ đàn, không cho phép lịch ngợm. Quân chiến hùng trầm mặt, đối với quân đỏ đàn lạnh lùng nói. Quân đỏ đàn không trả lời quân chiến hùng mà nói, mà là dùng sức dùng rằng, muốn tránh thoát quân thiên mặc tay, nhưng quân thiên mặc há lại sẽ để cho nàng được như ý, thừa dịp quân đỏ đàn dễ rùa thời điểm, một cái vô vào tại quân đỏ đàn sau hóa. Quân đỏ đàn rên khẽ một tiếng, liền khe sỉu ở quân thiên mặc trong ngực. Gặp vua đỏ đàn bị đánh ngất xỉu, quân chiến hùng thở dài một cái, lại nhìn về phía trên giường quân tử đàn, đáy mắt tràn đầy trầm thống. Quân vũ nhưng ở nghe được quân đỏ đàn mà nói sau, khẽ cao mày, tầm mắt tại quân chiến hùng, quân thiên mặc cùng quân đỏ đàn ba người trên người chuyển động, rồi sau đó liễm xuống mi mắt. Nghe quân đỏ đàn ý tứ, lần này quân tử đàn bị thương sự tình cũng không đơn giản rất có chịu có thể có trầm gia cắm vào. Chẳng lẽ nói, quân tử đàn là bị người trầm gia gây thương tích? Nghĩ tới đây, Quân Vũ ngẩng đầu nhìn trên giường Lặng Yên không một tiếng động quân tử đàn, màu mực đáy mắt né qua một tia linh ý, trầm gia, quả nhiên không nhẫn nại được a. Cha, Quân Thiên Mặc ôm quân Đỏ Đàn, Lo Âu nhìn thoáng qua trên giường quân tử đàn, muốn nói với quân chiến hùng cái gì đó, bất quá nhưng là lập tức bị quân chiến hùng cắt đứt. Chớ nói ta tâm lý nắm chắc, phân phó, hỏi thăm nơi nào có cấp 2 đại hoàn đan. Nếu là không tìm được, ai? Quân chiến hùng nhìn một cái trên giường quân tử đàn, cuối cùng mà nói cuối cùng không nói ra đi. Hắn vẫn không thể chịu được người đầu bạc tiễn người đầu xanh a. Ra ra, ta có thể cứu tử đàn muội muội. Mà bất quá, ngay tại quân chiến hùng chuẩn bị rời đi phòng trong thời điểm, bên trong căn phòng bỗng nhiên truyền đến quân vũ thanh âm. Giờ phút này. Quân Vũ rốt cuộc từ trong trầm tư tình hồn, rồi sau đó nhìn quân chiến hùng bóng lưng, như linh chém sát nói. Nghe vậy, đã một cái chân bước ra ngoài cửa quân chiến hùng trở nên xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn về phía quân Vũ, đáy mắt tồn tại khiếp sợ và hoài nghi. Không chỉ là quân chiến hùng, trong phòng còn chưa rời đi quân Thiên mặc vợ chồng cùng với con trai của bọn họ nữ đều đưa mắt nhìn trên người quân Vũ, đáy mắt tràn đầy khiếp sợ và nghi ngờ. Vũ Nhi, ngươi nói gì đó. Quân chiến hùng cho là quân vũ thực nói đùa, thần sắc rất là không vui, thanh âm nghiêm nghị nói. Ra ra, ta nói ta có thể trị hết tử đàn muội muội. Quân vũ nhìn thẳng quân chiến hùng ánh mắt, từng chữ từng chữ, chậm rãi nói, quân tử đàn là hắn thân nhân, hơn nữa từ nhỏ đến lớn đều là đúng hắn đứng đầu chiếu cố người, lúc này hắn đương nhiên không thể thấy chết mà không cứu. Vũ Nhi, đây cũng không phải là hay nói giỡn, chớ hồ đồ. Quân chiến hùng nhìn quân vũ một mặt kiên định dáng vẻ, khe những mày, có chút không vui nói. Mà giờ khắc này quân vũ nhưng là ánh mắt kiên định, chữ chữ rõ ràng nói với quân chiến hùng, ra ra, xin tin tưởng ta. Quân chiến hùng hơi sững sờ, một bên quân thiên mặc, quân thiên sơn cũng là mặt đầy khiếp sợ. Quân chiến hùng đá quý màu đen bình thường ánh mắt gắt gao nhìn trầm trầm quân vũ ánh mắt nhìn một lúc lâu, có thể quân vũ ánh mắt lại không có chút nào chớp động, vẫn là một bộ rất tự tin bộ dáng. Tiểu tử này, thế nào biến hóa để cho ta có chút không nhận ra a? Sau đó, quân chiến hùng trong lòng không khỏi là lặng lẽ một câu, bất quá tuy là trách cứ, nhưng thật ra là cao hứng vô cùng. Lúc này, một bên cuốn cùng quân thiên mặc cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng cảm giác, nói với quân chiến hùng, cha, sẽ để cho tiểu vũ thử một chút đi. Quân chiến hùng bất đắc dĩ, cũng chỉ được gật đầu đáp ứng nói, được rồi, tiểu vũ, ngươi thử một chút đi. Quân chiến hùng đồng ý, quân vũ ngay sau đó đi đi tới quân tử đàn trước người, ngón trỏ cùng ngón giữa chiêu quân tử đàn rõ ràng lên vừa để xuống, rồi sau đó lại ngửi một cái quân tử đàn giờ phút này trong miệng phát ra mùi lạ lạ, đồng nhiên là minh bạch, quân tử đàn bị trúng độc hẳn là một loại gọi là công tâm độc liên độc. Loại độc này vật hái tự một loại nước đen mặc liên, là lá sen dễ cây tinh luyện mà ra, loại độc này chính yếu nhất đặc thù chính là độc tính đối với tim tổn thương cực lớn. Sẽ bám vào ở trái tim lên, đưa đến tim đập chậm chạp cho đến ngưng đập. hơn nữa không có tác dụng thuốc gì đều không cách nào hoàn toàn thanh trừ giết chết, trừ phi là giặt rửa độc cực mạnh đại hoàn đan. Lúc này, nếu không phải quân tử đàn mạnh mẽ dùng nguyên lực che trở tâm, sợ rằng nàng sớm đã bị độc tố công tâm, dừng lại nhịp tim. Lúc này, đương nhiên không có đại hoàn đan, mà quân vũ duy nhất có chỉ là ngân châm, đối phó loại này tiểu độc căn bản cũng không lại nói xuống, phải biết. Làm một thế đan hoàng, độc gì chưa từng thấy qua. Quân vũ tự tin khỏe miệng nứt ra một vệt độ cong, ngay sau đó đứng dậy, xoay người hướng về quân tử đàn mẫu thân hứa nguyệt rõ ràng nói, thẩm nương, cho ta cầm thập tam mai ngân châm. Chương 6, tử đàn sẽ ra chuyện. Hứa nguyệt rõ ràng rất nhanh chính là trong phòng tìm tới ngân châm, quân vũ nhận lấy ngân châm, đầu tiên là kiểm tra một chút, phát hiện cùng chính mình trong tưởng tượng không sai biệt lắm, âm thầm gật gật đầu. Mà Sau sẽ ngân châm thả vào trên dương đá, từ phía trên chọn lựa dài nhất một cây, rồi sau đó đưa tay, nhanh như tia chớp đâm vào quân tử đàn sau lưng góc trên bên phải. Sau đó, quân Vũ đem kim châm từng cây một quấn tới quân tử đàn sau lưng huyệt đạo lên. Theo quân Vũ bắt đầu ghim kim sau, quân tử đàn nguyên bản bình tĩnh khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi, sắc mặt đỏ lên, tựa hồ hết sức thống khổ, mà sau lưng hắn quân Vũ cũng không có tốt hơn hắn. Nàng sắc mặt tái nhợt, mồ hôi không ngừng theo trên mặt vạch qua, nhưng cầm kim tay lại vô cùng kiên định. Sau một canh giờ rưỡi, quân vũ rốt cuộc đem cuối cùng một cây châm đâm vào quân tử đàn thân thể, dưới chân mềm nũn, thiếu chút nữa ngã nhào, thật may có giường đá đỡ mới không việc gì. Hắn nhìn một cái thần sắc đã khôi phục lại bình tĩnh quân tử đàn, lau một cái mồ hôi, đồng thời ngón trỏ cùng ngón giữa nắm được quân tử đàn mạch, xa xa không ngừng chuyển đi rồi nhật nguyện nguyên lực. Loại này nguyên lực bản thân liền so với bình thường nguyên lực có rất mạnh thanh trừ tính, có thể rất hoàn toàn thanh trừ độc tố, sau đó thông qua lỗ chân lông sắp xếp ra bên ngoài cơ thể. Mà đang ở quân tử đàn trên cánh tay rốt cuộc không hề sắp xếp ra đen nhánh vật chất lúc, nàng rốt cục thì mở mắt, đối diện lần trước khắc đang nhìn nàng quân vũ. từ đàn mội mội. Còn không chờ quân tử đàn mở miệng, quân vũ chính là nhìn vẻ mặt mê mang quân tử đàn, khẽ mỉm cười, tê ơ. Quân vũ Quân tử đàn kinh ngạc nhìn quân vũ, rồi sau đó giống như là phản xạ có điều kiện bình thường mà nhìn chung quanh một chút, phát hiện rất xa lạ, vừa nhìn về phía quân vũ, đây là nơi nào? Ta không phải bị thương sao? Tại sao lại ở chỗ này? Tử đàn mội mội, nơi này là phòng ngươi à? Quân vũ một mặt mệt mỏi cười nói. Ngươi đã cứu ta? Quân tử đàn ánh mắt trận tròn linh lợi nhìn chằm chằm quân vũ gương mặt, kinh ngạc nói, trung quy tại quân tử đàn trong chi nhớ. Quân Vũ vẫn luôn là tính cách mềm yếu, không thích nói chuyện, bởi vì không thể tu luyện nguyên nhân tương đối tự ti, cũng không quá cùng người nhà thân cận. Thế nhưng, thế nào bây giờ nhìn hắn, cảm giác giống như là biến thành một người khác giống nhau, chẳng những chủ động cùng nàng chào hỏi, còn đối với nàng cười, chủ yếu nhất là lần này lại là Quân Vũ đem nàng theo bên bờ sinh tử cứu trở lại. Quân tử đàn không biết rõ làm sao cảm tạ Quân Vũ, ba một hồi tại Quân Vũ trên mặt hôn một cái, giúp đầu về. Khả ái le lưới một cái, nàng cảm thấy cái này không có gì, cũng khiến được quân vũ sướng sở, rồi sau đó gò má chính là nhanh chóng đỏ hứng lên. Nhìn đến quân tử đàn không sao, lúc này sau lưng quân vũ quân gia mọi người tất cả đều là khỏe miệng nước ra, quả đấm nắm chặt, lộ ra kích động thần tình. Đồng thời, từng cái cũng là rối rít nghiêng đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía quân vũ. Mà quân vũ chỉ là khiêm tốn nhổ ra quân tử đàn phía sau ngân châm rồi sau đó đặt ở trong túi vải, cầm chắc. Quân chiến hùng thật sự khó mà ước chế nội tâm kích động, hai tay run rẩy nắm quân vũ hai vai, trong con ngươi tinh quang lòng lánh, nói năng lộn xộn đạo, vũ nhi, ngươi là, làm sao làm được? Quân vũ cười nhạt, nhìn quân chiến hùng không nói gì, bất quá trong lòng nhưng là đang suy nghĩ, ta đan hoàng chuyển thế, đương nhiên độc gì cũng có thể biết, bất quá chuyện này quá mức nổ, đương nhiên không thể nói chung quy một khi để cho ngoại nhân biết ta đan hoàng thân phận, vạn nhất bị chỉ giao cùng van xin ra những tiện nhân kia biết rõ, ta nhất định tính mạng khó khăn báo. cho nên bây giờ cái thân phận này ta phải muốn ẩn nút. cười nhạt, quân vũ theo sau chính là mí mắt buông xuống, cúi đầu nói dối trả lời, ngạch, chủ yếu là mấy năm nay ta một mực ở nghiên cứu y y học, dĩ nhiên là sẽ những thứ đồ này. y y học, quân chiến hùng lại vừa là sướng sở. Chưa nghe nói qua quân vũ đang học gì đó ý địa học a Nghi ngờ trong lòng, bất quá quân chiến hùng cũng nghĩ không ra như thế về sau, chỉ có thể đổ cho. Có lẽ quân vũ tại nguyên lực trong tu luyện là một phế vật, bất quá tại phương diện ý địa học có lẽ ngược lại là một thiên tài. Quân vũ không phải một cái toàn năng phế vật, hắn còn hữu dụng nơi, quân chiến hùng không nhịn được là ngửa người về phía sau, vui vẻ điên tâm ha ha cười khí mà mọi người ở đây đều là ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm quân vũ nho nhã gương mặt nhìn lên lúc này một bên bỗng nhiên chuyển tới quân tử đàn thanh em phẫn nộ đạo cha không là người khác dám toán ta chính là trầm gia trầm ngọc trúc tên con kia ta tại đoạn nhai núi lịch luyện cái tên kia phía sau thả ta tên ngầm ta thương chính là nàng tạo thành nếu không phải đỏ đàn tỷ lo lắng ta đi thâm sơn đem ta cứu trở về chỉ sợ ta liền vĩnh viễn không về được Nguyên lai mới vừa rồi quân vũ cùng quân chiến hùng đối thoại lúc, quân thiên mặc hiếu kỳ quân tử đàn thế nào bị thương, vì vậy hỏi do nàng, không nghĩ đến vừa nhắc tới cái vấn đề này, quân tử đàn liền lập tức bạo nộ. Bị quân tử đàn mà nói hấp dẫn, mọi người lúc này mới đem tầm mắt từ trên người quân vũ rời đi rồi dít chuyển hướng giờ phút này chính quyền đầu nắm chặt, sau này, trong con ngươi có chút ủy khuất sáng bóng quân tử đàn trên mặt, châm ngọc chúc. Vậy cũng lấy cùng lôi ra lôi báo cùng sưng là Long Dương Trấn Song Hùng nhân vật à? Không nghĩ đến vậy mà sẽ đối với một tiểu nha đầu xuống đen như vậy tay. Sau đó, đại gia lại bắt đầu mồm 5 miệng 10 cỡ trách lên trầm ra khôn kiếp, từng cái lòng đầy cam phẫn, trong phòng đống nhiên là trở nên huyên náo lên, mà quân vũ chính là yên tĩnh đứng ở sau lưng mọi người, đáy mắt dùng mình dũng động, lòng đang muốn, trầm ngọc trúc, ngươi là Long Dương Trấn Song Hùng thì như thế nào? Ngươi người này lại dám chọc ta đan hoàng muội muội, ngươi tử kỳ sợ rằng không xa. Đại gia mồm năm miệng mười mỗi một người đều là hận không được đem người trầm ra đều lột ra tháo xương. Trong phòng thoáng cái huyên náo lên, mà lúc này, đứng ở mọi người phía trước nhất quân chiến hùng ánh mắt chú ý tới quân tử đàn mệt mỏi. Vì vậy câu mày mi, xoay người, mệnh lệnh khẩu khí nói với mọi người, được rồi, liên quan tới thế nào đối phó trầm ra một chuyện về sau bàn lại. Bây giờ tất cả mọi người trở về đi, để cho tử đàn nghỉ ngơi cho khỏe. Quân chiến hùng lời này vừa nói ra, dẫn đầu xuyên qua đám người, chắp tay sau lưng đi ra ngoài cửa. Mà quân thiên sơn, quân thiên mặc cũng ngay sau đó đuổi theo, cái khác thúc thúc, thẩm nương môn tất cả đều là lục tục rời đi. Quân vũ lặng lẽ tây ngân châm bọc nhét vào quân tử đàn mép giường tủ dưới nhất một bên một tầng sau, ngay sau đó đứng dậy nói với quân tử đàn, đàn ngội, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Ta đi. Quân tử đàn chiêu quân vũ nhẹ nhàng nết nết khoe miệng, thân tình là hơi có chút mệt mỏi cười một tiếng. Cũng vậy, nàng là bệnh nặng mới khỏi, thân thể và gân cốt quả thật có chút suy yếu. Quân vũ gái cuối cùng rời đi, mang môn mà ra, theo sau chính là bước nhanh trở lại chính mình trô ở thiên vũ viện trô ở. Đóng lại sau cửa phòng, quân vũ lại khoanh chân ngồi xếp bằng dưới đất, vận dụng nhật nguyệt nguyên lực lưu truyền toàn thân kinh mạch lợi dụng nguyên lực nhiệt độ trợ giúp chính mình bắp thịt thả lỏng một chút. Mới vừa là quân tử đàn chữa thương, nhìn như đơn giản, nhưng thật ra là khá hao tâm tốn sức lực, hắn phải đặc biệt coi chừng, ngân châm dù là cắm sai một chút cũng sẽ không đưa đến trừ độc tác dụng, cho nên hắn phải nhiều sao chuyên chú Thật ra thì coi như lan hoàng, quân vũ ban đầu không thích nhất chính là ngân châm trừ độc, này hao nhất thần, hắn vẫn ưa thích dùng đan dược giải độc, bất quá hắn muốn luyện một ít linh đan cao cấp Nhưng là Long Dương Thành không có nguyên liệu a ai, không bột đấu gột nên hồ a Đi qua thời gian một nén nhang sau, quân vũ bắp thị toàn thân rốt cuộc vương lòng xuống, toàn thân cái loại này bị khóa cấp bách cảm giác cũng đã biến mất, ngược lại cả người đều là trở nên phá lệ dễ dàng hơn. Liên tiếp đi qua 7 ngày, quân vũ mỗi ngày đều là không ra khỏi cửa, hai môn không bước, một lòng tu luyện nguyên lực, bởi vì nhật nguyệt thánh thể có thể tự động hấp thu thiên địa nguyên khí chuyển hóa thành nguyên lực. Cộng thêm quân vũ tự thân cố gắng Ngắn ngủi 7 ngày Quân vũ tu vi lại vừa là tăng tiến nhất trọng Tới hậu thiên tứ trọng Bất quá Ở nơi này 7 ngày trong lúc tu luyện Quân vũ cũng là có chút bận tâm phát hiện Nhật nguyệt thánh thể mặc dù có thể tự động hấp thu thiên địa nguyên khí chuyển hóa thành nguyên lực Có như vậy một cái chỗ tốt Bất quá lại giống vậy có nhược điểm Đó chính là mỗi ngày buổi trưa ánh nắng tối thịnh Cùng ban đêm giờ tí âm Khí nặng nhất thời điểm Quân vũ cũng sẽ cảm giác bắp thịt toàn thân đau xót, hơn nữa kinh mạch bắt đầu bành trướng, thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ nổ. Mạnh giống nhau. Lấy quân vũ kiếp trước đan hoàng hiểu biết, quân vũ minh bạch, lúc này nhật nguyệt thánh thể lớn nhất chỗ xấu, chính là nhật nguyệt luồng khí xoáy không chịu không chế, mỗi ngày buổi trưa cùng giờ tí như cũ hấp thu thiên địa nguyên khí, hấp thu như vậy cực dương cùng cực âm thiên địa nguyên khí, như vậy nguyên khí thường thường đều rất côn bạo cho nên mới có thể dùng hắn kinh mạch không chịu nổi, tạo thành đau nhức. Quân Vũ biết rõ, thật sự nếu không tăng thêm khắc chế, rất có thể có một ngày hắn tối ngủ thời điểm, chính mình kinh mạch thì sẽ nổ, đến lúc đó mình tại sao chết cũng không biết. Mà duy nhất khắc chế phương pháp chính là có thể lợi dụng một loại gọi là nhật nguyệt giam cầm đan linh đan, tại mỗi ngày buổi trưa cùng giờ tí ăn vào, cầm cố lại nhật nguyệt luồng khí xoay công việc, như vậy mới có thể khiến chính mình phòng ngừa kinh mạch nổ mạnh nguy hiểm. Bất quá, quân vũ tuy biết cái này nhật nguyệt giam cầm đan phương pháp luyện chế, bất quá loại linh đan này, tài liệu cần thiết này Long Dương Thành khẳng định không tìm được, mà vì mình có khả năng luyện chế ra như vậy đang dược, quân vũ cũng là quyết định lúc cần thiết đi sâu vào một hồi đoạn ngay núi, xem có thể hay không đủ trong núi tìm được mình muốn tài liệu. Tại ngày thứ 8 sáng sớm, quân vũ còn giống như thường ngày ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường điều tức nửa khắc đồng hồ sau, chậm rãi mở mắt. Đi qua một phen điều tức, bắp thịt, kinh mạch cái loại này căng đau mới biến mất. Gần đây, hắn mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại cũng sẽ cảm giác bắp thịt đau nhức, không đúng nguyên nhân, đúng giờ ban đêm giờ tí, ngày ấy nguyệt luồng khí xoáy hấp thu cái thiên địa này cực âm nguyên khí tạo thành. Quân vũ có chút bất đắc dĩ, xuống giường, ăn qua loa một hồi làm bánh coi như bữa ăn sáng, đồng thời cũng là chuẩn bị ra ngoài đến Long Dương Thành Dược bên trong thành phố nhìn một chút nhìn xem có thể hay không thử vận khí một chút tìm tới có thể luyện chế nhật nguyệt giam cầm đan tài liệu quân vũ đẩy cửa ra đang muốn ra ngoài đột nhiên đối diện cùng quân tử đàn nga hoàn thành phong đụng một cái đậy ngược. nga hoàn này thanh phong thẳng đứng hai cái tóc sừng dê tử đặc biệt khả ái bình thường giống như quân tử đàn cũng là một nga đầu điên thanh phong cũng là bị quân vũ đụng được có chút đầu chóng tỉnh lại sau ngay sau đó chính là lắc hai khỏa hốt hoảng mắt to nhìn chằm chằm quân vũ nói vũ thiếu gia Không xong, tử đàn tiểu thư hôm nay ra phố đi lang thang. Trong lúc vô tình vậy mà đụng phải Trầm Ngọc Trúc cái tên kia, bởi vì lần trước Trầm Ngọc Trúc hám hại qua tử đàn tiểu thư, tử đàn tiểu thư giận cho nên tìm Trầm Ngọc Trúc lý luận, không nghĩ đến cuối cùng hai người đánh, nhưng là Trầm Ngọc Trúc cái tên kia, nhưng là Hậu Thiên ngũ Trọng Tu Vi A, mà tử đàn tiểu thư chỉ có Hậu Thiên Ngũ Trọng, tử đàn tiểu thư lại bị hắn đả thương, hơn nữa người này còn không thả tay. Muốn đem tử đàn tiểu thư giết đi cảm giác đây Ta tới viện binh Bất quá không dám đem chuyện này Nói cho một ít trưởng lão Trung quy sợ bọn họ sẽ trách cứ ta Ta biết ngươi và tử đàn tiểu thư Bình thường quan hệ tốt nhất Cho nên đến tìm ngươi suy nghĩ một ít biện pháp Nhanh lên một chút đi giúp giúp Tử đàn tiểu thư đi Chương 7, đan hoàng hiện thần uy Nghe thanh phong này hốt hoàng biểu đạn Quân vũ không khỏi là nhướng mày một cái Hỏi bây giờ trầm ngọc trúc Vẫn còn đánh đập tử đàn muội muội Thanh phong đầu điểm giống như là gà con mổ thóc giống nhau. Trả lời, đúng vậy, vũ thiếu gia, nên làm thế nào à? Quân vũ giờ phút này đáy mắt dùng mình rung động, trong đầu nghĩ, trầm ngọc trúc đó thật đúng là ác ca, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn cái này cái gọi là long dương chấn song hùng một trong là bực nào tính tình. Ở kiếp trước, quân vũ liền không thể chịu đựng thân nhân mình nhận được người ngoài khi dễ, hiện tại hắn như cũ không thay đổi, nắm chặt quả đấm, quân vũ ánh mắt kiên định. Theo sau chính là kéo Thanh Phong tay nói: "Thanh Phong, mau dẫn ta đến nơi khởi nguồn đi xem một chút." Thanh Phong sửng sở, Trung Quy Quân Vũ nhưng là gia tộc nổi danh nguyên lực tu luyện phế vật, hắn đi qua có thể giải quyết vấn đề sao? Vì vậy, Thanh Phong không khỏi là lập tức lộ ra lo âu biểu tình, hướng Quân Vũ đề nghị nói: "Vũ thiếu gia, nếu không chúng ta tìm đỏ đàn tỷ đi, để cho nàng làm một người giúp cũng tốt." Quân Vũ biết rõ Thanh Phong là không tin mình, bất quá cái này không có gì Hắn không chút nào sinh khí, bất quả chuyện này quân vũ minh bạch còn không yêu cầu trong gia tộc bất cứ người nào hỗ trợ, một mình hắn là có thể đem Trầm Ngọc Trúc đó chấm dứt, vì vậy sau đó chính là nắm chặt Thanh Phong tay, cho nàng một cái khẳng định tỏ ý, nói, tìm người nào à, ta một người là đủ rồi. Thanh Phong sững sờ, còn muốn khuyên quân vũ, nhưng là lúc này, quân vũ đã là không nói lời nào kéo nàng chiêu quân gia đại môn phương hướng chạy đi, vừa chạy quân vũ còn một bên trấn an Thanh Phong nói, Thanh Phong, ngươi cứ yên tâm đi, chung quy bây giờ thời gian gấp, nếu là đi trễ, nói không chừng tử đàn liền bị cái tên kia đánh chết, cho nên không nên do dự nữa. Thanh Phong nghe vậy, cũng là miệng thật chặt đóng lại, không nói gì nữa, sau đó nàng chính là chạy ở trước mặt, mang theo quân vũ lao ra quân ra sau đại môn, tại Long Dương thành đường phố quẹo trái quẹo phải, dần dần rời nơi khởi nguồn càng ngày càng gần. 3. Long Dương thành phượng hoa đường phố là Long Dương thành phồn hoa nhất phố xá, nơi này đường phố rộng rãi, là hồng lâu một con đường. Mà đang ở buổi trưa ánh mặt trời nhức mắt thời khắc, ở nơi này phượng hoa đường phố một nhà hồng lâu huyển như vậy nơi cửa, một cái màu băng lam rất tốt tơ lụa quần áo, Thêu nhã trí lá trúc hoa văn trắng như tuyết đường viền cùng trên đầu dương chi ngọc châm cài tóc hòa lẫn, hiện hiện ra một cái quý công tử hình tượng thiếu niên, giờ phút này lại chính diện một bên hơi nguyết khỏe môi lên lên. Trong con ngươi hiện lên tả dị ánh sáng lạnh lẽo một cước một cước hướng về phía trước người co. Giúp nữ tử trên bụng nhỏ đá vào, nữ tử môi hét thảm một tiếng, cũng sẽ để cho người này khỏe miệng đánh lên độ con càng ngày càng mở rộng. kia nằm trên đất quần tím thiếu nữ đương nhiên chính là quân gia quân tử đàn, mà cái kia băng trang phục màu xanh lam thiếu niên dĩ nhiên chính là trầm gia trầm ngọc trúc. Trầm ngọc trúc hai chân quán chú nguyên lực. Mỗi một lần đối với quân tử đàn đấm đá trên chân cũng sẽ phát ra hình quang bình thường nguyên lực ánh sáng, phanh một tiếng đấm đá quân tử đàn trên bụng sau, tử đàn cũng sẽ cái bụng co rụt lại, ngược lại hít một hơi khí lạnh, phát ra thống khổ gào thét bi thương. Đủ rồi! Mà đang ở trầm ngọc trúc ánh mắt tròn tròn, trong ánh mắt hiện lên sắc khí, trên hai chân nguyên lực ánh sáng hết sức sáng ngời, chuẩn bị dùng toàn lực đem quân tử đàn đá lúc chết sau, cuối đường phố đông nhiên chạy tới một đôi nam nữ thiếu niên cầm đầu mắt thấy trầm ngọc trúc muốn giết quân tử đàn lúc này nổi giận gầm lên một tiếng thiếu niên kia một thân trường bào màu nhũ bạch khí chất ưu nhã mà cùng sau lưng hắn thiếu nữ chính là nha hoàn an mặc giờ phút này cũng là cho mày, trợn tròn đôi mắt thiếu niên dĩ nhiên không phải người khác chính là vội vã chạy tới quân vũ mà cùng sau lưng hắn thiếu nữ dĩ nhiên chính là nha hoàn thanh phong quân vũ cùng thanh phong cơ hồ là dùng hết bú sữa mẹ khí lực Nhanh chóng đi tới quân tử đàn bên cạnh, ngay sau đó quân Vũ chính là cho Thanh Phong một cái ánh mắt tỏ ý muốn nàng đem quân tử đàn cho đỡ đến một bên, mà Thanh Phong lập tức làm theo, cẩn thận từng ly từng tí đỡ lên quân tử đàn. Vừa nhìn thấy tử đàn giờ phút này bẩn thỉu thân thể cùng khẽ miệng huyết liền không nhịn được đau lòng khóc. Thanh Phong khóc cùng quân tử đàn giờ phút này thảm trạng có thể dùng quân Vũ lửa giận nhảy một hồi xung lên, ngay sau đó không nói lời nào chính là đối với cái này khắp một bên khẽ miệng vênh lên Lộ ra một vệt cười tà Trầm Ngọc Trúc cả giận nói, mẹ, ngươi chính là Trầm Ngọc Trúc. Từ đàn bất quá một cô gái, ngươi thế nào nhẫn tâm đối với nàng như vậy? Trầm Ngọc Trúc hừ cười lạnh một tiếng, sờ một cái chót mũi, không để một chút để ý quân Vũ tức giận, ngược lại là lạnh lùng trả lời, ngươi chắc là quân gia cái kia tiểu hôn đàn đi, đệ đệ của ta Trầm Phi Vũ bị ngươi đánh cho thành nặng nội thương, bây giờ còn nằm ở trong nhà, Lão tử vừa vặn muốn tìm ngươi tính sổ. Không nghĩ đến ngươi vậy mà đưa tới cửa, vừa vặn liền ngươi cùng nhau thu thập Quân vũ linh thức đảo qua, người này quả nhiên là hậu thiên bắt trọng tu vi, bất quá cái này lại như thế nào. Quân vũ trong lòng cười lạnh chính là một cái hậu thiên bắt trọng còn cái gì Long Dương Trấn song hùng, buồn hoàng hôm nay liền đem ngươi đánh cho thành Long Dương Trấn song trùng, nhìn ngươi về sau còn như thế nào Long Dương Trấn xứng bá. Quân vũ quả đấm nắm chặt. Theo sau chính là ngẩng đầu nhìn về phía Trầm Ngọc Trúc khuôn mặt, từng chữ từng câu lạnh như băng nói, Trầm Ngọc Trúc, hôm nay chính là ngươi tự kỷ. Trầm Ngọc Trúc cười lạnh một tiếng, đáy mắt tà ý dũng động, cười nói, ngươi nói ngươi muốn giết ta. a ha ha ha ha. Trầm Ngọc Trúc tùy ý cười lớn, đi theo sau lưng của hắn ba cái cũng là mỏ băng la máu chẳng nô buộc cũng là đi theo ngựa về sau cười lớn. Hơn nữa chung quanh dần dần tụ lại lên các khách xem tất cả đều là nhẹ nhàng phát ra tiếng cười, bởi vì quân gia quân vũ tuổi mục danh hiệu đã sớm tại Long Dương Thành nổi danh. Long Dương Thành ít đòi quản là phụ nụ lao thiếu đều biết, quân gia có một cái tiểu nhi gọi là quân vũ là một cái căn bản là không có cách tu luyện nguyên lực tuổi mục. trầm Ngọc Trúc đồng nhiên đình chỉ tiếng cười, khỏe miệng độ con cũng là keo lại đến, ngược lại trong mắt tà quang nhìn về phía quân vũ, lạnh nhạt nói, Mẹ! Quân gia thối tiểu nhi, lần trước còn không có đem ngươi đánh chết thật là ngươi tạo hóa. Hôm nay nơi này dù sao cũng là một cái không ai quản lý địa giới, đánh chết ngươi các ngươi quân gia cũng không nơi tìm ý kiến đi. Hôm nay ta rốt cuộc muốn nhìn một chút là ai ngày dỗ. Lời nói nói xong, Trầm Ngọc Trúc chính là hai chân nguyên lực ánh sáng long lánh, một chân như roi giống nhau chiêu quân vũ vứt tới. Roi chân, hạ đẳng tam phẩm linh kỹ. Quân vũ cũng không lui về phía sau. Tại Trầm Ngọc Trúc mới vừa sử dụng ra chiêu này, linh kỹ lúc liền đã biết hắn tên, trung quy, coi như đời trước đan hoàng. Dạng này đê cấp đường linh kỹ hắn chính là đã thấy rất nhiều. Phải biết, đời trước, quân vũ sử dụng cũng không phải là thượng đẳng bắt phẩm, chính là thượng đẳng cựu phẩm linh kỹ. Loại này tiểu mau hài linh kỹ hắn nơi nào có thể thấy hợp mắt. Vì vậy sau đó, quân vũ chính là tại trong đầu nhanh chóng loại bỏ, sau đó chính là khỏe miệng một phát. Lộ ra một vẹt rào hoạt mỉm, cười thầm nghĩ, được rồi, sẽ dùng một chiêu trung đẳng tứ phẩm linh ký đại diệt chỉ đem ngươi tiêu diệt đi. Bây giờ quân vũ đan điền có nguyên lực dự trữ, tự nhiên có thể sử dụng linh ký rồi, phong phi đan điền nguyên lực rồi. Quân vũ trong bụng nhưng là có rất nhiều linh ký chiêu thức, kia đại diệt chỉ vẫn là ban đầu quân vũ sông sáo xuống 3 ngày tầng thứ 3 thời điểm sư phụ giao cho hắn, suy nghĩ một chút, chính mình tựa hồ đã có mấy trăm năm không dùng nó. Bây giờ một lần nữa nhặt lên đại diệt chỉ, đối phó loại này tiểu mau tặc, quân vũ cảm thấy cũng đủ rồi. Vì vậy sau đó, quân vũ hai cánh tay chính là nhanh chóng ở trước ngực bắt đầu huy động, kết thành 13 đạo kết ấn sau đó, ngay sau đó chắp tay hành lễ, trong nháy mắt hắn 10 cái trên ngón tay đều là nổi lên mánh liệt nguyên lực ánh sáng. Nếu là nhìn kỹ lại, có thể nhìn đến kia từng đạo nguyên lực ánh sáng phảng phất là từng cái ngồi ngay ngắn Phật tổ bình thường khí thế khoáng đạn, lực lượng cùng bạo. Đại diệt chỉ, giết. Đại diệt chỉ kết thành, quân vũ nhanh chóng trùng kích về phía trước, mười ngón tay hướng Trầm Ngọc Trúc vứt tới roi trên chân một điểm, chỉ nghe phanh một tiếng, quân vũ cùng Trầm Ngọc Trúc đều là đồng thời bị đối phương lực lượng cho bắn ra mà ra. Ô kìa! Trầm Ngọc Trúc lảo đảo sau khi hạ xuống, bởi vì bắp chân bị quân vũ điểm nơi đau nhất, càng là không nhịn được ô kìa kêu một tiếng, vứt chính mình bên phải bắp chân ngay sau đó chân mày không khỏi nhẹ nhàng nhíu lại. Trầm Ngọc Trúc trong lòng đang suy nghĩ, quân gia tên phế vật kia mới vừa rồi sử dụng là cái gì Linh Kỷ? Hắn làm sao sẽ cao thâm như vậy Linh Kỷ? Coi như trầm gia đại thiếu, trầm Ngọc Trúc tự nhiên vẫn là gặp qua một ít cấp bậc cao Linh Kỷ, mới vừa rồi quân vũ sử dụng chỉ pháp rõ ràng cho thấy vượt ra khỏi hạ đẳng Linh Kỷ phạm vi, đạt tới trung đẳng Linh Kỷ, mà trung đẳng cấp bậc Linh Kỷ tại Long Dương Thành mà nói cũng đều là không thấy nhiều. Quân vũ cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó lại từ trong trí nhớ điều lấy ra một chiêu gọi là đao trưởng hạ đẳng tam phẩm linh kỹ, có thể dùng tay phải nhanh chóng đánh ra, tựa như đại đao quang ra bình thường hướng Trầm Ngọc Trúc ngược chém tới. Lại vừa là một cái xa lạ linh kỹ. Trầm Ngọc Trúc ánh mắt trợn hình Elip, càng thêm không tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn về phía quân vũ, khó tin, trước vẫn là phế vật gia hỏa thế nào thoang cái sẽ nhiều như thế cấp bậc cao linh kỹ. Một bên... Quân tử Đàn nhìn đến quân Vũ biểu hiện cũng là kỳ quái, thế nào tiểu Vũ sẽ nhiều như vậy kỳ quái linh kỹ. Kia chỉ pháp, còn có kia trường pháp, tựa hồ quân gia căn bản chưa từng xuất hiện a. Thanh Phong cũng là gật đầu, mày nhíu lại lấy đáp, đúng vậy, nô tỷ cũng là cảm giác quân Vũ thiếu gia tựa hồ cùng trước rất không giống nhau đây. Hai người đều là kỳ quái quân Vũ thay đổi, bất quá đồng thời cũng vì quân Vũ có khả năng giận chém trầm ngọc trúc mà trong lòng cao hứng. Mà đang ở quân vũ đao trưởng sắp chém tới Trầm Ngọc Trúc trên ngực lúc, trước mặt Trầm Ngọc Trúc đông nhiên là từ trên trời hạ xuống một cái bóng người màu đen, bóng đen này cũng là một thân màu băng la áo choàng trang phục, đầu cắm tiểu hắc rắn bình thường Ngọc Trâm, một bộ quý công tử dáng điệu, thân thể như một tòa dự ngược tháp lớn bình thường mà người này mới vừa rơi xuống đất, chính là hai tay nhanh chóng kết ấn, ước chừng kết ấn 20 lần, chắp tay hành lễ, đầu ngón tay. Hắn bỗng nhiên là lao ra một đạo như Lão Hưng bình thường nguyên lực ánh sáng cùng quân vũ đao trưởng tản nhẫn và chạm đi qua. Phanh. Lão Hưng mỏ hưng trực tiếp cùng quân vũ hiệu trưởng đối chùng mà đi, trong nháy mắt nguyên lực làn gió đánh quân vũ áo dài trắng vũ động, phát ra vù vụ tiếng. Sau đó quân vũ chính là lảo Đảo lui về sau vài chục bước mới vừa dừng lại, bàn tay phải thuận thế nuốt ở phía sau, cảm giác trưởng bên đoạn hơi có chút tê dại. Thân ương chỉ, Trung đẳng Tứ Phẩm Linh Kỹ. Luyện đến đại thành, có thể so với ngũ phẩm linh kỹ. Sau khi dừng lại, quân vũ chính là âm thầm chầm tư. Trung quý ở nơi này nhó nhỏ Long Dương Thành, Trung đẳng tứ phẩm linh kỹ nhưng là không nhiều. Có thể không nghĩ tới hôm nay ở nơi này Long Dương Thành sẽ có một người lại sẽ cường hãn như vậy linh kỹ. Quân vũ chính nghi ngờ nhìn người tới lúc, kia màu băng lam áo choàng hắc xà ngọc châm thanh niên cũng là chậm rãi đứng lên. Mắt phượng khinh thường liếc một cái bên cạnh chầm ngọc chúc. Ngay sau đó nghiêng đầu qua nhìn về phía quân vũ, khỏe miệng liệt khai một vệ ngược lại là vô cùng đẹp mắt độ cong, nhàn nhạt cười nói, quân gia tiểu hôn đản, tại trước mặt mọi người như vậy đánh ta ngọc trúc huynh ngươi là không muốn sống sao. Chương 8. Thánh tổ nguyên lực Quân vũ cao mày, cho đến nhìn người tới này một đôi khá là dấu hiệu tính mắt phượng, có thể mắt phượng tiếp theo tích chu sa nút rồi mới là nhận ra, nguyên lai người này không là người khác chính là này Long Dương Thành cùng cùng sưng song hùng một trong lôi báo. Lôi gia cùng trầm gia là thế giao, cho nên tiểu bối nhất giới quan hệ cũng đều rất tốt, chỉ bất quá so sánh với lôi gia nội tình, trầm gia còn muốn kém hơn một đoạn, cùng tuổi tuổi tiểu bối tu vi cũng tự nhiên so với lôi gia tiểu bối kém hơn một chút, liền này lôi báo bây giờ chính là hậu thiên cửu trọng tu vi, cự ly này cảnh giới tiên thiên, chỉ có một bước ngắn. Phân ra một bộ phận linh thức vèo một tiếng như gió vậy từ trên người Trầm Ngọc Trúc thổi qua, quân vũ đã là cảm giác được đối phương nguyên lực trong cơ thể tu vi vậy mà đạt tới hậu thiên cửu trọng, hơn nữa bên trong đan điền nguyên lực không sai biệt lắm đã lấp đầy 9 phần 10 đan điền. Nói cách khác, cự ly này cảnh giới tiên thiên vậy mà chỉ có một bước ngắn. Hậu thiên cửu trọng, cộng thêm có thể so với trung đẳng ngũ phẩm linh kỹ, cũng khó trách, mới vừa rồi quân vũ sẽ bị hắn đánh lui. Hơn nữa rất hiển nhiên bàn tay tê dại đều bị một điểm bị thương nhẹ. Mặc dù có kiếp trước đan hoàng trí nhớ, chẳng qua hiện nay quân vũ minh bạch hiện tại hắn tu vi chẳng qua chỉ là hậu thiên tứ trọng, mặc dù hắn biết sử dụng vô số thượng đẳng bát phẩm thậm chí là cửu phẩm linh kỹ, nhưng là lấy hắn như bây giờ tu vi, nguyên lực chứa đựng lượng căn bản là không có cách chống đỡ sử dụng cao như vậy cấp bậc linh kỹ. Hơn nữa, càng cao cấp đường linh kỹ đối với thể xác yêu cầu lại càng cao bây giờ quân vũ thân thể đang ở gặp ngày ấy nguyệt luồng khí xoáy hấp thu thái âm cùng mặt trời chi nguyên khí tàn phá đưa đến bắp thịt đau sót còn rất yếu đuối cho nên hắn cũng không dám sử dụng cấp bậc cao linh kỹ nếu như cưỡng ép sử dụng rất có thể hội nguyên lực lị chuyển đưa đến kinh mạch toàn hủy từ đây trở thành một cái phế thể cho nên quân vũ bây giờ chỉ dám sử dụng trung đẳng tứ phẩm cấp bậc linh kỹ hơn nữa đây đã là cấp bậc cao nhất rồi nếu như vậy phân tích mà nói lấy hắn hậu thiên tứ trọng tu vi cộng thêm trung đẳng tứ phẩm cấp bậc linh kỹ cho dù là quân vũ sử dụng ra tất cả vốn liếng cũng không phải tên trước mắt này đối thủ a bất quá quân vũ nhưng là có đan hoàng trí nhớ a hắn làm sao có thể sẽ chịu người như thế điều khí trong trí nhớ nhớ lại nhật nguyệt thánh tổ điển liên quan tới thánh tổ nguyên lực luyện hóa đại pháp đống nhiên là gian quyển kia tới bị quân vũ giam cầm tại đan điển nhật nguyệt vòng xoáy bên trong nhật nguyệt nguyên lực trong nháy mắt bắt đầu theo hắn cánh tay Bắp đùi, cùng với cả thân thể Đại Chu Thiên Kinh Mạch nhanh chóng vận hành. Căn cứ Nhật Nguyệt Thánh Tổ Điển lên đi lại, chỉ cần cái này Nhật Nguyệt Nguyên lực có khả năng theo hắn Đại Chu Thiên Kinh Mạch vận hành bảy vòng, hắn Đan Điển thì sẽ được đến một giọt Thánh Tổ Nguyên lực dịch. Loại này Thánh Tổ Nguyên lực dịch có thể trực tiếp để cho quân vũ thực lực tăng lên tối thiểu 5 cái tầng thứ, quả thực đủ để giết trong nháy mắt đối diện lôi báo. Quân vũ vui mừng! Thật may tự mình ở đời trước thời điểm nghiêm túc nghiên cứu đọc qua kia một quyển nhật nguyệt thánh Tô Điển, bây giờ rốt cục thì có đất dụng võ, nếu không mình còn không biết thế nào hối hận chết. Quân vũ bất động thanh sắc, bởi vì nguyên lực là ở trong cơ thể hắn vận hành, cho nên nhìn từ ngoài hắn căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Quân vũ như vậy yên lặng đều là để cho người chung quanh nghi ngờ không biết hắn đang suy nghĩ gì. Mà lúc này, lôi báo nhìn đến quân vũ này bất động thanh sắc biểu tình, trong ngáy mắt, Mày nhíu lại ra một cái xuyên tử, giận dữ quát đạo, quân gia tiểu tử thối dám ở trước mặt mọi người cùng ta ngọc trúc huynh đệ đối kháng, thật là tìm chết. Hôm nay ta liền giáo huấn ngươi một chút, cho ngươi biết rõ ta lôi trầm hai nhà lợi hại. Vừa nói chuyện, lôi bao chính là hai cánh tay nhanh chóng ở trước ngực bắt đầu huy động, không lâu lắm, song trưởng đột nhiên chắp tay, mười ngón tay bên trên một cái nguyên lực ngưng tụ mà thành lao ưng, mắt ưng sắc bén. Mỏ ưng là trực tiếp đối với hướng quân vũ ngực, ngay sau đó, tại lôi báo như con báo bình thường bật lên bên dưới, mỏ ưng vèo một tiếng chiêu quân vũ ngực phương hướng điểm tới. Tiểu vũ, chúng ta nhận thua đi, không nên cùng hắn tranh đấu. Một bên quân tử đàn đương nhiên minh bạch đối diện lôi báo thực lực, người này nhưng là Long Dương Thành Song Hùng A, ước trừng hậu thiên cửu trọng thực lực, quân vũ làm sao có thể sẽ là đối thủ của hắn. Từ lo âu, Quân tử đàn không khỏi là tránh ra khỏi thanh phong một mực dắt lấy tay nàng tay, gắng sức chiêu quân vũ phương hướng phía sau chạy tới. Thiểu thư, nguy hiểm. Thanh phong tay thoáng cái bị quân tử đàn tránh ra khỏi, đống nhiên là mặt lộ vẻ sợ hãi, ngay sau đó đưa tay muốn đem quân tử đàn kéo trở về. Có thể quân tử đàn ra ngoài tốc độ cực nhanh, tay nàng chỉ cầm đến không khí, nơi nào có thể bắt được quân tử đàn, trong ngáy mắt. Thanh phong không khỏi là cuống cuồng khỏe mắt nặn ra nước mắt đối với quân tử đàn hét lớn. Tiểu vũ, đi. Quân tử đàn nhanh chóng đi tới rồi quân vũ bên cạnh, ngay sau đó tay nhỏ kéo quân vũ bên trái cánh tay, liền muốn kéo quân vũ hướng một bên tránh né. Mà lúc này, quân vũ nhưng là chút nào không động, nhẹ nhàng đẩy một cái đem quân tử đàn đẩy về phía một bên, ngay sau đó khỏe miệng hơi hơi một phát, bởi vì này ngày tháng nguyệt nguyên lực vừa vặn vận hành bảy xung quanh. Hắn đan điền đã xuất hiện một giọt thánh tổ nguyên lực. Thời gian đến. Lúc này, Quân Vũ trong lòng lặng lẽ một câu, mà hậu tâm thần nhất động, đan điền kia một giọt thánh tổ nguyên lực trong nháy mắt bị hắn điều động đến lòng bàn tay phải, ngay sau đó chỉ thấy hắn lòng bàn tay phải bỗng nhiên một đạo hoàng san san nguyên lực ánh sáng tỏa ra, ánh sáng nhức mắt chói mắt, có thể dùng đối diện tập kích tới lôi báo cũng là không nhịn được chợt nhắm hai mắt lại. Phanh. Sau đó Quân vũ chính là hữu trưởng đánh ra, cùng Trâm Ngọc Trúc thần ưng chỉ mánh liệt đụng đụng vào nhau, một đạo kịch liệt tiếng nổ vang lên, đồng thời nhức mắt hảo quang lóa mắt cũng là tự hai người trưởng chỉ nối tiếp chúng sinh ra, trong nháy mắt, chất khí lao ra, quân vũ liên tiếp lui về phía sau thật bộ, mà lôi báo cũng là lui về phía sau vài chục bước, lão đạo ngừng lại, thiếu chút nữa ngã nhào. Thật vất vả giữ vững thân thể, lôi báo đông nhiên là kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía đối diện quân vũ. Trong lòng giận dữ hỏi, mới vừa rồi tiểu tử kia màu vàng lực lượng rốt cuộc là gì đó? Tại sao thậm chí ngay cả ta thần ứng chỉ cũng có thể ngăn trở đi xuống? Mặt đối mặt lôi báo bắn tới kinh ngạc ánh sáng, quân vũ ở trong lòng cười lạnh, khỏe miệng không nhịn được xé ra một vệt độ cong, trong đầu nghĩ, rốt cuộc không có ở người này trước mặt mất thể diện A. Sau đó, quân tử đàn cùng thanh phong tất cả đều là lộ ra không tưởng tượng nổi thần sắc đặc biệt là quân tử đàn bị quân vũ đẩy lảo đảo đến một bên, run rẩy đứng ở tại chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn đang vì quân vũ lo âu đây, không nghĩ đến quân vũ vậy mà một trưởng đánh lùi lôi báo, kia lo âu thần tình đống nhiên là chuyển hóa thành một vệ thán vũ, ngay sau đó khẹt miệng nứt ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra một vệ động lòng người mỉm cười, quân tử đàn không nhịn được chạy tới quân vũ bên người, đỡ lên quân vũ, cẩn thận từng li từng tý là quân vũ kiểm tra, đồng thời ân cần hỏi vũ ca. Không, có sao chứ?" Quân Vũ mỉm cười lắc đầu một cái, biểu hiện rất dễ dàng, hắn đúng là không có chuyện gì, Trung Quy Thánh Tổ nguyên lực xác thực cường hãn, có thể dùng thực lực của hắn thoang, cái vọt tới không sai biệt lắm cảnh giới Tiên thiên. nếu không phải kia Lôi báo vận dụng Trung Đẳng tứ phẩm linh, kia cộng thêm hắn có hậu thiên cửu trọng thực lực, Quân Vũ tin tưởng tiểu tử này sợ rằng sớm bị hắn đánh bay rồi. "Bất quá, Song Vương coi như là đánh thành ngang tay, cũng coi là Lôi báo có chút bản sự." Bất quá quân vũ cũng dám xác định, giờ phút này cái kia láo tiểu tử ngón tay khẳng định tại hơi hơi thấy đau rồi, trung quy mới vừa rồi lực trùng kích thật là quá lớn, lôi báo ngón tay muốn khôi phục như cũ, sợ rằng tối thiểu muốn thời gian nửa tháng. Mà lúc này, lôi báo quả nhiên là hai tay vác tại rồi phía sau, mười ngón tay đều là tại run dày kịch liệt lấy, bất quá hắn biểu hiện trên mặt ngược lại lộ ra rất dễ dàng, trong lòng nhưng là tại mang to, quân vũ ngươi cái này tiểu hỗn đản. Hôm nay coi như số người gặp may, bất quá chờ đến Long Dương Thành Liên Hiệp thi đấu lúc, Lão tử nhất định khiến ngươi chết không được tử tế. Lôi báo ngón tay xác thực rất đau, đây đương nhiên là hắn không nghĩ tới, không nghĩ tới quân vũ kia hoàng sản sán ánh sáng vậy mà sẽ có như vậy cường lực lượng. Quân vũ đương nhiên biết rõ lôi báo lúc này sợ rằng cũng không chịu nổi, không khỏi hơi nết khỏe môi lên lên, lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, bất quá trong lòng hắn cũng minh bạch. Này luyện hóa thánh tổ nguyên lực cũng không giống là mua thức ăn giống nhau dễ dàng, một tháng tài năng vận dụng một lần, bởi vì mỗi một lần luyện hóa đều đối với đại chu thiên kinh mạch có rất lớn tổn thương, nếu như không có linh dược kịp thời khôi phục kinh mạch, tốt nhất vẫn là không muốn lập tức sử dụng lần. Thứ hai tốt, quân vũ minh bạch, nếu như lôi báo một lần nữa toàn lực đánh ra, hắn cũng chỉ có bằng hắn một chiêu gọi là kim xà thoát thân thuật phụ trợ tính linh kỹ bỏ chạy. Tóm lại, Quân vũ liên quan nhưng là quá nhiều, hôm nay muốn hắn ở nơi này Long dương thành trên đường chính thua thiệt, có thể không có dễ dàng như vậy. Quân vũ chính dốc lòng suy tư thời điểm, lúc này lôi báo nhưng là nổi lên lui bước ý, vỗ một cái trầm ngọc chúc bả vai sau, theo sau chính là hướng về quân vũ, cao giọng tuyên bố, quân vũ, còn một tháng chính là liên hiệp tỷ thí đi, hôm nay chúng ta tranh đấu liền đến đây trầm dứt, chờ đến liên hiệp thi đấu ngày, ta lôi báo ở chỗ này tuyên thệ. Kêu nhất định chính là ngươi táng thần lúc. Nói xong, lôi báo lén lén đưa tay nút ở rất dài bên trong tay áo, đi ở phía trước, mà phía sau trầm ngọc trúc cũng là giống như đi theo đại ca tiểu đệ giống nhau cung thuận theo ở phía sau, cùng lôi báo cùng nhau hướng đường phố một đầu khác đi. Ngươi chấm ra ảnh vừa biến mất, quân tử đan liền không nhịn được kéo quân vũ bên trái trên cánh tay quần áo tung tăng nhảy cơ lên, đạo, quân vũ ca, lần này xem ra là chúng ta thắng A. Quân vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, mà đúng lúc này có lẽ là quân tử đàn mới vừa rồi quá mức hưng phấn, đồng nhiên cảm giác bụng nhỏ đau nhói, ô kìa một tiếng ngồi sổm dưới đất, trung quy mới vừa rồi nàng chịu chẩm phi vũ đả kích quá lớn, thương căn bản không tốt nơi nào có thể như vậy chạy chạy nhảy nhót. Quân tử đàn một ngồi sụp xuống đất, quân vũ chính là tiến lên cẩn thận từng ly từng tí đem quân tử đàn cho nâng đỡ lên, tiếp lấy mệnh lệnh thanh phong cùng nhau đỡ lên quân tử đàn. Ba người chậm rãi chiêu quân gia phương hướng đi. Sắp trở lại quân gia, quân tử Đàn mệnh lệnh quân Vũ cùng thanh Phong hai người đều là không cho phép đem chuyện này tuyên dương ra ngoài. Quân tử Đàn một mặt là sĩ diện, dù sao mình là bị Trầm Ngọc chúc hai lần tội, nói ra mất mặt, mà ở một phương diện khác nàng cũng là sợ hãi nói cho trưởng bối. Trưởng bối một khi không cầm được vì nàng cùng Trầm gia cùng lôi ra khai chiến, đến lúc đó quân gia nhất định thua thiệt, như vậy không thể nghi ngờ đối với quân gia sẽ không bén. Cho nên, quân tử đàn yêu cầu quân vũ cùng thành phong hai người đều muốn bảo mật, mà thành phong tự nhiên đầu điểm giống như là gà con mổ thóc giống nhau đáp ứng, mà quân vũ chính là đang yên lặng phân tích một chút hơn thiệt sau đó, cũng là lặng lẽ gật đầu đáp ứng. Trở lại quân tử đàn chỗ ở U Trúc Huyển sau đó, quân vũ liền giống như là trước như vậy tìm đến Ngân châm là quân tử đàn tạm thời giảm bớt vừa xuống bụng tử đau đớn. Sau đó lại vận dụng ngân châm đóng huyệt đại Pháp chỉ dừng quân tử đàn đan điền trung quanh nội bộ ra máu vấn đề, đi qua quân vũ phen này chữa trị, quân tử đàn rốt cục thì dễ chịu hơn khá nhiều, nằm ở trên giường dần dần ngủ say lên. Thấy quân tử đàn nghỉ ngơi, quân vũ cũng chuẩn bị rời đi, trước khi rời đi vẫn không quên cho thanh phong một trương dược đơn, phía trên ghi lại là một loại gọi là sinh cơ chế tạo cốt dịch phối trí toa thuốc muốn thanh phong đi tiệm thuốc đi mua. Sau đó nấu nước cho tử đàn uống, thanh phong đương nhiên là gật đầu đáp ứng, làm xong hết thể các thứ này sau, quân vũ mới rốt cục trở lại gian phòng của mình bên trong. Trở vào trong phòng, quân vũ ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, trong lòng cũng đang suy nghĩ, đã biết một lần mặc dù là cùng Trầm Ngọc Trúc đánh một cái ngang tay, bất quá chờ đến Liên Hiệp thi đấu thời điểm chính mình sẽ phải đối mặt không chỉ có Trầm Ngọc Trúc còn có lôi gia lôi báo, này nhưng đều là hậu thiên cửu trọng cao thủ. Quân vũ có thể một lần sử dụng thánh tổ nguyên lực đánh bại Trầm Ngọc Trúc, bất quá nhưng không cách nào liên tục sử dụng, nếu là đến lúc đó lại đối mặt lôi báo khiêu khích, mình nhất định sẽ cho quân gia mất thể diện. Thả ở trên bàn bàn tay bỗng nhiên thật chặt nắm thành quyền đầu, sau đó, quân vũ cũng là đang suy nghĩ, xem ra, nhất định phải đến đoạn nhai núi đi lịch luyện một phen A, một mặt ta phải tìm tới có thể luyện chế nhật nguyệt giang cầm đan nguyên liệu, mặt khác, căn cứ ta nhiều năm kinh nghiệm. Muốn đề cao mình năng lực thực chiến, muốn có khả năng thu được kỳ ngộ giúp chính mình tu vi trong thời gian ngắn đột phá tiên thiên, thì nhất định phải đến một ít thần bí trong dãy núi Lịch. Luyện Cái ý nghĩ này cùng nhau, Quân Vũ chính là ngẩng đầu nhìn về phía rồi ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, phương xa mơ hồ có thể thấy đoạn nhai núi tại trong sương ngủ cái bóng mơ hồ. Quân Vũ trong mắt hơi híp, mắt lộ ra tinh quang, âm thầm suy nghĩ, ngày mai liền đến đoạn nhai núi đi một chuyến đi. Chương 9, Mị Hồn Tuyết Hồ. Đoạn Nhai núi, Long Dương thành ngoài chăm dặm một chỗ dây núi, tiếp giáp Nguyệt Hoa thành. ở nơi này tầng thứ nhất Thiên Hưu bên trong Đế quốc cũng là một chỗ thập phần nổi danh dây núi. Đoạn Nhai trong núi loại trừ có đủ loại chân quý dược liệu ở ngoài, còn có đủ loại yêu thú và giả thú. Yêu thú đều là do giả thú tiến hóa tới. Bởi vì yêu thú có thể tu luyện, cho nên yêu thú da lông cùng thịt đều tương đối chân quý. Mặt khác có một ít yêu thú trong cơ thể còn có thể kết xuất yêu tinh, yêu tinh vô luận là đối với tu luyện, hay là đối với luyện đan đều hết sức hữu dụng, này đây giá trị cũng đều tương đối cao. Yêu thú cấp bậc từ thấp đến cao chia làm vừa đến cấp 9, cấp 9 bên trên chính là thánh thú, đi lên nữa chính là trong truyền thuyết thần thú. Trên đại lục có một ít người sẽ đặc biệt tiến vào một ít tương đối nguy hiểm dãy núi, hoặc thu thập dưỡng liệu, hoặc săn giết yêu thú. Dùng trên người yêu thú đổ vật đổi lấy tiền tài. Đoạn nhai trong núi yêu thú cấp bậc cũng không cao lắm, cao nhất cũng liền cấp 4. Này đây qua lại đoạn nhai sơn nhân lưu cũng không phải số ít. Quân vũ một đường cưỡi ngựa chạy thẳng tới đoạn nhai núi. Tại đoạn nhai ngoài núi được đặt tên là rơi nhai chấn chấn nhỏ đem ngựa thất bán đi sau. Mua một ít lương khô cùng nước, đang nghỉ ngơi rồi một đêm sau. Ngay sau đó liền một đầu đâm vào đoạn nhai núi. Tiến vào đoạn nhai phía sau núi quân vũ tinh thần ngay sau đó liền giữ độ cao tập trung lại, bởi vì hắn tu vi chỉ có hậu thiên tứ trọng, đối phó cấp một yêu thú còn có thể, nếu như đổi thành cấp hai yêu thú, hắn cũng chỉ có chạy trốn phần, cho nên hắn không thể không cẩn thận. Bởi vì có linh thức được nguyên nhân, hắn tiến vào đoạn nhai phía sau núi, cũng không có tùy tiện đi loạn, mà là rong ruổi tại đoạn nhai ngoài núi vây, tìm một ít cấp một yêu thú luyện tay. Bất quá bởi vì yêu thú tương đối thưa thớt, lại yêu thú đều có lãnh địa ý thức nguyên nhân hắn tiến vào đoạn nhai núi ba ngày sau đụng phải đều là giả thú điều này làm cho hắn không khỏi có chút buồn bực trạm vạng tối thời điểm lạc nhạn ngoài núi vây một cái dòng suối bên cạnh quân vũ đem chuối thịt ngon cái đến trên đống lửa vừa lật lăn lộn một bên theo bên cạnh trong cái bọc xuất ra hương liệu tản đến trên thịt dầu mỡ theo trên thịt chậm rãi chảy ra nhỏ đến trên ngọn lửa trận trận mùi thơm lơ lửng ở trong không khí ở tiên thế sau Vì tìm thiên tài địa bảo loại hình đồ vật, quân vũ không ít ra vào trên đại lục tiếng tâm lừng lây huyền phù sơn mạch, đối với cái này loại dã ngoại sinh tồn kiến thức, thời gian này phỏng trừng không có mấy người so với hắn càng thêm thuần thủ. Chít chít! Thịt nướng xong, quân vũ chính đại cà lâm lấy thịt nướng, thưởng thụ tâm tình chợt bị một loại âm thanh kỳ quái cắt đứt. Quân vũ ngẩng đầu nhìn về phía nơi phát ra thanh âm nơi, nhưng là nhìn đến một cái cả người ngân bạch, nơi chán lại có một luồng kim sắc. Thỏ lớn nhỏ ngân hồ. Cái này ngân hồ theo 3 ngày trước quân vũ tại địa phương này đặt chân sau, hắn giống như bị quân vũ thịt nướng mùi thơm hấp dẫn đến, thừa dịp hắn không chú ý, trực tiếp đưa hắn đạn nương chín thịt cấp đi, mà lùi về sau xa xa, một bên cảnh giác phải xem lấy hắn, một bên nhanh chóng ăn thịt nướng, sau khi ăn no, còn có thể nhân tính hóa tìm kiếm bụng mình, rồi sau đó hướng về phía quân vũ ngoắc ngoắc cái đuôi, lảo đảo được rời đi. 3 ngày qua cơ hồ mỗi ngày hắn thịt nướng thời điểm, nó đều sẽ đến báo cáo, tựa hồ là bởi vì hắn không để ý tới hắn, hắn lá gan cũng lớn rồi rất nhiều, tối thiểu lúc đi còn có thể hướng hắn khoát khoát tay. Nghĩ tới đây, quân vũ không khỏi là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cười một tiếng, trong đầu nghĩ, tự mình ở này thâm sơn không chỗ nương tựa không bạn, có lúc quả thật có chút tịch mịch, có một con tiểu ngân hồ ly làm bạn, cũng là một món chuyện tốt. Đang suy nghĩ, Quân vũ nhưng là đống nhiên ánh mắt khẽ hiếp một cái, vậy mà tinh mắt phát hiện ngân hồ chân tự hồ bị thương, nơi đó lông tóc đã bị máu tươi nhiễm đỏ, bước đi thời điểm cũng là khập khiễng, căn bản không phục ngày xưa tiêu sái. Hắn vừa dùng hắn cặp kia trong mắt màu lam nhạt khát vọng phải xem lấy quân vũ trong tay thịt nướng, vừa dùng đầu lưỡi có chút khó chịu liếm bị thương chân, tình hình kia nhìn đến hắn lại có chút ít đau lòng. Quân vũ trần chờ một chút, theo sau chính là đứng lên, nắm thịt nướng. Vừa quan sát hắn phản ứng, một bên từ từ hướng hắn đến gần. Chi? Ngân hồ tại quân vũ tiếp cận sau bỗng nhiên là lớn tiếng kêu một tiếng, tựa hồ là cảnh cáo. Bất quá ngân hồ trung quy bây giờ trên chân có thương tích, cho nên thân thể là dị thường suy yếu, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn quân vũ đến gần, hắn cũng chỉ là nghẹn ngào mấy tiếng. Quân vũ rốt cuộc đi tới ngân hồ trước mặt, ngay sau đó ngồi sổm người xuống, đem đã đã nướng chín thịt đưa tới ngân hồ bên mép. Chít chít. Thấy có thịt nướng đưa tới cửa, ngân hồ cũng là không khách khí, móng đốt nhỏ bắt được thịt nướng, theo sau chính là bỏ vào trong miệng khối lớn cắn ăn lên. Thấy ngân hồ ăn thơm như vậy, quân vũ nội tâm cũng cao hứng, ngay sau đó bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đứng dậy hướng đi bờ sông đi, hắn nhớ kỹ nơi đó tựa hồ có thể thuốc cầm máu tài, để dùng cho hắn chữa trị vừa vạn. Theo bờ sông hai mấy bụi cầm máu thảo, tìm một tảng đá đem giã nát, Rồi sau đó lại từ trong cái bọc lấy ra chuẩn bị xong băng vải, quân vũ ngay sau đó lần nữa đi tới ngân hồ bên người. Lúc này, ngân hồ đã đem thịt nướng ăn xong, đợi nhìn đến trên tay hắn dược cùng băng vải sau đó, nghẹn ngào một tiếng, sau đó chậm rãi đưa nó bị thương lui người ra, khiến nó vết thương bại lộ trước mặt quân vũ. Người tên tiểu tử này. thấy vậy, quân vũ không khỏi là khỏe môi móc một cái, lộ ra một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Rồi sau đó quân vũ chính là thuần thục đẩy ra ngân hồ nơi vết thương lông tóc, phát hiện nơi đó tựa hồ là bị gì đó yêu thú móng nhọn vô một hồi, chân mày không khỏi hơi nhíu lại. Sau đó, quân vũ liền đem dã nát thuốc cầm máu thoa lên hắn trên vết thương, rồi sau đó dùng băng vải cột lên, ở phía trên đánh lên một cái nơ con bướm. Quân vũ đang vì ngân hồ băng bó thời điểm, nhưng là hoàn toàn không có phát hiện, ngân hồ cặp kia màu xanh nhạt trực câu câu nhìn quân vũ. Đấy mắt vậy mà lóe lên rẫy rựa cùng do dự, cuối cùng ngay tại Quân Vũ chuẩn bị đứng lên thời điểm, Ngân Hồ tựa hồ hạ quyết tâm, tại hắn đứng lên trong nháy mắt, bỗng nhiên tại trên ngón tay của Quân Vũ cắn một hồi. "Ô kìa." Trên tay bỗng nhiên chuyển tới đau nhói, có thể dùng Quân Vũ bỗng nhiên là khẽ tao mày, nhìn về phía Ngân Hồ, cả giận nói, "Ta lòng tốt cứu ngươi, ngươi vì sao còn phải cắn ta?" Lúc này, Ngân Hồ đã buông lòng tay hắn, rơi xuống đất, ngay sau đó Quân Vũ đương nhiên là kinh ngạc phát hiện, không lâu, một trận kim quang vậy mà theo ngân hồ trên người toát ra, ngay sau đó, trong đầu hắn xuất hiện một cái thanh âm. "Chủ nhân, cảm ơn ngài đã cứu ta, mới vừa rồi cắn ngươi một hồi, chẳng qua chỉ là cho ngươi ta huyết mạch cộng dung, bây giờ ta đã cùng ngươi ngay cả nhận huyết mạch, về sau ta ngươi người." Thanh âm kia hơi có chút non nớt, tựa hồ là một cô gái thanh âm. Quân Vũ hơi sững sờ. Kinh ngạc nhìn giờ phút này tựa hồ đang hướng hắn mỉm cười tiểu ngân hồ ly, vậy mà cảm giác một trận quỷ dị. Bất quá, ở nơi này không lâu sau, quân vũ đông nhiên cảm giác trong máu tựa hồ một cái năng lượng vô hình tràn vào, tiếp lấy hắn liền cảm giác huyết dịch toàn thân lưu động nhanh hơn. Huyết dịch lần lượt cọ rửa lấy đan điền dần dần có thể dùng hắn đan điền nguyên lực bắt đầu tăng lên, cuối cùng vậy mà trực tiếp tăng tới rồi 6 phần 10 đan điền bất quá liền muốn sắp xông phá lục trọng đến hậu thiên thất trọng thời điểm nguyên lực tăng lên bỗng nhiên là ngưng lại hậu thiên lục trọng ta lại đột phá cảm thụ đan điền dư thừa nguyên lực quân vũ không khỏi có một ít sững sờ không nghĩ tới bị kia tiểu ngân hồ ly cắn một cái vậy mà sẽ có như thế kỳ hiệu đồng thời đối với kia ngân hồ thân phận cũng là càng hiếu kỳ hơn lên sau đó quân vũ liền muốn hỏi do nhưng vào lúc này Hai đồng đặc biệt non nớt giọng nói nhưng là một lần nữa tại trong đầu hắn vang lên, chỉ là so với trước, lần này ngựa khí rõ ràng nhẹ nhanh rất nhiều đạo, và không nghĩ đến chủ nhân lại là Nhật Nguyệt Thánh Thể, ta vô cùng yêu thích. Quân vũ phục hồi lại tinh thần, ánh mắt rơi xuống đất chính trực thẳng theo dõi hắn ngân hồ trên người, cẩn thận đánh ra hắn, rồi sau đó chân mày không nhịn được nhíu chặt lên. Nói cho ta biết, ngươi là gì đó. Quân vũ rốt cục thì không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Chủ nhân, chủ nhân, ta là mị hồn tuyết hồ a. Nó nớt giọng nói vang lên, đang nói đến chính mình chủng tộc thời điểm, còn mang lấy vẻ kiêu ngạo. Thần thú, mị hồn tuyết hồ. Quân vũ một mặt khiếp sợ nhìn trên đất đang nhìn hắn mị hồn tuyết hồ, đại não có trong nháy mắt trống không? Mị hồn tuyết hồ, trời sinh mị thể, khí lực liên tục không ngừng phát tán ra dị hương, câu nhân tâm hồn, khiến người ta say mê không thể tự thoát ra được. Quân vũ còn nhớ mình ban đầu sông sáo chung ba ngày tầng thứ sáu khuyết thời điểm, liền từng nghe nói qua một cái kinh khủng truyền thuyết, nghe nói tại tầng thứ sáu khuyết đã từng có một cái trung đẳng thất phẩm đế quốc quốc vương bởi vì giết lầm một cái mị hồn tuyết hồ thu con, cuối cùng kia thu con mẫu thân trong một đêm lợi dụng Thân thể của mình dị hương có thể dùng toàn bộ đế quốc lâm vào vô tận tự giết lẫn nhau bên trong. Chỉ là một đêm kia từng tại chung ba ngày đều là không thể địch nổi thất phẩm đế quốc trong một đêm bởi vì tự giết lẫn nhau mà hủy diệt. Nay đã từng là quân vũ tại sông Sáo thời điểm nghe nói qua quỷ dị nhất một cái truyền thuyết, cho nên hắn vẫn đối với này rất có ấn tượng, ban đầu hắn còn cảm thấy buồn cười, một cái hồ ly thôi, làm sao có thể sẽ có lớn như vậy năng lượng, có thể sau đó nghe sư phụ giới thiệu mới biết, kia mị hồn tuyết hồ nhưng là trời sinh thần thú, sau khi trưởng thành. Nếu không phải là tiên nhân cảnh tiên nhân tuyệt đối không cách nào ngăn cản trên người nó dị hương khiêu khích cùng câu. Dẫn. Đây là một cái kinh khủng thần thú. Có thể không nghĩ tới, bây giờ lại có mị hồn tuyết hồ thú con chủ động cùng hắn xẻ ra huyết mạch dung hợp. Phải biết, ở trên cửu trọng thiên đại lục loại trừ thần thú có thể nhận chủ bên ngoài, còn lại yêu thú hoặc là thánh thú, cũng không thể nhận chủ. Hơn nữa thần thú phải là chủ động nhận chủ, huyết mạch mới có thể chủ động dung hợp. Nếu như ngươi đi yêu cầu hắn nhận chủ mà hắn không muốn mà nói, hắn huyết mạch tuyệt đối sẽ không cùng ngươi dung hợp. Ta vậy mà cùng một mực mị hồn tuyết hồ sinh ra huyết mạch dung hợp. Quân vũ trận to hai mắt, cười khổ một hồi, lúc này hắn xác thực không biết mình là nên khóc hay nên cười. Trung vi cùng như vậy thần thú làm bạn, một mặt có thể có dị hương mị thể làm bạn, bất quá một khi hắn trở mặt đây. Chính mình há chẳng phải là thế nào chết cũng không biết. Chương 10, Kỳ Lợn Quyền Quân vũ kinh ngạc nhìn tiểu mị cốt tuyết hồ một lúc lâu, phát hiện tên tiểu tử này tựa hồ là cái vô cùng thích bán manh ra hỏa, một đôi mắt to hiện lên làm người thương yêu đáng thương sáng bóng nhìn hắn. Được rồi. Rốt cuộc, quân vũ vẫn là đón nhận cái hiện thực này, bất kể như thế nào, cùng một cái thần thú sinh ra huyết mạch dung hợp chung quy là lợi nhiều hơn hại, ghê gớm về sau chọc hắn, chính mình nhận thức điểm kinh sợ là tốt rồi mà, dù sao chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu thôi. Mình cũng không cần phải cùng hắn tranh gì đó đi, húng chi, như vậy thần thú sợ rằng đối với mình về sau lịch luyện sẽ có trợ giúp rất lớn. Sau đó, quân vũ ánh mắt cùng ngựa khí đều là nhu hòa, hỏi đúng rồi, nếu ngươi về sau theo ta rồi, dù sao cũng nên có một cái xưng hô đi, ngươi tên là gì hả? Ta tên là Tuyết Phi, ngươi liền kêu ta tiểu tuyết đi về sau. Nó nớt giọng nói lần nữa tại quân vũ trong đầu vang lên. Tuyết Hồ ngay sau đó nâng lên chân trước, muốn làm ra một cái kiêu ngạo động tác, nhưng không cẩn thận khẽ động rồi chân sau phía trên vết thương, đau đến hắn thử rồi trách móc, ghét bỏ được nhìn một cái bị thương chân, quả nhiên, bị thương gì đó ghét nhất rồi. Ha ha. Quân Vũ nhìn Tuyết Hồ tiểu tuyết kia tương đương nhân tính hóa động tác, không khỏi cười ra tiếng, hắn phát hiện, có tiểu tuyết tên dở hơi này tồn tại, cảm giác tựa hồ rất không tồi. Tuyết Hồ thấy Quân Vũ đông nhiên cười. Màu xanh nhạt đấy mắt né qua vẻ không hiểu, hắn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, phát hiện mình không nghĩ ra được nguyên nhân, không khỏi áo náo gãi gãi trên đỉnh đầu của mình lông tóc. Quân vũ sờ một cái tuyết hồ trên người Mao, thu hồi nụ cười, từ dưới đất đứng lên, đi trở về bên cạnh đống lửa, mới vừa hắn gác ở trên đống lửa thịt nướng giờ phút này đã bị đạn nướng chín, hắn đem gỡ xuống, trước đưa cho tuyết hồ, tuyết hồ lắc đầu một cái, dùng móng bút giao cho hắn, hắn cũng không khách khí một tay ôm tuyết hồ, một tay cầm thịt nướng, từ từ ăn. chờ hắn sau khi ăn xong, sắc trời đã trở tối, hắn đem đống lửa dập tắt, thanh lý một chút vết tích, rồi sau đó ôm tuyết hồ hướng cách đó không xa một chỗ sơn động đi tới. chỗ này sơn động là hắn ngày thứ nhất tới thời điểm phát hiện, mấy ngày nay hắn đều là tại nơi này qua đêm, chung quy đoạn nhai núi buổi tối cực không an toàn, hắn tự nhiên không thể làm cho mình lâm vào trong nguy hiểm. trở lại sơn động sau. Hắn đem cửa hàng che giấu tốt ngồi ở bảy song trên cỏ khô mặt, đem tuyết hồ đặt ở bên cạnh mình, giao phó tuyết hồ mấy câu, liền nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Hôm nay hắn bởi vì cùng tuyết hồ khế ước quan hệ, tu vi tăng lên cấp 2, hắn yêu cầu mau chóng đem củng cố, nếu không đối với hắn tu thành rất bất lợi. Sáng sớm ngày thứ 2, hắn theo trong tu luyện thối lui ra, nhìn một cái một bên còn quen ngủ tuyết hồ, khỏe môi con một hồi, rồi sau đó liền nảy lên khỏi mặt đất hoạt động một chút gân cốt, mới ôm tuyết hổ hướng trốn đi. Ngày hôm qua tu vi đột nhiên gia tăng, mặc dù hắn dùng rồi một đêm thời gian đã củng cố 7-8 phần, thế nhưng vì nhanh hơn mà quen thuộc trước mắt hắn lực lượng, hắn chuẩn bị đi tìm một đầu yêu thú tiến hành một hồi thực chiến. Bang vào cường đại linh thức, hắn rất dễ dàng mà tránh những thứ kia cao cấp yêu thú, tại một lúc lâu sau, tìm được một đầu đang ở ăn uống cấp 2 đỉnh phong yêu thú, hỏa con thạch sùng. Hỏa con thạch sùng là một loại dài 2m5, cao 2m sinh vật, hán bề ngoài cùng hoang dã hổ tương đối gần giống như, nhưng dài một cái bò cạp giống nhau cái đuôi. Hơn nữa cường độ thân thể cũng so với hoang dã hổ mạnh rất nhiều, mặc dù coi như tương đối kích cậm, nhưng tốc độ phản ứng cũng không chậm. Tại cấp 2 yêu thú chung coi như là tương đối khó dây dưa một loại. Hô! núp ở một chỗ rầm rạp trong bụi cỏ, quân vũ cẩn thận quan sát lửa cháy con thạch sùng nhất cử nhất động. Chờ cơ hội tại người này cái mông hướng về phía hắn thời điểm tái phát ra đả kích. Dù sao cũng là cấp 2 yêu thú, nếu là quân vũ có hậu thiên bắt trọng tu vi mà nói, đối phó hỏa con thạch sùng hầu như không cần phí sức lực, bất qua giống như là quân vũ loại tu vi này vào ngày kia lục trọng tu giả, đối phó hỏa con thạch sùng vẫn có một ít độ khó. Rốt cuộc, hỏa con thạch sùng tại ăn xong rồi nằm ở quân vũ chỗ ở bùi cỏ một con thỏ nhỏ thi thể sau. Đưa lưng về phía nổi lên quân vũ Thời cơ đã thành thục Quân vũ ngay sau đó lại vừa là sâu hít một hơi thật sâu Rồi sau đó chính là đem tuyết hồ tiểu tuyết bỏ vào an toàn địa phương Rồi sau đó lòng bàn tay nguyên lực ánh sáng long lánh veo một tiếng hóa thành một vệt bóng đen thoát ra bụi cỏ Mồi lửa con thạch sùng cái mông chính là tàn nhẫn vô tới Gào Như là cảm thấy phía sau nguy hiểm Hỏa con thạch sùng một cái đột nhiên xoay người Phát hiện quân vũ thân ảnh Giờ phút này chính bụng đói hủ cú khóc kiếm thức ăn vật không có kết quả, đúng dịp thấy có một cái sống sờ sờ thức ăn đưa ra, đương nhiên ngay lập tức sẽ cao hứng. Sau đó, hỏa con thạch sùng chính là móng to trực tiếp hướng trên người quân vũ đánh tới. Kim xá thoát thân thuật. Biết rõ chính mình nguyên lực tu vi không cách nào ngăn cản qua cái đại gia hỏa này hổ trảo, quân vũ thân thể bỗng nhiên là hóa thành mãng xà bình thường mềm mại, rán hỏa con thạch sùng phần lưng sắt qua. Rồi sau đó hai chân trịa xuống đất, vững vàng rơi vào hỏa con thạch sùng sau lưng. Đại diệt chỉ. Sau đó, quân vũ chính là hai cánh tay nhanh chóng ở trước ngực vùng ấy, sử dụng ra hắn khi còn sống trong trí nhớ một bộ khắc linh kỹ, theo hai tay của hắn không ngừng kết ấn, đống nhiên chắp tay, mười cái đầu ngón tay đều là toát ra một đoàn nguyên lực ánh sáng, hơn nữa nguyên lực ánh sáng hình dáng giống như là ngồi ngay ngắn Phật tổ bình thường. Giết! Giấu tay hoàn thành! Quân vũ ngay sau đó hướng hỏa mãng hổ trên ngông điểm tới, lúc này, hỏa mãng hổ nhưng là cái đuôi đảo qua, như cứng như sắt thép cứng rắn đuôi bò cạp phát ra quét một tiếng tiếng xé gió, là trực tiếp quăng về phía rồi quân vũ đại diệt chỉ. Phanh! Quân vũ đại diệt chỉ tàn nhẫn đả kích hỏa con thạch sùng trên đuôi, một áng lửa bông nhiên là dâng lên, đồng thời còn bạo phát ra kim loại va chạm bình thường thanh thúy hiện ra âm thanh. Lần này lẫn nhau đánh nhau. Hỏa con thạch sùng cùng quân vũ cơ hồ lực lượng tương đương, chung quy so sánh với hổ trảo, hỏa con thạch sùng cái đuôi sức mạnh công kích còn rất yếu, cho nên quân vũ lần này mới không có tránh, mà là trực tiếp nên đón. Song vương đều là không rơi xuống hạ phòng, ngay sau đó quân vũ đông nhiên linh quang chật lóe, nghĩ đến mình bây giờ nhưng là hậu thiên lục trọng Tu Vi A, vừa vặn có một cái trung đẳng ngũ phẩm linh kỹ có thể thử một chút A, hắn bà nội, bởi vì Tu Vi theo không kịp, Rất nhiều linh, kỹ đều là không cách nào sử dụng, gần đây thật là chết nộp. Quân vũ trong đầu tính toán rất nhanh một cái xuống, ngay sau đó tâm thần động một cái, toàn thân nguyên lực ở trong kinh mạch lan lột, ngay sau đó toàn bộ dũng động đến cánh tay phải trong kinh mạch, xuyên thấu qua không nhìn thấy lỗ chân lông, nguyên lực toàn bộ lưu động mà ra. Vậy mà tại quân vũ cánh tay phải tạo thành một cái kỳ lân hình dáng giá thú, kỳ lân đầu chính là quân vũ quả đấm, mà tứ chi chính là đứng ở quân vũ trên cánh tay phải. Hơn nữa toàn thân nó đỏ bừng, gầm lên, giận dữ, uy phong bắt diện, kỳ lân quyền. Đây chính là quân vũ trong trí nhớ trung đẳng ngũ phẩm linh kỹ, quân vũ nhớ kỹ một bộ này linh kỹ vẫn là ban đầu hắn sông sáo trung ba ngày thời điểm. Tại một chỗ ra thu nhai giết kỳ lân, lấy kỳ lân huyết lúc trong lúc vô tình tại kỳ lân trong bụng phát hiện, bây giờ một bộ này kỳ lân quyền vừa vặn cần dùng đến. Nguyên lực ngưng tụ thành kỳ lân theo quân vũ quả đấm huy động mà gầm thét. Véo một tiếng, quân vũ quả đấm chính là tàn nhận hướng đối diện hỏa con thạch sùng tàn nhẫn đập tới, mà lúc này hỏa con thạch sùng dày rộng móng vuốt cũng nào tới. Phanh, hai người bỗng nhiên là tiếp nhận cùng nhau. Trong nháy mắt, quân vũ trên cánh tay kỳ lân nguyên lực ánh sáng chính là hệ số đổ vào đến hỏa con thạch sùng bên phải móng trước từ bên trong. Hỏa con thạch sùng trong nháy mắt bị đánh ngã trên mặt đất, mấy lần muốn bò dậy, nhưng là bên phải móng trước nhưng là bị quân vũ thanh xương nát hết hơn nữa sợ rằng ngũ tạng cũng là bị quân vũ kỳ lân quyền đánh bể, vì vậy vùng vây vài cái sau, cuối cùng chưa thức dậy, nhắm mắt lại liền đi đời nhà ma. Rồi, chủ nhân thật là giỏi. Tuyết hồ tại hỏa con thạch sùng chết đi sau đó, liền lập tức đi tới quân vũ bên người, vui vẻ nói. nghe vậy, quân vũ lộ ra một vệ cười nhạt, thân thể chợt thoáng một cái, hắn lập tức dùng tay trái chống đỡ trên đất, chống được thân thể của hắn mới vừa một chiêu kia kỳ lần quyền tuy là đánh bại hỏa con thạch sùng, bất quá cũng là cơ hội dùng hết trong cơ thể hắn sở hữu nguyên lực. trong cơ thể hắn giờ phút này tương đương khó chịu, nhìn một cái cách đó không xa hỏa con thạch sùng. trong lòng âm thầm lắc đầu, tu vi quả nhiên vẫn là quá kém. sau đó, quân vũ chính là ngồi xếp bằng ngồi thẳng xuống, vận dụng nhật nguyệt luồng khí xoáy, cộng thêm tự thân linh khiếu hấp thu, dần dần trong đan điền nguyên lực lượng bắt đầu tăng nhiều. một khắc đồng hồ sau. Hán nguyên lực trong cơ thể đã khôi phục rất nhiều, ngay sau đó quân vũ chính là ôm tuyết hồ đi tới hỏa con thạch súng bên cạnh, dùng truy thủ đẩy ra hỏa bò cạp hổ đầu bộ phận, đúng là ngoài ý muốn ở bên trong phát hiện một viên yêu tinh. Lấy quân vũ đan hoàng hiểu biết, yêu tinh nhưng là luyện đan nát không thể thiếu tài liệu, hán có thể để cho đan dược dược tính gia tăng, bình thường cấp 2 yêu tinh không sai biệt lắm có thể gia tăng vừa đến gấp đôi, mà cấp 5 thì có thể gia tăng 3 đến 4 bộ phần, một ít thanh thú. Thần thú yêu tinh thậm chí trực tiếp có thể coi đan dược dùng. Lựa này bò cạp hổ yêu tinh mặc dù là cấp 2, nếu là đối với ban đầu đan hoàng thời điểm quân vũ mà nói căn bản là hàng thông thường hắn nhìn cũng nhìn không thoát mắt, bất quá bây giờ có thể có cấp 2 yêu tinh, quân vũ cũng là thập phần quý trọng cất giữ, nhét vào trong ngực, xoẹt xẹt. Sau đó, quân vũ lại dùng trùy thủ theo hỏa con thạch sùng trên người cắt đi một tảng lớn thịt. Rồi sau đó chính là ôm tuyết Hồ hướng trước hắn ngây ngô địa phương đi tới. Khi quân vũ một lần nữa trở lại trước cái kia bên dòng suối nhỏ một bên lúc, nhưng là rất kinh ngạc phát hiện nơi đó lại có ba người, một nữ hai nam, trong đó người đàn bà kia ước chừng có chừng 15 tuổi, dung mạo diễm lệ, y phục trên người cũng tương đương hoa lệ, vừa nhìn thân phận sẽ không đơn giản, bất quá coi tướng mạo ngược lại có một ít điêu ngoa mùi vị. Giờ phút này nàng đang theo bên cạnh hắn tên thiếu niên kia toán trách gì đó. Thiếu nữ chính than phiền người thiếu niên kia đối tượng không sai biệt lắm 16 tuổi trái phải, bộ dáng tuấn Mỹ, một thân màu xanh da trời hoa phục mặc dù có chút chật vợ, nhưng cái khó che trên người hắn mang quý khí, mà bên cạnh hắn chàng thanh niên hẳn là hộ vệ loại hình tồn tại. Quân vũ chân mày cau lại, trong lòng đang suy nghĩ, đám người này là cái gì thế lực à? Trưng 11, Chu Diện Yêu Hoa Quân vũ đời trước du đáng chung ba ngày các đại dây núi lúc liền thường thường sẽ gặp phải một ít lai lịch không rõ người. Những người này thường thường đều mang không thể cho ai biết bí mật, cho nên đối với những người này, quân vũ luôn luôn là xa lánh. Xa xa nhìn đến ba người kia có chút lai lịch không rõ, quân vũ theo sau chính là cười lạnh một tiếng, rồi sau đó chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng ngay khi quân vũ vừa muốn xoay người một khắc kia, nhưng không nghĩ cô gái kia đúng dịp thấy hắn còn gọi hắn lại hỏi này, ngươi là người nào? Tại sao nhìn đến chúng ta liền đi? Thiếu nữ giọng nói có chút sắc nhọn, mang theo một loại làm người không thoải mái ngạ mạ, tựa như cùng thiếu nữ nói ra lời mà nói giống nhau, làm người thập phần không thích. Quân vũ cao mày, dư quang nhìn lướt qua đã đứng lên thiếu nữ, sắc mặt có chút không vui. Hầu như không cần suy nghĩ nhiều, hắn liền có thể biết rõ cô gái kia tất nhiên là tên điêu hoa tiểu thư gì đó mà hắn không thích nhất chính là chỗ này loại người, cho nên hắn chỉ là bước chân dừng một chút, cứ tiếp tục đi về phía trước, không biết sao thiếu nữ cũng không bỏ qua cho hắn. Ha, tiểu tử, ngươi cho bản chủ đứng lại. Thiếu nữ thấy quân vũ vậy mà không để ý tới hắn, trong nháy mắt liền nổi giận, hướng về phía quân vũ lớn tiếng quát. Quân vũ giống như không nghe thấy, ôm tuyết hồ, bình tĩnh tiếp tục đi về phía trước, tuyết hồ theo trong lòng ngực của hắn tham liếu tham đầu, nhìn cô gái kia liếc mắt, Lại thu hồi đầu, ổ vào trong lòng ngực của hắn, tựa hồ là cảm nhận được hắn không vui, hắn lấy lòng cọ sát tay hắn. Cảm giác tuyết hồ lấy lòng, hắn cúi đầu, mới vừa bởi vì thiếu nữ mà sinh ra không vui thuận chân biến mất, khóe môi cũng hơi hơi nâng lên, nhưng cũng không có kéo dài bao lâu. Cô gái kia thấy mình kêu hai lần quân vũ đều không để ý hắn, tựa hồ chưa bao giờ bị qua loại đãi ngộ này, lập tức sắc mặt liền âm trầm xuống, liều mạng một bên nam tử ngăn trở. Thân thể nhảy lên, liền cản đường rồi trước mặt quân vũ. Tiểu tử, bản chủ gọi ngươi, ngươi chạy gì đó. Thiếu nữ đứng trước mặt quân vũ, không đợi quân vũ mở miệng, liền mặt đầy nộ khí nói. Quân vũ vốn là bị thiếu nữ ngăn trở đường, trong lòng liền có chút không vui. Hơn nữa thiếu nữ giọng nói mang vẻ ngạo mạn cùng mệnh lệnh, trong lòng càng thêm không vui. Bất quá, hắn cũng không có lập tức mở miệng, mà là ở suy nghĩ thiếu nữ mới vừa tự xưng ý nghĩa. Thiên Hựu đế quốc đẳng cấp sông nghiêm, có khả năng tự xương bản chủ nữ tử loại trừ đại gia tộc quản sự bên ngoài, chính là công chúa. Lấy thiếu nữ này niên kỷ đến xem, là công chúa tỷ lệ lớn hơn một chút, chỉ là không biết là gia tộc lớn nào công chúa. Quân vũ trong ánh mắt lóe lên một tia áng quang, ngay sau đó ánh mắt định tại trên mặt cô gái, chậm rãi mở miệng, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Thiếu nữ vốn là chờ quân vũ hướng mình nhận sai. Dù sao lấy hướng những người đó lại bị hắn khiển trách sau, đều là làm như thế, mà nàng cũng chuẩn bị kỹ cảng, tiếp nhận quân vũ nói xin lỗi, nhưng hắn vẫn không nghĩ tới quân vũ thật không ngờ nói, nhất thời giận đến rút ra treo ở bên hông trưởng tiên liền muốn chiêu quân vũ vứt đi. Mà đang ở thiếu nữ cần phải ra roi thời khắc nhưng là ánh mắt nhất định rơi vào quân vũ trong ngực mị cốt tuyết hồ lên, lập tức ánh mắt lộ ra yêu thích sáng bóng, nói, này, tiểu tử. Bản chủ nhìn ngươi này hồ ly không tệ, nếu ngươi mới vừa rồi chọc giận bản chủ, chỉ cần ngươi có thể đem hồ ly cho ta, bản chủ ngược lại là có thể tha ngươi. Quân vũ khẽ miệng kéo một cái, cười lạnh một tiếng, này mị cốt tuyết hồ nhưng là chính mình sủng thú, há sẽ cho nàng như vậy một người xa lạ, lập tức chính là lạnh lùng lắc đầu nói, con hồ ly này sao, ta tại sao phải cho ngươi a? Quân vũ thái độ này đống nhiên là có thể dùng cô gái kia tính khí đại pháp, Ngay sau đó hắc roi lên nguyên lực ánh sáng toát ra, ba một tiếng chính là hướng trên người quân vũ vứt đi. Liệt cốt hắc roi, hạ đẳng tam phẩm linh khí, roi này một khi quán trú nguyên lực sẽ trở nên cứng rắn không gì sánh được, đánh vào trên người một hồi đủ để tháo da ra da thịt. Trong mắt hơi híp nhất định, quân vũ đã là nhận ra thiếu nữ trong tay linh khí. Sau đó, quân vũ chính là cười lạnh một tiếng, rồi sau đó tại thiếu nữ roi vứt lúc tới. Đông nhiên là lòng bàn tay phải toát ra nguyên lực ánh sáng, rồi sau đó phanh một tiếng gắt gao bắt được hấp dòi. Thiếu nữ sứ mệnh muốn kéo trở về hấp dòi, nhưng là mới vừa rồi quân vũ đã sớm dùng linh thức phát hiện thiếu nữ này chẳng qua chỉ là hậu thiên lục trọng Tu Vi, Tu Vi và hắn tương đương, bất quá là một nam tử. Quân vũ sức mạnh tự nhiên muốn mạnh hơn nàng điểm, cho nên vô luận thiếu nữ dùng lực như thế nào cũng không cách nào rút ra hấp dòi. Thiếu nữ nổi giận trực tiếp đối với quân vũ giống to, khốn kiếp, không còn thả tay, bản chủ giết người cả nhà. nghe một chút lời này, quân vũ cũng là nổi giận, vốn là chỉ là gắt gao bắt lại hắc roi, rồi sau đó chính là linh thức động một cái, phát hiện hắc roi yếu ớt nhất vị trí, lòng bàn tay mạnh mẽ ra tăng lực lượng, chỉ nghe xoát xoát một tiếng, thật tốt liệt cốt hắc roi liền gãy thành hai khúc. liệt cốt hắc roi được gãy, thiếu nữ bỗng nhiên là giận tím mặt lên, lòng bàn tay nguyên lực ánh sáng lóe lên. Dưới chân một điểm, cả người liền lấy linh miêu thế chiêu quân vũ công tới. Mà đối mặt thiếu nữ như vậy dây dưa không ngớt, quân vũ quả thực cũng có một ít bất đắc dĩ. Trung quy đàn bà trước mắt này nơi nào sẽ là đối thủ mình a nếu không phải là mình thương hương tiếc ngọc, sợ rằng cái này điêu ngoa công chúa đã sớm không biết bị chính mình đánh ngã bao nhiêu lần. Đủ rồi, quân vũ đang muốn như thế nào đồng phục điêu ngoa kia công chúa lúc. Kêu mới vừa rồi bị thiếu niên than phiền thiếu niên mặc áo lam đông nhiên là phi thân nhảy tới thiếu nữ bên cạnh, theo sau chính là đưa ra một cái tay kéo lại thiếu nữ cánh tay, đồng thời một tiếng quát chói tai Thiếu nữ tức giận nhìn về phía thiếu niên, cả giận nói, ca ngươi làm cái gì hả? Thiếu niên mặc áo lam tỉnh táo á đạo, được rồi, đủ rồi, muội muội ngươi không thấy người ta đều là đang để cho người sao? Căn bản không phải người ta đối thủ còn khoe tài, thật là tìm chết. Thiếu niên nói chuyện cũng là không khách khí, rất hiển nhiên đối với hắn cái này điêu ngoa muội muội, trong lòng hắn cũng là rất có phê bình kín đáo. Thiếu niên mặc áo lam một tiếng này trách mắng sau, thiếu nữ quả nhiên là thu liễm không ít, tinh tinh rút tay trở về trường, chỉ là kia đáy mắt dũng động nội ý ngược lại vẫn là nói rõ giờ phút này nội tâm của nàng không căm lòng. Sau đó, thiếu niên mặc áo lam chính là về phía trước hướng quân vũ tự giới thiệu mình nói, tại hạ tư đồ hạo. Đây là xá muội tư đồ tinh nhã, chúng ta đều là phụ cận đây đoàn lính đánh thuê tới thâm sơn tìm dược, mới vừa rồi xá muội không hiểu chuyện, cho công tử tạo thành phiền thoái, mong rằng công tử thông cảm nhiều hơn. Tư đồ hạo nhìn quân vũ, thoạt nhìn tao nhã lễ phép, cứ việc trên người chút ít chật vật, nhưng lại chút nào không che nổi trên người hắn bẩm sinh quý khí. Quân vũ mâu quang trợt khẽ hiện, trong lòng đang suy nghĩ. Một cái thường xuyên tại trong núi sâu vết đao liếm máu đoàn lính đánh thuê tại sao có thể có cao quý như vậy khí chất? Nghĩ đến người ta chẳng qua chỉ là không nghĩ tỏ rõ thân phận thôi, nói không chừng là đại gia tộc nào. Đã như vậy, ta ngược lại cũng là không cần đem chính mình thân phận chân thật nói cho bọn hắn biết. Vừa nghĩ như thế, quân vũ không khỏi là nhẹ giọng trả lời, không việc gì, gặp nhau chính là duyên phận. Nếu như tư đồ huynh không có chuyện gì mà nói ta đây liền rời đi trước. Nói xong, quân vũ liền xoay người muốn đi Bất quá tiểu tại lúc này Tư đồ hạo nhưng là đống nhiên gọi lại quân vũ nói Công tử vậy mà có thể biết được ta tư đồ gia liệt cốt hắc roi chỗ yếu Hơn nữa còn đem hắn bóp vỡ Nghĩ đến cũng không phải là cái gì người phạm Chính là không biết công tử sưng hô như thế nào Này đoạn nhai trong núi có khả năng gặp nhau cũng là một loại duyên phận Không bằng mọi người chúng ta liền giao một người bạn Quân vũ nghe vậy, sửng sốt một chút Tấm mắt tại tư đồ hạo trên mặt vòng vo một vòng, rồi sau đó rủ xuống mi mắt, trong đầu nghĩ ngươi không lấy mặt mũi thực gặp người, ta cũng không cần phải như thế chứ. Vì vậy sau đó chính là thuận miệng kéo ra một cái tên, đạo, các ngươi liền kêu ta hát vũ đi. Hát vũ, tư đồ hạo tại trong miệng tinh tế suy tính mấy tiếng quân vũ kéo ra danh tự này, rồi sau đó cũng là bừng tỉnh cười một tiếng, biết rõ cái này chỉ sợ cũng không phải quân vũ tên thật. Chỉ là tư đồ hạo cùng mội mội của hắn giờ phút này đang tìm một loại gọi là chu diện yêu hoa thần dược. Bất quá loại này thần dược nhưng là thường thường có hậu thiên bắt trọng yêu thú thủ hộ. Tư đồ hạo lần này cùng mội mội chỉ mang theo một cái hộ vệ tiến vào thâm sơn tìm, quả quyết không cách nào tự tin. Có khả năng diệt trừ vậy ngày mốt bắt trọng yêu thú, giờ phút này hắn là quá cần người trợ giúp. Mà đi qua quân vũ mới vừa rồi cùng tư đồ Tịnh nhã đánh một trận. Tư đồ hạo cũng là liếc mắt nhìn ra quân vũ bất phàm, hơn nữa quân vũ dáng dấp nho nho nhã nhã, giống như một tin được người, không khỏi đối với quân vũ ấn tượng lại được rồi mấy phần. Tư đồ hạo đoán chừng nếu như có thể đem quân vũ kéo vào bọn họ đội ngũ, nhất định có thể khiến cho bọn hắn thu được chu diện yêu hoa sát suất đề cao thật lớn, cho nên tư đồ hạo mới có thể hết sức muốn đi tìm hiểu quân vũ. Đi qua một phen suy nghĩ, tư đồ hạo đơn giản cũng sẽ không lại lượn quanh lên phần con đến mà là dứt khoát hỏi dò quân vũ nói, hắc vũ huynh, nếu đại gia hữu duyên ta cũng không trở ngại nói thẳng, ta tư đồ hạo sở dị muốn cùng ngươi trở thành bạn, chính là muốn cho hắc vũ huynh có thể giúp ta một chuyện, ta bảo đảm, nếu như chuyện này hắc vũ huynh có khả năng giúp ta, ta tư đồ gia nhất định lấy số tiền lớn thù lao, mà cái này vội vàng nói lên cũng có nhất định nguy hiểm tính, đó chính là đi hái một loại gọi là chu diện yêu hoa dược liệu, chu diện yêu hoa. Nghe một chút danh tự này, quân vũ đông nhiên là đáy mắt run lên, trong con ngươi sáng lên, này chu diện yêu hoa không đúng là mình đau khổ tìm có thể luyện chế nhật nguyện thánh thể giam cầm linh đan một loại nguyên liệu sao. Chương 12. Vật hái yêu hoa Tiến vào đoạn ngai núi bên trong ngày thứ nhất, quân vũ liền dùng linh thức cảm nhận được loại này yêu hoa tồn tại, chỉ là chính mình linh thức quả quyết không có đan hoàng thời kỳ cường hãn, cũng không cách nào phán đoán chính xác hắn vị trí, chỉ biết hắn đại khái tại phía bắc khu vực. Thật không nghĩ tới, vậy mà để cho hắn ở nơi này bảy người xa lạ trong miệng nghe được liên quan tới chu diện yêu hoa tin tức, tin tức này, không thể nghi ngờ thoang cái có thể dùng quân vũ cả người thẩm. Chí tế bảo đều là âm thầm hương phấn lên. Cũng được, nếu tư đồ huynh như thế thịnh tình tương yêu, hát vũ nếu là cự tuyệt nữa mà nói, ngược lại hơi quá đáng, trái phải chuyện của ta cũng không phải thập phần trọng yếu, ta liền theo tư đồ huynh cùng lên đường đi. Bất quá nếu là đến lúc đó không thể đến giúp tư đồ huynh mà nói, mong rằng tư đồ huynh có khả năng thông cảm. Quân vũ làm ra một bộ liều mình theo quân tử dáng vẻ, có chút cắn răng nói. Như thế tốt lắm. Thấy quân vũ cuối cùng đồng ý, tư đồ hạo đáy lòng có chút tung tăng, khỏe môi không khỏi nâng lên, lãnh đạm cười nói. Tư đồ tĩnh nhã thấy ca ca của mình như thế thích quân vũ, liếc quân vũ liếc mắt, có chút khinh thường mà quay đầu chỗ khác. Nàng đương nhiên là sẽ không thừa nhận thật ra thì nàng cũng không phải là rất muốn cùng quân vũ tách ra, nàng chẳng qua là cảm thấy quân vũ tu vi cũng không tệ lắm, nếu như lưu lại hẳn sẽ đối với ca ca có trợ giúp, mới đồng ý hắn lưu lại. Nếu quân vũ đã quyết định cùng tư đồ hạo ba người đồng hành, tự nhiên không thể lại trì hoãn, bốn người thoáng nơi sửa lại một chút sau đó, thừa dịp ngày còn chưa tối hẳn, rời đi bên dòng suối nhỏ, thướng rừng rậm chỗ sâu đi tới. Tại rừng rầm xuyên qua một khắc đồng hồ sau, cảm giác đã tương đối an toàn. Bốn người tìm một khối đất trống, nhóm đống lửa, quân vũ chính là đem trước theo hỏa con thạch sùng trên người cắt thịt đặt ở trên lửa mặt nướng, dùng để đem đó bữa ăn. Không lâu, mùi thịt bắt đầu từ quân vũ trong tay gậy sắt lên bay ra, dầu tí tách vang rội theo trên thịt nhỏ xuống. Một bên đã sớm đói bụng bụng đói hủ cục tuyết hồ tự nhiên mắt lom lom nhìn quân vũ trong tay quay cuồng thịt nướng, nước miếng không ngừng lưu lại. Mà giờ khắc này, một bên tính toán tư đồ Tịnh Nhã thấy Tuyết Hồ lại vừa là khả ái như vậy bộ dáng, đã sớm không cầm được, như muốn ôm đến trong lòng ngực của mình, đáng tiếc khi nhìn đến Quân Vũ khuôn mặt sau, lại không thể không bông tha, nàng phỏng đoán Quân Vũ khẳng định không phải đặc biệt thích nàng, mà hoàng huynh lại rất bảo vệ Quân Vũ, nếu như mình muốn ôm ngân hồ, nhưng Quân Vũ không đáp ứng, chính mình há chẳng phải là thật mất mặt, nàng thân là tư đồ gia tiểu công chúa, tự nhiên muốn tự kiềm chế thân phận. Cho nên, cứ việc nàng rất muốn tìm kiếm tuyết hồ, nhưng vẫn là chỉ có thể cắn răng kiên trì. Sau đó, mọi người chính là cùng nhau hưởng thụ quân vũ thịt nướng, dùng xong bữa ăn tối sau đó, quân vũ cùng tư đồ hạo lên tiếng chào hỏi, liền ôm tuyết hồ nhảy lên bên cạnh trên một cây đại thụ, tại trên nhánh cây nằm xuống, này đoạn nhai trong núi cây thời gian ngắn nhất mà cũng có 50 năm trở lên, cành khô to lớn, cho là quân vũ kia gầy yếu thân thể không có bất kỳ gánh nặng. Tư đồ hạo ba người cũng mỗi người lựa chọn một cây đại thúc, ở phía trên nghỉ ngơi, sáng ngày thứ hai, bọn họ liền lần nữa lên đường. Bởi vì không nghĩ trước mặt tư đồ hạo hiển lộ quá nhiều, cho nên quân vũ dọc theo đường đi mặc dù như cũng dùng linh thức dò đường, nhưng chỉ có tại gặp phải đặc biệt khó giải quyết yêu thú thời điểm, hắn mới có thể bất lộ thanh sắc mà dẫn dắt mấy người tránh, vì vậy dọc theo đường đi thật cũng không ít cùng yêu thú chiến đấu. Rốt cuộc tại ngày thứ sáu buổi tối. Đám người bọn họ rốt cục thì hữu kinh vô hiểm đi tới đoạn nhai núi chỗ sâu mà một cái cạnh đầm nước một bên. Tại trong đầm nước trên đất liền, thình lình sinh trưởng một đóa đỏ như màu máu chu diện yêu hoa. Chu diện yêu hoa có thể có nhiều mà chính là tứ phẩm dược liệu. Cứ việc tại quân vũ cái này đã từng đan hoàng trong mắt không coi vào đâu. Nhưng đối với lúc này quân vũ mà nói cũng rất nặng ớn. Loại hoa này có thể nói là luyện chế nhật nguyệt giam cầm đan nòng cốt tài liệu. Được đến thuốc này. Quân Vũ rời luyện chế ngày ấy Nguyệt Giang cầm đan cũng thành công một nửa, cho nên Quân Vũ vừa nhìn thấy kia dài con nện bộ dáng lá cây chu diện yêu hoa, cả người đều là không nhịn được hưng phấn run rẩy. Bất quá Quân Vũ đương nhiên cũng minh bạch, giống như là loại này yêu dị dược liệu bên cạnh, nhất định cũng sẽ có yêu thú thủ hộ, cho nên Quân Vũ đám người đến cạnh đầm nước sau cũng không có tùy tiện đi trước hái chu diện yêu hoa mà là phân tán ra lợi dụng của cây chung quanh ẩn nút ở thân hình, rồi sau đó quan sát đầm nước tình huống. Tư đồ hạ bọn họ không rõ ràng chu diện yêu hoa thú bảo vệ, nhưng quân vũ thân là đan hoàng nhưng là hết sức rõ ràng. Này chu diện yêu hoa thú bảo vệ chính là một cái cấp 3 yêu thú con nhện mặt yêu mãng. Con nhện mặt yêu mãng thời kỳ trưởng thành có dài 4 mét, cả người che lớp hoa văn có con nhện mặt vậy, kia vậy loại hình phòng ngự cực mạnh. Bình thường binh khí căn bản là không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương, hắn trên hàm răng có bôi cực độc, chỉ cần một giọt liền có thể tổn thương người tính mạng, là chân chính kiến huyết phong hầu. Con nhện mặt yêu mãng cùng chu diện yêu hoa có thể nói là tương sinh làm bạn quan hệ, chu diện yêu hoa yêu cầu con nhện mặt yêu mãng độc độc tiến hành sinh trưởng, mà con nhện mặt yêu mãng thì cần muốn chu diện yêu hoa đến giúp đỡ hắn lên cấp, một khi hắn lên cấp thành công, liền có thể đánh vỡ huyết thống hạn chế. Đột phá trở thành cấp 4 con nghệ mặt yêu mãng vương. Vì vậy, tư đồ hạo bọn họ muốn có được chu diện yêu hoa, thì nhất định phải đem con nghệ mặt yêu mãng giải quyết xuống, nếu không mặc dù bọn họ lấy được chu diện yêu hoa, cũng sẽ gặp phải con nghệ mặt yêu mãng đuổi giết. Tại trên đường đi quân vũ đã dò xét qua tư đồ hạo bọn họ tu vi, hắn phát hiện tư đồ hạo chỉ có hậu thiên thất trọng, mà tư đồ tính nhã thì bất quá hậu thiên ngũ trọng. Cái kia này giờ không nói gì hắc giáp hộ vệ cũng bất quá hậu thiên thất trọng, loại này phối chi muốn đối phó cấp 3 thậm chí là cấp 3 đỉnh phong con nhện mặt yêu mãng, đều rất là khó khăn, quân vũ thật không biết ba người này là thế nào có can đảm tới vật hái chu diện yêu hoa. Hô! Quân vũ hơi hơi hít một hơi, sau đó chính là linh thức do xét, phát hiện kia đi sâu vào tại đáy nước con nhện mặt yêu mãng lại có cấp 3 đỉnh phong tu vi thời điểm, chân mày không khỏi thật sâu nhíu lên. Trung quy cấp 3 đỉnh phong yêu thú có thể so với hậu thiên bát trọng tu giả. Nếu như có thể mà nói, quân vũ rất muốn cứ vậy rời đi, hoặc là khuyên tư đồ hạo bọn họ rời đi, bởi vì hắn thấy, cái này căn bản là chịu chết, nhưng hắn chẳng những thuyết phục tư đồ hạo rời đi, cũng không cách nào một mình rời đi. Trung quy hắn rời đi bây giờ mà nói, chẳng những bất đạo nghĩa, hơn nữa rất có thể chọc giận tư đồ hạo bọn họ, đến lúc đó nếu như bọn họ động thủ với hắn mà nói, hắn cũng không nhất định có thể đủ chạy thoát. Cho nên, hắn chỉ có thể rất bất đắc dĩ mà cùng tư đồ hạo bọn họ cùng nhau phân đấu, lúc này hắn đột nhiên có chút hối hận đương thời đáp ứng cùng tư đồ hạo cùng đi, nếu không hắn bây giờ cũng sẽ không như thế khổ bức. Vì gia tăng bọn họ sống sót sắc suất, hắn cũng không để ý bại lộ quá nhiều sẽ đưa tới tư đồ hạo hoài nghi, mà là đưa hắn biết rõ liên quan tới con nhện mặt yêu mãng tin tức đều nói cho tư đồ hạo, chung quy hắn tu vi vẫn quá thấp vẫn có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng vẫn là không dậy được tác dụng quá lớn. Quân vũ sau khi nói xong, tư đồ hạo mặc dù hiếu kỳ quân vũ làm sao sẽ biết nhiều như vậy, nhưng cũng không có thời gian hỏi quá nhiều, chung quy chu diện yêu hoa tức thì thành thục, mà nếu như bọn họ không thể tại chu diện yêu hoa thành thục thời điểm được đến hắn mà nói, hắn rất có thể cũng sẽ bị con nhện mặt yêu mang ăn, đến lúc đó thì phiền toái. Tư đồ hạo nhíu lại mi, ánh mắt rơi vào cách đó không xa trên đầm nước, Hắn đang suy tư muốn như thế nào mới có thể giải quyết hết con nhện mặt yêu mãng. Dựa theo quân vũ mới vừa rồi giảng thuật tình huống, bọn họ căn bản cũng không quá khả năng đánh bại con nhện mặt yêu mãng, nhưng hắn vẫn không tình cử như vậy nhận vừa, chu diện yêu hoa hắn cần phải được đến, vì vậy, con nhện mặt yêu mãng phải chết. hít một hơi thật sâu, tư đồ hạo bắt đầu an bài sách lược, hắn quyết định để cho hộ vệ theo tấn công ngay mặt con nhện mặt yêu mãng, ngăn chặn con nhện mặt yêu mãng còn hắn thì chờ cơ hội, tại chu diện yêu hoa thành thục thời điểm hái hắn. Bởi vì tư đồ tĩnh nhã tu vi không cao, hơn nữa kinh nghiệm thực chiến tương đối ít, vì phòng ngừa nàng rút qua loa, tư đồ hạo liền không có an bài nàng tấn công, mà quân vũ thì bị tư đồ hạo thỉnh cầu bảo vệ tư đồ tĩnh nhã an toàn. Quân vũ mặc dù không thích tư đồ tĩnh nhã, nhưng vẫn đáp ứng tư đồ hạo thỉnh cầu. Vẹo! Quyết định tốt sau đó, tư đồ hạo ra lệnh một tiếng. Hộ vệ thủ lĩnh liền từ trong bụi cỏ đi ra, đi tới cạnh đầm nước một bên, chân trên mặt đất đạp một cái, thân thể thẳng tắp hướng chu diện yêu hoa mà đi. Trưng 13, rơi xuống, hoa lạp lạp, mà ngay tại hắn sắp đến gần chu diện yêu hoa thời điểm, theo đáy nước bỗng nhiên toát ra một cái đỏ như màu máu cái đuôi, hung hạn hướng thân thể của hắn vút đi. Nước đá quyển, hộ vệ thủ lĩnh quả đấm nắm chặt, đứng ở mặt nước một khối nô ra trên đá. Tại con nhện mặt yêu mãng cái đuôi sắp căng hắn thời điểm, thân thể hiểm hiểm mà tránh, đồng thời huy quyền hướng con nhện mặt trên người yêu mãng đập tới. Phanh Hiện lên đất nguyên lực màu vàng ánh sáng quả đấm cùng con nhện mặt trên người yêu mãng vậy và chạm ra liên tiếp tia lửa, lại cũng chưa hắn tạo thành tính thực chất tổn thương, ngược lại chọc giận hắn, có thể dùng thân thể hắn ngăn lại, cái đuôi là một lần nữa hung hãn hướng hộ vệ thủ lĩnh thân thể đánh tới. Một bên lạnh lùng nhìn một màn này, quân vũ không khỏi là khẽ lắc đầu thở dài một câu, như vậy tu vi, hộ vệ kia thủ lĩnh nơi nào sẽ là kia yêu mãng đối thủ. Lời nói than xong, mỹ mắt buông xuống, quân vũ ngay sau đó cũng ở đây trong lòng tình tế tính toán lên phải như thế nào được đến kia chu diện yêu hoa tới. Xoẹt xẹt, quả nhiên, ngay tại quân vũ tiếng thở dài mới vừa rơi xuống đất lúc, con nhện mặt yêu mãng bỗng nhiên trong nước 360 độ xoay người, đầu chăn thoát ra gặp mặt, há hốc miệng, Chính là hung hãn hướng tên hộ vệ kia tắt tới. Tên hộ vệ kia không nghĩ đến con nhện mặt yêu mãng lại đột nhiên đả kích hắn, nẻ tránh không kịp, bị con nhện mặt yêu mãng cắn một cái cánh tay, hắn gắng sức vùng vẫy một hồi, cánh tay trực tiếp bị kéo đứt, máu tươi màu đen theo hắn chỗ cụt tay không ngừng xung ra. Con nhện mặt yêu mãng răng bên trong kịch độc tại phút chốc liền xâm lấn tên hộ vệ kia thân thể, mặc dù hắn bị cắn cánh tay đã gãy, nhưng hắn vẫn là trúng độc, chỉ là trong chốc lát. Sắc mặt hắn biến thành màu đen, cả người co quắp ngã xuống trong nước. Thấy vậy một màn, một mực bị đợi bên người quân vũ tư đồ tịnh nhã đã sớm chịu đựng không được, tựa vào một bên cây cối lên, sắc mặt bật màu, không ngừng nôn whe, hai mắt càng làm mất đi màu sắc, hiển nhiên bị mới vừa rồi cảnh tượng dọa sợ. Ngay cả một nhánh nút ở một bên tư đồ hạo sắc mặt đều hơi trắng bệnh. Từ nhỏ sống ở bên trong hoàng cung hắn mặc dù cũng không phải chưa từng giết người. Nhưng càng nhiều lúc đều là để cho thủ hạ người đến làm, căn bản không có gặp qua trực tiếp như vậy cảnh tượng, vì vậy nhất thời có chút không tiếp thụ nổi. So sánh mà nói, quân vũ biểu tình liền muốn chấn định nhiều lắm, năm đó hắn cùng những người khác cùng nhau tham dò cổ tích thời điểm, so với cái này kinh khủng rất nhiều cảnh tượng hắn đều từng thấy, trước mắt những thứ này đối với hắn mà nói chỉ là trò trẻ con. Hắn sự chú ý vẫn luôn dừng lại ở trong đầm nước chu diện yêu hoa phía trên. Nếu là hắn không có phỏng trường nói bậy, còn có không tới thời gian một phút, chu diện yêu hoa sẽ thành thủ. Đến lúc đó nếu như con nhện mặt yêu mãng không có giết chết mà nói, bọn họ lần hành động này liền rất có thể thất bại. Bởi vì một khi bị con nhện mặt yêu mãng ăn chu diện yêu hoa, như vậy hắn trên người bây giờ những vết thương này sẽ toàn bộ biến mất. Đến lúc đó con nhện mặt yêu mãng sẽ càng thêm khó có. Thể đối phó, hắn tầm mắt lướt qua cách đó không xa chiến trường. Thấy con nhện mặt yêu mãng mặc dù bị thương, hơn nữa thuộc về trạng thái bùng nổ, nhưng lại cũng không có nguy hiểm tính mạng, ít nhất nếu như bọn hộ vệ còn giữ đòn công kích này cường độ mà nói, hắn tại chu diện yêu hoa thành thục thời điểm, là tuyệt đối sẽ không bị giết chết. Bất quá, lấy hắn tu vi cũng không thể đủ đối với kết quả tạo thành như thế nào ảnh hưởng, cho nên, hắn chỉ có thể âm thầm chờ đến thời cơ. Mà lúc này, một mực tránh núp trong bụi cỏ tư đồ hạo lại đã sớm không kịp đợi. Muốn thừa dịp con nhện mặt yêu mãng một lần nữa xông vào trong nước lúc, len lén đi hái chu diện yêu hoa. Vì vậy sau đó, tư đồ hạo chính là khí tức toàn thân dung một cái, vận dụng phụ trợ linh kỹ, giấu hơi thở thuật. Len lén chân điểm lá sen, hướng chu diện yêu hoa trộm hái mà đi. Mà xa xa thấy như vậy một màn, quân vũ nhưng không khỏi lạnh lùng hiếp mắt, lắc đầu ám đạo, người này thật là ngu xuẩn. Nho nhỏ dấu hơi thở thuật làm sao có thể chạy thoát qua con nhện mặt yêu mãng cảm ứng, phải biết, con nhện mặt yêu mãng toàn thân vậy đều có cảm ứng, hắn dấu hơi thở thuật khá hơn nữa cũng sẽ có nhỏ xíu nguyên lực ba động phát ra, mà một khi chỉ là nhỏ nhẹ nguyên lực ba động phát ra, yêu mãng nhất định cũng có thể cảm ứng được. Quả nhiên, ngay tại tư đồ hạo chân đạp lá sen, vừa đem chu diện yêu hoa hái tới tay, còn đến không kịp cao hứng, cũng cảm giác một trận gió tanh đánh tới. Thổi đầu hắn một tròn váng, quay đầu chỉ thấy con nhện mặt yêu mãng há to mồm hướng hắn cắn tới, hắn trong lòng cả kinh, muôn nẹ ra, lại phát hiện thân thể vậy mà hơi choáng, căn bản không nhúc nít được, chỉ có thể nhìn con nhện mặt yêu mãng miệng hướng hắn cắn tới. Không muốn, xa xa nhìn đến ca ca tư đồ hạo sắp bị yêu mãng nuốt trọn, núp trong bụi có tư đồ tĩnh nhã không khỏi là khẩn trương kêu một tiếng, sắp sợ đến ngất xỉu, mà đang ở này thế ngàn cân treo sợi tóc một vệ thân ảnh màu trắng đột nhiên theo bên cạnh trong bụi cỏ thẳng tắp hướng về phía con nhện mặt yêu mãng mà đi. ngay sau đó một đạo nhức mắt chói mắt thánh tổ nguyên lực chính là tàn nhẫn vô và ở khoảng cách mãng xà đầu bảy tấc địa phương. vanh tư đồ tĩnh nhã cùng tư đồ hạo chỉ nghe được một tiếng nổ vang. con nhện mặt yêu mãng chính là thống khổ hí một tiếng, rồi sau đó liền truyền ra vật nặng rơi xuống nước thanh âm. mặt nước rất nhanh bị nhuộm thành rồi màu đỏ. giờ phút này Tất cả mọi người bao gồm tư đồ hạo đều là sững sờ nhìn bên người đứng quân vũ, tựa hồ cũng không nghĩ tới quân vũ lại có thể có thực lực như thế, vậy mà có thể một quyền đem cự mãng đánh giết. Mà hắn nhưng không biết là, vì đối phó cái này yêu mãng, quân vũ nhưng là một lần nữa cưỡng ép vận chuyển nguyên lực tại hắn đại chu thiên trong kinh mạch du đãng, có thể dùng hắn kinh mạch đã sớm mất đi hút trấn năng lực, đưa đến lục phủ ngũ tạng gặp tự thân nguyên lực phản chấn, chịu rồi nỗi thương nghiêm trọng. Còn không đợi tư đồ hạo cùng tư đồ tĩnh Nha lấy lại tinh thần, quân vũ thân ảnh đột nhiên thẳng tắp hướng xuống đất ngã xuống, phanh một tiếng rơi vào trong đầm nước. Hắc vũ huynh. Tư đồ hạo một tay không có nắm vững ở quân vũ quần áo, chỉ có thể trơ mắt nhìn quân vũ rơi vào đầm nước, đông nhiên là một tiếng đau buồn kêu to. Lúc này, tư đồ hạo muốn rơi vào trong nước đi cứu trị quân vũ, nhưng lúc này, tư đồ hạo trên trán đông nhiên hiện lên một cái lăng hình quang ấn, quang ấn bắn ra một đạo quang ảnh. Trên đầm nước dần dần ngưng hình ra một cái dâu dê, lão giả áo bảo trắng hình ảnh. Sư tôn Vừa thấy lão giả ánh sáng, tư đồ hạo đống nhiên là quỳ sụp xuống đất, hướng lão giả hành lễ nói. Mà lúc này, dâu dê lão giả nhưng là một mặt ưu ám biểu tình nói với tư đồ hạo, hạo nhi, vừa được chu diện yêu hoa, liền mau chạy về đoạn nhai sơn động, kia chu diện yêu hoa một khi hái xuống, tại trong nửa canh giờ sẽ khô héo, một khi khô héo vậy vi sư liền không cách nào vận dụng hoa này luyện chế thánh đan giúp ngươi muội muội giải đầu nhưng là sư phụ hắc vũ hán tư đồ hạo có chút không đành lòng nhìn một cái đầm nước nhẹ giọng nói lúc này dâu dê lão giả đỗng nhiên là chân mày khẽ nhíu một cái rồi sau đó chính là giận tím mặt hết là ngươi muội muội trọng yếu vẫn là người xa lạ kia trọng yếu hạo nhi không nên nói nữa mau hộ tống yêu hoa trở lại nếu là yêu hoa khô héo ngươi sẽ chờ muội muội của ngươi chết đi. Lời nói nói xong, Tia Tư Đồ Hạo cái chán quang lớn chính là đống nhân tắt, dâu dê lão giả hình ảnh cũng biến mất theo. Tư Đồ Hạo chăm chú nhìn trong tay chu diện yêu hoa, một phen suy nghĩ sau đó, chậm chạp nhìn đến nước trong đầm không thấy quân vũ nổi lên, trong lòng không khỏi a đuổi mình, có lẽ hắc vũ huynh đã té chết đi. Vừa nghĩ như thế, Tư Đồ Hạo chính là hàm răng khẽ cắn. Từ trong ngực lấy ra đã sớm chuẩn bị xong miếng vải đen bao lấy yêu hoa, theo sau chính là chân điểm lá sen hướng bên bờ chạy trốn. Trở lại bên bờ, tư đồ hạo liếc nhìn nút ở phía sau đại thụ tư đồ tĩnh nhã, vì vậy kéo mạnh nổi lên tư đồ tĩnh nhã tay chính là nhanh trong hướng rơi nhã núi chỗ sâu chạy đi, vừa chạy còn vừa nói, đi. Tư đồ tĩnh nhã kinh ngạc thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn về phía trì đàm, không nhịn được đau bờ lên, ca ca, hắc vũ hán. Tư đồ Hạo giờ phút này cho mày, nhưng là lệnh lùng trả lời, "Tĩnh nhã, Hắc Vũ đã chết rồi, không muốn lại nhớ, chúng ta tốc tốc về đến sư tôn nơi đó, muốn sư tôn giúp ngươi luyện chế thánh đan chữa bệnh." Nghe lời này, tư đồ Tĩnh nhã cùng tư đồ Hạo đều là ngậm miệng không nói, bất quá hai người đều là yên lặng không nói, rất hiển nhiên, đối với Hắc Vũ té chết, trong lòng đều có xúc động. Mà đang ở tư đồ Hạo cùng tư đồ Tĩnh nhã hai người cấp tốc hướng đoạn nhai núi chạy như liên lúc. Giờ phút này đầm nước đấy đàm quân vũ chính ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn, nhắm mắt dưỡng thần, chung quanh hắn có thể thấy từ nguyên lực tạo thành hình một vòng tròn vòng bảo hộ, có thể dùng hắn cho dù thuộc về trong đầm nước cũng sẽ không hít thở không thông bỏ mình. Hai cái ngu xuẩn ra hỏa. Quân vũ nhắm mắt dưỡng thần một hồi sau, đông nhiên từ từ mở mắt, ánh mắt mới vừa mở ra, chính là một đạo tinh quang bắn ra, đồng thời nhẹ giọng một câu. Chương 14. Độc thể. Quân vũ nói ngu xuẩn thật ra thì không là người khác, chính là tư đồ hạo cùng tư đồ tĩnh nhã hai người, mới vừa quân vũ rơi vào đầm nước, vừa muốn dốc sức sông ra mặt nước, có thể đột nhiên cảm ứng được một cỗ năng lượng quái dị tại đầm nước phía trên xuất hiện. Quân vũ xuyên thấu qua mặt nước nhưng là thấy rõ cái kia dâu dê láo giả hình ảnh, nhất thời khẽ tao mày lên. Quân vũ xuyên thấu qua dâu dê trên mặt nhiều nếp nhăn ra thịt có thể thấy rõ màu đen hạt đang du động, hắn bỗng nhiên là biết. Trước tại Chung Ba ngày, hắn đã từng thấy qua loại này thân thể. Đây là tu luyện một loại gọi là Thánh độc Thể Ma công phản ứng. Cái kia dâu dê lão đầu đang tu luyện loại này gọi là Thánh độc Thể Ma công. Loại độc này thể một khi luyện thành, không chỉ có thể bách độc bất xâm, hơn nữa có thể lấy độc tập kích người. Lão đầu kia ở đâu là là tư đồ tĩnh nhã chữa bệnh à? Chẳng qua chỉ là nghĩ đến chu diện yêu hoa giúp chính mình tu luyện độc thể thôi. Quân Vũ không có tiếp tục lựa chọn thoát ra mặt nước. Mà là đang đợi tư đồ hạo trả lời, không có nghĩ tới cái này ra hỏa vậy mà ích kỷ lựa chọn trở về. Nhất thời, quân vũ không khỏi là nhẹ giọng cười lạnh, người như vậy hắn cứu hắn thì có ích lợi gì đây. Vì vậy, sau đó, quân vũ chính là lựa chọn trong nước tĩnh dưỡng, dù sao lấy hắn bách nhiên đan hoàng hiểu biết, nho nhỏ đầm nước lại làm sao có thể dìm nó chết đây. Chỉ là nghĩ tới tư đồ hạo người thiếu niên kia, quân vũ lại không khỏi lắc đầu. Nếu như ban đầu người này lựa chọn xuống nước cứu mình mà nói, nói không chừng hắn còn có thể giúp hắn đoán được cái kia cái gọi là sư tôn chân diện không? Chỉ là, bây giờ, quân vũ tâm đã chết rồi, liền tùy ý hắn tự sinh tự diệt đi. Ừ, hoa linh. Mà đương nhiên, quân vũ mặc dù dùng loại thủ đoạn này trừng phạt tư đồ hạo, bất quá trong nội tâm đương nhiên cũng vì mất đi chu diện yêu hoa mà đáng tiếc, trung quy loại này yêu hoa mười năm mới thành thục một lần. Được đến loại này yêu hoa không dễ dàng, bất quá ngay tại quân vũ có chút thất vọng lúc, linh thức bỗng nhiên cảm ứng được đấy nước đầu kia con nhện mặt yêu mãng trong bụng tựa hồ có một loại nhàn nhạt nguyên lực ba động phát ra, không khỏi hiếu kỳ nhẹ giọng một câu. Sau đó, quân vũ chính là tại nguyên lực cái lồng dưới sự bảo vệ hướng yêu mãng thi thể du động đi qua, móc ra chủy thủ, soát một tiếng rạch ra yêu mãng cái bụng. Bên trong làm nhưng thoang cái chảy ra nước cùng ruột cũng tương tự chảy ra một cái lăng hình màu lửa đỏ tinh thể. Tinh thể này nghe thấy đi, vậy mà tản mát ra rất nhỏ mùi hoa, nhất thời, quân vũ không khỏi mừng rỡ, này lại là chu diện yêu hoa sở hữu tinh hoa tập họng, là vì hoa linh. Nghĩ đến, này con nghện mặt yêu mãng cũng sống rồi mấy trăm năm, mỗi một lần chu diện yêu hoa thành thục cũng sẽ ăn loại này yêu hoa tu luyện, 10 năm một lần, 10 cái 10 năm. Ở trong cơ thể yêu mãng đã sớm dần dần tụ tập không ít yêu hoa trong cơ thể tinh hoa, mà những tinh hoa này giờ phút này liền trước mặt quân vũ. Vừa nhìn thấy này màu đỏ lăng hình tinh thể, quân vũ không khỏi cười lạnh, cái kia dâu dê lão đầu còn cho là mình lấy được nhiều đại bảo bối, chẳng phải biết, này lăng hình yêu hoa tinh hoa mới là hiếm có bảo bối a Quân vũ hưng phấn nhặt lên kia lăng hình tinh thể, ở trước ngực trên y phục xoa xoa, bay sượt càng sáng lên. Ngay sau đó cất vào trước ngực, chậm rãi hướng mặt nước bơi đi. Hoa lạp lạp. Vừa ra mặt nước, quân vũ liền bơi đến bên bờ, ngay sau đó tìm một chỗ sạch sẽ bãi cỏ, móc ra trong ngực yêu hoa lăng tinh chính là tử tế suy nghĩ. Được đến chu diện yêu hoa, sau đó liền tìm lại được Nhật Nguyễn Thảo, con giết cây mây, băng ve nhậu, đuôi bỏ cạp ra bốn loại dược liệu liền có thể luyện chế giam cầm đan. Thật ra thì, cái gọi là giam cầm đan chính là một loại độc đan. Có thể con giết, con nện, băng ve, bò cạp đều là độc vật, bất quá cũng chỉ có như vậy chí độc chi đan tài năng cầm cố lại bên trong đan điền nhật nguyệt luồng khí xoáy công việc, bằng không, thân thể của hắn sớm muộn sẽ kinh mạch nổ mạnh mà chết. Quân vũ được đến chu diện yêu hoa, còn lại mấy thứ cũng là lục tục đi qua linh thức thăm dò, phát hiện tung tích, sau đó, quân vũ chính là tròng mắt hơi híp, thừa dịp sắc trời còn sớm. Thu hồi Hoa Lang tinh chính là nhanh chóng chui vào rừng rậm chỗ sâu, bắt đầu tìm cái khác bốn dạng rựa thảo. Không lâu, ngay tại ba ngày sau, đoạn ngay núi chỗ sâu, đống nhiên một đạo thân ảnh màu trắng nhanh chóng đi xuyên. Ở tại phía sau tồn tại một đầu cấp 3 như trưởng thành lão hổ lớn nhỏ đầu roi bò cạp to chính theo sát phía sau, thỉnh thoảng đưa ra móng nuốt muốn chụp vào phía trước người, nhưng lại bị hắn linh xảo tránh, để cho đầu roi bò cạp to hết sức tức giận. Thân ảnh này không là người khác chính là tại đoạn nhai trong núi tiến hành tu luyện quân vũ, quân vũ trong tay chính sách lấy lớn chừng bàn tay bò cạp to cởi ra bò cạp ra, mà ở chạy trốn vài mét sau đó, quân vũ chính là nhanh chóng đem màu đen bò cạp ra nhét vào trong ngực, mà bò cạp ra tự nhiên chính là luyện chế giam cầm đan tài liệu. chỉ bất quá, đang trộm lấy đuôi bò cạp ra thời điểm lại bị đầu roi bò cạp to phát hiện, cho nên mới xuất hiện một màn như thế. đi qua như vậy điên cuồng tìm, ngắn ngủi ba ngày thời gian. Quân vũ không khỏi thu được 4 loại đan dược toàn bộ, đồng thời trải qua cùng những dược thảo này bảo vệ thú chém giết, Tu vi cũng có đề cao, đã đạt tới hậu thiên thất trọng. Quân vũ tin tưởng, chỉ cần hắn có thể đủ luyện chế song nhật nguyệt giam cầm đan, áp chế ở nhật nguyệt luồng khí xoáy công việc mà nói, đột phá tiên thiên, trở thành tiên thiên cao thủ, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chỉ là từng có một lần kinh nghiệm tu luyện hắn cũng không vội mở ra đi trùng kích tiên thiên cảnh giới. Bởi vì hắn biết rõ, tại hậu thiên cảnh giới thời điểm cơ sở đánh càng vững chắc, trong cơ thể linh lực càng tinh khiết hơn, đối với hắn lui về phía sau tu luyện càng hữu dụng. Quân vũ chưa bao giờ sẽ buông lỏng, hắn vẫn luôn rõ ràng bản thân mục tiêu, sống lại một lần, hắn cùng với cái gọi là giờ phút này để cựu trọng thiên trì giao nữ hoàng kéo ra trên lệnh, nếu là hắn không thể cố gắng mà nói, đến lúc đó coi như là hắn trở lại đỉnh phong, cũng chưa chắc có thể giúp mình báo thù Chúng chi bây giờ trong lòng của hắn có giang buộc, muốn bảo vệ tốt quân gia người, hắn thì nhất định phải không ngừng cường đại, như vậy hắn đường mới có thể đi xa hơn, cũng có thể tốt hơn bảo vệ quân gia người. Khoảng cách liên hiệp thi đấu còn có hơn một tháng thời gian, hắn dự định lúc rời đoạn nhai núi trước đạt đến tiên thiên cảnh giới, bây giờ phải làm chính là áp chế tu vi, đến lúc đó hậu tích bạc phát, là có thể nhất phi trùng thiên. Hưu quân vũ như một nhánh mũi tên nhọn nhanh chóng xuyên qua một giày bụi cỏ, quay đầu nhìn liếc mắt theo sát phía sau đi theo đầu roi bò cạp to, lại nhìn lướt qua cách đó không xa đất trống, nét mặt biểu lộ một vệnh nụ cười quỷ dị, dưới chân bộ pháp biến đổi, tốc độ nhưng là lại thêm nhanh hơn một chút. Cùng sau lưng hắn đã sớm bị tức giận che mất lý trí đầu roi bò cạp to thấy hắn tăng thêm tốc độ, cũng đi theo tăng thêm tốc độ, nhìn tình thế, tựa hồ là không đuổi kịp hắn sẽ không bỏ qua. Chờ đến đất trống về sau, quân vũ đông nhiên một cước đạp ở phía trước trên một cây đại thụ, mà hậu thân thể nhất chuyển, cánh tay phải cùng trên nắm tay đồng thời nguyên lực ánh sáng phát ra, thân thể thẳng tắp hướng đầu roi bò cạp to bắn tới. Kỳ lân quyền. Quân vũ đánh ra, trên cánh tay nằm một cái nguyên lực ngưng tụ thành kỳ lân, kỳ lân miệng há mở, đối diện đầu roi bò cạp to đuôi bò cạp gầm thét. 3. Thấy quân vũ quả đấm đập tới. Đầu roi bò cạp to đuôi bò cạp trợt như roi vút đến, đập ầm ầm đến quân vũ trên nắm tay, nhất thời phát ra ba tiếng vang. Sau đó, quân vũ một cái kim xà thoát thân thuật, du động thân thể, xét qua bò cạp thân thể, quỷ mị rơi xuống đầu roi bò cạp to sau lưng, rồi sau đó hai cánh tay nhanh chóng ở trước ngực vùng đây. Đại diệt chỉ. Chỉ pháp hoàn thành, đóng lại mười ngón tay đầu trên ngồi lấy từng cái tiểu phật tổ, thừa dịp bò cạp to không kịp xoay người quân vũ thuấn thế 10 ngón tay tản nhận hướng đầu roi bò cạp to trên khôi giáp đâm tới. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, đầu roi bò cạp to hắt giáp bữa trước lúc một đạo nhức mắt chói mắt nguyên lực ánh sáng bắn ra, ngược lại bò cạp trên khôi giáp xoẹt xẹt rồi xuất hiện mạng nện bình thường vết rách, vốn là kiêu căng phách lối đầu roi bò cạp to cũng là thuận thế lảo đảo một cái. Đầu roi bò cạp to phần bụng cùng nội tạng đều là bị quân vũ đại diệt chỉ cho chấn đồng thời bị thương. Thân thể lớn lượng mất máu, đồng thời bởi vì đau đớn mà loạn xạ dục dịch, đụng ngã mấy cái cây sau mới không cam lòng ngã xuống. Lại vùng vẫy một hồi, đầu roi bò cạp to lúc này mới dần dần mất đi sinh cơ. Chờ đến đầu roi bò cạp to hoàn toàn sau khi chết, quân vũ mới lên trước đem đầu rứt bỏ, từ bên trong tìm ra yêu tinh, đem thu cất. Đối lại hắn làm xong hết thẻ các thứ này sau. Một nhánh ở bên cạnh quan sát hắn cùng với đầu roi bò cạp to chiến đấu tuyết hồ theo hắn nương thân trên cây to nhảy xuống, thẳng tắp hướng hắn chạy đi, nhảy vào trong lòng ngực của hắn, khéo léo cỏ sát bàn tay hắn, lấy được quân vũ một cái to lớn mỉm cười. Trừ đi đầu roi bò cạp to, quân vũ cuối cùng là lấy được luyện chế nhật nguyệt giam cầm đan sở hữu tài liệu, sau đó chính là bước nhanh sông vào trong núi sâu một cái đã sớm tìm kỹ sơn động, vào sơn động, dùng nhánh cây che kín cửa hang. Lại đem trước đó tìm kỹ hũ sảnh treo móc ở đống cửi lên, ngay sau đó bắt đầu luyện đan. Trưng 15, Chiến sư hổ thú Luyện đan đối với quân vũ mà nói đã không coi vào đâu việc khó, chỉ là luyện đan hũ sảnh quả thực có chút một mạt phải biết, ở trên cao một đời hắn luyện đan kem cõi nhất lò cũng là nhất phẩm linh khí, trên đại lục dụng cụ cùng vũ khí từ thấp đến cao bị chia làm, phàm khí, linh khí, vương khí, hoàng khí, tiên khí. Mỗi một giai đoạn lại chia làm tăng phẩm, thiên hiệu đế quốc nơi đông bộ, đông bộ tại toàn bộ đại lục lên là tương đương rơi ở phía sau một cái địa khu, sợ rằng nắm giữ cao. Nhất vũ khí cũng chính là một món vương khí. Mà bây giờ cái này hũ sành sợ rằng liền phàm khí cấp bậc cũng không đủ, bất quá quân vũ có khả năng ở nơi này thâm sơn tìm được một cái hũ sành cũng đã thật là may mắn, cho nên cũng chỉ có thể chấp nhận tạm. Sau đó, quân vũ chính là bắt đầu chế thuốc đem sở hữu dược liệu toàn bộ để xuống trong bình gốm mặt, dùng đánh lửa phương pháp dâng lên hỏa. Sau đó chính là tĩnh tỏa một bên, dùng linh thức dò xét lấy trong bình gốm mặt dược liệu thuộc tính không có một điểm biến hóa. Linh thức dò xét dược liệu thuộc tính biến hóa, đây chính là làm một đan sư khác với người thường khả năng tối đa nhất. Người bình thường không có cường đại như vậy linh thức, cho nên trở thành không được đan sư. Không cách nào luyện chế đan dược, mà đan sư thì lại khác. Đây chính là đan sư sở dĩ là đan sư nguyên nhân. Linh thức do xét, tại dược vật thuộc tính đang phát sinh một chút xíu biến hóa thời điểm khống chế nổi giận tiểu, chỉ thấy quân vũ có phải hay không rút ra tuổi, lại tăng thêm tuổi thông báo nổi giận tiểu, lộ ra phi thường bận rộn, mà cũng là đan sư luyện đan mấu chốt nhất một vòng. Không lâu, đan thành, một cỗ dị hương theo trong bình gố mặt bay ra. Quân vũ hương phấn mở ra nắp, chỉ thấy một đạo màu trắng khí dày đặc phát ra. Có thể dùng trước mắt mông lung một mảnh, bất quá chờ đến sương mù tản đi có thể rõ ràng nhìn đến hũ sành trọc dịch bên trong đang nằm hai khỏa màu trắng như ngọc, chim bù câu trứng lớn nhỏ đang dược. Này, chính là nhật nguyệt giam cầm linh đan. Có viên thuốc này, quân vũ liền có thể dùng cái này giam cầm đan điền nhật nguyệt luồng khí xoay công việc, từ đó chính mình kinh mạch cũng sẽ không lại nhận được phá hủy, nguyên lực tăng tiến cũng sẽ càng thêm nhanh chóng rồi. Đan dược rốt cuộc đến. Quân vũ cũng là hưng phấn không ngắn thời gian, trong tay đăng dược, quân vũ làm mắt sáng như đuốc, trong lòng lâm thầm suy nghĩ, nắm giữ nhật nguyệt giam cầm đan, sợ rằng ở nơi này đoạn nhai trong núi đột phá tiên thiên hẳn không yêu cầu thời gian quá dài. Liên tiếp đi qua 3 ngày, trong vòng 3 ngày, quân vũ cũng không có đi ra ngoài tu luyện, chỉ là tránh tại bên trong sơn động nghỉ ngơi, có nhật nguyệt giam cầm đan đối với bên trong đan điền nhật nguyệt luồng khí xoáy giang cầm, sáng sớm lại đứng lên lúc quân vũ bắp thịt quả nhiên không đau. Nhật Nguyệt Giang cầm đan tạo nên tác dụng, mà quân vũ tu vi cũng trong 3 ngày qua đột phá đến hậu thiên cựu trọng, khoảng cách thiên thiên, cũng liền sai một tí tẹo như thế rồi. Rốt cuộc tại ngày thứ tư sáng sớm, quân vũ chuẩn bị đi ra hoạt động một chút rồi, trung quy nguyên lực tại đan điển chứa đựng lượng tuy là tăng lên, căn cơ còn không củng cố, cho nên quân vũ yêu cầu thực chiến củng cố căn cơ, mà không thể nghi ngờ cùng yêu thu thực chiến là lựa chọn tốt nhất Thoát ra sơn động sau, quân vũ ngay sau đó linh thức quét xuống chung quanh, khỏe miệng không khỏi hơi hơi câu khởi, thầm nghĩ trong lòng, ừ, thật giống như tại không xa nơi sư đà lĩnh có một con cấp ba yêu thú, sư hổ thú, đây chính là cái đại gia hỏa. Quân vũ tại trong lòng âm thầm suy tư một chút, quyết định cuối cùng đi gặp một hồi đầu này sư hổ thú. Vốn là hắn là quyết định chủ ý trong thời gian ngắn không đột phá tiên thiên, thiền, cho đến trở về Long Dương chấn chi trước lại đột phá. Bất quá vừa nghĩ tới Long Dương Trấn Liên Hiệp thi đấu sợ rằng chưa đủ một tháng liền muốn bắt đầu, cho nên hắn cần phải sớm trùng kích tiên thiên tốt đến lúc đó đối phó Liên Hiệp thi đấu. Lúc này, hắn tự nhiên yêu cầu càng nhiều chiến đấu tới đánh bóng hắn cường độ thân thể cùng đối với nguyên lực nắm giữ độ thành thạo. Vèo. Quyết định chủ ý sau, quân vũ cũng không do dự, dùng linh thức cùng trong ngực tuyết hồ trao đổi một phen, rồi sau đó chính là bóng dáng tốc độ xuyên qua một cái ác lùng tây. Hướng sư hổ thú vị trí địa phương chạy đi, mà đang ở quân vũ rời đi cái sơn động kia sau, lại hoàn toàn không nghĩ tới. Giờ phút này đang ở sơn động kia phía sau có một cái tay cầm quạt giấy trắng áo dài trắng da hỏa đang lén lén nhìn quân vũ sau khi rời khỏi. Theo sau chính là khỏe môi độ cong hơi hơi sâu hơn một ít, bá vừa thu lại cây quạt trong tay, mũi chân trên mặt đất một điểm, cả người liền hướng quân vũ rời đi phương hướng đuổi theo. Người này vậy mà trốn khỏi quân vũ linh thức do xét. Nghĩ đến dĩ nhiên là một cao thủ Chỉ là lai lịch người này thân bí Nhưng cũng không rõ ràng hắn bí mật Chỉ bất quá một cái một mình Ở trong núi trải qua nguy hiểm Gia hỏa có thể là người tốt lành gì Đơn giản chính là một ít tham lam Lính đánh thuê thôi Quân vũ rất nhanh thì đến sư hổ thú vị trí Địa phương hắn cũng không có tùy tiện Tấn công mà là đem chính mình Nhận nút tại một mảnh trong bụi cỏ Quan sát một hồi sư hổ thú Sư hổ thú thân cao 3 mét Thân dài 4 thước Cả người che lấp bộ lông màu đỏ, dài một viên đầu sư từ đầu, nhưng trên trán lại có một cái vương hình chữ hình dạng con dấu, thon dài tứ chi, cường tráng mà hữu lực, bén nhọn trên móng đuốt mặt lóe lên hàn quang. Hắn chính lười biếng nằm ở hắn hang động trước mặt, thoạt nhìn tựa hồ có hơi buồn chán, thỉnh thoảng há to mồm, ánh mắt tùy ý quét nhìn bốn phía. Cùng trước kia hắn và tư đồ hạo đám người đối phó con nhện mặt yêu mãng so sánh, đầu này sư hổ thú hiển nhiên yếu hơn một ít. Nhưng lần trước hắn là tại cưỡng ép kích thích ra thánh tổ nguyên lực tình huống mới đưa hắn đánh chết. Lần này thì lại khác, một tháng liên tục hai lần sử dụng thánh tổ nguyên lực, hắn đã không dám nhiều đi nữa sử dụng, cho nên lần này quân vũ chỉ có thể bản thân một người đối phó. Bất quá, chỉ là lấy quân vũ bây giờ tu vi đối phó trước mắt sư hổ thú căn bản cũng không có nắm chặn. Thế nhưng quân vũ nếu quyết định sớm đột phá thiên thiên, hắn nguyên lực trong cơ thể đã tích lũy đủ, yêu cầu chỉ có một cái cơ hội. Mà người thường thường có khả năng tại thời khắc sinh tử đột phá tự mình Cho nên, hắn mới có thể quyết định tới khiêu chiến đầu này sư hổ thú Ngay tại hắn quan sát sư hổ thú thời điểm Cái kia nam tử thần bí cũng là dấu đến cách hắn bên cạnh cách đó không xa một tảng đá lớn phía sau Ánh mắt ở trên người sư hổ thú đảo qua liền rơi xuống trên người quân vũ Đấy mắt ngay sau đó né qua một tia âm độc hung tàn, Tựa hồ muốn ở trên người quân vũ thu được gì đó Quân vũ cũng mơ hồ phát giác phía sau khắc thường, tựa hồ có một cố dòng nước ngầm đang rung động, bất quá lại cũng chưa điểm phá, dù sao lấy hắn đan hoàng nhiều năm lịch luyện, hắn hiểu được, nếu như bây giờ tùy tiện đánh ra sợ rằng sẽ bức dây động rừng, cho nên vẫn là giả vờ giả vờ không biết làm kẻ ngu tốt. Vì vậy sau đó, quân vũ chính là cười lạnh một tiếng, rồi sau đó đem toàn bộ chú ý lực đều bỏ vào trên người sư hổ thú. Đang quan sát một hồi sư hổ thú sau. Quân vũ trong đầu ngay sau đó rất nhanh suy nghĩ ra đối phó sư hổ thú biện pháp, rồi sau đó liền đem tuyết hồ bỏ trên đất, thân thể theo trong bụi cỏ đứng lên, lòng bàn tay nguyên lực ánh sáng toát ra, từng bước từng bước hướng sư hổ thú đi tới. Giống, sư hổ thú nhìn đến đột nhiên xuất hiện quân vũ, nguyên bản lười biếng thân thể trong nháy mắt đứng lên, thân thể căng thẳng, tràn đầy phòng bị mà nhìn quân vũ, trong miệng phát ra một đạo đầy áp cảnh cáo mà tiếng gào thét. Quân vũ đối với sư hổ thú cảnh cáo bị thai không nghe, trong lòng chỉ là cười lạnh, không có cách nào hôm nay cũng chỉ có thể bắt người coi là cái biện luyện tay một chút rồi. Sư hổ thú đối với xâm nhập mình địa bàn quân vũ tràn đầy đí, thấy mình cảnh cáo đối phương vậy mà không nghe, trong nháy mắt có chút nổi nóng, thân thể trong nháy mắt hiện trạng thái chiến đấu, chân sau trên mặt đất đạp một cái, thân thể liền hướng quân vũ nhào tới. Quân vũ một mực quan sát sư hổ thú động tác. Tự nhiên không có khả năng như vậy thì bị hắn thương tổn đến, tại sư hổ thú thân thể sắp đến gần thân thể của hắn thời điểm, hắn một cái kim xà thoát thân thuật, tránh thoát sư hổ thú đạ kích. Rồi sau đó một cái lộn ngược ra sau, thân thể vững vàng rơi xuống sư hổ thú phía sau, xoay người, hai cánh tay nhanh chóng ở trước người vùng đấy, sử dụng ra đại diệt chỉ, thân thể hướng sư hổ thú phóng tới. Trưng 16, Thần Bí Sát Thủ Phanh Sư hổ thú lần công kích thứ nhất bị quân vũ tránh thoát, tự nhiên không cam lòng, ngừng lại thân hình sau lập tức xoay người, lần nữa hướng quân vũ nhào tới, một người một thú thân thể ở giữa không chung gặp nhau, quân vũ đại diệt chỉ là tàn nhẫn có một chút rồi sư hổ thú trên móng đuốt, giữa hai người bỗng nhiên là phát ra phanh tiếng vang. Đại diệt chỉ sư hổ thú móng đuốt đụng nhau, vậy mà mang theo một trận tia lửa. Ngay tại quân vũ thân thể sắp cùng sư hổ thú lần lượt thay nhau mà quá hạn sau. Sư hổ thú đột nhiên đưa ra một con khác nóng trước, cứ việc quân vũ tránh lóe lên một cái, nhưng vẫn là bị cào nát rồi bên trái tay háo. Một người một thú thân thể tại sau khi hạ xuống, rất có an ý đồng thời xoay người, lần nữa hướng đối phương nào tới. Lần này, quân vũ nguyên lực phiên động, bên phải trên cánh tay bỗng nhiên xuất hiện một cái gào thét tỏa sáng hư ảnh kỳ lân. Kỳ lân quyền. Bây giờ quân vũ đã là hậu thiên cửu trọng tu vi. Sử dụng kỳ lân quyền lại cũng không có trước đó vài ngày như vậy phí sức a trung quy, hắn nguyên lực dự trữ đã đến hậu thiên cửu trọng. Sau đó, quân vũ chính là từ trên xuống dưới bổ về phía sư hổ thú, trên nắm tay, kỳ lân ánh sáng long lánh, chỉ bất quá một quyền này lại bị sư hổ thú móng vuốt càng được, thân thể của hắn bị phản chấn ra ngoài, cũng may hắn lay động thân thể tan mất một bộ phận lực đạo, nếu không là hắn tất nhiên sẽ bị thương. Thân thể của hắn ở giữa không trung một cái xoay ngược lại, rơi xuống đất, còn đến không kịp lần nữa xông về sư hổ thú, liền gặp được sư hổ thú chính giờ cao móng trước hướng hắn nhào tới, vội vàng bên dưới, hắn chỉ có thể sử dụng ra phụ trợ linh kỹ, thuẫn bộ, trên chân nguyên lực ánh sáng long lánh, thuận tiện hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về sau thối lui. Thân thể của hắn lui về sau hai em khoảng cách, mới rốt cục tránh thoát sư hổ thú một kích này, đợi sư hổ thú lui về phía sau sau đó. Hắn không giữ lại nữa, đem nguyên lực toàn bộ đổ vào đến trong lòng bàn tay, nguyên lực xuyên thấu qua ẩn nút trong kinh mạch đi ra, đống nhiên là hóa thành một cái bóng đá lớn nhỏ nguyên lực quang cầu, theo giữa không trung hung hàn hướng sư hổ thú bổ tới. Vô sư hổ thú hét lớn một tiếng, dơ cao chân trước, ngăn cản quân vũ đả kích. Trong nháy mắt quân vũ trong tay nguyên lực quang cầu đập trúng sư hổ thú trên móng vuốt, sau đó hoanh nổ tung lên. Sư hổ thú mặc dù là dùng hết toàn lực. Làm gì Hà quân vũ một kích này cơ hộ dùng toàn lực, hơn nữa còn là sử dụng trung đẳng ngũ phẩm linh kỳ phong bạo trưởng. Mặc dù quân vũ trưởng pháp bị hắn ngăn trở, nhưng nó nhưng cũng bị thương. Một đạo thật sâu vết thương xuất hiện ở hắn bên phải chân trước phía trên, hắn thống khổ gào thét một tiếng, rồi sau đó rơ lên bên trái chân trước, hung hắn vô về phía quân vũ. Quân vũ mới vừa đã dùng hết toàn lực, mặc dù bị thương sư hổ thú, nhưng lại không có đem đối phương giết chết. Đáy mắt né qua một tia bất đắc dĩ, nhưng vẫn là một lần nữa vận lên trong cơ thể không đa nguyên lực ngăn cản sư hổ thú đà kích. Một người một thú đông nhiên bắt đầu ràng co, mắt thấy quân vũ liền muốn rơi vào hạ phòng, hắn nguyên lực trong cơ thể sẽ bị hao hết. Một bên cái kia thần bí bạch thi hệ nhân cũng là cười lạnh một tiếng, đã chuẩn bị xong xuất thủ. Mà bất quá vừa lúc đó, đông nhiên đột nhiên xảy ra dị biến. Quân vũ chung quanh thân thể đột nhiên xuất hiện một cái nguyên lực vòng xoáy. Không khí chung quanh trung nguyên khí đều hướng thân thể của hắn vọt tới, mà thân thể của hắn giống như là một cái động không đáy giống nhau, hấp thu tràn vào đi nguyên khí. Quân vũ vậy mà vào giờ khắc này, đột phá, trở thành tiên thiên cường giả. Quân vũ tại thời khắc mấu chốt đột phá, trở thành tiên thiên cường giả, thân thể bị nguyên lực vòng xoáy bao vây, sư hổ thú cũng bị nguyên lực vòng xoáy đánh văng ra, cả người hắn đều đắm chìm đến đột phá mang đến kỳ lạ trong cảm giác. Đột phá Tu Vi cũng kéo theo nhật nguyệt thánh tổ điện đột phá, hắn hấp thu nguyên khí tốc độ lại tăng lên rất nhiều, thân thể liền như là động không đáy, đem vây quanh tại hắn trung quanh nguyên khí toàn bộ hút vào trong cơ thể. Trước hắn tích lũy vào giờ khắc này rốt cuộc bạo phát ra, Tu Vi giống như là cưới tên lửa giống nhau, theo tiên thiên không tầng đến tiên thiên một tầng, lại từ tiên thiên một tầng đến tiên thiên tầng hai, cuối cùng dừng lại ở tiên thiên tầng hai đỉnh phong mới dừng lại, đồng thời vờn quanh thân thể của hắn nguyên lực vòng xoáy cũng ở đây trong nháy mắt biến mất hắn từ từ mở mắt hai con ngươi đã biến sắc một hoa dâm nổi giận đỏ thoạt nhìn dị thường ta mị thần bí nhân một mực chú ý quân vũ tình huống thấy hắn tu vi vậy mà tăng lên nhiều như vậy cũng không khỏi thoáng kinh ngạc một chút bất quá khi quân vũ mở mắt sau nhìn đến kia một ngân một tử đồng khổng hắn là thật bị kinh sợ nhảy một cái mặc dù khuôn mặt vẫn là quân vũ khuôn mặt Nhưng hợp với cặp mắt kia đồng sau, lại để cho hắn thoạt nhìn không gì sánh được ta mị. Âm thầm cắn nguyên thần bí người không khỏi âm thầm cắn răng nghiến lợi, tự hồ, trầm gia an bài cho ta nhiệm vụ không dễ làm à. Thần bí này bạch đi ghi hề nhân không là người khác, chính là trầm gia bí mật phái người ẩn núp đoạn nhai núi chờ cơ hội giết chết quân vũ sát thủ. Lấy trầm gia hoàn mỹ kế hoạch, quân vũ chết tại đoạn nhai núi, tự nhiên không có người sẽ hoài nghi đến hắn trầm gia trên đầu. Cho dù là hoài nghi đến hắn trầm gia, quân gia cũng là không bằng chứng có thể y hề theo, trầm gia đại khái có thể nói quân vũ là bị yêu thù ăn, đây không thể nghi ngờ là hoàn mỹ nhất bất quá lý do. Vì vậy, trầm gia mới tiêu phí số tiền lớn mời tới này dị vực cao thủ tuyệt thế, là chính là tại quân vũ tại đoạn nhai núi bí mật huấn luyện lúc, bí mật diệt trừ quân gia cái này tiểu nhi. Quân vũ tự nhiên không có chú ý tới tên sát thủ kia phản ứng. Đồng thời cũng không có phát hiện chính mình con người phát sinh biến hóa, ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa trên người sư hổ thú, chỉ cảm thấy tinh thần dâng trào, trong kinh mạch tựa hồ tràn đầy cuồng bạo năng lượng. Nhận ra được này, quân vũ không khỏi là khỏe miệng hơi hơi một phát, câu khởi một vệ độ cong, âm thầm thầm nói, cảnh giới tiên thiên quả nhiên rất phi phàm à, đột phá cảm giác thật sự sảng khoái. Quân vũ trong tối hương phấn thời điểm. Sư hổ thú tựa hổ còn chưa theo mới vừa rồi trong biến cố tình hồn, cũng không có lập tức đả kích quân vũ. Mà giờ khắc này, quân vũ đương nhiên sẽ không cho sư hổ thú phản ứng thời gian, mũi chân điểm một cái, thân thể liền phiêu nhiên như khởi, cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới sư hổ thú bên người. Hắn đem nguyên lực dốc vào ngón trỏ phải cùng ngón giữa bên trong, phốc suy một tiếng cắm vào sư hổ thú một đôi ánh mắt. Dịch Dương Chỉ, đây chính là quân vũ năm giữa một bộ khắc linh khí. Cấp bậc trung đẳng lục phẩm, loại này linh ký cần số lớn nguyên lực tạo nên ngón tay, có thể dùng ngón tay như đao kiếm bình thường cưng rán. Bây giờ quân vũ đột phá cảnh giới tiên thiên, nguyên lực dự trữ cùng năng lượng đều đủ đối phó ở nơi này bộ chỉ pháp, cho nên bây giờ lấy ra sử dụng. Phốc suy Sư hổ thú ánh mắt bị đầm, gào lên đau đớn một tiếng, nâng lên móng trước liền hướng lấy quân vũ vô tới, quân vũ há lại sẽ để cho hắn chụp lên, ngón tay mang theo một trận huyết vũ thân thể lệnh hướng nguyên lai vị trí, đi vòng qua sư hổ thú bên người, bổ sung thêm nguyên lực đầu ngón tay từ trên người sư hổ thú vạch qua, lưu lại một đạo nhỏ dài vết thương, huyết dịch từ bên trong xung ra, nhuốm ớt trên người sư hổ thú lông tóc. Sư hổ thú thế nào cũng không nghĩ tới sau khi đột phá quân vũ sẽ cường hãn như vậy, hắn một con mắt bị phế, thân thể lại bị quẹt làm bị thương, đau đớn kích thích hắn thần kinh, khiến nó mất lý trí, thân thể đi lòng vòng tử chân trước không ngừng vỗ về phía trung quanh, trong miệng phát ra từng đạo thống khổ và tức giận gào thét. quân vũ thân thể rong rỗi tại sư hổ thú trung quanh, một bên tránh né sư hổ thú đả kích, một bên thừa dịp sư hổ thú không chú ý, tại sư hổ thú tăng thêm một vết thương. chỉ chốc lát, trên người sư hổ thú liền nhiều hơn hơn 10 đạo nhỏ dài vết thương, máu tươi đưa nó vị trí mặt đều nhuộm thành rồi màu đỏ. nhìn lại sư hổ thú lúc này trạng thái, so sánh với trước rõ ràng nguy hiểm rất nhiều. Tiểu liên thanh thanh âm cũng không bằng trước như vậy hữu lực độ. Cảm giác không sai biệt lắm, quân vũ thừa dịp sư hổ thú lần nữa nâng lên móng trước thời điểm. Hai ngón tay hung hãn đâm vào sư hổ thú trái tim bộ vị. Sư hổ thú đau kêu một tiếng, tại hắn rút ra hai ngón tay sau liền ngã trên đất mất đi sinh cơ. Xoay xẹt Sau đó, quân vũ chính là dùng trong lực trụy thủ phá vỡ sư hổ thú đầu, ở bên trong tìm được một viên màu đỏ yêu tinh, đem thu cất. Lại từ trên người sư hổ thú lấy một tảng lớn thịt sau, liền đứng dậy chuẩn bị hướng rừng rậm chỗ sâu đi tới. Bất quá, ngay tại quân vũ ôm tuyết hồ, chuẩn bị hướng rừng rậm chỗ sâu tiến lên lúc, một đạo tràn ngập hài hước thanh âm bỗng nhiên ở giữa không trung vang lên. Chặt chặt, hậu thiên cửu trọng tu vi lại có thể giết chết cấp ba đỉnh phong yêu thú, thật không tệ a Người nào? Người nào? Quân vũ mặt liền biến sắc, đầy mắt cảnh giác quét nhìn chung quanh, chào mày. Linh thức trong nháy mắt lan tràn ra, dò xét lấy chung quanh tình huống. Quân vũ đã sớm mơ hồ phát hiện phía sau có người theo dõi, không nghĩ đến người kia rốt cuộc xuất hiện à. Trưng 17, Khô Lâu Hội Làm linh thức quét xem đến phía sau hắn một tảng đá lớn thân ảnh sau, quân vũ không khỏi là cười lạnh một tiếng, mà hậu thân thể bất động, trong tay nguyên bản thu ngón trỏ cùng ngón giữa nhưng là trong nháy mắt toát ra. Rồi sau đó thân thể của hắn tựa như lợi kiếm bình thường hung hãn hướng người kia vị trí địa phương bàn tới. Quân vũ phản ứng chỉ là trong nháy mắt hoàn thành, người kia sau khi thấy được đầu tiên là sức sờ, bất quá sau khi phản ứng khỏe môi nhưng là hơi hơi nâng lên, thân thể nhưng là bất động, chỉ là tại quân vũ ngón tay đâm tới thời điểm, nhẹ nhàng đưa tay phải ra, rồi sau đó dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa bay bổng đem quân vũ ngón tay kẹp lại. Dịch dương chỉ bị định trụ. Quân Vũ cũng tại lúc này thấy rõ người kia tướng mạo. Một đầu tóc đen dùng một cây mạc ngọc cây châm nửa kéo, mày kiếm nhấp tấn, một đôi mắt râm tà đang lưu chuyển gian mơ hồ có ánh sáng hoa thoáng hiện. Cao thẳng sống mũi, màu hồng nhạt môi mỏng gầy nhếch, mặc một bộ màu tím cầm phục, tại nơi cổ áo dùng ngân tuyến thêu một đầu khô lâu. Vóc người thon dài, tay áo tung bay, chỉ là ánh mắt kia lại có sắc ý. Quân Vũ có trong nháy mắt hoàng thần, đợi phục hồi lại tinh thần. Không khỏi một tia khí lạnh, màu tím bông phủ, nơi cổ áo còn thêu một đầu khô lâu, loại trang phục này chính mình tiếp trước tựa hồ gặp qua. Khô lâu biết. Quân vũ trong đầu trong nháy mắt toát ra cái từ ngữ này, không khỏi để cho toàn thân hắn phát lạnh. Khô lâu sẽ nhưng là tại cửu trọng thiên đại lục mỗi một trọng thiên đều có phân đà tổ chức lớn, trong tổ chức này mọi người đều là người mang tuyệt kỹ cao thủ. Hắn tổ chức tính chất chính là thu tiền giết người, cũng chính là tin đồn tổ chức sát thủ. Quân vũ ban đầu ở chung ba ngày lịch luyện lúc đã từng liền bị một khô lâu xe sát thủ đả thương, những người này sâu không lường được. Hơn nữa mỗi người là tuyệt kỹ trên thân, quân vũ rất biết rõ bọn họ lợi hại. Quân vũ giật mình một cái, đẩy một cái nam tử, đột nhiên rút ra hai ngón tay, thối lui ra nam tử giáp công, tại cách nam tử ba bước xa vị trí dừng lại, rồi sau đó cảnh giác nhìn nam tử, hét, ngươi là người nào? Quân vũ cảnh giác nhìn nam tử, đấy mắt né qua một kia phòng bị. Mở miệng lời nói cũng là lạnh lùng cực kỳ. Nam út sốc ở trên vai hắn tuyết hồ giống vậy một mặt cảnh giác nhìn nam tử, hoàn toàn không giống ngày xưa như vậy lười biếng. Hắn theo nam tử trên người cảm thấy nguy hiểm. Hắn không lo lắng nam tử nhận ra hắn thân phận. Trung quy thần thú tồn tại quá ít. Hắn chỉ là lo lắng nam tử sẽ gây bất lợi cho quân vũ. Thế vậy, nam tử có chút hăng hái mà nhìn quân vũ cùng tuyết hồ. Ánh mắt rơi vào quân vũ trên mặt thời điểm. Ánh mắt đông nhiên sáng lên. Khoe môi khẽ cong, nhưng là cười lạnh nói, ừ, không tệ, không nghĩ đến tiếp lấy nhiệm vụ này, lại còn có thể phát hiện một cái tuyết hồ, vừa vạn, giết người, cầm tuyết hồ khi ta sủng thú cũng tốt. Nam tử quần áo trắng, thanh âm lạnh giá, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. quân vũ người run một cái, hắn cảm giác đây là hắn sống lại tới nay gặp phải lớn nhất nguy hiểm. Bởi vì mới vừa hắn vậy mà phát hiện mình vô luận dùng linh thức như thế nào dò xét cũng không cách nào biết được tu vi của người này. Mà quân vũ biết rõ, bình thường có khả năng thêm vào khô lâu sẽ người, tu vi cũng sẽ ở trên tiên thiên. hừ khô lâu sẽ tiểu nhi, hôm nay nghĩ tại đoạn nhai núi bí mật diệt trừ ta, có thể không có dễ dàng như vậy. Quân vũ cho mày, đối diện trước nam tử hét. Nam tử quần áo trắng hơi sướng sờ thân sắc né qua một tia sợ lại không nghĩ tới ở nơi này nho nhỏ long dương thành bên trong sẽ có một đứa bé biết rõ bọn họ khô lâu sẽ phải biết cho dù ở lần này trong ba ngày cơ hồ không có ai biết bọn họ khô lâu sẽ tồn tại a chỉ có chung ba ngày một ít thế lực biết rõ mà nho nhỏ tầng thứ nhất long dương thành bên trong đứa trẻ này là làm sao biết nam tử quần áo trắng khỏe miệng kéo một cái không khỏi móc ra một vệt cười khẽ độ con cười nói ừ không tệ Biết rõ chúng ta khô lâu sẽ nói rõ ngươi có chút hiểu biết, chỉ bất quá đáng tiếc, không lâu, ngươi lại phải chết. Quân vũ cho mày, toàn thân đều tại nổi giận, mà cảm ứng được quân vũ giờ phút này tức giận, kia đứng ở quân vũ trên bả vai tiểu tuyết cũng là nhe răng trợn mắt lên, đối diện trước nam tử, phát ra tức giận biểu tình. Còn đối với này, bạch y y nam tử kia nhưng là không để một chút để ý, chung quy hắn cầm trầm ra tiền. Hôm nay liền muốn để cho tên tiểu tử trước mắt này bị mất ở nơi này đoạn nhai núi. Ú Minh quỷ tay. Khoe miệng kéo một cái, lộ ra cười khẩy, bạch y hề nam tử kia ngay sau đó bàn tay thành trộn hình, lấy ra năm ngón tay, móng tay mỗi người như móng đuốt sói bình thường sắc bén, phía trên còn hiện lên nhàn nhạt nguyên lực ánh sáng, trực tiếp chiêu quân vũ trước ngực bắt đi. Ú Minh quỷ tay. Đây cũng là trung đẳng lục phẩm linh kỹ. Có khả năng sử dụng ra loại này linh kỹ người bình thường thân thể đều trải qua bách độc ngâm, cho nên ngón tay hắn sẽ mang theo đại độc, nếu như bị vạch đến dù là phá một cái miệng nhỏ, cũng sẽ trung rất sâu đầu. Quân vũ nhớ lại kiếp trước đan hoàng trải qua, thoáng cái nhận ra này quỷ trào bản chất. Vì vậy sau đó, quân vũ liền một cái kim xà thoát thân thuật, thân thể như xà bình thường mềm mại, veo một tiếng, nam tử quần áo trắng ú minh quỷ trào theo quân vũ trước ngực trên y di phục lao qua. Quân vũ quần áo phá, da thịt lại không phá. Nam tử quần áo trắng một đòn không được, lảo đảo thân thể nghiêng về trước, đung đưa đi ba bước mới dừng lại. Kim xả thoát thân thuật, thấy quân vũ vậy mà sẽ dùng ra loại này xuất xẻo linh kỹ, nam tử không khỏi là càng thêm kinh ngạc. Trung quy, giống như kim xả thoát thân thuật như vậy linh kỹ cùng hắn lưu minh quỷ trảo giống nhau, có thể không phải là cái gì cải trắng giống nhau địa phương nào cũng có thể mua được. Bình thường trung ba ngày trong môn phái mới có loại này phụ trợ tính linh kỹ, thật không nghĩ đến nho nhỏ này nhất trọng thiên bên trong thiếu niên cũng sẽ vèo. Nam tử quần áo trắng chính kinh nghi lúc, quần vũ rơi xuống đất, ngay sau đó ở cách nam tử xa 1 mét thời điểm, hắn đem dịch dương chỉ dựng tại trước ngực, đột nhiên ra tốc, thân thể giống như là một tia chớp hướng nam tử phong tới. Nam tử quần áo trắng đột nhiên xoay người, thấy hắn ra tốc, cũng là chân sau trên mặt đất đạp một cái. Thân thể nhảy lên thật cao, hai cánh tay nhanh chóng ở trước ngực vùng ấy, không lâu trên nắm tay vậy mà xuất hiện một đầu sói đói đầu, hướng quân vũ hung hãn nhào tới. Linh kỹ, sói đói giết, trung đẳng lục phẩm. Quân vũ ánh mắt hiếp lại, trong lòng lâm thầm đạo, đối với linh kỹ, không có so với trải qua nhiều lần đại chiến quân vũ hiểu rõ ràng, trung quy đã từng thật vất vả hôn thành đan hoàng, loại này nho nhỏ linh kỹ nếu là không rõ ràng mà nói hắn quân vũ ha chẳng phải là hưởng công lan lộn. Quân vũ sau đó chính là hàm giang khẽ cán, cũng là nguyên lực bên tay phải cánh tay quay cuồng, trên nắm tay xuất hiện một cái kỳ lân đầu. Kỳ lân quyền. Quân vũ nén giận xuất thủ, cũng không có tâm tư cùng đàn ông kia chiến đấu, trực tiếp sử dụng ra trước mắt hắn nắm giữ một chiêu mạnh nhất, chỉ thấy thân thể của hắn đột nhiên nhảy lên thật cao, hai tay nắm chặt, thật cao dơ qua đỉnh đầu, đem nguyên lực rót vào trong cánh tay phải. Trên cánh tay kỳ lần chi hình xuất hiện, theo sau chính là từ trên xuống dưới, hung hãn đánh xuống. Phanh, nam tử quần áo trắng một chiêu sói đói sát sát đến, há to miệng lấy, khuôn mặt thoạt nhìn hết sức dữ tợn, mắt thấy hắn móng đuốt sắc nhọn liền muốn oanh đến quân vũ, hắn trong mắt thật đắc ý, lại sau đó một khắc biến thành không dám tin. Chỉ thấy quân vũ trên cánh tay phải nằm nhàn nhạt màu trắng kỳ lân là thoáng cái theo trên cánh tay thoát ra. Hưu một tiếng trực tiếp đập trúng nam tử quần áo trắng trên năm đấm. Tiếp đó, chỉ thấy một đạo nhức mắt chói mắt bạch quang dâng lên, vang một tiếng vang thật lớn đánh tới, trên bầu trời bắt đầu rơi xuống huyết vũ, mà quân vũ, nhưng thân thể nhất chuyển, một cước đạp ở nam tử trên bờ vai, mượn lực bắn ngược thân thể hướng ngược lại chưa dứt đi, cuối cùng an ổn rơi xuống đất. Kỳ Lân Quyền, lại là Kỳ Lân Quyền. Nam tử quần áo trắng bị thương ngã xuống đất, nắm đạn biến thành bùn máu hữu quyền, đau nhè răng trợn mắt cái chán toát ra mồ hôi lạnh nam tử đương nhiên sẽ không nghĩ tới này quân gia thiếu niên vậy mà sẽ kỳ lân quyền như vậy tuyệt học phải biết này kỳ lân quyền cũng là trùng ba ngày một ít môn phái mới phải xuất hiện a thế nào ở dưới này ba ngày trên người thiếu niên hắn cái gì cũng biết nam tử quần áo trắng rốt cuộc đối với quân vũ sinh ra sợ hãi cũng hối hận mình ban đầu tiếp thu chậm gia nhiệm vụ này xem ra lần này không phải người thiếu niên trước mắt này muốn mất mạng đoạn nhanh núi mà là chính mình muốn tống táng ở chỗ này rồi. mà quả nhiên ngay tại nam tử bị thương ngã xuống đất sau, quân vũ một cái bước dài đánh ra, thân thể hóa thành tàn ảnh bình thường đi tới rồi nam tử bên cạnh. ngay sau đó một cái đầu gối đặt ở nam tử trên bụng, sử dụng dịch dương chỉ, ngón trỏ cùng ngón giữa gắt gao bóp nam tử cổ, lạnh lùng hỏi nói cho ta biết là ai sai phái ngươi tới. nếu như ngươi nói ra chủ sử sau màn ta khả năng còn có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Nam tử suốt mùa hôi chán, thất kinh hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Thế nào chúng liền ba ngày linh ký cũng sẽ? Nói cho ta biết ngươi thân phận chân thật, ta cũng nói cho ngươi biết ta chủ xử sau màn. Trưng 18, Liên hiệp thi đấu. Sau khi nghe xong, quân vũ chỉ là cười lạnh một tiếng, nét miệng lên một vệ tà lạnh độ cong, trả lời, chúng ba ngày. Lão tử năm đó, nhưng là thiếu chút nữa bước lên Cửu Trọng Thiên, trở thành Cửu Trọng Thiên bá chủ nhân, nho nhỏ chung ba ngày làm sao có thể chứa chấp ta, ta sẽ không nói cho ngươi ta thân phận chân thật, bất quá ngươi nên nghe qua Quân Ngạo Vũ danh tự này đi. Quân Ngạo Vũ? Nam tử quần áo trắng bỗng nhiên là ánh mắt chợt lớn lên, Quân Ngạo Vũ, chẳng lẽ chính là một đời kia đan hoàng, phải biết hắn tại toàn bộ Cửu Trọng Thiên đại lục đều là để lại không ít truyền thuyết ta. Quân Vũ cười lạnh một tiếng, không có nói tiếp quá nhiều. Ngay sau đó ngón trỏ cùng ngón giữa mạnh mẽ dùng sức bóp nam tử quần áo trắng cổ, hỏi bây giờ có thể nói cho ta biết đến cùng làm ai sai khiến ngươi sao? Nam tử quần áo trắng lộ ra suy yếu thần tình, ngay sau đó vô lực trả lời. Trầm Gia, hết thề các thứ này đều là Trầm Gia làm. Trầm Gia, Quân Vũ người run một cái, chân mày bỗng nhiên là nhíu chặt lên. Thật ra thì không dùng người đàn ông này nói. Hắn cũng có thể nghĩ tới đây nhất định là long dương chấn một cái gia tộc làm. Chỉ là nam tử quần áo trắng đã nói như vậy, trong lòng của hắn còn có đáy. Sau đó, nam tử quần áo trắng ý vị hướng quân vũ cầu xin tha thứ, có thể quân vũ há cho hắn cơ hội, khô lâu sẽ người thời gian qua đều không đáng được tín nhiệm. Nếu là quân vũ đặt một cái biết rõ mình thân phận người trở về, há chẳng phải là cho mình trôn xuống một viên liều đạn định giờ. Vì vậy, không chút do dự, quân vũ ngon trỏ cùng ngón giữa dùng sức đệ ép, bạch đi dưới nam tử kia trong vòng mấy cái hít thở vốn nhờ hít thở không thông đi đời nhà ma rồi. Sau đó, quân vũ chính là đứng lên, nhìn lướt qua trên đất thi thể, đem hai ngón tay thu hồi, mặt không thay đổi xoay người, hướng trước chỗ ở sơn động phương hướng đi đi. Quân vũ lại tại rơi nhai sơn tổng cộng ngây người thời gian nửa tháng, đang liên hiệp thi đấu cuộc so tài trước ba ngày, quân vũ tu vi rốt cuộc đột phá tiên tiên ba tầng, vì vậy, Hắn quyết định chạy về Long Dương Thành. 3. Quân Vũ chạy gần 2 ngày đường, rốt cuộc đang liên hiệp thi đấu cuộc so tài một ngày trước buổi tối chạy về quân gia. Trở lại quân phủ, không ít hộ vệ đều là hỏi thăm quân Vũ mấy ngày nay hướng đi, mà quân Vũ đương nhiên không có nói tỉ mỉ, chỉ là cười ha hả nói mình đi ra ngoài lịch luyện rồi, sau đó liền trực tiếp đi quân chiến hùng Sơn. Làm gia chủ ở sân, hắn phòng ngự dĩ nhiên là toàn bộ quân gia mạnh nhất. Quân vũ mới vừa tiến vào sân, đã có người xuất hiện ngăn cản hắn. quân vũ lập tức xuất ra một khối quân chiến hùng cho lệnh bài sau, người kia liền lưu xuống, sau đó thông suốt mà đi tới quân chiến hùng bên ngoài phòng. Hô! Rốt cuộc đi tới ra ra bên ngoài phòng, quân vũ vẫn còn có chút không nhịn được khẩn trương thở ra một hơi, sau đó đông đông đông gõ ba tiếng môn. Quân chiến hùng còn đang nhìn sách, cũng không nghỉ ngơi, nghe được tiếng gõ cửa còn tưởng rằng là quản gia hoặc là người làm đây. Cũng chưa suy nghĩ nhiều, liền để cho hắn đi vào. Chờ phòng cửa bị mở ra, quân vũ đi vào, quân chiến hùng ngẩng đầu lên vừa nhìn thấy quân vũ, liền lập tức kích động, bất quá rất nhanh quân chiến hùng lập tức thu hồi biểu hiện trên mặt, ngược lại là sụ mặt nói một cách lạnh lùng, người rốt cuộc chịu trở lại. Trung quy, hắn có thể không có quên một ít người vậy mà ra đi không từ biệt, hơn nữa còn đi một lần chính là nhanh hai tháng, hại hắn môn đều lo lắng gần chết. Hắc hắc, ra ra. Ngươi xem ta đây không phải thật tốt sao? Ngày mai sẽ là liên hiệp thi đấu cuộc so tài, ta đương nhiên muốn trở về rồi. Hơn nữa, ta đi đoạn nhai núi cũng là vì tăng cao tu vi, đến lúc đó tham gia liên hiệp thi đấu cuộc so tài thời điểm cũng có thể không cho ngài mất thể diện A. Quân vũ cười hát hát nói, cũng không biết bị quân chiến hùng mặt lệnh bị dọa cho phát sợ, hắn rất rõ ràng sợ quân chiến hùng sẽ nói như vậy là bởi vì quan tâm hắn, loại cảm giác này chính là mà hắn cần cho nên hắn mới có thể gấp đôi quý trọng. Hừ hừ, ngươi còn không thấy ngại nói, ba tháng trước ngươi nhưng là một điểm tu vi cũng không có, lại dám đáp ứng trầm gia tiểu tử kia tham gia liên hiệp thi đấu cuộc so tài, còn giấu giếm lấy chúng ta, nếu không phải trầm gia đầu kia thả ra tin tức, chúng ta đến bây giờ đều bị chẳng hay biết gì, ngươi là không muốn sống sao. Nghe quân vũ nói liên hiệp thi đấu cuộc so tài, quân chiến hùng sắc mặt chẳng những không có thay đổi xong, đáy mắt ngược lại mang theo nộ khí, Trời mới biết hắn biết được Quân Vũ vậy mà tham gia liên hiệp thi đấu cuộc so tại thời điểm có nhiều lo lắng. Nghe lời này, Quân Vũ nhưng chỉ là cười giả dối, trả lời: "Ha ha, gia gia, nếu như ta không tham gia liên hiệp thi đấu, ta làm sao báo thủ à? Nói xong, Quân Vũ lại một khuôn mặt thần bí nói: "Hơn nữa, gia gia, ta bây giờ đã có thể tu luyện, hơn nữa, ta có thể lén lén nói cho ngươi biết, Trầm Phi Vũ bây giờ căn bản không phải ta đối thủ nha." Ồ! Nói như vậy ngươi tu vi thật tăng lên. Vậy ngươi bây giờ là tu vi gì? Từ lúc biết được quân vũ vậy mà khổ học y dề thuật, học tập không ít chữa bệnh phương pháp, quân chiến hùng đối với quân vũ ấn tượng đổi cái nhìn rất nhiều, biết rõ hắn không biết làm không nằm chắc sự tình. Cho nên mới khi biết hắn một mình đi đoạn nhai phía sau núi, không có phái người đi tìm. Bây giờ nghe hắn nói như vậy, hắn cũng không khỏi có chút hiếu kỳ. Ra ra! Lá bài tẩy muốn lưu đến cuối cùng dùng mới hữu hiệu, ta bây giờ nói cho ngài ta tu vi hà chẳng phải là quá không có ý nghĩa. Chờ đến Liên Hiệp thi đấu cuộc so tài thời điểm ngài tự nhiên biết rõ. Quân vũ điếu môi, không để ý tới quân chiến hùng đáy mắt hiếu kỳ, không cho là đúng nói. Bây giờ à, gia gia, ngài nên cho ta thật tốt nói một chút liên quan tới Liên Hiệp thi đấu cuộc so tài sự tình đi, ta nhưng là đối với cái này vô cùng hiếu kỳ đây. Lúc này mới hắn trễ như vậy tới nơi này mục tiêu, chính gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng sao nếu muốn ở Liên Hiệp thi đấu lên hiển lộ tài năng, tự nhiên muốn trước biết Liên Hiệp thi đấu quy tắc. Nghe vậy, quân chiến hùng trắng quân vũ liếc mắt, rồi sau đó nghiêm sắc mặt, chậm rãi mở miệng. Liên Hiệp thi đấu cuộc so tài 10 năm mới cử hành một lần, đúng như ngươi biết, cuộc so tài tiền thưởng chính là người nào chiến thắng sẽ được tương lai trong vòng 10 năm Long Dương thành sở hữu chính sách ưu đãi. Chúng ta quân ra tới Long Dương thành thời gian cũng không lâu, chỉ đã tham gia 3 lần Liên hiệp thi đấu cuộc so tài. bất quá Liên hiệp thi đấu cuộc so tài quy củ là không biến hóa. Liên hiệp thi đấu tổng cộng chia làm 2 cái mắc thứ nhất mắc là tất cả ghi danh tham gia Liên hiệp thi đấu cuộc so tài người cùng nhau tiến vào lang gia bí cảnh, ở trong đó săn giết yêu thú, kỳ hạn 10 ngày, lấy thu được yêu tinh số lượng cùng cấp bậc tới tính toán số điểm. Số điểm xếp hạng thứ 10 tên liền có thể tiến vào khâu kế tiếp. Cái thứ nhì mắc chính là lôi đài thi đấu, từ 10 tên khâu thứ nhất người thắng trận rút thăm tiến hành tranh tài, cuối cùng quyết ra hạng nhất. Hạng nhất sở tại gia tộc sẽ được hưởng tương lai 10 năm Long Dương thành sở hữu chính sách ưu đãi, đây chính là tranh tài sở hữu quy tắc. Quân chiến hùng chỉ là nói một hồi liên hiệp thi đấu cuộc so tài đại khái quy tắc, mà quân vũ thì nghe rất cẩn thận nghe tới khâu thứ nhất vậy mà thật sự bí cảnh bên trong tiến hành thời điểm, hắn còn thoáng kinh ngạc một chút, quả thực là không nghĩ tới Long Dương Thành lại còn sẽ có bí cảnh tồn tại. Ra Ra, lần này tỷ tỷ các nàng đều tham gia liên hiệp thi đấu sao? Quân Vũ trầm tư một chút, đột nhiên hỏi, hắn nhớ kỹ Quân Đỏ Đàn bọn họ đều là phù hợp niên kỷ, hẳn là cũng sẽ tham gia chứ. Quân Vũ thật ra thì vẫn là rất không muốn Quân Đỏ Đàn bọn họ tham gia. Trung Quy nếu như chậm. Lôi hai nhà lựa chọn tại lang gia bí cảnh bên trong đối với quân gia thế hệ thanh niên động thủ, quân gia chẳng phải sẽ tổn thất rất lớn, trung quy trầm, lôi hai nhà phù hợp điều kiện thế hệ thanh niên nhưng là có rất nhiều. Tuổi bọn họ đều phù hợp, cho nên cũng sẽ tham gia. ta biết người đang lo lắng cái gì, nhưng đây cũng là không có biện pháp xử tình, bọn họ cuối cùng yêu cầu lớn lên, không có khả năng một mực ở tại gia tộc bảo vệ bên trong. Ta quân gia hải tử há sẽ vì vậy liền lùi bước. Quân chiến hùng nhìn quân vũ, một mặt ngưng trọng nói, quân vũ có thể nghĩ đến sự tình, hắn há lại sẽ không nghĩ tới. Nghe vậy, quân vũ ngẩng đầu nhìn liếc mắt quân chiến hùng, cũng không tiếp lời, hắn hiểu được quân chiến hùng bàn khoan, cũng rõ ràng sở quân chiến hùng nói rất đúng, nhưng hắn vẫn cảm thấy hẳn là nghĩ một chút biện pháp, tốt nhất là có khả năng khi tiến vào lang gia bí cảnh sau, đem quân gia người đều tụ ở một chỗ. Đại gia như vậy cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thế nhưng, tiến vào bí cảnh mà nói, chắc hẳn không cho phép mang liên lạc dùng cái gì. Hơn nữa bí cảnh truyền thống đều là ngẫu nhiên, muốn tụ chung một chỗ căn bản không dễ dàng. Đột nhiên, hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên, đáy mắt nẽ qua một tia kiên định, ngẩng đầu lên, nhìn về phía quân chiến hùng. Ra ra, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho mọi người chúng ta tụ chung một chỗ. Thời gian không còn sớm, ngày mai còn muốn tham gia liên hiệp thi đấu, ta liền đi về nghỉ ngơi. Nói xong, cũng không cho quân chiến hùng cơ hội phản ứng, quân vũ đi tới cửa một bên, đẩy cửa đi ra ngoài. Quân chiến hùng nhìn quân vũ rời đi thân ảnh nhữ mày một cái, sau đó lắc đầu một cái, thở dài một cái, cầm lên trước hắn đang xem sách, ngồi xuống ghế, tiếp tục xem sách. Lại nói quân vũ loại trừ quân chiến hùng căn phòng sau, cũng không có lập tức đi ngủ mà là nắm hắn theo đoạn nhai núi mang về bọc đi rồi gia tộc mật thất. Gia tộc bí thất là chỉ có quân gia trực hệ đệ tử mới có thể đi vào, người ngoài đi vào sẽ phát ra còi báo động, tại bên trong mật thất người có thể lựa chọn một cái rất bí mật không gian tu luyện, chứa đựng đồ vật hoặc là làm một ít sự tình khác, đây cũng tính là một loại gia tộc phúc lợi. Tiến vào mật thất, quân vũ ngay sau đó đi tới thuộc về mình mật thất không gian, tìm đến một cái gốm sứ nồi, gác ở trên lửa, Theo hắn theo đoạn nhai núi mang về dược liệu bên trong chọn mấy thứ, bỏ vào bên trong, nhị lên. Hắn phải làm là một loại được đặt tên là tử diễn hương chất lỏng. Loại này chất lỏng sẽ tản mát ra một loại dị hương, thoa lên trên y phục cách rất xa cũng có thể nghe thấy được. Hắn dự định để cho quân đỏ đàn bọn họ đều bôi lên tử diễn hương. Như vậy khi tiến vào bí cảnh sau, hắn liền có thể tìm được bọn họ. Kiểm tra một chút, không có phát hiện vấn đề sau. Hắn liền ngồi vào một bên trên giường đá, cũng không ngủ, mà là tiến vào trạng thái tu luyện. Sáng ngày thứ hai, quân vũ mở mắt, thở ra một ngụm chọc khí, đi tới nồi bên cạnh, đem bên trong luyện chế xong chất lỏng dùng hắn đã sớm chuẩn bị xong chai giả trăng tốt, rời đi một thất, đi quân ra phòng khách chính. Trưng 19, Tử Diễn Hương Ngày thứ hai trời vừa mới sáng, Long Dương chấn 10 năm một lần liên hiệp thi đấu rốt cục thì chậm rãi kéo lên màn mở đầu. Mới năm một lần Liên hiệp thi đấu cuộc so tài đối với toàn bộ Long Dương Thành mà nói, đều là một việc trọng đại, cho nên ngày này toàn bộ Long Dương Thành đều là vô cùng náo nhiệt. Liên hiệp thi đấu mặc dù nói là ba gia tộc lớn ở giữa cạnh tranh, thế nhưng đối với Long Dương Thành những thứ kia nhị lưu tam lưu gia tộc mà nói, cũng không mất là một cơ hội. Trung quy, nếu như những con em gia tộc này có khả năng đang Liên hiệp thi đấu chung tiến vào top 10, gia tộc kia cũng sẽ nhận được một ít ưu đãi. Cho nên những gia tộc này thế hệ trẻ cũng là mài đao sèn xoẹt, muốn đăng liên hiệp thi đấu trung thu được thứ tự, là gia tộc làm vẹ vang. Lần này, quân gia thế hệ thanh niên, quân đỏ đàn, quân tử đàn, quân đêm cẩm, quân hoan hoan, tự nhiên còn có quân vũ năm người đều muốn tham gia liên hiệp thi đấu. Đây đối với quân gia mà nói, dĩ nhiên là một món không gì sánh được chuyện trọng yếu, cho nên khi quân vũ đến quân gia phòng khách chính thời điểm, quân gia các chủ nhân trên căn bản đều đã đến đông đủ. Quân vũ coi như nhỏ nhất một cái, tự nhiên từng cái cùng mọi người vận an, mà sau đó đến quân chiến hùng bên người, trực tiếp đưa hắn luyện chế song tử diễn hương lấy ra, trong nháy mắt, phòng khách chính bên trong quân gia ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người hắn. Vũ Nhi, trong tay ngươi cầm là cái gì? Quân chiến hùng nhìn một chút quân vũ trong tay bình ngọc, nghi ngờ hỏi, ra ra, đây là tử diễn hương. Hắn sẽ tản mát ra một loại kỳ lạ mùi thơm, thoa lên trên y phục cách rất xa cũng có thể nghe thấy được, như vậy chúng ta là có thể ở trong bí cảnh tìm tới những người khác. Quân vũ nói xong, tầm mắt nhìn quanh một vòng, cuối cùng rơi xuống bên cạnh trên người quân chiến hùng. Quân gia người đều là người thông minh, húng chi quân vũ đều đã nói như vậy minh bạch, bọn họ há sẽ nghe không hiểu. Quân chiến hùng, quân thiên sơn cùng quân thiên mặc ba người ánh mắt một không nháy mắt nhìn chằm chằm quân vũ trong tay chai đầu tiên là nghi ngờ, không biết quân vũ đến cùng thế nào mân mê ra vật này, rồi sau đó từng cái ánh mắt đều là nóng bỏng, này có thể là đồ tốt à? Có vật này, trầm lôi hai nhà muốn đối phó quân gia liền không dễ dàng a. Quân chiến hùng thật ra thì cũng sớm có ý định này, để cho quân gia năm cái thiếu niên đến lúc đó tại bí cảnh bên trong tụ tập cùng nhau, lời như vậy, trầm lôi hai nhà muốn đối phó bọn chúng không thể nghi ngờ trở nên rất không dễ dàng. Bây giờ có tử diễn hương, không thể nghi ngờ đang cùng quân chiến hùng tâm ý, nói không chừng quân gia lần này căn bản sẽ không xuất hiện tổn thương. Nếu như vậy, đỏ đàn các ngươi năm cái đều tại trên y phục thoa lên tử diễn hương, đến lúc đó tiến vào bí cảnh sau phải nhanh một chút tìm tới những người khác, như vậy các ngươi cũng có thể an toàn một ít. Quân chiến hùng theo trên bình ngọc thu hồi ánh mắt, nhìn một cái bên cạnh một mặt cười nhạt quân vũ, ngay sau đó ra lệnh, mặc dù hắn biểu tình nghiêm túc. Bất quá tất cả mọi người có thể cảm nhận được lão nhân này giờ phút này là phi thường vui thích. Không thể nghi ngờ, hết thể các thứ này đều là quân vũ mang cho hắn A. Phải ra ra, quân đỏ đàn đám người dĩ nhiên là không có ý kiến, lập tức đáp một tiếng. Quân vũ tiến lên, đem tử diễn hương hướng mỗi người trên người xuất ra một ít, rồi sau đó liền đem tử diễn hương thu vào. Thời gian không còn sớm, chúng ta bây giờ phải đi bên ngoài thành mở ra bí cảnh địa điểm. Gặp vua đỏ đàn năm người trên người đều xuất ra tử diễn hương, quân chiến hùng nhìn một chút bên ngoài sát trời, quay đầu lại đối với phòng khách chính bên trong mọi người nói. Tại quân chiến hùng dưới sự hướng dẫn, quân gia đoàn người rời đi quân phủ, hạo hạo đảng đảng hướng bên ngoài thành đi tới. Ở cửa thành thời điểm, vừa vận đụng phải theo một con đường khác đi tới trầm gia đoàn người, đi tuốt ở đảng trước chính là trầm gia gia chủ trầm mặc ưng, tại trầm mặc ưng sau lưng chính là hắn ba cái nhi tử sau đó mới là lần này trầm gia muốn tham gia liên hiệp thi đấu thế hệ trẻ. Quân vũ liếc mắt liền thấy được một mặt cao ngạo trầm phi vũ, mà trầm phi vũ tựa hồ cũng nhìn thấy quân vũ, ném cho quân vũ một cái tràn đầy sát ý ánh mắt sau, hắn liền quay đầu cùng bên người thiếu niên trò chuyện, mà quân vũ ánh mắt cũng theo đó rơi xuống kia trên người thiếu niên. Thiếu niên cùng trầm phi vũ giống nhau đến mấy phần, thần tình lên mang theo mấy phần kiêu ngạo, thoạt nhìn có chút lánh khốc, Coi như là Trầm Phi Vũ nói chuyện cùng hắn, hắn cũng chỉ là tỉnh cờ gật đầu một cái. Người này dĩ nhiên không phải người khác, chính là ngày ấy cùng quân Vũ tại Long Dương Trấn từng có gặp nhau Trầm Phi Vũ đại ca, Trầm Ngọc Trúc. Quân gia cùng người Trầm gia gặp nhau cùng nhau, mơ hồ mùi thuốc súng lập tức liền bạo phát ra. Tại Long Dương thành trong ba gia tộc lớn, quân gia cùng Trầm gia quan hệ có thể nói kém cỏi nhất. Nghe nói năm đó quân chiến hùng một người tới đến Long Dương thành. Chẳng những vóc người thập phần tuấn Mỹ, hơn nữa tu vi tại đương thời trong bạn cùng lứa tuổi cũng là rút kiếm, hơn nữa một thân một mình sáng lập quân gia gia sản, như vậy một cái sự nghiệp thành công thanh niên Tuấn Kiệt dĩ nhiên là được nữ tử yêu thích, mà quân chiến hùng cũng là yêu một cô gái. Bất quá, rất không khéo léo, đương thời trầm sơ nương cũng là thích rồi người đàn bà này, muốn lấy hắn làm vợ, vì vậy, trầm sơ nương cùng quân chiến hùng ở giữa lương tử kết lại như thế. Sau đó trầm sơ nương chấp trưởng trầm ra, bởi vì do nhiều nguyên nhân cùng quân chiến hùng đối lập, hai người quan hệ có thể nói là sai tới cực điểm. Mỗi một lần gặp mặt, hai người tất nhiên là một phen trầm trọng, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy trầm sơ nương sau khi đi tới, ánh mắt tại quân gia trên người mọi người đảo qua, khi phát hiện trong đám người quân vũ sau, lập tức cười lạnh một tiếng, nhìn quân chiến hùng, nữ khí lạnh lạnh mà mở miệng, quân gia chủ thật đúng là chịu. Vậy mà đáp ứng để cho không có tu vi quân gia tam thiếu gia tham gia liên hiệp thi đấu, chẳng lẽ là muốn hắn đi chịu chết sao? Nghe vậy, quân chiến hùng ánh mắt tại trầm ngọc trúc trên mặt quét một hồi, rồi sau đó liếc mắt một cái trầm sơn ưng, chỉ là hừ lạnh một tiếng, trả lời, người đó chết, còn chưa nhất định đây. Nói xong, quân chiến hùng liền chắp tay sau lưng mang theo quân gia mọi người trực tiếp hướng bên ngoài thành đi tới. Trầm sơn ưng thấy quân chiến hùng thật không ngờ hồi phục chính mình châm trọng. Sắc mặt cứng đờ, sau đó phất ống tay háo một cái, bước nhanh hơn, giống vậy đi ra bên ngoài thành, mà người trầm ra tự nhiên đi theo trái phải, trầm phi vũ lại đi qua quân vũ thời điểm, khỏe mắt liếc mắt một cái quân vũ, thử lệnh một tiếng, sau đó liền dẫn nộ khí mà đi ra. Mà quân vũ chính là vẫn đứng tại quân gia nhóm người chung, tự ngay từ đầu nhìn lướt qua người trầm ra sau đó, liền một mực túi đầu, làm người không thấy rõ thần sắc hán. Thế nhưng nếu như có người có thể nhìn đến mà nói, sẽ phát hiện hắn khỏe môi treo một vẹn cười lạnh, đáy mắt hoàn toàn lạnh lẽo Quân Vũ đã sớm trong lòng quyết định, Liên Hiệp thi đấu bất quá chỉ là một bắt đầu thôi. Nếu như Trầm, lôi hai nhà không kịp thời thu tay lại mà nói, hắn nhất định sẽ làm cho bọn họ trả giá thật lớn. Trầm Phi Vũ vứt cho quân Vũ một cái mang theo sát khí ánh mắt sau, đứng ở quân Vũ bên cạnh quân hoan hoan vẫn luôn không ngứa Trầm Phi Vũ. Tại trầm phi vũ đi ra sau liền bắt đầu bên người quân vũ nhỏ giọng mắng trầm phi vũ, nghe quân vũ có chút giở khóc giở cười. Một khắc đồng hồ sau, một nhóm người đi tới ngoài ngoại ô người giảm đỉnh, người trầm ra trước bọn họ một bước, đang cùng sớm đến người nhà họ lôi hàn huyền. Quân gia người sau khi đến, cũng không có tiến lên, chung quy tam gia người quan hệ cũng không tốt, đương nhiên, cũng có một chút cùng quân gia giao hảo gia tộc tới cùng quân chiến hùng đám người trò chuyện. Quân Vũ ánh mắt tại lôi ra trên người mọi người quét một lần, cuối cùng dừng lại ở trên người Lôi Báo. Lôi Báo dáng dấp lưng hồn vai gấu, thoạt nhìn phi thường cường tráng, dung mạo mặc dù không so với thế nào anh tuấn, nhưng lại mang theo một tia cục dã. Ánh mắt của hắn tại Quân ra người đi tới sau đó, liền rơi xuống trên người Quân Vũ. Theo Quân Vũ góc độ vừa vặn có thể nhìn thấy hắn đáy mắt bay lên hừng hực chiến ý, nghĩ đến hắn hẳn là không kịp chờ đợi muốn báo kia thiên quân. Vũ chiến hắn thủ rồi. Mọi người chờ đợi không tới thời gian một phút, Long Dương thành thành chủ mang theo đoàn người lững thướng tới chậm. Thành chủ tên Long Tầm, thoạt nhìn có chừng 30 tuổi, mặc một bộ tím sắc cầm phục, tướng mạo thập phần anh Tuấn, mặt nở nụ cười, thoạt nhìn tựa hồ hết sức tốt chung sống, nhưng hiểu người khác biết do hắn cũng không phải là như mặt ngoài như vậy tốt chung sống. Thành chủ sau khi đến, đầu tiên là cùng ba gia tộc lớn gia chủ lên tiếng chào. Rồi sau đó đi lên mười dặm đỉnh nơi đã sớm dựng thật là cao đài. Trong ngáy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào trên người Hán. Chư vị, hôm nay là Long Dương Thành 10 năm một lần liên hiệp thi đấu cuộc so tài bắt đầu thời gian. Quy củ chắc hẳn tất cả mọi người đã biết được rồi. Bây giờ chúng ta muốn tiến hành chính là khâu thứ nhất. Một hồi ta sẽ cùng ba gia tộc lớn tộc trưởng cùng nhau mở ra lang ra bí cảnh cửa vào. Sở hữu người dự thi lĩnh ngọc bài cùng túi sau đó, tiến vào bí cảnh. Săn giết yêu thú, gom yêu tinh, 10 ngày sau, người dự thi chỉ cần bóp vỡ ngọc bài, cũng sẽ bị truyền tống ra bí cảnh. Nộp lên úi, chúng ta sẽ căn cứ người nộp lên yêu tinh số lượng cùng cấp bậc tới tính toán người số điểm. Một viên cấp 1 yêu tinh là 5 phần, cấp 2 yêu tinh thập phần, cấp 3 15 phần, cứ thế mà suy ra, số điểm xếp hạng thứ 10 tên, liền có thể tiến vào đệ nhị mắc Bây giờ mời ba gia tộc lớn tộc trưởng cùng ta cùng nhau mở ra bí cảnh cửa vào, sở hữu người dự thi chuẩn bị tiến vào bí cảnh. Thành chủ sau khi nói xong, thân thể liền nhảy đến trên đất bằng, mà ba gia tộc lớn tộc trưởng cũng ở đây lúc này đi tới thành chủ bên người, bốn người đứng thành một cái hình thoi, theo mỗi người trên người xuất ra một khối lệnh bài, rồi sau đó niệm động khẩu quyết, đem nguyên lực rót vào lệnh bài bên trong. Trên lệnh bài bắn ra bốn đạo ánh sáng tụ tập trung một chỗ, Cuối cùng tạo thành một cái vòng xoáy giống nhau hát động, tại phủ thành chủ người duy trì xuống, sở hữu tham gia liên hiệp thi đấu người phân biệt nhận lấy ngọc bài cùng túi, lần lượt tiến vào trong hát động, quân vũ cũng ở đây lĩnh thứ tốt sau đó, một cước bước chân vào trong hát động. Chương 20, lang ra bí cảnh. Đừng! Quân vũ một cước giẫm đạp vào hát động, sau khi hạ xuống, chỉ cảm thấy trở nên hoàng hốt, chờ hắn lần nữa mở mắt ra lúc, hoàn cảnh chung quanh đã phát sinh biến hóa. Đập vào mắt nơi là một mảnh rừng rậm rạp Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở rơi vãi trên mặt đất Ánh sáng có chút tối tăm Trước mặt cách đó không xa tựa hồ có một cái hát chiều chạch Bên trong bay đầy rồi đủ loại đại hình yêu thú hải cốt Quân vũ hơi hơi thở ra một hơi Trong lòng âm thầm đạo Này lang ra bí cảnh quả nhiên là nguy hiểm nặng nề a, Bất quá cũng đúng lúc Nói không chừng có thể phát hiện gì đó luyện đan bí dược cũng khó nói Quân vũ suy nghĩ lung tung một trận Lúc này hắn tay háo đông nhiên giật giật, một mực nút ở hắn trong tay háo tuyết hồ từ bên trong bò ra, đợi nhìn đến chung quanh cảnh trí sau đó, lập tức vui vẻ kêu lên hai tiếng, so với nhân loại sinh hoạt địa phương, hắn vẫn là càng thích rừng cây loại này địa phương, như vậy khiến nó cảm giác càng thêm dễ chịu chút ít. Cảm giác tuyết hồ hoang nhạc, quân vũ khỏe môi cũng không khỏi con cong, đem tuyết hồ ôm đến trong ngực, sờ một cái tuyết hồ mau, tầm mắt ở chung quanh quét một vòng. Rồi sau đó xác định một cái phương hướng, mùi chân trên mặt đất một điểm, hướng phía trước nhanh chóng lao đi. Bên cạnh cảnh vật tại không ngừng lùi lại, trong đầu hắn thì đang suy tư tiếp theo hành động. Bây giờ, quân vũ đối với săn giết yêu thú thu được điểm tích lũy, hắn cũng không cuốn cuồng. Trung quy, bây giờ lấy hắn tiên thiên tam trọng tu vi, hẳn là lần này tham gia liên hiệp thi đấu trong mọi người cao nhất một cái. Hơn nữa hắn phong phú kinh nghiệm chiến đấu, tỉ thí săn giết yêu thú mà nói sợ rằng không có người có thể hơn được hắn. Quân vũ giờ phút này gấp nhất vẫn là quân gia những người khác. Trung quy lần này trầm ra cùng lôi ra nhất định sẽ ở trong bí cảnh đối phó quân gia người, cho nên hắn cần phải nhanh lên tìm tới quân gia những người khác, như vậy thì có thể giảm thiếu quân người nhà bị thương cơ hội. Tử diễn hương hương vị cách rất xa liền có thể nghe thấy được, nhưng quân vũ mới vừa lại chưa ngửi đạo một chút xíu mùi vị, chắc hẳn những người khác nhất định là cách hắn rất xa, đã như thế. Hắn liền yêu cầu tiêu phí nhiều thời gian hơn đi tìm một chút những người khác, bây giờ chỉ có thể cầu nguyện quân đỏ đàn bọn họ có khả năng an toàn một ít. Hưu, hưu, hưu. Quân vũ thân ảnh ở trong rừng như linh hầu bình thường tạc qua, tu vi tăng lên sau đó, tốc độ của hắn cũng đi theo tăng lên rất nhiều, đuổi lên đường tới ngược lại không quá tốn sức. Tại trong rừng cây buôn ba ước chừng một giờ thời gian, quân vũ trong linh thức bỗng nhiên dò xét đến phía trước có người xuất hiện. Làm hắn cảm thấy có chút kinh ngạc là Bị hắn dò xét đến vậy mà không chỉ một người Mà là hai người Nghĩ đến hai người này hẳn là bị truyền đến cùng nhau Hoặc là khoảng cách tương đối gần Mới có thể gặp Vốn là quân vũ thấy hai người này Cũng không phải là hắn nhận biết người Cũng định rời đi Lại đột nhiên nghe được hai người nói chuyện Theo nói chuyện chúng phải biết hai người vậy Mà một cái đến từ lôi ra Một cái đến từ chầm ra Hắn giật mình Tìm một thân cây ở nút ở thân hình Lắng nghe hai người mà nói chuyện. Hắc hắc, ngươi nghe nói không? Nghe nói lần này quân gia tên phế vật kia tam thiếu gia cũng tham gia liên hiệp tỷ thí, nếu như có thể đụng phải hắn mà nói, phải bắt hắn lại, đến lúc đó giao cho lôi báo thiếu gia mà nói, khẳng định có thể được đến không ít ban thưởng A. Họ trầm thiếu niên đối với bên cạnh họ lôi thiếu niên một mặt tràn đầy phấn khởi nói. Đúng vậy, nghe nói quân gia thế hệ trẻ đều tham gia liên hiệp thi đấu. Lần này hai nhà chúng ta người liên thủ, nhất định có thể giết chết mấy người bọn hắn Đến lúc đó quân gia người nhất định bị đạ kích, lại có hai nhà chúng ta liên thủ thay thế quân gia. Đến lúc đó Long Dương Thành cũng chỉ còn lại có chúng ta hai đại gia tộc, suy nghĩ một chút đều cảm thấy hưng phấn à. Họ lôi thiếu niên một mặt ước mơ, tựa hồ đã thấy trầm lôi hai nhà tốt đẹp tương lai. Bất quá quân gia thế hệ thanh niên loại trừ phế vật tam thiếu gia ở ngoài. Còn lại bốn cái thiên phú đều tương đối khá, nhất là quân gia lão đại quân đỏ đàn, cùng hai nhà chúng ta thiếu gia cùng nổi danh, tu vi cũng không yếu, nghĩ đến hẳn là khó đối phó. Họ trầm thiếu niên mặc dù cũng là một mặt hương phấn, nhưng lại so với họ lôi thiếu niên lý trí rất nhiều. Chính gọi là một quyền khó địch bốn tay, nàng thiên phú khá hơn nữa thì như thế nào, đến lúc đó chúng ta tụ tập trung một chỗ, vây công nàng, nàng có thể đánh thắng một cái hai cái còn có thể đánh được 7-8 người. Hơn nữa, không phải còn có yêu thú thế này. Chúng ta có thể thừa dịp nàng đối phó yêu thú thời điểm xuất thủ, như vậy nàng còn có thể chạy thoát. Họ lôi thiếu niên tựa hồ đối với họ trầm thiếu niên lo lắng rất là coi thường, quên miệng nói, nói xong tựa hồ lại vì chính mình như kế cảm thấy thập phần kiêu ngạo. Đúng vậy, nói không sai, lời như vậy, chúng ta đây nhanh tăng thêm tốc độ, tìm tới những người khác. Sau đó cùng nhau vây công quân gia người, tốt nhất để cho bọn họ lần này toàn quân bị diệt, đến lúc đó quân gia người chẳng phải thương tâm chết. Họ Trầm Thiếu Niên nghe một chút bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó một mặt hưng phấn thúc dục. "Đúng, chúng ta đi mau, đi tìm những người khác." Họ lôi Thiếu Niên cũng đi theo hưng phấn lên, hai người bước chân lập tức nhanh hơn. Quân Vũ đứng ở trên nhánh cây, che giấu tại trong lá cây, kia hai gã Thiếu Niên căn bản là chưa từng phát hiện hắn. Nghe xong kia hai gã thiếu niên mà nói sau, sắc mặt hắn đã hoàn toàn lạnh xuống, đáy mắt càng là bắn ra sát khí nồng nặc. Chầm, lôi hai nhà quả nhiên chuẩn bị ở trong bí cảnh động thủ với bọn họ, thủ đoạn này thật đúng là làm người xem thường. Bất quá bọn họ khẳng định có nằm mơ cũng chẳng ngờ hắn chẳng những có thể tu luyện, hơn nữa tu vi còn đạt tới tiên thiên tam trọng, bọn họ tính toán nhất định phải rơi vào khoảng không. Quân vũ khẽ môi câu khởi một vệ khát máu đủ cười. Ánh mắt rơi vào phía dưới đã sắp muốn đi ra hắn phạm vi tầm mắt hai gã trên người thiếu niên, nếu hai người này muốn gặp được hắn, như vậy hắn liền thỏa mãn bọn họ mơ mộng đi. Múi chân tại trên nhánh cây một điểm, hắn thân ảnh liền bay bổng rơi đến trên mặt đất, hắn cũng không dừng lại, bay thẳng đến phía trước hai gã thiếu niên nhanh chóng lao đi, rất nhanh liền đuổi kịp hai gã thiếu niên, thân thể của hắn nhảy lên thật cao, cuối cùng rơi xuống hai gã trước mặt thiếu niên, chặn lại hai người đường đi. Hai người vốn là một lòng đi đường, đột nhiên bị người ngăn trở con đường, đều là sợ hết hồn, nhưng ở nhìn đến quân vũ sau đó, hai người thần sắc lại khôi phục như thường, thậm chí đáy mắt còn mang lên một chút tức giận, nhưng còn không đợi hai người mở miệng, quân vũ đã xuất thủ. Hưu! Quân vũ dịch dương chỉ trong nháy mắt đâm ra, giống như là một kêu chớp theo hai người cổ trước vạch qua, đợi hai người phục hồi lại tinh thần, quân vũ đã bò lồm nổm trạng thái rơi xuống đất. Máu tươi trong nháy mắt theo hai người nơi cổ phun ra. Giờ phút này, hai người đều là trợn to hai mắt, một mặt không dám tin nhìn quân vũ, tựa hồ không thể tin được quân vũ vậy mà liếc mắt không nói thì giết chết bọn họ, cho đến thân thể ầm ầm ngã xuống đất, ánh mắt bọn họ như cũ trừng thật to. Quân vũ ngay từ lúc máu tươi phun ra thời điểm cũng đã tránh người thể, nhìn hai người ngã xuống đất, hắn liền mắt cũng không nháy một cái, đáy mắt có chỉ là hờ hững. Tuyết Hồ tại quân vũ trên bả vai, dùng hắn đầu gọ sắt quân vũ cổ, tựa hồ thật sự an ủi quân vũ, quân vũ quay đầu, đáy mắt né qua một tia nhu sắc, rồi sau đó lại quay đầu, ánh mắt rơi vào trên mặt đất hai cỗ trên thi thể. Khoảnh khắc, hắn khẽ môi đương nhiên câu khởi một vệt tà mị thêm nguy hiểm nụ cười, tại hắn hơi có vẻ non nớt mà trên mặt thoạt nhìn có chút quỷ dị, tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve Tuyết Hồ trên người mau, môi đỏ mọng khẽ mở. "Hắc hắc, tiểu Tuyết, nếu trầm Lôi hai nhà coi trọng như vậy quân gia không bằng, chúng ta cũng đưa bọn họ phần đại lệ đi. Tuyết hồ nghẹo đầu nhìn một chút quân vũ, màu xanh nhạt đáy mắt né qua nghi ngờ, nhưng vẫn là dùng đầu cọ rồi cọ quân vũ lòng bàn tay, biểu thị chống đỡ. Tựa hồ bị tuyết hồ động tác vui thích, quân vũ cười lớn một tiếng, mà hậu thân ảnh chợt lóe, liền tiếp tục đi về phía trước lao đi. Long Dương thành bên ngoài, sở hữu tham gia liên hiệp thi đấu người đều tiến vào hác động sau đó. Ba gia tộc lớn tộc trưởng cùng thành chủ liền đồng thời buông lỏng tay ra chung lệnh bài, thân thể lui sang một bên. Thời gian giải phát ra nguyên lực để cho mấy người rối rít có chút mệt mỏi, bất quá nhìn bí cảnh cửa vào coi như vững vàng, mấy người cũng là âm thầm gật gật đầu, quay đầu lại phân phó tâm phúc canh trường, bốn người mới đến một bên ngồi lấy nghỉ ngơi. Bí cảnh muốn mở ra 10 ngày thời gian, vô luận là ba gia tộc lớn tộc trưởng, vẫn là thành chủ, cũng không thể một mực thủ tại chỗ này cho nên bọn họ mỗi ngày đều sẽ dùng 2 giờ thời gian hướng lệnh bài chú nhập nguyên lực, lấy duy trì bí cảnh cửa vào mở ra, dừng dậm dại bên trong, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở trên mặt đất bỏ ra loang lổ bóng dáng, tình cờ vang lên mấy tiếng tiếng thu gạo, lộ ra thập phần hài hòa. A, huyên não, huyên não. Đột nhiên, một trận hỗn loạn tiếng bước chân phá vỡ xâm lâm an tĩnh. Chỉ thấy một tên mặc áo bào màu xanh lam thiếu niên lào đảo từ nơi không xa chạy tới, vừa chạy hắn còn một bên trở về nhìn, khắp khuôn mặt là kinh khủng. Tại thiếu niên cách đó không xa, một bộ quần áo trắng quân vũ chính bay bổng đi theo ở thiếu niên sau lưng, hắn mang trên mặt nụ cười nhạt nhạt. Nếu như bỏ qua hoàn cảnh chung quanh cùng với phía trước kinh khủng thiếu niên, hắn thoạt nhìn giống như là tại nhà mình hậu hoa viên tản bộ bình thường thanh thản, tuyết hồ như thường ngày nằm út sấp ở trên vai hắn nghỉ ngơi. Tình cờ mở mắt liếc về liếc mắt phía trước chật vật thiếu niên, lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay đã là quân vũ tiến vào bí cảnh ngày thứ hai, từ lúc hôm qua nghe được kia hai gã thiếu niên mà nói sau, quân vũ liền triển khai hành động. Quân vũ đang suy nghĩ, nếu trầm gia cùng lôi gia muốn để cho quân gia thế hệ thanh niên tổn thất hết, vậy hắn trở về cho hai nhà một món lễ lớn đi. Quân vũ món quà lớn đầu tiên là cũng không phải là đối với trầm gia cùng lôi gia những thiên tài động thủ mà là chuẩn bị đối với hai nhà những thiên phú kia cũng không tệ lắm người đậu thủ, chung quy hắn còn không muốn đem hai nhà ép, bây giờ quân gia thế đơn độc, ở thế yếu, một khi đem hai nhà ép, quân gia chưa chắc có thể tiếp nhận được. Ấm nước sôi hút lên đạo lý, hắn vẫn là rất rõ ràng. Những thiên phú kia cũng không tệ lắm thiếu niên mặc dù cũng tương đối trọng yếu, nhưng nghĩ đến hai nhà cũng sẽ không vì vậy liền không chịu nổi, như vậy phía sau hắn mới phải đối phó bọn chúng. Trước phương thiếu năm là lôi ra đệ tử, thiên phú tại lôi ra xếp hàng thứ năm, cũng coi như rất là không tệ, cùng hắn đồng thời còn có lôi ra một tên khác đệ tử, đã bị quân vũ giết chết, mà thiếu niên chính là quân vũ cố ý lưu lại, bởi vì thiếu niên vậy mà đối với đỏ đàn nổi lên không nên lên ý nghĩ, cho nên mới bị đối đại như vậy. Thiếu niên hiển nhiên vẫn không rõ hắn nơi nào treo chọc quân vũ, cũng không hiểu quân vũ làm sao sẽ trở nên cường đại như thế nhưng những thứ này đều không ảnh hưởng hắn đối với quân vũ sợ hãi, quân vũ ở trong lòng hắn tựa như cùng ma quỷ giống nhau, bị hắn như thế bồ bỡn, hắn mặc dù cảm giác sắp tan vỡ, nhưng vẫn là ôm may mắn thái độ muốn còn sống, cho nên mới không ngừng chạy về phía trước. 3. Thiếu niên một cái không chú ý ngã rầm trên mặt đất, hắn không kịp kiểm tra mình là có bị thương hay không, dùng răng đứng lên, muốn tiếp tục chạy trốn, nhưng quân vũ hiển nhiên đã không tính lại theo hắn chơi tiếp, hắn thân ảnh lóe liền tới đến trước mặt thiếu niên. Thiếu niên cả kinh, trở to hai mắt hoảng sợ nhìn quân vũ, thân thể lại bắt đầu run rẩy. Không nên giết ta, van cầu ngươi không nên giết ta. Tôn nghiêm gì đó vào giờ khắc này đã bị vứt bỏ, hắn duy nhất muốn đó là sống tiếp. Chương 21, Nguy cơ Quân vũ lạnh lùng liếc mắt một cái thiếu niên, trên mặt như cũ mang theo nhàn nhạt cười, nhưng đấy mắt nhưng là một mảnh lạnh lùng. Trên đất không ngừng cầu xin tha thứ thiếu niên chỉ thấy một đạo kỳ lân ánh sáng nẹ qua, ngay sau đó cảm giác thân thể đau xót, cả người liền mất đi cảm giác, thân thể thẳng tắp hướng về sau ngã xuống. Quân vũ thu hồi kỳ lân quyển, liếc mắt một cái trên đất thiếu niên, nhấc chân, đang chuẩn bị rời đi, nằm út sốc ở trên vai hắn nghỉ ngơi tuyết hồ lại đột nhiên mở mắt, màu xanh nhạt trong mắt không dùng cho ngày xưa lười biếng, mà là tồn tại mấy phần sắc bén cùng hưng phấn. Chủ nhân Ta người thấy tử diễn mùi thơm. Tuyết Hồ Khíu giác so với Quân Vũ phải mạnh hơn gấp đôi trở lên, hắn vẫn luôn biết rõ Quân Vũ lo lắng quân ra người, cho nên vẫn không có dừng lại chú ý trong không khí mùi vị, bây giờ rốt cuộc để cho hắn người thấy tử diễn mùi thơm. Dẫn đường. Nghe vậy, Quân Vũ ngần ra, ngay sau đó kịp phản ứng, tính táo phân phó nói: "Tuân lệnh, chủ nhân." Tuyết Hồ đáp một tiếng, theo Quân Vũ đầu vai nhảy xuống, mũi giật giật. Rồi sau đó hướng quân vũ nghiêng phía trước chạy đi. Quân vũ tại tuyết hồ lên đường sau đó, mũi chân trên mặt đất một điểm, lập tức đi theo tuyết hồ sau lưng, bên người cảnh vật đang không ngừng lui về phía sau. Quân vũ lại không còn mới vừa lạnh nhạt hắn chân mày hơi cao lại, đáy mắt càng là mang theo một tia lo âu cùng lo âu cũng không biết hắn thứ nhất tìm tới là ai. Tình huống như thế nào? Có hay không đụng phải trầm gia cùng người nhà họ lôi, từ lúc nghe trước những người đó nói chuyện sau? Hắn liền một mực lo lắng quân đỏ đàn bọn họ an nguy, không nghĩ đến hắn vậy mà tại ngày thứ hai mới tìm được một người, tình huống này hoàn toàn ra khỏi rồi hắn dự liệu. Mà đang ở quân vũ hướng tử diễn hương bay tới phương hướng tiến tới lúc, lúc này, ngoài mười dằm một hang núi bên cạnh, người hai phe chính khẩn trương ràng co. Một phe là quân vũ tiểu muội quân hoan hoan, nàng mặc một bộ màu hồng nhạt trang phục bả vai trái cùng trên đùi phải có một đạo vết thương, sợi tóc luồn ngang. Thoạt nhìn có chút chật vợt, nàng tay phải cầm kiếm đẻ ở trên vai trái, khuôn mặt căng thẳng, đôi môi khẽ nhấp, ánh mắt nhìn chầm chầm đối diện ba người, đáy mắt sắp phun ra lửa. Phía bên kia là hai gã thiếu niên cùng một cô thiếu nữ, ba người tình huống rõ ràng nếu so với quân hoan hoan muốn tốt hơn rất nhiều, trên người chẳng những không có vết thương, ngay cả quần áo cũng thập phần chỉnh tề. Ba người nhìn về phía quân hoan hoan đáy mắt đều mang theo một tia không có hảo ý cùng cười trên nỗi đau của người khác. Tại người hai phe ngửa cách đó không xa trên mặt đất, một đầu hỏa con thạch sùng thi thể an tĩnh nằm, hắn đầu đã bị phá vỡ, có thể nhìn đến bên trong lóe lên hào quang màu đỏ yêu tinh. Quân hoan hoan, đầu này hỏa bò cạp hổ yêu tinh là chúng ta rồi, ngươi nếu là thức thời mà nói, liền mau rời đi, nếu không đừng trách chúng ta hạ thủ không lưu tình. Trong ba người thiếu nữ tay chỉ cách đó không xa hỏa con thạch sùng thi thể, nhìn quân hoan hoan, một mặt cao ngạo nói. Dựa vào cái gì? Lửa này con thạch sùng là ta giết, hắn yêu tinh chính là ta, các ngươi muốn không làm mà hưởng, không dễ dàng như vậy. Quân hoan hoan lạnh lùng nhìn đối diện ba người, mặc dù đối với ba người cách làm rất không răng, nhưng là biết rõ mình giờ phút này tình huống cũng không phải là rất là khéo, bất quả muốn để cho hắn buông tha hỏa bỏ cạp hồ yêu tinh, nàng vẫn còn có chút không cam lòng. Quân hoan hoan, ngươi cần phải hiểu rõ, nơi này là bí cảnh cũng không phải là Long Dương Thành, chúng ta nơi này có ba người, mà ngươi chỉ có một người, chúng ta muốn đối phó ngươi là dễ như trở bàn tay, ngươi còn có cái gì không phủ. Thiếu nữ tu vi không có quân hoan hoan cao, thân phận cũng không có quân hoan hoan cao, vốn là hết sức ghen tị quân hoan hoan, giờ phút này có cơ hội làm cho quân hoan hoan khó chịu, hắn đương nhiên sẽ không để ý, nhìn một chút bên người hai gã thiếu niên, thiếu nữ lòng tin lại đủ một chút. Ngay vậy, Quân hoan hoan truy ở bên người tay trái hung hãn nắm chặt, bởi vì quá mức dùng sức mà khẽ động rồi trên bả vai vết thương, đau đớn trong nháy mắt truyền vào nàng đại não, nhưng lại bị nàng miễn cưỡng nhịn được. Sau đó, nàng ánh mắt chính là tại ba người trên người quét một vòng, biết rõ thiếu nữ nói không sai, nếu là động thủ mà nói, nàng khẳng định không phải ba người bọn họ đối thủ, trước khi tới quân chiến hùng đã giao phó cho bọn họ. Nếu như gặp phải trầm gia cùng người nhà họ lôi tận lực không muốn cùng nó chạm mặt, nàng mặc dù trong ngày thường tính tình tùy tiện, nhưng lại cũng không đại biểu nàng nốc. Dù xuống mi mắt, đôi môi mấp máy, xôi ở bên người tay trái trầm rãi lỏng ra, nàng vừa nhìn về phía đối diện ba người, rồi sau đó xoay người, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, quân hoan hoan tiểu thư, chúng ta nói ngươi có thể đi chưa? Ngay tại quân hoan hoan chuẩn bị rời đi thời gian thiếu nữ bên trái thiếu niên áo đen đột nhiên mở miệng, giọng nói mang vẻ một tia không có hảo ý. Quân hoan hoan thân thể dừng một chút, sau đó coi như không có nghe được thiếu niên mà nói, bước nhanh hơn, nhanh chóng đi về phía trước. Thiếu niên áo đen thấy quân hoan hoan vậy mà không để ý tới hắn, đáy mắt nẻ qua một tia nộ khí, rồi sau đó đông nhiên rút kiếm, thân thể hướng quân hoan hoan chạy đi, trường kiếm trong tay theo quân hoan hoan sau lưng hướng quân hoan hoan nơi buồng tim đâm tới, nhìn dáng vẻ Hiển nhiên là muốn muốn lấy quân hoan hoan tính mạng. Quân hoan hoan tại Nam Tử lúc mở miệng sau liền sớm có chuẩn bị, nghe được sau lưng tiếng xé gió sau, thân thể lập tức về phía trước đụng ngã, tránh thoát thiếu niên đả kích, nàng cũng không quay đầu, mà là triển khai phụ trợ linh kỹ, thuấn bộ, nhanh chóng hướng trước mặt lao đi. Nàng bây giờ bị thương, căn bản cũng không phải là ba người đối thủ, có thể làm chỉ có trốn, sau đó nghĩ biện pháp né tránh ba người. Thiếu niên tựa hồ không nghĩ tới quân hoan hoan sẽ né tránh, sửng sốt một chút, đợi kịp phản ứng liền thấy quân hoan hoan đã sắp muốn từ trong tầm mắt biến mất, lại tiếp tục nhìn đến đồng bạn mình lại còn đứng tại chỗ, lập tức tức giận không lớt. Còn không mau đuổi theo, đừng quên gia chủ giao phó sự tình. Nói xong, thiếu niên dẫn đầu hướng quân hoan hoan phương hướng đuổi theo. Còn sót lại thiếu niên cùng thiếu nữ lúc này cũng phản ứng lại, lập tức thi triển thân pháp, theo sát ở đó thiếu niên sau lưng. Quân Hoan Hoan lôi kéo bị thương thân thể ham hở tiến lên toàn lực chạy băng băng, thỉnh thoảng quay đầu lại liếc mắt nhìn, khi phát hiện ba người kia vẫn là đuổi tận cùng không buông thời điểm, nàng không khỏi cắn răng một cái, vận chuyển trong cơ thể còn lại nguyên lực, khôi phục một ít thể lực, một lần nữa tăng thêm tốc độ. Nơi bả vai vết thương đã sớm nứt ra, máu tươi tại nàng màu hồng quần áo choáng váng mở, đau đớn lôi xé nàng thần kinh, nhưng ý chí cầu sinh để cho nàng miễn cưỡng thừa nhận rồi những thứ này. Bất quá Cuối cùng nàng thể lực cuối cùng là bị ảnh hưởng, không tới thời gian một phút, quân hoan hoan sắc mặt trở nên trở nên trắng bệnh, trên trán hiện đầy mồ hôi, hai chân trở nên càng ngày càng nặng nề. Nàng quay đầu lại, lần nữa nhìn một cái sau lưng càng ngày càng đến gần ba người, dùng sức khẽ cắn môi dưới, làm cho mình thanh tỉnh một ít, rồi sau đó dừng bước lại, hai quả đấm đột biến thành trưởng, xoay người, chờ đợi ba người đến gần. Ba người thấy quân hoan hoan rốt cục cũng ngừng lại cũng không khỏi thả chậm bước chân, tạo thành một hình tam giác, đem quân hoan hoan bao vây lại. Quân hoan hoan, ngươi thế nào không chạy? Ừ. Thiếu nữ thở hổn hển nhìn mấy bước bên ngoài chật vật quân hoan hoan, hừ lệnh nói. Quân hoan hoan chỉ là lệnh lùng liếc mắt một cái thiếu nữ, ánh mắt dừng lại ở đứng ở hắn bên trái trên người thiếu niên. Thiếu niên chính là lên tiếng trước ngăn cản hắn rời đi cái kia. Hắn nhớ kỹ tựa hồ là lôi gia gia chủ thứ sáu cháu trai, tên là lôi khánh Tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm, thiên phú so với hắn hơi yếu một ít, ba người này chính là lấy hắn cầm đầu. Lôi Khánh, ta đã đem hỏa bò cạp hổ yêu tinh giao cho các ngươi, các ngươi còn muốn thế nào? Mặc dù thuộc về thế yếu, nhưng quân hoan hoan cũng sẽ không giống một số người như vậy nịnh nọt cầu xin tha thứ. Nàng sống lưng ngưỡng thẳng tắp, ánh mắt nhìn thẳng Lôi Khánh, trong ánh mắt tồn tại không thuộc về hắn niên kỳ sắc bén. Lôi Khánh nghe được quân hoan hoan mà nói. Ánh mắt nhìn chầm chầm quân hoan hoan, nhưng là đột nhiên phá lên cười, bên cạnh hắn thiếu niên cùng thiếu nữ cũng cười theo. Quân hoan hoan nhưng là nhìn ba người, cho mày, trong lòng bất tưởng mà dự cảm lại càng ngày càng mấy liệt. Ha ha, quân hoan hoan, ngươi chẳng lẽ ngươi thơ cho là chúng ta thật là sông vậy mau yêu tinh đi sao? Các ngươi quân gia cùng chúng ta lôi ra quan hệ bất hòa, cũng không phải là một ngày hay hai ngày chuyện. Lần này Liên Hiệp thi đấu ông nội của ta đã hạ lệnh chỉ có thể làm mà diệt trừ các ngươi quân gia đệ tử. Bây giờ ngươi rơi vào trong tay của ta, ngươi nói ta muốn thế nào đây? Lôi Khánh vừa nói vừa nghiền ngẫm nhìn quân hoan hoan, đáy mắt tồn tại một tia sảng khoái né qua. Nghe vậy, quân hoan hoan thân thể cứng đờ, đôi môi mím chặt, đáy mắt né qua một tia sáng tỏ ngay sau đó lại biến thành tuyệt vọng. Lôi Khánh đã đem lời nói như thế minh bạch, hắn bây giờ chẳng những trên người bị thương. Nguyên lực trong cơ thể cũng cơ hồ hao hết, coi như là đối phó lôi khánh một người đều rất không có khả năng, huống chi đối phương còn có ba người, chẳng lẽ nói, nàng hôm nay thật phải chết ở chỗ này sao? Chương 22, quân vũ, là người sao? Cứ việc cảm giác mình hẳn là nhận mệnh, nhưng quân hoan hoan còn chưa cam tâm, loại này không cam lòng khi nhìn đến lôi khánh từng bước một đi vào thời điểm, càng thêm mãnh liệt. Tay phải hung hãn nắm thành quả đấm. Tại lôi khánh cách nàng ba bước xa thời điểm, quân hoan hoan đột nhiên hướng lôi khánh nào tới, quả đấm nhanh chóng biến đổi phương hướng, thật giống như nước mưa đập bình thường từng đạo quyền ảnh biến ảo vị trí. Phi vũ quyền. Hạ đẳng nhị phẩm linh kỹ. Quân hoan hoan ra tay một cái, đối diện lôi khánh liền nhận ra quân hoan hoan sử dụng linh kỹ, khỏe miệng không khỏi gợi lên vẻ khinh thường độ cong. Lôi trưởng. Tiếp đó, lôi khánh đông nhiên tay cũng thành trưởng, lòng bàn tay nguyên lực ánh sáng long s Như lôi điện bình thường xoẹt xẹt xẹt vang, đồng thời cũng là một cái đạp đất mẻ lên, lôi trưởng đối diện chiêu quân hoan hoan trên nắm tay vỗ vào mà đi. Nhắc tới, cái này lôi khánh cũng coi là lôi ra xếp hạng thứ 6 tiểu bối, thực lực có hậu thiên lục trọng, mà quân hoan hoan cũng là hậu thiên lục trọng, chỉ bất quá, lôi khánh sử dụng lôi trưởng so với quân hoan hoan phi vũ quyền cao hơn một cái cấp bậc, là hạ đẳng tam phẩm linh kỹ, cho nên uy lực công kích tự nhiên so với quân hoan hoan muốn cường Quân hoan hoan chưa từng không biết, quả đấm mình một khi tiếp xúc cái tên kia bàn tay, nhất định xương bể nát, ngược lại tại sắp đến gần lôi khánh lúc, đồng nhiên hai chân sử dụng thuân bộ, cả người để lại một đạo tàn ảnh, nhanh chóng chạy đến lôi khánh bên trái bên cạnh. Lôi khánh cũng không nghĩ đến quân hoan hoan vẫn còn có như thế thành kiểu, lúc mấu chốt vậy mà biến ảo vị trí, mặc dù hắn phản ứng khá nhanh, đem thân thể tránh ra bên cạnh, nhưng trên người vẫn là quân hoan hoan phi vũ quyền đập trúng. Trên người đau đớn để cho hắn lên cơn giận dữ, xoay người, một trưởng vô hướng hướng sau lưng quân hoan hoan. Quân hoan hoan quả đấm bị lôi khánh né tránh, thân thể cũng thiếu chút nữa sô ngã xuống đất, nhưng còn không đợi nàng ổn định thân thể, liền bị lôi khánh một trưởng vô ở sau lưng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể về phía trước, đánh ngã trên đất. Bạo chân Lôi khánh căn bản không cho quân hoan hoan cơ hội, một trưởng vô đến quân hoan hoan sau đó trên thân thể trước một bước lại vừa là một chiêu bạo chân, chân sau như đạn đại bắc bình thường hướng trên người Quân Hoan Hoan giống đạp đi. Quân Hoan Hoan giống như cảm thấy phía trên thân thể không đúng, ngay tại Lôi Khánh Chân cách hắn thân thể còn có một đoạn ngắn khoảng cách thì sau, nàng đột nhiên xoay mình, thân thể hướng bên trái lăn một vòng, tránh thoát Lôi Khánh Chân. Phành. Quân Hoan Hoan tránh thoát Lôi Khánh đả kích, Lôi Khánh Chân thoáng cái đạp đến đất lên, vang một thanh âm vang lên phát ra, đá vụn tung tóe mà ra. Sau đó Lôi Khánh liên tiếp bị Quân Hoan Hoan tránh thoát đả kích, sinh khí vô cùng, thân thể nhất chuyển, thừa dịp Quân Hoan Hoan thở dốc thời điểm, bay lên một chiêu bạo chân đạp phải rồi Quân Hoan Hoan thân thể bên trái, trực tiếp đem Quân Hoan Hoan thân thể đạp bay lên, Quân Hoan Hoan cơ hồ là không chịu không chế, phun ra búng máu tươi lớn, mà hậu thân thể đụng phải sau lưng trên một cây đại thụ, ngã rơi xuống mặt đất. Nàng dung dăng ngồi dậy, dựa lưng vào trên cây to, lấy một loại tràn đầy hận ý mà ánh mắt nhìn Lôi Khánh. Đáy mắt lại tràn ngập sự không cam lòng. Lôi khánh thấy quân hoan hoan đều đã chật vật như thế rồi, tự nhiên còn dám như thế nhìn mình, cười gằn một tiếng, đồng nhiên rút ra trường kiếm trong tay, hung hạn hướng quân hoan hoan đâm tới. Quân hoan hoan ánh mắt mê vong nhìn đối diện đâm tới trường kiếm, hai tay thật chặt nắm thành quyền, rồi sau đó lại chậm rãi lỏng ra, trắng bệnh trên mặt lộ ra vẻ tự rêu nụ cười, nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong hạ xuống đứng ở cách đó không xa thiếu nữ cùng thiếu niên thấy lôi khánh tức thì thành công trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười lôi khánh thấy quân hoan hoan rốt cuộc buông tha dái rủa khẹt môi giơ lên lộ ra vẻ đắc ý mà nụ cười hắn biết rõ không bao lâu nữa quân hoan hoan sẽ chết tại hắn dưới kiếm mà hắn thì sẽ bởi vì giết chết quân hoan hoan được đến ra ra thưởng thức đến lúc đó hắn tại lôi ra địa vị cũng sẽ lại lên một bước hắn tựa hồ đã thấy chính mình tốt đẹp tương lai suy Ngay tại lôi khánh mui kiếm khoảng cách quân hoan hoan lồng ngực chỉ có một quyền khoảng cách thì sau một tảng đá đột nhiên rết ra, đánh trật lôi khánh mui kiếm, ngay sau đó, một đạo thân ảnh màu trắng lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thay vọt tới lôi khánh bên người, hơn nữa một cước đạp phải rồi lôi khánh trên thân thể, lôi khánh rên lên một tiếng, thân thể liền bay ra ngoài. Hết thể các thứ này phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, đợi đứng ở cách đó không xa thiếu niên cùng thiếu nữ khi phản ứng lại sau. Lôi khánh thân thể đã đụng phải trên một cây đại thụ, miệng phun máu tươi, từ từ ngã rơi đến trên mặt đất, hắn trừng mắt to nhìn quân hoan hoan vị trí địa phương, đáy mắt tràn đầy không dám tin. Quân Vũ Ca Quân hoan hoan vốn là cho là mình chắc chắn phải chết, ai biết sự tình vậy mà phát hiện chuyển cơ, nàng chỉ kịp nhìn đến một cái chân đạp phải rồi lôi khánh trên người, tiếp theo liền thấy lôi khánh thân thể bay ra ngoài, đợi nàng lại nhìn chăm chú nhìn về phía trước mặt thời điểm. Kinh ngạc phát hiện đứng ở trước mặt mình lại là một bộ quần áo trắng quân vũ, cơ hồ là phản xạ có điều kiện bình thường, kinh hô. Người tới chính là quân vũ, hắn vốn là đi theo tử diễn hương hương vị tới, không nghĩ đến sẽ thấy như vậy kinh hiện một màn, mắt thấy lôi khánh trường kiếm liền muốn đâm vào quân hoan hoan lồng ngực, hắn chỉ có thể đảo qua trên mặt đất một tảng đá, trước đem mũi kiếm đánh vận ra, giải trừ quân hoan hoan nguy cơ, sau đó mới tức giận một cước đem lôi khánh đá bay nghe được quân hoan hoan tiếng kinh hô, hắn quay đầu lại nhìn một cái quân hoan hoan, phát hiện trên người hắn mặc dù chật vật, nhưng lại chỉ có bả vai cùng trên chân có thương tích, hơn nữa đều không phải là đặc biệt nghiêm trọng, tương đối nghiêm trọng là hắn nội thương, nhưng hắn thấy đều không là vấn đề, lúc này mới yên lòng. Quay đầu, tầm mắt theo đứng ở vài mét bên ngoài thiếu niên cùng trên người cô gái quét qua, cuối cùng rơi xuống chính dùng rằng đứng dậy lôi cánh trên người, ánh mắt trong nháy mắt trở nên ác liệt, nhẹ giọng a đạo. Các người, cũng muốn chết sao? Lôi Khánh hắn là nhận biết, Lôi Khánh hòa trầm phi vũ cùng lửa, hai người là bạn từ nhỏ từ nhỏ chơi với nhau đến lớn. Mỗi lần trầm phi vũ khi dễ hắn thời điểm, Lôi Khánh đều tại. Hơn nữa khi dễ hắn cũng khi dễ được vô cùng tàn nhẫn. Hiện tại hắn không cần nghĩ cũng biết Lôi Khánh tất nhiên là muốn giết quân hoan hoan lập công. Nếu trầm ra cùng Lôi ra hạ lệnh, nếu như hắn đã giết quân hoan hoan mà nói, địa vị tất nhiên sẽ được đến đề cao. Bất quá! Nếu gặp hắn, hắn ngày tốt lành cũng hết mức, hắn đã từng nói muốn thay thân thể nguyên chủ nhân báo thù, trầm phi vũ đã bị trô hắn lý qua, lần này theo lôi khánh trên người đòi điểm lợi tức cũng vẫn có thể coi như là nhất bút không mua bán lô vốn, húng chi hắn mới vừa rồi thiếu chút nữa giết quân hoan hoan, hắn quyết định bảo vệ người nhà. Ánh mắt hiếp một cái, trên người hắn khí tức trong nháy mắt phát sinh biến hóa, nếu như nói mới vừa rồi hắn thoạt nhìn chỉ là lạnh lùng mà nói. Như vậy giờ phút này hắn giống như là theo địa ngục tới tu la sứ giả, cả người phát ra sát khí đủ để cho một người bị sợ chết. Lôi Khánh vốn đang chuẩn bị nhục mạ quân vũ mấy câu, nhưng ở bị quân vũ kia ác liệt ánh mắt nhìn thẳng sau đó, trong lòng liền sợ hãi lên, lúc này cảm thụ trên người quân vũ kia giống như thực chất sát khí, chưa bao giờ chịu qua như thế tình cảnh hắn trực tiếp bị dọa đến đặt ngông ngồi trên đất, cả người run rẩy. Hừ. Quân vũ thấy Lôi Khánh như thế, Đấy mắt né qua một tia khinh thường, hai ngón tay khép lại lóng lánh nguyên lực ánh sáng, như bảo kiếm bình thường trong nháy mắt ra khỏi vỏ, mũi chân chạm trên mặt đất một cái, trong nháy mắt đi tới vận đứng thiếu niên cùng bên cạnh cô gái. Hai người thấy quân vũ tới, sợ hãi phải nghĩ lớn hơn đều, còn chưa kịp phát ra thanh âm, chỉ thấy trước mắt bạch quang trận lóe, liền mất đi sinh cơ, thân thể ầm ầm ngã trên đất. Bạo chân, mắt thấy quân vũ lạnh lùng như vậy không nể tình cố định lôi khánh bỗng nhiên động thân mà lên chống cự cũng là chết không chống cự cũng là chết lôi khánh mặc dù trong lòng run rẩy bất quá suy nghĩ một chút đối diện cái này chẳng qua chỉ là quân gia phế vật tam thiếu thôi chính mình tại sao sẽ như vậy sợ hãi lôi khánh đột nhiên cảm giác được chính mình mới vừa rồi biểu hiện là như vậy buồn cười một cái phế vật lại đem chính mình sợ đến như vậy buồn cười à vì vậy sau đó lôi khánh chính là bạo chân đánh ra Đem chính mình như bao cát giống nhau hết ra, trên chân nguyên lực ánh sáng long lánh, phát ra mạnh mẽ vào đạn đại bác bình thường âm thanh. Bạo chân. Rồi chân bản thăng cấp, hạ đẳng tam phẩm linh kỹ, luyện đến đại thành có thể so với trung đẳng tứ phẩm linh kỹ, chỉ tiếc, như vậy linh kỹ đối với ta không dùng. Quân vũ cười lạnh một tiếng, đáy mắt long lánh khinh thường sang bóng, lôi khánh vừa ra đánh hắn đã nhận ra đối phương thủ đoạn. Loại này bạo chân đối với hắn mà nói bất quá là con nít trò lừa bịp thôi, tại hắn tiên thiên tam trọng cảnh giới tu vi trước mặt, liền như vậy gì đó à? Chít chít! Sau đó, quân vũ chính là tâm thần động một cái, nguyên lực nhanh chóng chạy đến cánh tay phải bên trong kinh mạch xuyên thấu qua đặc thủ khiếu huyệt tổ hợp sông ra ra thịt, tại hắn trên cánh tay phải xuất hiện một cái long lánh bạch quang kỳ lân. Chương 23, Hỏa lang hạn Kỳ lân chít chít vang rội, Tại lôi khánh bạo chân bước đến tư thế, phanh một tiếng đập về phía lôi khánh đùi phải, phanh một tiếng, lôi khánh đùi phải giống như là con diều giống nhau bị quăng bay rớt ra ngoài, soạt soạt một tiếng, bên trong xương liền chặt đứt. Lôi khánh thống khổ ngã xuống đất, quân vũ động tác cũng không vì hắn thống khổ chết mà dừng lại, thân thể sau đó một khắc đi tới lôi khánh trước mặt, tại lôi khánh kinh khủng trong ánh mắt, đem kỳ lân quyền một lần nữa đập về phía lôi khánh cổ tay, phanh một tiếng, đem lôi khánh xương tay đập gãy. Rồi sau đó cũng không để ý lôi khánh kêu đau cùng cầu xin tha thứ. Đoàng đoang đoàng, gia quyền như mưa từng cái đập vỡ lôi khánh một cái tay khác xương tay cùng hai chân chân cốt. Lôi khánh đau đến lăn lộn trên mặt đất. Quân vũ lại bật người dậy, khi mắt, mặt lạnh nhìn lôi khánh động tác. Chờ một hồi, lôi khánh động tác chậm một ít sau đó, hắn đông nhiên theo ống tay háo bên trong xuất ra một cái bình ngọc, để lộ nắp bình, đem bên trong lánh đạm chất lỏng màu xanh biếc rót vào lôi khánh trong miệng mà sau sẽ trai thu hồi, không nhìn nữa lôi khánh. Sau đó, quân vũ chính là đi tới quân hoan hoan bên người, đem còn ở vào ngây ngốc chúng quân hoan hoan bế lên, đi về phía trước đi tới. Một mực ở tại một bên tuyết hồ tiến lên tại lôi khánh trên mặt bắt hai móng vuốt, bắt lôi khánh hoàn toàn thay đổi sau đó, hừ lạnh một tiếng, đuổi kịp quân vũ bước chân. Quân hoan hoan tại quân vũ ôm hắn rời đi cái địa phương kia sau đó mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn quân vũ quen thuộc dung nhan ánh mắt có chút mê mang. Ngươi, thật là quân vũ ca sao? Quân hoan hoan nhìn quân vũ quen thuộc dung nhan, nỉ non hỏi. Quân vũ nghe vậy, bước chân dừng lại, ôm quân hoan hoan kết rồi cấp bách, túi đầu xuống, chống lại quân hoan hoan mê mang cả mắt, khỏe môi bỗng nhiên nước ra nụ cười rực rỡ, hát hát, tiểu hoan vui mừng, ta không phải quân vũ ca, vậy là ai? Nhưng là quân vũ ca không có ngươi lợi hại như vậy a? Quân hoan hoan bị quân vũ vừa hỏi, Tựa hồ thanh tỉnh một ít, ánh mắt hắn nhìn trầm trầm Quân Vũ, vừa nghĩ tới Quân Vũ mới vừa biểu hiện ra thực lực, nàng liền không nhịn được cảm thấy nghi ngờ nói: Người tên tiểu tử này luôn nói nói nhảm, thật ra thì ta 3 tháng trước là có thể tu luyện, chỉ là sợ bị trầm gia cùng người nhà họ Lôi biết được, cho nên vẫn gần nút. Đạo, nếu như ta không che giấu mình thực lực, ngươi cảm thấy trầm gia cùng người nhà họ Lôi sẽ bỏ qua cho ta sao? Quân Hoan Hoan nghe vậy, thân thể run một cái nhìn quân vũ đáy mắt nghi ngờ trong nháy mắt tiêu tán một ít quân vũ nói không sai chậm ra cùng lôi ra sắc thực vẫn luôn đang đánh lấy quân gia một ít trẻ tuổi tiểu bối chủ ý quân vũ nếu là bại lộ thực lực sắc thực sẽ gặp bất chắc nghĩ như vậy đến quân vũ sở dĩ mấy ngày nay ẩn giấu thực lực cũng liền có thể lý giải rồi thấy quân hoan hoan suy nghĩ quân vũ cũng không quấy giày chỉ là ôm quân hoan hoan tiếp tục đi về phía trước đợi đi một hồi đi tới một dòng sông nhỏ một bên Quân vũ nhìn chung quanh một chút, cuối cùng tìm một cây đại thụ, đi tới đại thụ bên cạnh, đem quân hoan hoan bỏ trên đất, để cho thân thể của hắn tựa vào trên cây to, rồi sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình ngọc, từ bên trong khắp nơi một viên màu đỏ lóe hột, thả vào trước mặt quân hoan hoan. Vui mừng ngội, ngươi bị nội thương, đem cố nguyên này đàn an, đối với ngươi có chỗ tốt. Cố nguyên đan là cấp một đan dược, là hắn đang luyện chế tử diễn hương sau khi luyện chế. Loại đan dược này đối với quân vũ mà nói nhất định chính là trò vặt, cho nên hắn tại tham gia trận đấu trước luyện mấy viên, giờ phút này vừa vặn để dùng cho quân hoan hoan dùng. Quân hoan hoan nhìn một cái trong tay hắn đan dược, lấy tay nhận lấy, bỏ vào trong miệng, đan dược vào miệng tức hóa, sức thuốc theo kinh mạch chạy vào trong thân thể, nàng nhất thời cảm giác trong cơ thể thường không phải đặc biệt khó chịu, cảm kích nhìn quân vũ lướt mắt, quân vũ thấy quân hoan hoan ăn vào đan dược, cũng không nói thêm cái gì. Túi đầu xuống bắt đầu kiểm tra trên người quân hoan hoan ngoại thương, trên bả vai thương bởi vì vận động dữ dội mà hở ra, huyết đã ngừng lại, nhưng thoạt nhìn vẫn còn có chút đáng sợ. hắn nhẹ nhớ mày một hồi, từ trong lòng ngược xuất ra khăn gấm, ở trong nước làm ẩm ức, thay quân hoan hoan thanh lý một chút vết thương, rồi sau đó theo quân hoan hoan trên y phục âm thầm một cái vải vóc, giúp nàng băng bó vết thương ở, rồi sau đó lại dùng giống vậy phương pháp đưa nàng trên chân thương cũng băng kỹ. Như nước trong veo con ngươi nghiêm túc nhìn chằm chằm Quân Vũ giờ phút này bận rộn dáng vẻ, Quân Hoan Hoan không nhịn được cảm kích giọng, "Quân Vũ ca, ngươi thật là quá tốt." Thấy cái này ngày xưa hoạt bát tiểu tử lại khôi phục hoạt bát dáng vẻ, Quân Vũ biết rõ mình chữa thương tạo nên tác dụng, không khỏi nhìn về phía Quân Hoan Hoan, nhếch miệng lên lướt qua một cái cong cong độ cong, trả lời, "Tiểu tử, ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ta đi cấp ngươi tìm một chút ăn." Sau đó quân vũ liền để cho tuyết hồ đi săn mấy chỉ thỏ, mình thì lượm một ít củi lửa, sau khi đốt đem tuyết hồ trộm tới thỏ nướng chín, phân cho quân hoan hoan cùng tuyết hồ ăn, mình cũng dùng chút ít, nhìn sắc trời một chút, đã không còn sớm, liền để cho quân hoan hoan nghỉ ngơi, mình thì ngồi ở bên cạnh đống lửa gắp đêm. Sáng ngày thứ hai, quân vũ đem quân hoan hoan gọi dậy, đơn giản ăn một chút lương khô, lại kiểm tra một hồi quân hoan hoan thương thế, phát hiện so với hôm qua tốt hơn nhiều Lúc này mới mang theo quân hoan hoan cùng lên đường. Giống. Một đường hướng rừng rậm chỗ sâu tiến tới, quân vũ dọc theo đường đi đi phá lệ cẩn thận, bởi vì mang theo quân hoan hoan cái này người bị thương, gặp phải yêu thú thời điểm, cũng là chính mình mau chóng giải quyết, cũng để cho quân hoan hoan một lần nữa kiến thức một hồi hắn cường hãn. Trên đường mỗi lần khi quân hoan hoan nhìn đến quân vũ nhanh và gọn giải quyết hết một đầu yêu thú, cũng là không kìm lòng được một bên lộ ra ánh mắt sùng bái. Hoặc bắt thanh âm la lên, quân vũ ca, ngươi thật là quá tuân tú rồi. Mà quân hoan hoan cái này có chút để cho quân vũ không cách nào trả lời tán dương, cũng là để cho quân vũ dở khóc dở cười. Đợi đến buổi trưa thời điểm, vì chiếu cô quân hoan hoan, quân vũ tìm một khối đất trống để cho hắn ngồi xuống nghỉ ngơi, còn cùng hôm qua giống nhau, để cho tuyết hồ đi săn chút ít giá thú, mà hắn thì nhặt củi lửa, thuận tiện thì nướng. Ngay tại hai người một hồ ly ăn chính hài lòng thời điểm. Quân vũ đông nhiên nhướng mày một cái, sắc mặt càng trở nên khó coi, tuyết hổ cùng quân hoan hoan thấy vậy, cũng đều ngừng ăn đồ ăn, đều theo quân vũ ánh mắt nhìn. Quân vũ đứng lên, ánh mắt theo dõi hắn bên trái đằng trước, chân mày lại càng nhữ càng sâu, đột nhiên, hắn quay đầu lại nói với quân hoan hoan, hoan hoan, ngươi hướng bên phải đi, nhanh lên một chút rời đi. Hắn ngữ khí mang theo hiếm thấy cấp bách, để cho quân hoan hoan không khỏi khẩn trương lên. Quân vũ ca, thế nào? Đã xảy ra chuyện gì sao? Quân hoan hoan không hiểu quân vũ tại sao sẽ đột nhiên trở nên như thế lo âu, có chút bận tâm hỏi. Đừng hỏi, ngươi đi mau, quân vũ vừa nói, thì đi đẩy quân hoan hoan, nhưng mới vừa đi hai bước, hắn lại quay đầu lại, nhìn bên trái đằng trước, sắc mặt tâm trầm sắc nhỏ xuống nước đến, đáng chết, không còn kịp rồi. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía một mặt khẩn trương và nghi ngờ quân hoan hoan, đồng nhiên rút ra quân hoan hoan bên hung kiếm, hoan hoan. Một hồi ta cho ngươi chạy ngươi cũng nhanh chút chạy, nếu không hôm nay chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Đến cùng thế nào? Quân vũ ca. Quân hoan hoan càng thêm không hiểu, nàng không có linh thức, ngũ quan cũng không đủ bén nhạy căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là từ hôm qua đến bây giờ nàng lần đầu tiên thấy quân vũ như thế, trong lòng không biết sao đống nhiên có dự cảm không hay. Quân vũ lại không có thời gian để ý tới quân hoan hoan, hắn quay đầu. Tiếp tục nhìn chầm chầm bên trái đằng trước, tay phải nắm thật chặt bảo kiếm trong tay, sắc mặt căng thẳng, lông mày cơ hồ muốn kể đến cùng nhau. Cứu mạng A. Cứu mạng A. mau cứu ta à. Kèm theo một trận tiếng cầu cứu, một đạo thân ảnh dần dần xuất hiện ở quân vũ cùng quân hoan hoan trong tầm mắt, đó là một tên mặc màu xám cẩm phục thiếu niên. Hắn một bên chạy về phía trước còn một bên quay đầu nhìn, khắp khuôn mặt là kinh khủng, trên người còn mang lấy mấy vết thương. Thuật nhìn thật là chật vật. Khi hắn ánh mắt nhìn đến quân vũ cùng quân hoan hoan sao, trên mặt đột nhiên lộ ra mừng như điên biểu tình, bước nhanh hơn hướng hai người phương hướng chạy tới. Nhìn đến thiếu niên động tác, quân vũ cơ hồ muốn chửi mẹ, ngươi nhà muốn chết cũng không cần kéo lên ta à. Cứ việc trong lòng rất là không cam lòng, nhưng hắn ánh mắt cũng không tại trên người thiếu niên, mà là ở thiếu niên sau lưng, nơi đó một cái cả người hỏa hồng. Thân sói đầu bò cạp đuôi bò cạp thân dài ước chừng bốn thước cấp bốn yêu thú hỏa lang hạt đang theo tại thiếu niên sau lưng hướng bọn họ phương hướng chạy tới. Trưng 24, tuyết hồ hiền uy. Chít chít. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía kia thân dài bốn thước hỏa lang hạt, quân vũ bắp thịt cả người trong nháy mắt căng thẳng, nắm kiếm thủ lần nữa siết chặt. Thiếu niên mắt thấy cùng quân vũ cùng quân hoan hoan khoảng cách càng ngày càng gần, còn đến không kịp mừng rỡ. Một cái hỏa hồng cái kìm liền đem bắt được hắn, thân thể của hắn bị dơ lên thật cao. Rồi sau đó, tại hắn tiếng kinh hô trùng, thân thể của hắn bị chia thành rồi hai nửa, rơi đến trên mặt đất, hỏa lang hạt ánh mắt liền bỏ vào quân vũ cùng trên người quân hoan hoan. Quân vũ ca. Quân hoan hoan thân thể trong nháy mắt căng thẳng, nhìn kỹ mà nói sẽ phát hiện hắn hai chân có chút run rẩy, cái chán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, tránh sau lưng quân vũ, thanh âm khẽ run đạo mà quân vũ chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm hỏa lang hạn, không nói một lời. Giờ phút này, quân hoan hoan mới rốt cuộc minh bạch quân vũ vì sao lại để cho nàng chạy, lấy nàng tu vi chống lại cấp 2 yêu thú đều không đối phó được, chớ đừng nói chi là là cấp 4 hỏa lang hạn rồi, gặp chỉ có một cái hạ trạng, kia nhất định phải chết. Quân vũ tình huống mặc dù thoáng so với quân hoan hoan khá hơn một chút, bất quá coi như đan hoàng, quân vũ đương nhiên là nhận biết hỏa lang hạn, Biết rõ lấy hắn bây giờ tu vi, muốn đối phó loại này hùng mãnh cấp 4 yêu thú, sợ rằng có chút phiền phức Trung quy cấp 4 cùng cấp 3 yêu thú nhưng là hoàn toàn bất đồng, hắn coi như là lại có thể vượt cấp chiến đấu, cũng phải có cái hạn chế, hỏa lang hạt vừa vận ngay tại hạn chế ở ngoài. Húng chi quân vũ bây giờ bên người còn có một cái bị thương quân hoan hoan, nếu là động thủ, tình huống chỉ sợ sẽ hỏng bét hơn. Đại não trong nháy mắt chuyển động suy tính đến tột cùng phải như thế nào đối phó hỏa lăng hạt, mới có thể để cho bọn họ bình yên rời đi. Có thể lệnh quân vũ có chút buồn bực là, hắn phát hiện hắn vậy mà không có cách nào, đây thật là gấp chết hắn, trong lòng không ngừng lẩm bẩm, chẳng lẽ nói, buồn hoàng thật muốn mệnh tang nơi này. Sống lại tới nay, lần đầu tiên, quân vũ đối với thực lực có khẩn cấp khát vọng, nếu như hắn có ngày xưa thực lực, bây giờ căn bản không sợ hỏa lăng hạt. Thậm chí một cái tay có thể giải quyết xuống hỏa lang hạt, nhưng hắn bây giờ tiên thiên ba tầng tu vi, coi như là cùng hỏa lang hạt liều mạng, cũng chỉ sẽ bị giết chết. Hỏa lang hạt tựa hồ cảm thấy quân vũ cùng quân hoan hoan khẩn trường, hắn hướng hai người gào thét một tiếng, rồi sau đó vậy mà di động nhịp bước, hướng hai người đến gần. Mắt thấy hỏa lang hạt càng ngày càng gần, chấn định như quân vũ, trên trán cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Làm sao bây giờ? Đến tột cùng phải làm sao? Chẳng lẽ, thật muốn chết sao? Hỏa lang hạt từng bước một đến gần quân vũ cùng quân hoan hoan, bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên. Quân hoan hoan trung quy chỉ là một 13 tuổi tiểu nha đầu, lại một mực sống ở quân vũ những đại ca ca này dưới sự bảo vệ, lần đầu tiên thấy cấp 4 yêu thú, cứ việc một mực cố gắng làm bộ chấn định, nhưng run dậy thân thể vẫn là bán đứng nàng. Quân vũ so với quân hoan hoan muốn tốt hơn rất nhiều, hắn sống lưng như cũ thẳng tắp, Trên người khí thế cũng không có, vì vậy mà trở nên yếu, ánh mắt nhìn chầm chầm hỏa lang hạt, cầm kiếm kết rồi lại cấp bách, tâm lại theo hỏa lang hạt đến gần từ từ bị nhấc lên, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Hỏa lang hạt tại cách quân vũ 3 mét bên ngoài khoảng cách đông nhiên dừng lại, rồi sau đó đông nhiên hưu một tiếng, đánh ra tốc độ cực nhanh, chân trước để lại một đạo tàn ảnh hướng quân vũ bắt đi. Trong nháy mắt đầu có chút chạm điện quân vũ mắt thấy hỏa lang hạt chân trước hướng chính mình đến gần, thân thể cơ hồ cứng ngắc, nhưng vẫn là cố gắng giơ tay lên trung kiếm, đón đỡ ở hỏa lang hạt chân trước. Suy, bảo kiếm cùng hỏa lang hạt chân trước đụng nhau, phát ra một tiếng chói thai cắt tấm thanh. Sau đó, hỏa lang hạt chân trước bình yên vô sự, mà quân vũ trong tay bình thường bảo kiếm lại bị đụng bay, quân vũ thân thể cũng bay ra ngoài, hung hãn té ngã trên mặt đất. Sau đó, quân vũ chính là dùng răng ngồi dậy, chen ngực, phun ra một ngụm máu tươi, lấy tay loạn xạ tại bên mép lau một cái, ánh mắt như cũ thả ở trên người hỏa lang hạt, trong lòng âm thầm muốn, mẹ hắn rồi, nghĩ tới ta kiếp trước lúc nào chịu qua bực này bực bội, ngươi này bò cặp nhỏ, hôm nay dám treo ta, nhìn bổn hoàng thế nào thu thập ngươi. Quân hoan hoan mắt thấy quân vũ bay ra ngoài, muốn kêu lên, lại phát hiện mình vậy mà không phát ra được thanh âm nào, ngay cả thân thể cũng biến thành cứng ngắc, chỉ có thể đứng tại chỗ. Âm thầm cuốn cổng. Cứ việc quân vũ bị đánh bay, hơn nữa bị thương, hỏa lang hạt cũng không có bỏ qua cho hắn. Hiu. Đột nhiên, hỏa lang hạt đột nhiên quay người lại thể, sau lưng đuôi bỏ cạp mang theo tiếng gió vun vút hướng quân vũ gào thét mà tới. Hô. Quân vũ phản ứng nhanh chóng hướng phía trước nhào một hồi, lợi dụng kim xá thoát thân thuật. Ở trên trời lưu lại một sợi tàn ảnh, rơi xuống hỏa lang hạt phía sau, tránh thoát đuôi bỏ cạp lần công kích thứ nhất ma hỏa lang hạt sau đó nhưng là nhanh chóng một lần nữa không chế đuôi bò cạp trên không trung đánh một vòng lại hướng quân vũ phương hướng tới quân vũ mới vừa từ dưới đất đứng lên căn bản phản ứng không kịp bất quá vẫn là miễn cưỡng lợi dụng kim xà thoát thân thuật du lăn đến một bên hỏa lang hạt đuôi bò cạp một lần nữa vứt hung này gào liên tiếp đuôi bò cạp vứt hung hỏa lang hạt cũng là tức giận gào thét một tiếng thanh âm kiết như quỷ kêu bình thường sau đó động tác cũng không co dừng lại mở rộng bước chân lại hướng quân vũ phương hướng nhất vi ba quân tới. Chít chít. Quân vũ dùng rằng di động thân thể, nhưng tốc độ nhưng vẫn là không nhanh bằng hỏa lang hạt. Bất quá phút chốc, hỏa lang hạt liền đi tới quân vũ trước người một thước địa phương, hăng cái đuôi thật nhanh hướng chậm quân vũ vứt đi. Không có cách nào, quân vũ chỉ đành phải cưỡng ép sử dụng kỳ lân quyền cùng hỏa lang hạt đuôi bỏ cạp đối kháng mà đi. phanh Quân vũ trên nắm tay kỳ lân ánh sáng long lánh, Văng một tiếng đập trúng hỏa lang hạt đuôi bỏ cả bên trên, có thể đột nhiên thân thể mềm nhũn, mãnh liệt cảm giác đau đớn trong nháy mắt vết sạch hắn toàn bộ cánh tay phải. Quân Vũ kinh hãi, vội vàng linh thức quét tới, nguyên lai mới vừa rồi quả đấm mình cùng hỏa lang hạt cái đuôi đụng nhau một chớp mắt kia, hỏa lang hạt vậy mà xảo trá đem chóp đuôi đoạn gai độc đâm vào chính mình quần trung. Lấy Quân Vũ đan hoàng hiểu biết, minh bạch hỏa lang hạt nọc độc nhưng là có tê dại thần kinh vận động tác dụng, một khi chúng độc Người toàn thân sẽ tê dại, không cách nào nhúc nhích. Trong nháy mắt, quân vũ cảm giác mình toàn thân thật giống như bị nhựa cao su dính chặt rồi, tê dại cảm giác đau đớn theo bắp thịt nơi gây đến, toàn thân lại là không thể động đậy. Hơn nữa, càng đáng sợ là, hắn trên nắm tay kỳ lân ánh sáng vậy mà trong nháy mắt tắt, giờ phút này chính mình lại là thân thể đối kháng hỏa lang hạt, này chắc chắn phải chết à. Quân vũ trợn to hai mắt, nhìn hỏa lang hạt một cái 90 độ xoay người, Để cho thân thể thẳng đứng, cái đuôi đối kháng quân vũ quả đấm đồng thời, hắn chân trước tiếp tục chiêu quân vũ trên đầu đập tới. Quân vũ giờ phút này toàn thân không thể động đậy, lại không có thể thuốc giải độc, mắt thấy hỏa lang hạt chân trước cách hắn thân thể càng ngày càng gần, đáy mắt dâng lên mánh liệt không cam lòng. Mà đang ở hỏa lang hạt chân trước cách quân vũ thân thể không tới một cánh tay khoảng cách thì sao, hắn rốt cuộc không nhịn được nhắm hai mắt lại. Không được. Mà giờ khắc này... Saa quân Hoan Hoan chớm mắt nhìn hỏa lang hạt chân trước cách quân Vũ càng ngày càng gần, nước mắt rốt cuộc không nhịn được theo trong mắt rớt xuống, nhưng nàng lại không danh chiếu cố đến. Nguyên bản cứng ngắc thân thể đột nhiên có thể di chuyển, nàng lảo đảo hướng quân Vũ phương hướng chạy đi, định ngăn trở hỏa lang hạt động tác. Hoan Hoan, đi cho ta mở. Bị quân Hoan Hoan tiếng kêu một lần nữa đánh thức, vừa nghiêng đầu, quân Vũ liền thấy được hướng mình chạy băng băng tới quân Hoan Hoan. Quân Vũ trong lòng rõ ràng. Này quân hoan hoan ở đâu là này hỏa lang hạt đối thủ, vì vậy liền bất chấp trên thân thể còn chưa khỏi hàn thương, khẳng cả giọng mà chiêu quân huyễn huyễn hô to một tiếng đạo. Nhưng là giờ phút này, quân hoan hoan đã là việc nghĩa chẳng từ nan huy động nước mưa quyền đậm về phía hỏa lang hạt chân trước. Giống quân vũ tâm đã nguội mà đang ở này trong điện quang hòa thạch, một mực bị quân vũ cùng quân hoan hoan bỏ qua tuyết hồ đột nhiên hét lớn một tiếng, ngay sau đó... Hắn thon nhỏ thân thể trong nháy mắt biến đổi, biến thành một cái thể trạng không thấp hơn hỏa lang hạt to lớn hồ ly, cả người màu bạc da lông dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng, cái chán kim sắc con dấu thoạt nhìn không gì sánh được rõ ràng, con mắt màu xanh lam nhạt không giống với ngày xưa rào hoạt cùng trong eo, càng su. Hướng ở lạnh giá cùng uy nghiêm, sau lưng một cái trắng như tuyết to khỏe cái đuôi tự do mà vây. Giờ khắc này, quân hoan hoan. Quân vũ cùng hỏa lang hạt đều bị hắn đột nhiên biến hóa cho kinh trụ. Mà đang ở này kinh sợ trong ngáy mắt, tuyết hồ hổ ba đột nhiên quăng về phía rồi quân vũ cùng quân hoan hoan, đem quân vũ cùng quân hoan hoan cuốn lấy, rồi sau đó nhẹ nhàng theo trước mặt hỏa lang hạt mang rời khỏi, bỏ vào an toàn đại thụ bên cạnh. Trưng 25, huyết anh linh quả. Quân vũ lúc này đã phục hồi lại tinh thần, ánh mắt rơi vào tuyết hồ trên người. Hắn rốt cuộc nhớ lại, tuyết hồ là một cái thần thú. Mị hồn tuyết hồ ở trong thần thú xếp hạng tuyệt đối không thấp, chỉ là bởi vì tuyết hồ trước bộ kia thon nhỏ dáng vẻ, để cho hắn lúc nào cũng quên nó là thần thú sự tình. Mặt khác chính là hắn cho là tuyết hồ vẫn còn thời kỳ ấu thơ, thuộc về được bảo hộ nhân vật, cho nên theo bản năng bỏ quên tuyết hồ tồn tại. Không nghĩ đến, lại là cái vật nhỏ này đã cứu ta. Quân vũ nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu một câu, ánh mắt đông nhiên trở nên ô nhu, tại tuyết hồ nhìn tới thời điểm, lại nhẹ giọng dặn dò. Cẩn thận một chút. Tuyết Hồ nghe được quân vũ mà nói, muốn sẽ cho quân vũ một nụ cười, lại phát hiện hắn giờ phút này dáng vẻ căn bản không thích hợp mỉm cười, đáy mắt né qua một tia hào náo, Rồi sau đó Tuyết Hồ liền quay đầu, nhìn về phía hỏa lang hạt, mới vừa vẫn còn tương đối ánh mắt ôn nhu trong nháy mắt trở nên lạnh giá. Hắn sở dĩ bắt đầu không ra tay, chủ yếu muốn cho chủ nhân một cái ma luyện cơ hội, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn có thể nhịn chịu chủ nhân bị thương chuyện này. Thế nhưng ngay mới vừa rồi, trước mặt người này chẳng những để cho chủ nhân bị thương, thiếu chút nữa giết chết chủ nhân, thật là không thể bỏ qua. hôn hẹn Thuộc về thần thú uy áp trong nháy mắt theo tuyết hồ trên người thẳng tắp hướng về phía hỏa lang hạt mà đi, phảng phất như nước sông bình thường cuộn cuộn về phía trước. Cảm nhận được phần kia đến từ huyết mạch uy áp, hỏa lang hạt rất là không thoải mái mà vốn éo người, trong miệng còn phát ra trận trận tiếng gào thét, tựa hồ là muốn thoát khỏi vẻ này uy áp. Chít chít! Mà tuyết hồ nhưng căn bản không cho hắn cơ hội, hắn thon dài tứ chi trên mặt đất nhanh chóng di chuyển, tại sắp đến gần hỏa lang hạt thời điểm, móng trước đột nhiên rơ lên thật cao, bén nhọn móng đuốt tại dưới thái dương lóe lên hàng quang, hung hạn hướng hỏa lang hạt thân thể bắt đi. Phốc thử! Hỏa lang hạt bị hắn bao vây tại chỗ, căn bản không tránh thoát, chỉ có thể miễn cưỡng mà chịu rồi một chảo này. Hỏa lang hạt trên thân thể sắc vốn là phòng ngự cực mạnh coi như là quân Vũ dùng bảo kiếm ở phía trên hoa, cũng chưa chắc có thể phá vỡ hắn phòng ngự, nhưng Tuyết Hồ móng vuốt lại bất động, chỉ là một trảo, liền phá vỡ Hỏa Lang Hạt thân thể phòng ngự, lưu lại tam đạo trưởng dài vết thương. Hỏa Lang Hạt thống khổ gào thét một tiếng, thân thể bị Tuyết Hồ uy áp phong tỏa, thật dài đuôi bỏ cảm nhưng ở trong nháy mắt hướng Tuyết Hồ vứt đi. Phốc suy. Tuyết Hồ cơ thể hơi trốn một chút, liền tránh ra Hỏa Lang Hạt đuôi bỏ cảm, móng trước lần nữa nâng lên. Lại tại hỏa lang hạt trên lưng lưu lại ba đạo vết thương. Đồng thời hắn kia trắng như tuyết cái đuôi từ đỉnh đầu lộ ra, cuốn lấy hỏa lang hạt một chân, hung hãn kéo một cái, liền đem hỏa lang hạt cái kia chân cho rớt xuống rồi. Hỏa lang hạt liên tiếp bị thương, dĩ nhiên là tức giận không được, đuôi bỏ cạp lại một lần nữa mang theo tiếng gió vun vút, hung hạn hướng tuyết hồ vấp đến, tuyết hồ nhưng là thân thể nhẹ nhàng mà nhảy một cái, đi tới hỏa lang hạt bên kia. Trắng như tuyết to khỏe hồ ly đuôi lần nữa lộ ra, cùng trước kia giống nhau cuốn lấy hỏa lang hạt một cái chân, đem rớt xuống, ném qua một bên. Mất đi hai cái đùi hỏa lang hạt mặc dù hành động cũng không có chịu bao lớn biến hóa, nhưng lại bị tuyết hồ hành động kích thích mất đi lý trí, chân chưa hùng hạn hướng tuyết hồ bắt đi, đồng thời lần nữa vùng vẫy đôi bò cạp. Chít chít. Tuyết hồ đương nhiên sẽ không khiến nó bắt lại, tức giận kêu lên một tiếng, thân thể lần nữa nhẹ nhàng mà chật lóe. Tránh thoát hắn đuôi bỏ cạp, ngay sau đó một chảo hung hãn trụt vào hỏa lang hạt. Lần này, tuyết hồ mục tiêu là hắn đầu. Phốc suy. Móng nhọn trong nháy mắt xuyên phá rồi hỏa lang hạt đầu phong ngự, hung hãn đâm vào kỳ nội bộ, một đạo nam tử cánh tay thô tuyết trụ sung thiên lao ra. Hỏa lang hạt thân thể thống khổ dùng rằng, nhưng tuyết hồ cũng không cho hắn cơ hội, một con khác móng trước trực tiếp đè xuống hỏa lang hạt thân thể, sau lưng ba cái đuôi càng là quấn lấy hắn thân thể, hung hãn nắm chặt Trên người hỏa lang hạt sinh cơ càng ngày càng yếu, hắn dây rửa biên độ cũng càng ngày càng nhỏ, cho đến cuối cùng trên người nó sinh cơ hoàn toàn đánh mất, thân thể cũng không núp đích. Tuyết hồ lúc này mới rút ra hắn móng trước, tại hắn lòng bàn tay, rõ ràng là một khối to bằng nắm đấm trẻ con màu xanh nhạt tinh thể, chính là hỏa lang hạt yêu tinh. Tuyết hồ lỏng ra cái đuôi, đi tới quân vũ bên người, đem yêu tinh giao cho quân vũ, lui về phía sau hai bước, thân thể bị một trận ngân quang bao quanh. Đợi ngân quang sau khi biến mất, hắn lại biến thành trước dáng vẻ, chỉ là thoạt nhìn thể lực không phải rất tốt. Lào đảo mà đi tới quân vũ bên người, bị quân vũ ôm lấy, cọ sát quân vũ cổ, rồi sau đó liền hề vài nằm ở quân vũ trong ngực. Chủ nhân, tiểu tuyết mệt quá. Mềm nhũn thanh âm mang theo làm nụ ý, lại như cũ không che giấu được trong đó mệt mỏi. Quân vũ sờ một cái tuyết hồ đầu, đem hỏa lang hạt yêu tinh bỏ vào tuyết hồ bên mép, tại hắn đầy mắt nghi ngờ nhìn tới thời điểm. Hắn khẽ môi hơi hơi dương lên, nhìn về phía hắn đáy mắt tràn đầy ôn nhu. Đưa cái này ăn đi, ta biết hắn đối với ngươi có chỗ tốt." Quân Vũ nhẹ giọng nói, tràn ngập ôn nhu. Coi như đàn hoàng, quân vũ minh bạch, bình thường yêu thú cũng có thể chiếm đoạt yêu tinh, hấp thu trong đó năng lượng, hướng chi là Tuyết hổ cái này thần thú. Nay cấp 4 yêu thú yêu tinh mặc dù đối với Tuyết hổ như vậy thần thú mà nói căn bản nhìn không thoát mắt, bất quá Tuyết hổ ăn hết mà nói nhất định có thể trợ giúp hắn khôi phục một ít thể lực, đối với nó có chỗ tốt. Tuyết Hồ nhìn một chút Quân Vũ, lại cúi đầu nhìn một chút đặt ở hắn bên mép Hỏa Lang hạt yêu tinh, màu xanh nhạt đấy mắt vạch qua một tia u quang, ngẩng đầu lên, hướng về phía Quân Vũ lộ ra một cái thập phần vui vẻ nụ cười. Sau đó, hắn liền cúi đầu xuống, một cái đem yêu tinh nuốt vào trong miệng, nằm ở Quân Vũ trong ngực, từ từ nhai kỹ, trong lòng đối với Quân Vũ đồng ý lại tăng thêm rất nhiều tên tiểu tử này. Thấy tuyết hồ đem yêu tinh nuốt vào, quân vũ khỏe môi nụ cười lại sâu hơn một ít, khẽ thì thầm một tiếng đạo. Lúc này, vừa vặn quân hoan hoan đi tới, rất là yêu thích ôm qua tuyết hồ, thân mật đem tuyết hồ mau cọ tại trên mặt mình. Mới vừa rồi tuyết hồ biểu hiện đã để cho quân hoan hoan đối với nó nhận biết có một cái phiên thiên phúc địa biến hóa. Nếu như nói ngay từ đầu tuyết hồ ở trong mắt nàng chỉ là một cái tướng mạo khả ái, lại rất hiểu tính người sủng vật mà nói. Như vậy giờ phút này tuyết hồ ở trong mắt nàng chính là một cái năng lực rất mạnh yêu thú, cứ việc nàng không rõ ràng tuyết hồ cấp bậc, nhưng nhìn tuyết hồ có khả năng giết chết cấp 4 hỏa lang hạt, đã nói lên tuyết hồ không đơn giản, cho nên, hắn mới đối với tuyết hồ rất là yêu thích. Quân vũ lại không có không đi để ý tới quân hoan hoan cùng tuyết hồ ở giữa chuyển động cùng nhau, ánh mắt của hắn theo tuyết hồ trên người rời đi, rơi xuống cách đó không xa hỏa lang hạt trên thi thể, hơi nhíu mày, âm thầm suy nghĩ. Nói như vậy, giống như hỏa lang hạt như vậy tương đối cường đại yêu thú nhất định sẽ không xuất hiện tại bí cảnh vòng ngoài, bọn họ đều là là tại bí cảnh tương đối vòng trong địa phương hoạt động. Hơn nữa, ta trước kia cũng từng dùng linh thức dò xét qua, cũng chưa từng phát hiện hỏa lang hạt tung tích, vậy vì sao hỏa lang hạt lại đột nhiên đuổi theo thiếu niên đi tới nơi này đây? Quân vũ trong lòng nghi ngờ, ánh mắt lại từ hỏa lang hạt trên thi thể rời đi, rơi xuống thiếu niên kia trên thi thể. Thiếu niên là bị Hỏa Lang Hạt dùng chân trước chặn ngang cắt đứt, trên mặt hắn còn duy trì trước bộ kia mừng như điên biểu tình, máu tươi còn không ngừng mà theo hắn bị cắt đứt địa phương tóe ra. Đống Nhiên Quân Vũ ánh mắt nhất định, dừng lại ở thi thể kia một bước ở ngoài một khối địa phương. Nơi đó rơi xuống hai quả to bằng nắm đấm trẻ con màu đỏ loé trái cây, Quân Vũ ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, ôm Tuyết Hồ bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, thẳng tắp hướng kia hai quả trái cây đi tới. Quân hoan hoan đang chuẩn bị nói chuyện với quân vũ, lại thấy quân vũ thòng địa thượng chạm mà bắt đầu, nghi ngờ nhìn quân vũ từng bước từng bước đi tới trước bị hỏa lang hạt giết chết thiếu niên bên cạnh thi thể, nhặt lên hai quả trái cây, nàng đấy mắt nghi ngờ lại sâu hơn một ít, dưới cái nhìn của nàng kia trái cây không có bất kỳ đặc biệt, không biết quân vũ ca nhặt vậy làm gì. Quân vũ ca, ngươi nhặt kia trái cây làm gì? Chẳng lẽ ngươi đói? Thấy quân vũ bước chân có chút lảo đảo. Quân hoan hoan vội vàng tiến lên đem đỡ, cũng mượn cơ hội hỏi ra chính mình nghi ngờ. Tiểu hoan vui mừng, ngươi không biết, trái cây này được đặt tên là huyết anh linh quả, là một loại cấp 4 dược liệu, có thể dùng đến luyện chế ngưng anh đan. Loại đan dược này có thể giúp người đan cảnh cường giả tối đỉnh đột phá đến linh anh cảnh. Hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ, ngươi nói ta có nên hay không nhặt bọn họ. Quân vũ đáy mắt mang theo vẻ hưng phấn, hắn cũng không nghĩ tới vậy mà sẽ gặp phải huyết anh linh quả. Nghĩ đến trước thiếu niên hẳn là thừa dịp hỏa lang hạt không ở thời điểm hái huyết anh linh quả, cho nên mới bị hỏa lang hạt một đường đuổi giết, không nghĩ đến cuối cùng vậy mà tiện nghi hắn. Quân chiến hùng bây giờ đang đứng ở người đan cảnh cự trọng, chỉ cần có huyết anh linh quả, hắn liền có thể nghĩ biện pháp luyện chế ra ngưng anh đan. Đến lúc đó quân gia đang đối mặt lôi gia cùng trầm gia liên thủ đối phó thời điểm cũng có thể nhiều hơn một chút chiến thắng nắm chặt. Chương 26, âm yêu, canh 2 Cầu phiếu A. Quân hoan hoan mặc dù cá tính tương đối tùy tiện, nhưng cũng không phải là ngu ngốc, rất nhanh liền hiểu huyết anh linh quả tầm quan trọng. Bất quá, rất nhanh quân hoan hoan lại vừa là xoay chuyển ánh mắt, lần nữa nhìn một chút quân vũ trong tay huyết anh linh quả, không khỏi kinh ngạc bụng miệng, cả kinh nói, ngạch, quân vũ ca, này máu gì anh linh quả, ngưng anh đan những kiến thức này người là làm sao biết. Trung quy, đây chính là rất bí mật cao thâm kiến thức luyện đan A. Quân hoan hoan đỗng nhiên cảm giác quân vũ loại trừ có khả năng tu luyện ngoài ra, biến hóa rất nhiều. Ngạch, hát hát, đây đều là ta theo trong sách nhìn đến Á, ta gần đây không phải đang học y gì học sao, đây đều là trong sách thuốc nói. Quân vũ hướng về phía quân hoan hoan nháy mắt một cái, che lại đáy mắt giả hoạn, trình trọng nói. Quân hoan hoan nghe vậy, một mặt khiếp sợ nhìn quân vũ, mặc dù cái giải thích này nói xuôi được, bất quá nàng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Quân Vũ này vẫn là nàng trước nhận biết tên phế vật kia quân Vũ sao? Ngay tại Quân Hoan Hoan ngẩn ra thời điểm, Quân Vũ đã đem huyết anh linh quả nhận được trong lòng ngực của hắn, bỏ qua Quân Hoan Hoan thân thể, đi tới một bên đưa nàng bảo kiếm nhặt lên, đợi quay đầu lại, phát hiện Quân Hoan Hoan vẫn còn ngây ngốc trạng thái, không khỏi lắc đầu một cái. Tiểu Hoan vui mừng, chúng ta nên tiếp tục lên đường. Bay bổng câu nói vừa dứt, Quân Vũ cũng không để ý Quân Hoan Hoan có hay không nghe được, tự ý đi về phía trước. Quân hoan hoan trong nháy mắt tỉnh hồn, quay đầu lại, phát hiện quân vũ đã đi xa, lập tức không cam lòng mà đuổi theo, nàng đối với quân vũ là càng ngày càng hiếu kỳ, hơn nữa cảm giác cùng với quân vũ luôn sẽ có thần kỳ sự tình phát sinh, cho nên hắn có chút mong đợi tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Quân vũ đương nhiên sẽ không biết được quân hoan hoan giờ phút này ý tưởng, hắn giờ phút này chỉ là trong lòng suy tính phải nhanh một chút tìm một chỗ dưỡng thương nghỉ ngơi, hắn mệt quá phải nói. cuối cùng. Quân vũ tìm một hang núi, thoáng nơi sửa lại một chút, trên mặt đất trải lên cỏ khô, ném cho quân hoan hoan một chai thoa ngoài ra thuốc trị thương sau, liền nhắm mắt lại chữa thương cho mình. Một đêm thời gian rất nhanh mà qua, trên người quân vũ thương đi qua hắn chữa trị, cũng đã khá nhiều, chỉ cần không thai quá vận dụng nguyên lực, hắn thì sẽ khôi phục rất nhanh. Ô, một đêm xếp chân tu bổ có thể dùng quân vũ cả người xương cốt đau nhức, vì vậy sau khi đứng lên... Quân vũ liền tại chỗ hoạt động một chút gân cốt mới toàn thân thoải mái. Quân hoan hoan cũng từ một bên trên đống cỏ khô tỉnh lại, nhìn đến quân vũ một bộ tràn đầy sức sống trạng thái, giống như không có một chút bị thương dáng vẻ, không khỏi là kỳ quái xoa xoa lim dim ánh mắt, tiến lên hỏi quân vũ ca, ngươi thương được rồi. Quân vũ cười một tiếng, mặc dù biết chính mình thương đã hoàn toàn được rồi, bất quá lại không thể nói rõ đi ra, bằng không quân hoan hoan lại muốn hỏi không ngừng vì vậy quân vũ chỉ là cẩn thận cười nói, ngạch, còn có thể trên người còn có một chút đau, bất quá tốt hơn nhiều. quân hoan hoan gật gật đầu, quân vũ trả lời như vậy đối với nàng mà nói mới là bình thường. trung quy quân vũ ngày hôm qua chịu rồi nặng như vậy thương làm sao có thể một đêm là tốt rồi, mà bất quá nàng không biết là thật ra thì tại nhật nguyệt nguyên lực tu bổ bên dưới, quân vũ đã sớm khỏi bệnh biến thành người bình thường. quân vũ là ai à? Nhưng là đan hoàng A Sau đó, quân vũ cùng quân hoan hoan chính là ăn một ít vốn là trên người liền giả vờ làm bánh Rời đi sơn động, tiếp tục đi rừng rậm chỗ sâu Đi tìm quân gia còn lại những người khác Bây giờ quân vũ lo lắng nhất chính là quân gia những người khác can nguy Trung quy ở nơi này làng gia bên trong bí cảnh Giết người nhưng là không phạm pháp Một khi trầm gia cùng lôi gia phía sau dùng âm chiêu diệt trừ quân gia bất cứ người nào Sợ rằng toàn bộ quân gia cũng sẽ lâm vào vô tận trong bi thống. Cho nên, quân vũ cần phải mau chóng tìm tới bọn họ, như vậy chính mình liền có thể bảo vệ bọn họ. Để che giấu thực lực của chính mình, dọc theo đường đi quân vũ đều là vận dụng linh thức do đường, chỉ chọn một chút ít chỉ có cấp một yêu thú đường đi, như vậy chính mình cũng không cần xuất thủ, thuận tiện để dùng cho quân hoan hoan luyện tay. Trạm vạng tối thời điểm, quân vũ cùng quân hoan hoan rốt cuộc có chút phát hiện, Vậy mà tại một dòng suối nhỏ một bên gặp bị thương quân tử đàn. Vẫn là quân hoan hoan tinh mắt thấy được nằm ở suối bên bờ quân tử đàn, quân vũ thấy vậy nhanh chóng cứu lên nàng. Hai người một hồ ly đội ngũ trong nháy mắt lại thêm một người, sau đó, từ miệng quân tử đàn biết được trên người nàng thương cũng không phải là đến từ yêu thú, mà là đến từ chấm ra vài tên đệ tử, nàng trước cùng chấm ra ba gã đệ tử gặp, ba người vây công nàng, nàng mặc dù giết chết ba người, nhưng mình cũng bị thương. Rồi sau đó, Quân Hoan Hoan cũng đem nàng gặp phải lôi ra đệ tử hơn nữa thiếu chút nữa bị hắn giết chết sự tình nói cho Quân Tử Đàn. Quân Tử Đàn nghe xong lập tức giận dữ, còn không nhỏ tâm khẽ động rồi vết thương, kết quả bị Quân Vũ Hung hãn phê bình một trận. Tử Đàn muội muội, chuyện này chúng ta đã sớm đoán được, chấm da cùng lôi ra sẽ đối chúng ta quân gia xuất thủ, liên hiệp thi đấu là không thể tốt hơn nữa cơ hội, bọn họ lại há sẽ bỏ qua. Bọn họ ý tưởng ngược lại không tệ. Chứ ở trong bí cảnh giết chúng ta mấy người, đến lúc đó liên hiệp thi đấu hạng nhất chính là bọn hắn trầm ra cùng lôi ra, chúng ta quân gia duy nhất mất đi đệ tử đời thứ ba, ra ra bọn họ tự nhiên sẽ bị đả kích, đến lúc đó bọn họ liền có thể thừa dịp quân gia người đau một lúc, nhân cơ hội diệt trừ quân gia rồi. Chỉ tiếc, bọn họ đều coi trọng hai nhà bọn họ đệ tử, coi thường chúng ta quân gia đệ tử, hiện tại bọn họ hai nhà chết nhiều con em như vậy. Không biết hai vị tộc trưởng sau khi biết sẽ là phản ứng gì. Quân Vũ khẹt miệng chứa đựng một nụ cười lạnh lùng, nhìn trước mặt đống lửa, nói một cách lạnh lùng: Trầm, lôi hai nhà tính toán đánh quả thật không tệ. Đáng tiếc, bọn họ gặp hắn, hắn sống lại tới, đương nhiên sẽ không để cho bọn họ âm mưu được như ý. Chính là không biết đỏ đàng tỷ tỷ và đêm cẩm đệ đệ bọn họ như thế nào đây. Đỏ đàng tỷ tỷ tu vi cao, sẽ không có bao lớn vấn đề nhưng đêm cẩm đệ đệ cũng không giống nhau. Quân Hoan Hoan mặc dù cũng hy vọng lôi ra cùng trầm ra bị đả kích, nhưng vẫn là càng thêm quan tâm huynh đệ nhà mình an toàn, thần sắc cũng không khỏi sầu lo lên. Bây giờ thời gian đã qua một nửa, xem ra chúng ta muốn tăng thêm tốc độ, tranh thủ xuất hiện ở đi trước đêm đỏ đàn tỷ cùng đêm cẩm đệ đệ tìm tới. Quân Vũ cũng là có chút bận tâm, Chung Quy lôi ra cùng người trầm ra vì đối phó quân gia, ai biết bọn họ chuẩn bị bao nhiêu âm mưu quỷ kế a? Trong lúc nhất thời, ba người cũng không có lên tiếng nữa, mỗi người suy nghĩ mỗi người tâm sự, cứ như vậy qua một buổi tối. Khi ánh mặt trời xuyên thấu đường chân trời đem ánh mặt trời tản hướng mặt đất, mới một ngày tới. Quân vũ theo trạng thái tu luyện thối lui ra, cảm thụ thân thể một chút bên trong thương thế, phát hiện đi qua một đêm điều dưỡng, trên người thương đã được rồi thất thất bát bác, đáy mắt lộ ra giường như hài lòng. Ánh mắt hướng bên cạnh đảo qua. Thấy quân tử đàn cùng quân hoan hoan hai người cũng vừa tốt theo trong tu luyện thối lui ra, hắn không khỏi khỏe môi khẽ cong, hướng về phía hai người cười một tiếng, đem tại hắn trên chân ngủ tuyết hồ bỏ trên đất, nảy lên khỏi mặt đất thân thể, mở rộng thân thể một chút, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Sau đó, quân vũ chính là đi tới thay quân tử đàn kiểm tra một chút thương thế trên người, phát giác có chút vết thương tương đối ít địa phương đã vậy kết, mà khá sâu những thứ kia thì còn không có vậy kết bất quá tương đối mà nói tình huống so với ngày hôm qua tốt hơn nhiều, trong hành động đã không quá chịu ảnh hưởng. Thấy vậy, Quân Vũ không khỏi hơi hơi cười yếu ớt, ám đạo, xem ra ta tạm thời luyện chế kim sang dược quả nhiên tạo nên tác dụng a, mặc dù loại này cấp thấp đan dược đã rất lâu không có luyện, bất quá thật may, kỹ thuật còn không có ném. Quân Vũ hơi hơi râm thối tại nói thầm trong lòng đạo, sau đó lại đi kiểm tra một hồi Quân Hoan Hoan Thương, phát hiện trên người Quân Hoan Hoan Thương đã khỏi hẳn hơn nữa liền sẹo cũng không từng lưu lại điều này làm cho quân hoan hoan rất là cao hứng nhìn mình trước bị thương địa phương đã hoàn toàn khôi phục hơn nữa cùng trùn quanh da thịt không có khác nhau chút nào quân hoan hoan cái kia cao hứng à cứ việc nàng đã làm xong sẽ lưu lại vết sẹo chuẩn bị nhưng làm một nữ sinh đương nhiên là không hy vọng trên người mình có thể vết tồn tại quân vũ ca ca ta phát hiện ta thật là càng ngày càng thích ngươi ngươi rất lợi hại sau đó Quân hoan hoan chính là kích động nói với quân vũ. Chương 27, Đại chiến tức phát So với quân hoan hoan nhiệt tình, quân vũ phản ứng liền muốn lánh đạm rất nhiều, hắn chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái quân hoan hoan, thật giống như quân hoan hoan theo như lời không liên quan đến mình, tầm mắt trở lại tuyết hồ trên người, rất là thích gì giúp tuyết hồ vướt lông. Tiểu vũ, chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Quân tử đàn đem trước vì cho quân vũ kiểm tra thương thế mà cởi quần áo ra mặc xong đi tới quân vũ bên người, nhàn nhạt hỏi. Quân vũ nhìn một chút cách đó không xa địa phương, ánh mắt hiếp một cái, rồi sau đó vừa nhìn về phía quân tử đàn. Một bên săn giết yêu thú, một bên tìm đỏ đàn tỷ cùng đêm cầm đệ. Săn giết yêu thú được phân với hắn mà nói căn bản cũng không có bất kỳ khiêu chiến nào tính, hắn chủ yếu mục tiêu là vì bảo đảm những người khác an toàn, dĩ nhiên là phải tiếp tục tìm những người khác. Bối cảnh lớn như vậy, mặc dù có tử diễn hương trợ giúp. Muốn tìm được đỏ đàn tỷ bọn họ, nghĩ đến cũng sẽ không rất dễ dàng a Quân tử đàn hơi như mày, tinh táo phân tích nói. Quân tử đàn thật ra thì trong lòng có chút bận tâm, nếu như đến cuối cùng không có tìm được quân đỏ đàn bọn họ, còn mất đi tiến vào tiếp theo vòng tứ cách, như vậy bọn họ quân gia há chẳng phải là tổn thất quá lớn. Cho nên quân tử đàn tâm lý ý nghĩ hay là trước tranh thủ săn giết càng nhiều yêu thú, lấy được điểm tích lũy, trợ giúp quân gia chiến thắng mới là trọng yếu nhất. Mà quân vũ đương nhiên minh bạch quân tử đàn bàn khoan, nếu như hắn không có linh thức, không có tuyết hồ mà nói, hắn nhất định cũng sẽ không lựa chọn tiếp tục tìm quân đỏ đàn bọn họ, nhưng vấn đề là hiện tại hắn hai người đều có, tự nhiên không thể buông tha. Đừng quên chúng ta còn có tuyết hồ đây, tử đàn mội muội, yên tâm đi, tiến vào tiếp theo vòng tư cách nhất định sẽ thuộc về chúng ta. Quân vũ ôm chặt vào tuyết hồ, thanh âm hết sức làm cho người ta một loại cảm giác mạnh mẽ thấy đạo. Thấy quân vũ tự tin như vậy, quân tử đàn thật sâu nhìn hắn một cái, cuối cùng gật gật đầu, nàng vẫn là quyết định tin tưởng quân vũ, chung quy nàng cũng hy vọng quân đỏ đàn bọn họ có khả năng bình an. Quân tử đàn đáp ứng, quân hoan hoan tự nhiên không cần phải nói, vì vậy, ba người một hồ ly tiếp tục hướng trong rừng rậm đi tới. Quân vũ vẫn cùng trước giống nhau, chọn một chút ít có cấp 1 cùng cấp 2 yêu thú tồn tại đường đi, vừa đi vừa để cho quân tử đàn cùng quân hoan hoan hai người lợi tay chính hắn tình cờ cũng sẽ xuất thủ dọc theo đường đi ngược lại không có gặp phải bao lớn mạo hiểm cũng không có gặp lại qua lôi ra cùng trầm ra đệ tử bất quá bọn hắn tìm một ngày cũng không có tìm được quân đỏ đàn hoặc là quân đêm cẩm ngược lại săn giết gần trăm đầu yêu thú thu hoạch không ít yêu tinh sáng sớm ngày thứ hai bọn họ lại tiếp tục lên đường đồng dạng là vừa đi vừa săn giết yêu thú mãi cho đến buổi chiều ba người bọn họ mỗi người săn giết một đầu cấp một yêu thú sau Tụ tập trung một chỗ, đang chuẩn bị tiếp tục đi vào trong, một mực nằm ở quân vũ đầu vai tuyết hồ lại đột nhiên có động tĩnh. Chủ nhân, ngoài năm giảm có tử diễn mùi thơm. Tuyết hồ giật giật mũi, cọ sát quân vũ cổ, rồi sau đó mời thưởng tựa như nói. Quân vũ bước chân dừng lại, ánh mắt theo rơi vào tuyết hồ trên người. Tuyết hồ lập tức nháy hai cái con mắt màu xanh lam nhạt, hắn khỏe môi móc một cái, xoay người nhìn về phía sau lưng quân tử đàn cùng quân hoan hoan. Tiểu Tuyết ngửi thấy tử diễn mùi thơm, có thể là đỏ đàn tỷ hoặc là đêm cầm đệ. Nghe vậy, Quân Hoan Hoan cùng Quân Tử Đàn hai người ánh mắt đều là sáng lên, ánh mắt trong nháy mắt tập trung đến Tuyết Hồ trên người, rồi sau đó lại chuyển hướng Quân Vũ, đáy mắt tràn đầy mong đợi. "Dẫn đường đi, Tiểu Tuyết." Tiếp thu được hai người ánh mắt, Quân Vũ khẽ cười một tiếng, rồi sau đó vỗ một cái Tuyết Hồ thân thể, Tuyết Hồ lập tức theo trên bả vai hắn ngã xuống, môi giật giật liền hướng về một phương hướng chạy đi. Đuổi theo. Quân vũ tại tuyết hồ chạy sau đó, lập tức đuổi theo, vẫn không quên têu còn đứng tại chỗ quân tử đàn cùng quân hoan hoan. Hai người tình hồn, lập tức cùng sau lưng quân vũ, thần tình nhưng có chút kích động. Ở cách quân vũ ba người ngoài năm dặm một tòa bên cạnh thác nước, mặc màu đỏ nhạt cẩm phục quân đỏ đàn chính đoan ngồi ở trên một tảng đa lớn, hai mắt nhắm nghiền, hai tay kết ấn, hiện nhiên là đang tu luyện. đột nhiên. Nàng trung quanh nguyên bản bình tĩnh không khí bỗng nhiên trào động, từng tia nguyên khí theo trong không khí rút ra ra, hướng trên đá lớn quân đỏ đàn bọc tới, cuối cùng tại nàng trung quanh thân thể tạo thành một cái nguyên khí vòng xoáy, đưa nàng bao ở trong đó, nguyên khí theo nàng hô hấp bị nàng hít vào trong cơ thể, ở trong cơ thể nàng bị luyện hóa thành nguyên lực, nàng trong đan điền nguyên lực càng tụ càng nhiều, cuối cùng rốt cuộc đem chọn cái đan điền tụ mãn, ầm tiếp đó. Quân đỏ đàn trong cơ thể bỗng nhiên oanh một tiếng, tựa hồ có một đạo áp cửa bị mở ra, trong đan điền nguyên bản tụ mãn nguyên lực tại lực lượng nào đó dưới tác dụng bị không ngừng áp súc, cuối cùng biến thành từng giọt chất lỏng. Mà ở thân thể nàng bên ngoài, bao quanh nàng nguyên khí vòng xoáy đột nhiên co rút nhanh, trong nháy mắt bị nàng hút vào trong cơ thể, thân thể nàng rung một cái, rồi sau đó cặp mắt chậm rãi mở ra, đáy mắt có một bó ánh sáng bắn ra, cuối cùng dần dần biến mất. Nàng thật dài phun ra một ngụm chọc khí, rồi sau đó cảm thụ thân thể một chút tình trạng, lập tức mừng tít mắt. Rốt cuộc đột phá đến tiên thiên, trở thành một tên tiên thiên cường giả rồi. Quân đỏ đàn vui sướng âm thanh chỉ có mình có thể nghe được, rất khiêm tốn thấp giọng hưng phấn nói. Bất quá, còn không chờ quân đỏ đàn thử nàng lực lượng mới, liền nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, ánh mắt đông lại một cái, theo trên đá lớn mặt nhảy đến trên mặt đất rút ra nàng bên hông hạ đẳng nhị phẩm linh khí thanh vũ kiếm, bắp thịt cả người căng thẳng, ánh mắt phòng bị mà nhìn hướng thanh âm truyền tới địa phương hưu quân đỏ đàn cũng không có chờ quá lâu rất nhanh một đạo tuyết thân ảnh màu trắng xuất hiện trước trước mặt nàng nàng bắt tay một cái trung trường kiếm thân thể lại không có động bởi vì kia tuyết thân ảnh màu trắng tại nàng cách đó không xa ngừng lại ánh mắt lại không phải nhìn về phía nàng mà là quay đầu, hướng sau lưng nhìn có thể dùng ánh mắt của hắn cũng không tự chủ nhìn về phía sau lưng. Một bộ quần áo trắng nho nhã thiếu niên theo trong rừng cây đi ra, khi nhìn đến nàng thời điểm ánh mắt sáng lên, rồi sau đó khỏe môi hơi cong, hướng nàng lộ ra một vệ nụ cười rực rỡ, rồi sau đó, lại có hai đạo thiếu nữ thân ảnh từ nhỏ nằm sau lưng đi ra. Làm quân đỏ đàn nhìn đến ba người sau, cả người đều ngẩn ra, ngơ ngác nhìn không ngừng hướng hắn đi tới ba người, đáy mắt tràn đầy không thể tin được. Ha, đỏ đàn tỷ, không nhận biết chúng ta sao. Quân vũ hiển nhiên bị quân đỏ đàn biểu tình cho vui thích, hắn đi tới quân đỏ đàn bên người, vỗ xuống quân đỏ đàn bả vai, treo chọc nói. Ngươi, các ngươi thế nào? Quân đỏ đàn bị quân vũ đánh một cái, cũng sẽ qua thần đến, tay chỉ quân vũ ba người, vậy mà lắp bắp lên. Đỏ đàn tỷ, chúng ta nhưng là đặc biệt tới tìm ngươi, ngươi đều không cảm động một chút không? Ai, thật là khiến người ta thất vọng a. Nói như vậy, Quân Vũ rất là phối hợp làm ra một bộ thất vọng dáng vẻ, đáng thương mà nhìn Quân Đỏ Đàn. "Vũ Nhi, Đỏ Đàn tỷ chỉ là quá kinh ngạc, làm sao sẽ không cảm động đây?" Tựa hồ là không ngờ rằng Quân Vũ lại đột nhiên như vậy, Quân Đỏ Đàn lập tức có chút ít không biết làm sao, muốn an ủi Quân Vũ, nhưng lại không dám tiến lên, dáng vẻ thoạt nhìn rất là khôi hài. "Hoa ha ha, Đỏ Đàn tỷ, ngươi thật là quá dễ lừa rồi." Quân Vũ ca mà nói ngươi đều tin tưởng thật là chết cười ta. Quân Hoan Hoan đứng đầu không chịu nổi trước, nhìn thời gian qua chứng chạc nho nhã đỏ đản tỷ ở trước mặt mình gấp đỏ mặt, nàng cười thắt lưng đều không thẳng lên được. Đồng thời trong lòng đối với Quân Vũ sùng bái lại tăng thêm một phần, chỉ có Quân Vũ mới có thể làm cho đỏ đản tỷ trở nên đáng yêu như thế chứ. Quân Hoan Hoan nói xong, Quân đỏ đản rốt cuộc phản ứng lại, trợn mắt nhìn Quân Vũ liếc mắt, nhưng là không có lên tiếng gào hấn, mà Quân Vũ chính là cúi đầu khẹt miệng hơi hơi một phát. Nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi sau đó trách cứ nhìn thoáng qua quân hoan hoan. Huyên nào tốt? Bốn người tụ thủ, dĩ nhiên là phải thật tốt trò chuyện một phen, không biết sao lão thiên tửa hồ không quá muốn cho bọn họ cơ hội. Phía trước trong rừng rậm đống nhiên truyền tới mấy đạo nhân ảnh hướng bọn họ chậm rãi chạy tới thanh âm. Quân vũ bốn người nghe được động tĩnh rồi rít nhìn về phía thanh âm truyền tới phương hướng, chỉ thấy bốn gã thiếu niên chính hướng bọn họ phương hướng đi tới, quân vũ không thường ra phủ. Cho nên đối với quân ra ngoài ra người đều không phải là rất quen thuộc, nhưng quân đỏ đàn ba người lại bất đồng, chỉ cần liếc mắt, liền đoán được thân thể con người phận. Chương 28, Liệt diễm Hắc Sư Cái kia quần áo màu đen là trầm gia trầm sóng, quần áo màu xanh là lôi gia lôi nguyên, không nghĩ đến bọn họ vậy mà đụng nhau. Trầm sóng cùng lôi nguyên đều có hậu thiên thất trọng Tu Vi, hai người khác Tu Vi đại khái vào ngày kia lục trọng trái phải, xem bọn hắn dáng vẻ, lai giả bất tiện Quân Vũ nghe vậy, ánh mắt tại bốn người trên người đảo qua. Quả nhiên phát hiện bốn người tu vi chính là Quân Tử Đàn chỗ hình dung như vậy. Ánh mắt của hắn lại tại mình phương này quét một hồi. Quân Đỏ Đàn mới vừa đột phá Thiên Thiên, Quân Tử Đàn có hậu Thiên cửu trọng tu vi, mà Quân Hoan Hoan cũng có hậu Thiên Lục trọng tu vi. Hơn nữa hắn một cái Thiên Thiên Tam trọng, bốn người này muốn đánh bọn họ chủ ý, căn bản là tìm ngược sao? Biểu môi, Quân Vũ thu tầm mắt lại, nhìn về phía một bên thác nước giống như là không thấy bốn người kia giống nhau. Mà lúc này, quân tử đàn khỏe miệng cũng là câu khởi một vệt lười biếng nụ cười, nàng giống vậy không quá khẩn trương, nàng là biết rõ quân vũ tu vi. Lấy quân vũ tu vi, càng quét bốn người này căn bản cũng không có vấn đề, hơn nữa mới vừa đột phá tiên thiên quân đỏ đàn, nàng hoàn toàn không cần lo lắng. Thật ra thì, đối với quân tử đàn mà nói, nàng ngược lại là có chút nhau nhau muốn thử. Trước bị trầm ra mấy người gây thương tích sự tình, nàng còn nhớ đây, lúc này có khả năng giết điểm người trầm ra, nàng tự nhiên là tình nguyện. Muội muội, chờ một hồi hạ thủ có thể nhẹ một chút ta. Cảm nhận được quân tử đàn lúc này dễ dàng ý, một bên quân đỏ đàn cũng phụ họa cười nói. Quân đỏ đàn mặc dù không biết quân vũ tu vi như thế nào, nhưng nàng mới vừa đột phá tiên thiên, chính là lòng tin bành trướng thời điểm, đối với chính mình thân thủ thập phần tự tin. Tự nhiên không lo lắng bốn người này, bốn người lại cách quân vũ bọn họ 5 mét vùng khác phương dừng lại, đợi thấy rõ sở quân vũ bốn người dáng vẻ sau, bốn người trên mặt rõ ràng có vài phần kinh ngạc, đi ở chính giữa trầm sóng cùng lôi nguyên hai người nhìn nhau, đều theo với nhau đáy mắt thấy được thất vọng. Mẹ! Trầm sóng chẳng biết tại sao càng là cắn răng mắng một câu, rất hiện ra lại vào lúc này gặp phải quân gia người, quá mẹ hắn xui xẻo. Trầm sóng cùng lôi nguyên mặc dù cũng không biết rõ quân đỏ đàn đã tấn thăng tiên thiên, nhưng chính là quân đỏ đàn trước tu vi, coi như hai người bọn họ liên thủ cũng không phải là đối thủ. Húng chi nơi này còn có quân tử đàn cùng quân hoan hoan hai người tồn tại, bốn người bọn họ coi như là đồng thời đọc thủ, chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt. Thế nhưng, về phần quân vũ sao, bọn họ ngược lại không có coi ra gì, chung quy bọn họ còn không biết quân vũ đã có thể tu luyện sự tình. Nguyên lai là quân gia huynh đệ tìm mùa ội, thật là thật là đúng dịp. Trầm sóng đảo trong mắt một vòng, tiến lên một bước, hai tay ôm quyền, tao nhã lễ phép cùng bốn người chào hỏi. Đúng vậy, xác thực thật là đúng dịp, Trung Quy chờ một hồi có người liền phải chết ở chỗ này. Quân đỏ đàn lệnh lùng đắp một tiếng đạo, lời này làm người sợ hãi, Trung Quy, nàng là biết rõ quân tử đàn bị người trầm gia đả thương một chuyện. lỗi nguyên nhân là tự thân thiên phú nguyên nhân. Ở trong gia tộc địa vị cũng là đã trên trung đẳng, khi nào có người đối với hắn như vậy chuyển lời. Lập tức, Lôi Nguyên liền giận đến muốn động tay, lại bị trầm sóng tay mắt lanh lẹ mà gắt gao đè lại, hơn nữa dùng ánh mắt cảnh cáo Lôi Nguyên. Lôi Nguyên lúc này mới cứng rắn nhìn xuống, thư lạnh một tiếng, đem đầu nghiêng qua một bên. Trầm sóng thấy Lôi Nguyên yên tĩnh lại, hơi lộ ra lúng túng chiêu quân vũ bốn người cười một tiếng, đang định lại nói đôi câu liền rời đi, ai biết đột nhiên xảy ra biến cố. Chỉ nghe gào một tiếng, một đầu dài 4 mét liệt diễm hắc sư theo ngoài trăm thước gầm thét, hướng trầm sóng bốn người vị trí cho ở thẳng tắp vọt tới. Liệt diễm hắc sư mặc dù có cấp 2 tu vi, nhưng bởi vì có khả năng phun ra lửa, miễn cương có khả năng coi như là cấp 3 yêu thú, đối với quân vũ mấy người mà nói, tự nhiên không là vấn đề, thế nhưng đối với trầm sóng bốn người chính là cái vấn đề lớn hơn rồi. Sóng thiếu gia. Tại trầm sóng bên trái thiếu niên nhìn đến liệt diễm hắc sư, Lập tức bị dọa đến lập tức chui vào chầm sóng sau lưng, ánh mắt hoảng sợ nhìn liệt diễm Hắc sư, thân thể còn run lẩy bẩy. Mà ở lôi bản thân một bên thiếu niên mặc dù so sánh lại hắn khá hơn một chút, nhưng hắn hai chân cũng đang không ngừng run rẩy. Chầm sóng cùng lôi nguyên hai người nhìn nhau, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng, mặc dù không có giống như bên cạnh hai gã thiếu niên giống nhau, nhưng nếu là nhìn kỹ mà nói, sẽ phát hiện bọn họ cầm kiếm tay thật ra thì đang khẽ run như vậy có thể thấy hai người cũng là tương đương sợ liệt diễm hắc sư. Còn đối với một màn này, quân vũ chỉ là có chút hăng hái mà nhìn không ngừng đến gần liệt diễm hắc sư, thần tình lại như cũ lười biếng, mà quân hoan hoan mặc dù có chút khẩn trương, nhưng có trước hỏa lang hạt trải qua, lại liên tưởng đến quân vũ cùng tuyết hồ tu vi, nàng ngược lại cũng coi như chấn định. Những người này, xem ra hôm nay không dùng chúng ta động thủ a. Sau đó, Quân vũ chính là túi đầu sờ một cái chóp mũi, có chút cười trên nỗi đau của người khác thầm nghĩ. Quân tử đàn cùng quân đỏ đàn cũng là biểu hiện phi thường chấn định. Quân đỏ đàn mới vừa lên cấp tiên thiên, chính yêu cầu đại chiến một trận tới khảo sát nàng thực lực. Mặc dù đối với chiến liệt diễm hát sư có chút khó khăn, nhưng nàng vẫn là nhao nhao muốn thử. Mà quân tử đàn chỉ có hậu thiên thất trọng tu vi, đối phó liệt diễm hát sư quả thực khó khăn, nhưng nàng xưa nay tỉnh táo. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm liệt diễm hắc sư, nắm trường kiếm tay không ngừng nắm chặt. Gào. Mọi người ở đây khẩn trương không ngớt thời điểm, đang ở chạy băng băng liệt diễm hắc sư đột nhiên kêu thảm một tiếng, thân thể phía bên trái bên lộn một vòng, đụng ngã bên cạnh mấy cây đại thụ, tiếp lấy cả người màu đen cầm phụ, có chút chật vật thiếu niên liền xuất hiện ở trong mắt mọi người. Quân vũ bốn người thấy rõ ràng thiếu niên tướng mạo sau, ánh mắt đều là sáng lên. Đêm cẩm ca ca. Quân hoan hoan nhìn thiếu niên, mặt lộ kinh hỉ, lớn tiếng kêu. tiểu cẩm. Quân đỏ đàn cùng quân tử đàn hai người cũng là một mặt kinh ngạc vui mừng lạ lớn. Mà quân vũ chính là mũi chân trên mặt đất một điểm, thân thể trong nháy mắt bay ra, rất nhanh liền tới đến thiếu niên bên người. Thiếu niên chính là quân vũ đám người chuẩn bị tìm quân đêm cẩm, hắn tựa hồ cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải quân vũ bọn họ, nghe được quân hoan hoan ba người kêu sau, thân thể ngần ra chờ hắn phục hồi lại tinh thần liền phát hiện quân vũ đã ở bên cạnh hắn quân vũ ca hắn nhìn quân vũ tựa hồ như cũ có chút không quá tin tưởng đêm cẩm đệ quân vũ đáp một tiếng hướng về phía quân đêm cẩm lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt rồi sau đó chính là hai ngón tay khép lại không tiếp tục để ý quân đêm cẩm mà là hướng đã lật người lâm vào cuồng nộ liệt diễm hắc sư đông tới hôn hẹn liệt diễm hắc sư vốn là bị thương Sau đó bị quân đêm cẩm đuổi giết, một đường chạy trốn, giờ phút này lần nữa bị thương, đã lên cơn giận dữ, thấy quân Vũ tới, miệng trương một, một đạo tử nhan sắc liệt hỏa liền từ trong miệng nó phun ra, thẳng tắp hướng quân Vũ mà đi. Liệt Diễm Hắc Sư, mặc dù hỏa diễm lợi hại, bất quá thân thể độ linh hoạt sai rất nhiều, hắn chí mạng nhất vị trí chính là cái chán, chỉ cần ta đâm thủng nơi đó, hắn chắc chắn phải chết. Quân Vũ nhớ lại đời trước đối phó Liệt Diễm Hắc Sư chỉ nhớ Trong đầu lập tức có chú ý, khỏe miệng không khỏi câu khởi một vệp nhàn nhạt độ cong. Hieu. Cảm nhận được hỏa diễm nhiệt độ, quân vũ thần tình rét một cái, thân thể trong nháy mắt làm ra phản ứng, chỉ thấy mũi chân hắn trên mặt đất một điểm, thân thể liền nhảy lên thật cao, sử dụng da linh, kỹ dịch dương chỉ, hướng liệt diễm hắc sư nhào tới. Liệt diễm hắc sư hỏa diễm cũng không thể kéo dài quá lâu, chờ nó hỏa diễm biến mất về sau, quân vũ trong nháy mắt theo trên bầu trời đập xuống. Tay dịch dương chỉ trùng quanh mang theo hắn nguyên lực hung hãn theo liệt diễm hắc sư ánh mắt đâm vào liệt diễm hắc sư Na Bộ. Gào, gào. Liệt diễm hắc sư gào lên đau đớn một tiếng, thân thể gắng sức dùng rằng muốn hất ra quân vũ, làm gì hà quân vũ thân hình quá củng cố, hắn căn bản vứt không ra, ngược lại vì vậy tiêu hao đại lượng thể lực và sinh cơ, cuối cùng dần dần dừng lại dãy rựa, thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Quân vũ đem hai ngón tay rút ra, Ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua liệt diễm hắc sư, thu hồi bảo kiếm, đi trở về quân đêm cẩm bên người, mỉm cười nhìn quân đêm cẩm. Quân đêm cẩm còn chưa từ nơi này liên tiếp trong biến cố lấy lại tinh thần, đầu tiên là vậy mà gặp quân vũ bọn họ, sau đó hắn liền thấy quân vũ rất là dễ dàng giết chết một đầu tương đương với cấp 3 yêu thú liệt diễm hắc sư, lúc nào quân vũ trở nên lợi hại như vậy. Có như vậy nghi vấn loại trừ quân đêm cẩm ở ngoài, chầm sóng bốn người giống như vậy. Thậm chí ngay cả quân tử đàn cùng quân đỏ đàn cũng là một mặt kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới trước đây không lâu còn bị xưng là phế vật quân vũ vậy mà trở nên lợi hại như vậy. Trường 29, đi ra bí cảnh. Bất kể là quân đêm cẩm vẫn là quân hồng đàn đều là hơi hơi há hốc miệng ra, không nghĩ tới, đối với mình đều không cách nào nhất thời diệt trừ liệt diễm hắc sư, quân vũ vậy mà tam hạ lưỡng hạ liền giết chết rồi. Này hay là đám bọn hắn trước nhận biết quân vũ sao? Dạ cầm đệ, nhanh đi bên trong xem một chút có hay không yêu tinh. Mà đang ở quân đêm cầm còn không thể tin được thời điểm, quân vũ đông nhiên vũ một cái quân đêm cầm bả vai, đẩy hắn một cái, rồi sau đó liền xoay người hướng quân hoan hoan ba người đi tới. Quân đêm áo ngủ bằng gấm quân vũ đẩy một cái, mơ mơ màng màng đi tới liệt diễm hát sư bên cạnh, đợi kịp phản ứng, quay đầu lại nhìn một cái quân vũ, đệ xuống đáy lòng nghi ngờ, quay đầu đi tìm yêu tinh. Mấy vị... Chúng ta còn có một số việc, như vậy từ biệt. Đợi quân vũ đi trở về đến quân hoan hoan ba người bên người, trầm sóng đẹ xuống đáy lòng khiếp sợ, tràn đầy thấp phòng nói. Nghe vậy, quân hùng đàn mấy người chố mắt nhìn nhau, cuối cùng đều đưa mắt nhìn trên người quân vũ. Tới đều tới, đi gì đó. Không bằng đem mệnh cho lưu lại đi. Quân vũ nghe vậy, nhàn nhạt liếc mắt một cái bốn người, trên mặt giữ tợn sắc ý. Mà lúc này, quân tử đàn nắm chuôi kiếm tay cũng là siết chặt Rất hiển nhiên đối với diệt trừ bốn người này, nàng đã là không thể chờ đợi. Mẹ, quân gia các ngươi mấy tên khốn kiếp này, thật sự cho rằng có thể đối phó qua được chúng ta sao? Trầm sóng bản vẫn còn âm thầm nghĩ lưỡng toàn cách, có thể thời gian qua tâm cao khí ngạo lôi nguyên lại không nhịn được, không thể chịu đựng quân gia người đối với bọn họ một lần lại một lần khinh bỉ. Lôi quang bước. Lôi nguyên nghe răng trợn mắt hét lớn một tiếng, ngay sau đó hai chân nguyên lực răng đầy. Bên trong thông qua đặc thù kinh mạch tổ hợp lưu động, có thể dùng tốc độ của hắn kỳ quái không gì sánh được. Ở sau lưng lưu lại một đạo tàn ảnh, cả người cơ hồ ngay tại trong nháy mắt, vọt tới quân vũ bên cạnh. Mặc dù nói mới vừa rồi quân vũ diệt trừ liệt diễm hắc sư biểu hiện ra không tầm thường thực lực, bất quá tại lôi ra cùng trầm ra thiếu niên xem ra, hắn vẫn là Long Dương thành đó xương tên phế vật, trái hồng đều cảm giác mềm mại trước bóp cho nên lôi nguyên thứ nhất đả kích người dĩ nhiên là quân vũ lôi quang bước mánh khoẹt nhỏ lôi nguyên trong nháy mắt đạp lôi quang bước đánh tới quân vũ bên cạnh mà quân vũ nhưng là mặt không đổi sắc trong lòng lạnh lùng một câu rồi sau đó ngay tại lôi nguyên trận to trong hai mắt nhiên người tránh thoát hắn một quyền đả kích thuấn di kỹ năng lôi quang bước chẳng qua chỉ là hạ đẳng tam phẩm phụ trợ tính linh kỹ mà quân vũ thuấn di kỹ năng nhưng là trung đẳng ngũ phẩm sự linh hoạt linh kỹ. Không biết so với người này lôi quang bước cao đẳng gấp bao nhiêu lần. Lôi nguyên tốc độ kỳ quái, quân vũ tốc độ nhưng là nhanh hơn, chỉ thấy quân vũ là toàn thân đều long lánh nguyên lực ánh sáng. Sau lưng lưu lại một đạo tàn ảnh tránh thoát lôi nguyên đả kích sau, đi tới lôi nguyên như người, ngay sau đó hai ngón tay khép lại, dịch dương chỉ là tàn nhẫn đâm vào lôi nguyên sau lưng. Lôi nguyên còn muốn xoay người huy động lôi bạo quyền đi ngăn cản, có thể quả đấm mới vừa chạm đến quân vũ dịch dương chỉ nhưng là bị quân vũ dịch dương chỉ bá đạo văng ra. Quân vũ trung quy tồn tại tiên thiên cấp 3 thực lực, cộng thêm trung đẳng tứ phẩm linh kỹ dịch dương chỉ, người này làm sao có thể sẽ là đối thủ mình. Phốc suy. Vì vậy trong nháy mắt, kia lôi nguyên phía sau chính là bị quân vũ đâm ra một cái lỗ máu, máu tươi chảy ròng. Quân vũ trong nháy mắt rút ra dịch dương chỉ, cũng không có dừng lại đả kích, rồi sau đó nguyên lực một vận chuyển đến trên cánh tay phải, kỳ lân ánh sáng nhấp đ Kỳ lân quyền trong nháy mắt đánh về phía lôi nguyên ngực. phanh, đấm ra một quyền, lôi nguyên cả người nhất thời như diều đứt dây bình thường bay rớt ra ngoài, trên mặt đất tàn sát ra dài hơn 3 mét hố bùn, rồi sau đó nặng nghề đụng vào trên một cây đại thụ mới dừng lại, ngay sau đó phốc suy phun ra một ngụm máu tươi, mắt lộn một cái liền chết. Một màn này có thể dùng một bên quân hồng đàn, quân tử đàn đều là chố mắt nghẹn họng, quân vũ thủ đoạn ngoan đầu mà một bên trầm sóng lại đã sớm sợ đến hai chân run rẩy, xoay người liền muốn chạy trốn. Nhưng lúc này quân tử đàn nhưng là tay mắt lenh lẹ, làm sao có thể để cho những người này chạy trốn. Vì vậy tại trầm sóng vừa muốn nhanh chân chạy băng băng lúc, quân tử đàn thuấn bộ bước ra, một chiêu điệp lãng trưởng chính là hướng trầm sóng sau lưng bỗ tới. Chịu quân tử đàn tức giận ảnh hưởng, sau đó, quân hùng đàn, quân đêm cẩm đều là song song xuất thủ, chỉ có quân hoan hoan ở một bên xem náo nhiệt. Trung quy nàng minh bạch loại tràng diện này còn không dùng nàng xuất thủ. Quân hồng đàn nhưng là tiên thiên cấp một thực lực, mà quân tử đàn cũng có hậu thiên thất trọng, hai người một trái một phải, một cái điệp lãng trưởng, một cái vận dụng linh kỹ hồng nguyệt quyền, thuần thục chính là đem trầm sóng cùng hắn hai người thủ hạ đánh giết trên mặt đất. Trầm sóng cả người bị quân tử đàn từ nhỏ tôm thức giống nhau co giúp ở mà, trong miệng máu tươi chảy ròng, ngực quần áo đều tồi tệ chính là bị quân tử đàn điệp lãng trưởng cùng quân hồng đàn hồng Nguyệt Quyền đả Mà hắn hai người thủ hạ thảm hại hơn, căn bản còn chưa kịp xuất thủ, liền bị quân đêm cầm một kiếm cắt chung cổ họng, song song toi mạng. Tất cả mọi người hoàn thành chính mình nhiệm vụ sau, ngay sau đó siêu siêu siêu rất có an ý tụ đến cùng một chỗ. Quân vũ lạnh lùng nhìn trên đất chầm sóng cùng lôi nguyên thi thể, không khỏi sờ một cái chót mũi, lạnh nhạt nói, lần này chấm ra cùng lôi ra hao tổn hai viên đại tướng Trong lòng đã thỏa mãn chưa? Đều biết quân vũ lại nói phản thoại, quân hồng đàn, quân tử đàn đều là khẽ mỉm cười, quân hoan hoan cùng quân đêm cẩm cũng là nhét miệng lên một vệ độ cong, cười lạnh lạnh rồi cười. Rồi sau đó, quân vũ năm người chính là tìm một khối sạch sẽ địa phương, đại gia ngồi quay quần một chỗ, vừa nướng thịt, một bên giảng thuật mỗi người trải qua, bầu không khí rất là vui thích. năm người thật vất vả tụ tập trung một chỗ, tự nhiên là có rất nhiều lời phải nói. Ngày thứ hai, quân vũ 5 người bắt đầu bọn họ săn thú đại kế, khoảng cách khâu thứ nhất kết thúc đã không có mấy ngày, bọn họ tự nhiên muốn dành thời gian rồi. Bí cảnh những địa phương khác, cái khác tham gia liên hiệp thi đấu người cũng rối rít tăng nhanh mỗi người tốc độ, cũng nghĩ có khả năng tại sau khi đi ra ngoài thuận lợi tiến vào đệ nhị Maxx, là gia tộc làm vẻ vang, trong lúc nhất thời toàn bộ bí cảnh trở nên không gì sánh được náo nhiệt. Rốt cuộc, 10 ngày thời gian kết thúc. Sở hữu còn sống người rồi dít bóp vỡ ngọc bài, quân vũ năm người cũng không ngoại lệ, bí cảnh các nơi dần hiện ra từng đạo ánh sáng, lần lượt tuyển thủ dự thi bị truyền tống ra ngoài bí cảnh. Bởi vì là khâu thứ nhất kết thúc thời gian, Long Dương thành tất cả lớn nhỏ gia tộc đều đi tới 10 dằm đỉnh, 10 dằm bên ngoài đỉnh bu đầy người. Quân gia loại trừ quân chiến hùng muốn duy trì lối đi mở ra ngoài ra, quân thiên sơn cùng quân thiên mặc hai huynh đệ cũng ở đây thuộc về quân gia địa phương chờ. Đợi nhìn đến một tên tiếp theo một tên người theo trong lối đi sau khi ra ngoài, hai người tâm cũng đi theo khẩn trương, bất quá hai người đều không phải là cái loại này tâm tình lộ ra ngoài người, cho nên bề ngoài xem ra đều hết sức trấn định. Chấm ra cùng người nhà họ lôi cũng cùng quân gia người giống nhau, cứ việc rất khẩn trương cung gấp, nhưng vẫn là tận lực duy trì trấn định. Hưu! Đông nhiên quân gia phương này hát động bên trong lối đi ánh sáng trật lõe, Một cái thiếu nữ áo tím liền bị truyền tống đi ra. Thiếu nữ áo tím dĩ nhiên chính là quân tử đàn. Quân tử đàn là trong năm người thứ nhất bị truyền tống đi ra, nàng đầu tiên là mở mịt quét một vòng bốn phía, rồi sau đó mới nhìn hướng đứng ở lối đi một tên người hầu. Tại người hầu nhắc nhở xuống, đem chính mình trước lánh được dùng để chứa yêu tinh túi đưa cho người hầu, mà gót lấy người hầu đi trước tính toán thành tích của nàng. Quân thiên sơn cùng quân thiên mặc nhìn đến tử đàn đi ra, trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm, đang suy nghĩ, đàn nhi cuối cùng không việc gì. Sau đó, hai người lại tiếp lấy tiếp tục khẩn trương nhìn lối đi. Chờ rồi vài người sau đó, quân hoan hoan cũng theo trong lối đi đi ra, nàng khi nhìn đến quân thiên sơn cùng quân thiên mặt sau, mắt sáng rực lên một hồi, cười hì hì đang chuẩn bị đi tìm bọn họ, lại bị bên người người hầu ngăn cản, chỉ có thể nắm chính mình giả vờ yêu tinh túi tùy thị theo đi ghi danh. Sau đó, quân vũ, Quân hồng đàn cùng quân đêm cẩm ba người cũng lần lượt theo trong lối đi đi ra. Quân thiên mặc cùng quân thiên sơn gặp vua ra năm tên thiếu niên đều không sao, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, thời gian qua lãnh khốc như băng quân thiên sơn cũng rốt cuộc dương lên quẹ môi, lộ ra một cái nhàn nhạt nụ cười. Quân vũ ghi danh xong hắn thành tích sau đó, đang muốn hướng quân thiên sơn đám người phương hướng mà đi, đồng nhiên cảm giác một đạo tràn ngập sát khí tầm mắt hướng mình bắn tới. Thử! Quân vũ hiếu kỳ quay đầu lại. Đúng dịp thấy Trầm Ngọc Trúc đang đứng tại Trầm gia trong đội ngũ, ánh mắt bất thiện nhìn lấy hắn. Quân vũ đáy mắt né qua một đạo sát khí, hướng về phía Trầm Ngọc Trúc lộ ra một cái nụ cười rực rỡ, rồi sau đó không nhìn thẳng Trầm Ngọc Trúc khuôn mặt, quay đầu, hướng quân thiên sơn mấy người ngây ngô địa phương đi tới. Trầm Ngọc Trúc thấy quân vũ vậy mà không để ý tới mình, giận đến ánh mắt cũng sắp toát ra hỏa tới. Hắn ở trong bi cảnh cũng không gặp được quân vũ. Vốn là cho là không hề tu vi quân vũ tiến vào bí cảnh sau, nhất định không có thể sống đi ra, nào biết quân vũ vậy mà bình yên vô sự, hắn sinh khi đồng thời trong lòng cũng âm thầm nghi ngờ, chẳng lẽ nói quân vũ tiến vào bí cảnh sau tìm một chỗ trốn lên, mới bình yên trống đến bây giờ. Chương 30, yêu người ta. Nghĩ tới khả năng này, Trầm Ngọc Trúc hai mắt tỏa sáng. Nhưng là, nếu như cho hắn biết quân vũ không chỉ có không có tránh, Hơn nữa bây giờ đã có tiên thiên tứ trọng tu vi, hơn nữa còn giết hắn đi tốt đệ đệ trầm sóng, sợ rằng sẽ bị tức giận tới mức tiếp hộp máu mà chết đi. Sau khi hiểu rõ, Trầm Ngọc Trúc cũng không đi quản nữa quân vũ, mà là quan tâm tới thành tích thống kê kết quả, hắn tin tưởng hắn nhất định có thể tiến vào đệ nhị mắc Chờ đến tất cả mọi người đều đi ra, thời gian đã qua nửa giờ, rồi sau đó mọi người lại vừa là chờ đợi nửa giờ, mỗi người thành tích mới bị thống kê ra. Thành chủ nắm ghi lại tốt 10 danh sách cùng thành tích giấy đi tới trên đài cao, trong nháy mắt tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung vào trên người hắn, thế vậy, thành chủ cười nhạt, háng rộng một cái, chậm rãi mở miệng. Phía dưới ta tới tuyên bố khâu thứ nhất tốt 10 danh sách cùng bọn họ thành tích, đầu tiên là tên thứ 10, tần gia tần hâm, thành tích là 530 phân. Tên thứ 9, lôi gia lôi lâm, thành tích là 600 phân, tên thứ 8, quân gia quân hoan hoan. Thành tích 650 phân, đệ thất danh, Trầm gia Trầm Phi Vũ, thành tích 700 phân, tên thứ 6, Quân gia Quân đêm Cẩm, thành tích 720 phân, hạng 5, Quân gia Quân Tử Đàn, thành tích 780 phân, tên thứ 4, Trầm gia Trầm Ngọc Trúc, thành tích 840 phân. Đọc đến đây, thành chủ tận lực dừng lại một chút, ánh mắt nhìn lướt qua dưới đài người. Mọi người dưới đại đã bắt đầu nghị luận xôi nổi, Quân gia Quân Hồng Đàn cùng Trầm Ngọc Trúc Lôi Báo ba người cùng xưng là Long Dương Tam Kiệt, tại Long Dương Thành trong thế hệ trẻ, thuộc về hàng đầu tồn tại, cho nên Long Dương Thành người sớm liền nhận định tốt ba nhất định là ba người, nhưng bây giờ Trầm Ngọc Trúc vậy mà vỗ tới thứ tư, cái này thì để cho mọi người giật mình, chẳng lẽ nói còn có người so với Trầm Ngọc Trúc còn lợi hại hơn. Trầm gia mọi người sắc mặt có thể nói là hết sức khó coi, nhất là Trầm Ngọc Trúc, sắc mặt hắn âm trầm, ánh mắt theo quân hồng đàn cùng trên người Lôi Báo quét qua. Đấy lòng không ngừng suy đoán, top ba đến tuột cùng là ai? Đến tuột cùng là người nào đoạt vị trí thứ ba đưa? Thành chủ đem vẻ mặt mọi người thu hết vào mắt, tại mọi người không nhìn thấy địa phương, đáy mắt né qua một kia quỷ dị ánh sáng, sau đó hắn ngẩng đầu lên, tiếp tục thì thầm, kế tiếp là hạng ba, hạng ba là lôi gia lôi báo, thành tích là 900 phần. Nói tới chỗ này, dưới đài cao lần nữa ồ lên lên, lần này không chỉ là trầm ra sắc mặt nhìn không tốt, Ngay cả người nhà họ lôi sắc mặt cũng bắt đầu âm trầm xuống, lôi bao ánh mắt trong nháy mắt phong tỏa đến trên người quân hùng đàn, đáy mắt bay lên lửa nóng chiến ý, sắc mặt ngược lại so với Trầm Ngọc Trúc rất bình tĩnh nhiều. Hạng nhì, quân gia, quân hùng đàn, thành tích, 1,010 phân. Hạng nhất, quân gia, quân vũ, thành tích, 1,500 phân. Thành chủ cũng không có cho mọi người quá nhiều phản ứng thời gian. Một hơi thở đọc xong rồi hạng nhì cùng hạng nhất danh sách. Toàn bộ 10 giảm đình đột nhiên có phút chốc căng tĩnh, ngay sau đó chính là sung thiên tiếng nghị luận. Trên mặt tất cả mọi người đều là không dám tin, thậm chí có người yêu cầu thành chủ một lần nữa niệm một lần danh sách. Bọn họ quả thực không thể tin tưởng, không cách nào tu luyện, được gọi là quân gia phế vật quân vũ vậy mà trở thành liên hiệp thi đấu khâu thứ nhất hạng nhất, là bọn hắn nghe lầm. Vẫn là cái thế giới này huyền ảo. Quân gia loại trừ tự mình gặp qua quân vũ xuất thủ quân hồng đàn bốn người bên ngoài quân thiên mặc quân thiên sơn cùng quân chiến hùng ba người giống vậy một mặt không dám tin nhìn quân vũ gia gia đại bá nhị bá các ngươi con ngươi nhanh rớt xuống đối với mình tạo thành rung động quân vũ không có một chút điểm cảm giác chỉ là đối với quân chiến hùng ba người biểu hiện trên mặt không biết nói gì hảo tâm nhắc nhở một hồi bọn họ nói quân chiến hùng ba người cũng lập tức ý thức được chính mình thất thố trong nháy mắt tình hồn. Chỉnh sửa một chút chính mình biểu tình, nhưng nhìn về phía quân vũ đấy mắt lại tràn đầy nghi ngờ. Ngay tại quân chiến hùng chuẩn bị mở miệng hỏi do thời điểm, trong đám người đột nhiên vang lên một giọng nói, hấp dẫn mọi người sự chú ý. Thanh chủ, ta cho là quân vũ an gian. Trầm Ngọc Trúc ngay từ lúc nghe được quân vũ lại là hạng nhất thời điểm liền ngỡ ngẩn, chờ hắn phục hồi lại tinh thần, liền nghe được người chung quanh đang nghị luận quân vũ, hắn tự nhiên là không cam tâm. Quân vũ trước còn không hề tu vi, thế nào trong nháy mắt biến thành hạng nhất đây? Nếu như không là An Gian mà nói, hắn thật sự là không tìm được bất kỳ lý do gì để giải thích cái này làm người khó tin vấn đề. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào trên người Trầm Ngọc Trúc, Trầm Ngọc Trúc bị nhiều người nhìn như vậy, càng thêm cảm giác mình ý tưởng là đúng. Trầm Ngọc Trúc theo Trầm Gia trong đội ngũ đi ra, từng bước một đi tới đài cao bên cạnh, xoay người hướng về những người khác, lớn tiếng mở miệng. Mọi người đều biết quân vũ không hề tu vi, căn bản là không có cách tu luyện, lại làm sao có thể săn giết yêu thú đây. Cho nên, ta cho là hắn hạng nhất khẳng định là ăn gian chiếm được. Bị Trầm Ngọc Trúc nói như vậy, đại gia suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy thập phần có lý. Quân vũ không cách nào tu luyện sự tình toàn bộ Long Dương Thành đều biết, hắn tham gia liên hiệp thi đấu vẫn bị trầm phi vũ ép, một cái không hề tu vi người làm sao có thể giết chết yêu thú. Hơn nữa coi như là được gọi là Long Dương Tam Kiệt quân hồng đàn, lôi báo hai người cũng không có hắn số điểm cao, trong này rõ ràng có cái gì không đúng. Thành chủ nghe vậy, nhìn một chút quân vũ, phát hiện quân vũ biểu tình thập phần chấn định, thậm chí có thể nói là có chút thờ ơ, tựa hồ bây giờ thảo luận sự tình không có quan hệ gì với hắn giống nhau. Hắn không khỏi nhướng mày một cái, cảm giác có chút xem không hiểu quân vũ, nếu là đổi thành người bình thường, bị như thế nghi ngờ. Tất nhiên sẽ đi ra giải thích, chứng minh chính mình thuần khiết, nhưng hắn vẫn thật giống như không có gì cả phát sinh giống nhau. Quay đầu, thu hồi ánh mắt, thành chủ long tầm không khỏi cao mày, mà hậu tâm trong lặng lẽ thầm nghĩ, lần này, bất kể quân vũ phản ứng như thế nào, đã có người như vậy chuyện đưa ra nghi vấn, như vậy hắn thì nhất định phải cho ra một hợp lý câu trả lời, như vậy tài năng phục chúng sao. Nghĩ tới chỗ này, thành chủ long tầm trong lòng đã làm ra một cái quyết định, Bất quá thành chủ Long Tâm biết rõ, nghi ngờ cũng vô dụng, bởi vì hắn mới vừa đã xem qua quân vũ thành tích ghi chép, phía trên ghi chép quả thực có một ít biến thái mùi vị, hắn trong lòng nghi ngờ, quân vũ đến tổn cùng là làm sao làm được. Chẳng lẽ hắn mấy năm nay đều tại che giấu tu vi, hoặc có lẽ là hắn không thể tu luyện sự tình căn bản là quân gia người cố ý chuyển tới. Thu hồi ánh mắt, Long Tâm ngay sau đó hướng phía sau hắn đứng thẳng một người đàn ông vẫy vẫy tay. Người kia lập tức đi tới bên cạnh hắn, hắn hướng người kia phân phó mấy câu, rồi sau đó liền quay đầu lại tiếp tục xem hướng dưới đài, chỉ chốc lát, người kia liền nắm một trang giấy trở lại bên cạnh hắn, đem giấy giao cho hắn sau liền lùi xuống. Lúc này, dưới trận tiếng nghị luận cũng dần dần nhỏ đi, tất cả mọi người ánh mắt lần nữa tập trung đến long tầm trên người, chờ đợi hắn cho ra một cái giải thích. Các vị, tờ giấy này là quân vũ giao lên yêu tinh bảng thống kê. Ta muốn chờ ta đọc xong cái này sau đó, đại gia sẽ biết quân vũ có hay không ăn gian. Thanh chủ long tầm hướng dưới đài cao người dơ dơ lên trong tay giấy, ánh mắt theo quân vũ trên mặt quét qua, phát hiện hắn biểu tình cùng mới vừa rồi không có bất kỳ biến hóa nào, đáy mắt không chỉ có né qua một tia áng quang. Tại hắn dứt lời sau đó, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào trong tay hắn trên trang giấy đó, đối với trên giấy nội dung tràn ngập tò mò. Căn cứ thống kê quân vũ cộng nộp lên cấp 1 yêu tinh 100 khối, cấp 2 yêu tinh 70 khối, cấp 3 yêu tinh 20 khối. Giống như trước thành chủ tuyên bố quân vũ thu được đệ nhất giống nhau, dưới đài cao xuất hiện lần nữa trong nháy mắt án tĩnh, tất cả mọi người đều bị thành chủ chỗ niệm nội dung cho kinh trụ. Sau khi khiếp sợ, liền có người bắt đầu nghị luận. Chơi ạ, nếu nói là quân vũ chỗ giao yêu tinh đều là cấp 1 hoặc là cấp 2 mà nói, còn có thể lý giải, có thể cấp 3 à? Cấp ba yêu thú coi như là quân gia còn lại bốn gã đệ tử đồng loạt ra tay, cũng không có thể đủ đem giết chết, có phải hay không quân gia người giúp hắn ăn gian? Làm sao có thể ăn gian? Đã tiến vào bí cảnh người đều biết, bí cảnh truyền tống là ngẫu nhiên, quân gia người muốn tụ tập trung một chỗ, tựa hồ khả năng không lớn. Đúng vậy, hơn nữa toàn bộ lang gia bí cảnh phía trên đều có thiên nhãn trận pháp, người nào ăn gian liếc qua thấy ngay, cho nên căn bản không khả năng ăn gian à. Nếu như không an gian, đây chẳng phải là quân gia tiểu tử kia thật trừ đi 20 con cấp 3 yêu thú. Làm sao có thể hả? Người chung quanh đối với quân vũ nghị luận sôi nổi, mỗi một người đều đối với quân vũ thực lực sinh ra rất lớn hiếu kỳ. Dù sao cũng là săn giết hơn 20 đầu cấp 3 yêu thú A, đây chính là so sánh tiên thiên cảnh cấp 2 linh giả thực lực yêu thú A. Nếu như nói những yêu thú này đều là quân vũ giết chết mà nói, kia quân vũ tu vi đạt đến trình độ nào? Trường 31, tuyệt đẹp công chúa. Còn nữa, quân vũ lúc trước rõ ràng không hề tu vi, nhưng bây giờ đột nhiên lợi hại như vậy, chẳng lẽ nói quân vũ lúc trước đều là giả bộ. Hắn không thể tu luyện tin tức đều là quân gia cố ý thả ra. Nhưng tự hồ lại rất không có khả năng, Chung quy quân vũ mỗi lần đều bị trầm phi vũ khi dễ, đây là toàn bộ Long Dương thành người đều biết, nếu như quân vũ có như thế tu vi cao mà nói, vì sao còn có thể bị trầm phi vũ khi dễ đây? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong lòng đều tràn đầy nghi ngờ, kết quả là, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào trên người quân vũ, muốn từ trên người hắn được đến câu trả lời. Nhưng giờ phút này, quân vũ lại đang cùng quân hoan hoan chơi lấy hoản tù tì trò chơi, một bộ không có quan hệ gì với ta dáng vẻ, mọi người thiếu chút nữa hụt máu. Không ngờ như thế bọn họ ở nơi này tranh cãi rồi nửa ngày, người trong cuộc lại giống như là người không có sao giống nhau. Cảm giác sâu sắc không thú vị mọi người chỉ đành phải thu hồi ánh mắt, cùng người bên cạnh trao đổi ý nghĩ của mình. Trâm Ngọc Trúc đứng ở dưới đài cao, nhìn quân vũ bộ kia an tường dáng vẻ, giận đến trong mắt toát ra hỏa, cứ việc nghe được thành chủ chỗ niệm nội dung sau, hắn không thừa nhận cũng không được quân vũ đúng là không có an gian khả năng, nhưng hắn vẫn tuyệt không thừa nhận quân vũ tu vi đã mạnh hơn hắn. Hắn tin tưởng quân gia những người khác tuyệt đối trợ giúp quân vũ rồi. Quân vũ tu vi tuyệt đối không có đến hắn đoán muốn trình độ đó, hơn nữa cũng âm thầm nảy xinh ác độc, chờ đến lôi đài thi đấu lên, liền đem quân vũ đánh về nguyên hình, để cho thế nhân biết rõ, hắn vẫn ban đầu tên phế vật kia quân vũ. Nếu đại gia đã không có gì nghỉ, như vậy khâu thứ nhất liền đến đây kết thúc, tiến vào tốt 10 người có 3 ngày thời gian nghỉ ngơi, 3 ngày sau, tiến hành đệ nhị mắc lôi đài thi đấu, được rồi, tất cả mọi người ai đi đường lấy đi. Thành chủ Long tầm thấy không có người nữa đối chuyện này có chút phản bác, cũng liền thuận thế đem phía dưới chương trình tuyên bố ra, để cho mọi người giải tán, mình cũng xuống đài cao. Quân gia lần này tham gia liên hiệp thi đấu 5 người toàn bộ tiến vào đệ nhị mắc có thể nói là phong quang vô hạn. tại thành chủ tuyên bố sau khi giải tán, hắn và quân gia giao hảo gia tộc rối rít vây quanh, chúc mừng quân gia, ngay cả thành chủ cũng tới cùng quân chiến hùng nói mấy câu chúc mừng mà nói quân chiến hùng nụ cười trên mặt một mực cũng chưa có đứt đoạn. Nếu so sánh lại, chấm ra cùng lôi gia liền muốn kém rất nhiều, thấy người hai nhà sắc mặt không được, những thứ kia cùng hai nhà giao hảo gia tộc cũng không dám tiến lên chúc mừng, chấm ra gia chủ cùng lôi gia gia chủ nhìn nhau, đáy mắt đều né qua một kia ác độc, cuối cùng hai nhà rất có an ý cùng rời đi. Quân chiến hùng sau khi thấy khỏe môi nụ cười không khỏi sâu hơn một ít, chống lại tới chúc mừng tiểu gia tộc tộc trưởng cũng nhiệt tình rất nhiều để cho những tộc trưởng kia rất là thụ sủng nước kinh cáo biệt những tộc trưởng kia sau đó quân gia người liền cùng nhau trở lại quân gia đại trạch quân gia những người khác cũng nhận được quân gia thế hệ trẻ đệ tử toàn bộ tiến vào liên hiệp thi đấu đệ nhị markish tin tức toàn bộ quân phủ một mảnh vui mừng loại này vui mừng một mực kéo dài đến tối quân vũ mới được cho đi trở lại gian phòng của mình hắn để cho xanh biết mực vì hắn chuẩn bị nước nóng thư thư phục phục tắm một cái thuận tiện đem tuyết hồ cũng giặt sạch sẽ Dùng nguyên lực đem tóc hơi khô, quân vũ ngay sau đó nằm vật xuống trên giường, dự định thư thư phục phục ngủ một giấc, đồng thời, lưu lại một chút linh thức phòng ngừa ngoài ý muốn. Quân vũ từ từ tiếp đi, tuyết hồ ở bên cạnh hắn tìm một cái thư thích vị trí, cũng từ từ tiếp đi. Nửa đêm thời điểm, trong căn phòng đột nhiên truyền tới một kia tiếng động lạ, thanh âm kia rất nhỏ, nếu là đổi thành người bình thường, nhất định sẽ không nghe được, nhưng nằm ở trên giường quân vũ cùng tuyết hồ lại đồng thời mở mắt. Nhìn nhau liếc mắt, đáy mắt lóe lên nhưng rất có an ý không có phát ra âm thanh, đồng thời còn điều chỉnh mỗi người hô hấp. Quân Vũ nằm ở trên giường, hô hấp kéo dài, giống như là ngủ thiếp đi giống nhau, đầu nhưng ở suy tư đối phương là người nào, dựa theo quân gia tình huống trước mắt đến xem, tới có khả năng nhất là Trầm gia hoặc là người nhà họ Lôi, chung quy hắn hôm nay danh tiếng quá lớn, chiếu Trầm gia cùng Lôi gia hành sự thói quen nhìn, phái người tới giết hắn có khả năng lớn nhất. Nếu thật là hai nhà này tiếng người, hắn nhất định sẽ để cho bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Quân vũ đáy mắt né qua một tia sắc ý, hô hấp nhưng là càng thêm kéo dài. Ngay vào lúc này, một trận rồn rập cùng thanh tịnh và đẹp đẽ tiếng hít thở đột nhiên ở trong phòng vang lên. Người tới tựa hồ rên khẽ một tiếng, ngay sau đó liền chuyển tới vật nặng tiếng ngã xuống đất thanh âm. Kia thanh tịnh và đẹp đẽ tiếng hít thở cũng biến thành thập phần yếu ớt. Quân vũ nhíu mày một cái, đợi một trận. Phát hiện trong căn phòng loại trừ tiếng hít thở ngoài ra tại không những thanh âm khác sau, mới mạnh từ trên giường ngồi dậy. Xuống giường sau, tuyết hồ thấy vậy cũng nhảy đến quân vũ trên bả vai, rồi sau đó hai người dẹ đặt hướng trước âm thanh truyền tới bên cửa sổ đi tới. Ừ, lại là một nữ nhân. Đợi đi tới bên cửa sổ sau, liền thấy trắng nhợt sắc xa ảnh nằm trên đất, tựa hồ là bị thương thấy vậy, quân vũ đi trở về đến bên cạnh bàn, đem trên bàn đèn thắp sáng. Cả phòng nhất thời trở nên thập phần sáng ngời. Hắn nhìn về phía bên cửa sổ, phát hiện nơi đó vậy mà nằm một tên mặc màu trắng áo lụa nữ tử chính nằm trên đất, mặc dù chỉ có thể nhìn được gò má, bất quá cũng là dung nhan tuyệt mỹ, còn có phía sau nàng chỗ đeo kiếm chuôi có long đồ đằng thanh kiếm, rồng. Chẳng lẽ đúng là hoàng gia người? Quân vũ đời trước tiếp xúc qua không ít hoàng tộc công tử công chúa, những người này sử dụng linh khí không khỏi đều là có thể có long văn. Đây là hoàng gia dấu hiệu. Quân vũ đi tới bên người đàn bà, ngồi sổ người xuống, từ hiếu kỳ, đưa tay ra đem nữ tử thác nước kia giống như tóc đen quật ngã một bên, nữ tử dung nhan trong nháy mắt bại lộ ở trước mặt hắn, quân vũ hít vào một hơi. Mỹ, quân vũ dù gì cũng là đan hoàng truyền thế, nhưng ở đời trước cũng không thấy như thế dung nhan tuyệt Mỹ. Nha, cũng đúng, có lẽ đời trước quân vũ đối với các phái tình cảm toàn bộ chút xuống ở hứng trì giao nữ nhân kia trên người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 Ô, lúc này, nữ tử thống khổ kêu một tiếng, kia trước ngực như khe rãnh bình thường vết thương lôi xé một hồi, vậy mà thương nàng xuất mồ hôi chán. Quân vũ con ngươi chuyển động, đáy mắt lóe lên một vẻ ôn nhu ánh sáng, nói thật, nữ tử đau đớn để cho hắn có chút không chịu nổi, hắn tự nhiên có năng lực có thể cứu sống nữ tử, lúc này hắn cảm thấy không có lý do gì bất kể. Thăm dò nữ tử mạch, lại kiểm tra một chút nữ tử trước ngực vết thương. Quân Vũ mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nữ tử chịu nội thương cũng không nặng, chủ yếu là trúng độc. Loại độc này được đặt tên là thương hồn, cực kỳ bá đạo. Người bình thường trúng độc một lúc lâu sau ngọc độc thì sẽ lan tràn toàn thân, chắc chắn phải chết. Nữ tử lúc trước hẳn là dùng nguyên lực trong cơ thể để lại độc tố lan tràn, mới không có độc phát thân vong. Thế nhưng nàng sau đó lại cùng người chiến đấu, không ngừng thúc giục nguyên lực. Bây giờ nàng đã hôn mê, mất đi đối với nguyên lực cáp chế. Mới có thể dùng trong cơ thể độc tố cũng bắt đầu tán phát ra, thật sự nếu không chữa trị mà nói, một khắc đồng hồ sau, nàng hẳn là thì độc sẽ phát bỏ mình. Ai, không việc gì, ngươi gặp ta coi như ngươi may mắn. Lòng ra tay cô gái cổ tay, quân vũ cười một tiếng, đứng dậy đi tới tủ bên cạnh, từ bên trong xuất ra một cái túi vải, rồi sau đó trở lại mép giường. Tối vải bên trong nếu hắn vì đó trước là quân tử đàn trừ độc thời điểm để cho quân thiên mặc tìm người chế tạo kim châm, không nghĩ đến lần nữa đụng phải dụng chàng. Quân vũ đem nữ tử quần áo gỡ ra, đáy mắt nẻ qua vẻ lúng túng, bất quá ngay sau đó chỉ là rừng rưng một tiếng, bị nữ mình cũng không thể không gặp qua. Chút chuyện này, chưa bệnh thôi, lúng túng gì đó. Nghiêm túc, quân vũ ngay sau đó dùng nguyên lực bọc lại kim châm lấy một loại đặc biệt thủ pháp ghim vào nữ tử trong huyệt đạo, một hơi thở chất xong rồi chín cái huyệt đạo, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó hắn lại đem nguyên lực bám vào đến tay, theo cây ngân châm thứ nhất bắt đầu, chấn chiến ngân châm, để cho hắn nguyên lực càng thêm trọn vẹn tác dụng với nữ tử thân thể huyệt đạo. Nửa giờ sau, nữ tử nơi vết thương rốt cuộc chảy ra tươi mới dòng máu màu đỏ, quân vũ mới đầu đầy mồ hôi thu tay lại, nhìn một cái nữ tử sắc mặt, phát hiện trước màu đen đã rút đi. Hô hấp cũng so với vừa nãy có lực rất nhiều, Quân Vũ gật gật đầu, rồi sau đó tay phải theo trên kim châm mặt từng cái mơn trớn, đem kim châm thu vào. Ngay tại Quân Vũ thu hồi kim châm thời điểm, trên đất nữ tử giật giật ngón tay, lông mi run rẩy, trong giây lát tỉnh lại, chính là nhìn đến Quân Vũ, rồi sau đó lại nhìn đến chính mình pha áo quần, nhất thời ưu kì một tiếng kêu sợ hãi, từ dưới đất bật lên mà lên. Người là ai? Nữ tử nhút nhát ánh mắt nhìn chầm chầm quân vũ, đẹp mắt ánh mắt nghi ngờ nhìn chung quanh hết thảy, đặc biệt là khi thấy quân vũ, trong con ngươi bỗng nhiên né qua một tia sắc khí. Trường 32, vô tình gặp được thiếu niên. Người không sao chứ? Quân vũ thấy nữ tử một hồi mờ mịt một hồi đằng đằng sắc khí, một bộ mâu thuẫn dáng vẻ, không khỏi khẽ lắc đầu một cái hỏi. Người đã cứu ta? Nữ tử tự nhiên cũng là thông minh linh động hơi chút nhìn một chút chung quanh tình huống. Trong đầu đã là phân tích ra chính mình tình cảnh, trong cơ thể mình độc rõ ràng biến mất, mà trước mắt chỉ có thiếu niên này, không phải thiếu niên này cứu nàng lại là ai. Như vậy trong lòng mới hơi hơi buông xuống phòng bị. Đúng vậy, là ta cứu ngươi, ngươi chuẩn bị báo đáp thế nào ta. Quân vũ mắt sáng lên nhìn về phía nữ tử, nói đùa, cũng là phát giác người đàn bà này lại muốn giết hắn cảm thấy buồn cười thú vị, hắn chính là cứu nàng a chẳng lẽ nàng lại muốn qua sông rút cầu. Ngươi đã cứu ta, nhưng là ngươi cứu ta phương thức cũng không tránh khỏi. Vừa nói chuyện, nữ tử túi đầu nhìn một chút chính mình phá quần áo, ý tứ không cần nói cũng biết. Quân vũ chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ngươi yên tâm, ta không phải loại người như vậy, ngươi không cần phải có chút kiên kỵ. Cho cười, mỹ nữ hắn có thể thấy hơn nhiều, còn có bây giờ cũng không phải trò chuyện lúc này đi. Nữ tử cũng không nhưng, tựa hồ như cũ quần quyết, có chút khó tin ngựa khí dung chỉ có mình có thể nghe được thanh âm lầm bầm lậu bầu, ta đường đường công chúa của một nước, lại bị tiểu tử này. Thanh âm cô gái mặc dù rất thấp, chỉ có nàng bản thân một người nghe rõ, bất quá quân vũ linh thức đảo qua, liền gì đó đều nghe được. Túi đầu, quân vũ khỏe miệng không khỏi hơi hơi móc một cái, thiếu niên lộ ra vẻ bất đắc dĩ mỉm cười. Rốt cuộc tiêu hóa hết nội tâm lung túng, nữ tử mới nhanh chóng sửa quần áo ngay ngắn, đứng lên. Dùng một bộ hoàng thất đặc biệt loại lăng kia giá cho người khác bên trên khí chất cùng quân vũ mắt đối mắt lên. Nữ tử thời gian rất lâu không nói gì, ngắm quân vũ, khỏe môi đống nhiên cong lên. Thiếu niên này không tệ, hoàn toàn không có để cho nàng cảm giác chán ghét. Hồi lâu nàng mới dễ dàng hơn, lộ ra nguyên dạng, lại có nam hải tử bình thường sáng khoái. Nói, đa tạ ngươi mới vừa rồi cứu ta, trên người ta không có gì có thể cho ngươi Mới vừa ta tại lang ra bên trong bí cảnh lịch luyện, bị một đám cường đạo đánh cướp, trên người đã không có bất kỳ ngân lượng rồi, nếu ngươi không ngại. Cái thanh này thanh vũ kiếm cho ngươi, coi như là đối với ngươi cảm tạ. Nói xong, nữ tử liền muốn gỡ xuống phía sau màu xanh kiếm bức cho rồi quân vũ. Nhưng này đối với quân vũ chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay, hắn cũng không cần nữ tử trả lại gì đó, nếu như trả lại, ở đâu là một thanh kiếm là có thể trả lại được. Vì vậy quân vũ lập tức làm ra một cái cự tuyệt thủ thế nói, được rồi, thanh kiếm này ngươi còn hữu dụng, ta giúp ngươi không cần bất kỳ thù lao nào, ngươi đi đi. Nữ tử sững sờ rồi sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng thật ra thì xác thực cũng không muốn đem thanh vũ kiếm cho quân vũ, chung quy nàng còn muốn dùng kiếm này dùng phòng thân đây, bất quá ân huệ tổng yếu còn đi, vì vậy liền thuận tay gỡ xuống bên hông ngọc bài vứt cho quân vũ, rồi sau đó nói, đây là ta ngọc bài. Nếu là ngươi có nhu cầu đại khái có thể đến Bích Vân Quốc tìm Bích Vân Công Chủ, chỉ cần có lệnh bài kia, tại Bích Vân Quốc, sẽ không có bất luận kẻ nào dám đả thương ngươi. Lớn buổi tối ta cũng không thích ở chỗ này dừng lại, gặp lại sau nha. Nữ tử lại bổ sung một câu, ngay sau đó một cái bật lên nhảy ra ngoài cửa sổ, mấy cái lắc mình chính là biến mất ở trong màn đêm. Nhìn chăm chăm ngọc bài, phía trên dùng rất đẹp mắt chữ buộc vòng quanh Bích Vân hai chữ, quân vũ tự lẩm bẩm. Bích vân công chủ, không nghĩ đến nàng thật là một cái công chúa, ha ha. Quân vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, đem ngọc bài nhét vào trong ngực, rồi sau đó liền ôm lên nằm út sắp ở trên vai hắn tuyết hồ, một người một hồ ly ôm nhau lên giường, rất nhanh một lần nữa tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, quân vũ chính là bị tuyết hồ cứng rắn cọ tỉnh, hắn sau khi tỉnh lại, lấy tay sờ một cái tuyết hồ lông tóc, rồi sau đó mới từ trên giường em ngồi dậy. Rất là thoải mái dối người một cái. Tại xanh biếc mực hầu hạ xuống rửa mặt một cái, quân vũ liền ôm tuyết hồ chuẩn bị xuất phủ đi tử vân thương hành đi dạo một chút. Trước hắn tại bên trong bí cảnh tìm được huyết anh linh quả, liền nổi lên phải giúp quân chiến hùng luyện chế ngưng anh lòng son nghĩ. Ở trong bí cảnh hắn cũng tìm được mấy thứ chế thuốc, nhưng còn kém một ít dược liệu hắn không có tìm được. Chuẩn bị đi tử vân thương hành thử vận khí một chút. Quân vũ mới vừa đi tới cửa viện, Liên bị tới tìm hắn quân hoan hoan cho bắt, nghe hắn nói phải đi tử vân thương hành đi dạo, quân hoan hoan lập tức biểu thị muốn cùng nhau đi tới, quân vũ không cưỡng được, cuối cùng hai người một hồ ly liền cùng đi ra quân phủ. Quân vũ hôm nay mặc một món trường bào màu trắng, một đầu tóc đen dùng một cây hắc ngọc cây châm nửa văn lên, hai đạo tinh mi xuống, một trắng đen rõ ràng con người rất có linh tính, đứng thẳng dưới sống mũi ôn hòa hiền hậu đôi môi làm cho người ta một loại đáng giá tin tưởng, phó thác cấn tượng. Mặt mũi mặc dù như cũ tồn tại mấy phần non nứt nhưng tự giữa lông mày nở rộ phong hoa, cùng với từ trong đến ngoài tản mát ra khí chất cao quý để cho hắn ở trong đám người hết sức nổi bật, thẳng đem đứng ở hắn bên cạnh quân hoan hoan hấp dẫn sửng sốt một chút. Hoan hoan, ngươi loại ánh mắt đó nhìn ta làm gì? Thấy quân hoan hoan vô tình hay cố ý liếc về phía chính mình, ánh mắt trốn trốn tranh tránh, quân vũ không khỏi nghi ngờ hỏi. Quân vũ ca, chính là ngươi quá đẹp trai á. Quân hoan hoan phong khoáng cười nói, thật ra khiến quân vũ có chút dở khóc dở cười. Vừa đến Long Dương Thành bên trong, quân vũ phát hiện, đi qua hôm qua sự tình, liên quan tới khác các loại lời bản đã tại Long Dương Thành gieo rắc mở ra. Tất cả mọi người đều đang nghị luận chuyện này, có người nói quân vũ thật ra thì một mực ở ẩn giấu tu vi, là chính là đang liên hiệp thi đấu lên hiển lộ tài năng, áp đảo chấm ra cùng lôi ra, cũng có người nói quân vũ thành tích không nhất định hoàn toàn chân thật rất có thể có chỗ vô ích tồn tại, cũng có người nói Quân Vũ là gặp ngàn năm một thở lớn cơ hội, tu vi mới đột nhiên tăng mạnh. Tóm lại, đủ loại lời đồn đãi đều có, có chút không có đi 10 dặm đỉnh người vốn đang không quá tin tưởng Quân Vũ có khả năng thu được liên hiệp thi đấu khâu thứ nhất hạng nhất, thế nhưng khi nhìn đến như thế phong hoa tuyệt đại Quân Vũ sau, liền bắt đầu cảm thấy Quân Vũ rất có thể thật lớn xoay người, không còn là đi qua tên phế vật kia rồi. Hắc hắc, Quân Vũ ca Thật giống như đại gia cũng đang thảo luận người nhà. Quân Hoan Hoan ở bên Thái Quân Vũ không ngừng vừa nói hắn nghe được đủ loại liên quan tới Quân Vũ lời đồ đãi, một bộ tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, nhưng Quân Vũ lại thờ ơ không động lòng, tựa hồ những người đó nói là người khác, không có quan hệ gì với hắn giống như, hắn cái này tư thái để cho Quân Hoan Hoan rất là bực dầu. Hai người đang muốn đi qua một cái giao lộ thời điểm, chợt thấy phía trước sông lại vài người, cầm đầu là một gã thiếu niên Trên mặt bẩn thỉu, không nhìn ra tướng mạo, tóc thai rối bời, quần áo lam lũ, vừa chạy liền quay đầu vọng, tại thiếu niên sau lưng, đi theo ba gã vóc người cường tráng nam tử, vừa chạy vừa mang thiếu niên. Ngay tại thiếu niên chạy đến quân vũ phía trước 5 mét nơi địa phương, dưới chân lảo đảo một cái, ngã nhào trên đất, theo sát phía sau ba người đàn ông thấy vậy, lập tức đuổi theo, hướng về phía thiếu niên chính là một phen quyền đấm cước đá, mà thiếu niên thì ôm đầu, một tiếng không phát mặc cho nam tử đấm đá. Bất quá nếu là có người nhìn kỹ mà nói, sẽ phát hiện thiếu niên đấy mắt tẩn nhẫn cùng năm lấy. Quân Vũ cũng trùng hợp nhìn thấy màn này, hắn nhíu mày, linh thức trong nháy mắt hướng thiếu niên mà đi. Làm linh thức chạm được thân thể thiếu niên thời điểm, hắn tinh mắt phát hiện thân thể thiếu niên cứng lên một hồi. Đối đại hắn linh thức dò xét rõ ràng sau thân thể thiếu niên tình huống sau, hắn đấy mắt nhe qua một tia kinh ngạc, sau đó lại biến thành tràn đầy phấn khởi. Ha. Ta nói, các ngươi cũng quá khi dễ người đi. Quân hoan hoan đầu tiên không nhìn nổi, chỉ ba cái đầu bù đại hán, cả giận nói. Ba cái đại hán vừa thấy quân hoan hoan một bộ cô bé dáng vẻ, không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại là hùng hùng hổ hổ lên, để cho quân hoan hoan không nhịn được nắm tay chặt chẽ nắm lại. Ai, ta nói, lúc này, một mực nút ở quân hoan hoan phía sau quân vũ chậm rãi đi ra, lộ ra thiếu niên phong hoa tuyệt đại thân ảnh. Quân Vũ xuất hiện, có thể dùng ba cái đại hán bỗng nhiên là hơi sưng sờ, rồi sau đó ba người con ngươi mở rộng, tràn đầy sợ hãi, đồng thời nhận ra Quân Vũ. Còn đánh sao? Ánh mắt đã sớm chênh lệch đến ba gã đại hán đối với mình sợ, Quân Vũ thanh âm nhìn như dễ dàng, lại mang theo làm người không rét mà run lạnh ra nói. Lại là quân gia tam thiếu gia, mẹ hắn thật là xui xẻo, chúng ta đi. Vừa thấy Quân Vũ trong ánh mắt sắc ý, ba cái đại hán đã sớm liền muốn chuẩn. Nhưng lúc này, một cái giận quân hoan hoan nhưng là đống nhiên đánh ra, đoàng đoàng đoàng ba cái chính là tốc độ cực nhanh đem ba gã đại hán đá trên mặt đất, rồi sau đó, quân hoan hoan một cái chân chính là dâm ở mới vừa mắng nàng đại hán dâu quay nón ngực, giận dữ hỏi đạo, ta nói ngươi mới vừa rồi mắng người nào xú nha đầu hả? Đại hán dâu quay nón vốn định nắm quyền đứng dậy đồng phục quân hoan hoan, có thể ánh mắt không khéo liếc tới một bên hơi hơi hí mắt, Hùng quang tràn ra quân vũ, kia muốn phản kích gì nghĩ bỗng nhiên là bị ép xuống, ngược lại một bộ lấy lòng nụ cười nói, ta cô nãi nãi, ta sai lầm rồi, mới vừa rồi ta không phải mắng ngài đây. Hắc hắc, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha bàn nhỏ cái đi. Quân hoan hoan hai tay chống nạnh, hừ một tiếng, một cước lại đạp cái kia đại hán dâu quay nón ngực một cước, ngay sau đó ngón tay đối diện đường phố, hoành đạo, cút. Chương 33, khí gia nội thương. Ba cái đại hán lào đảo bỏ dậy, hoảng hốt rời đi, nhìn xa xa ba cái đại hán bóng lưng, quân vũ không khỏi nhẹ nhàng sờ một cái chót mũi, nhét miệng lên lướt qua một cái hơi hơi độ cong. Một lát sau, trung quanh vây xem người thấy không có trò hay có thể nhìn, cũng rồi rít rời đi, mà thiếu niên kia chính là một người ngồi dưới đất, rung răng muốn đứng lên, bất quá lại nhe răng trợn mắt rất thống khổ dáng vẻ, thoạt nhìn hắn bị thương tựa hổ tương đối nặng. Quân vũ thấy vậy, Đông nhiên hướng thiếu niên đi tới, quân hoan hoan theo sát sau lưng hắn, đợi nhìn đến quân vũ tại trước người thiếu niên sau khi dừng lại, hắn hơi sững sờ, có chút không quá rõ mà nhìn hướng quân vũ. Quân vũ bất kể quân hoan hoan phản ứng, chỉ là dưới cao nhìn xuống nhìn đau khổ dây rủa thiếu niên, chậm rãi mở miệng. Muốn trở nên mạnh mẽ sao? Nghe được quân vũ mà nói, không riêng gì quân hoan hoan tràn đầy kinh ngạc, ngay cả trên mặt đất dây rủa thiếu niên cũng đông nhiên ngẩng đầu lên. Một đôi màu nâu ánh mắt nhìn chằm chằm quân vũ, đáy mắt né qua đủ loại tâm tình, nhưng lại cũng không mở miệng. Không nghĩ sao? Là bởi vì ngươi đang điền vấn đề sao? Quân vũ tại thiếu niên cùng quân hoan hoan nhìn soi mói, chậm rãi ngồi sổ người xuống, ánh mắt cùng thiếu niên mắt đối mắt, nhàn nhạt hỏi. nghe vậy, thiếu niên thân thể đột nhiên cứng đờ, nhìn về phía quân vũ đáy mắt tràn đầy phòng bị cùng khiếp sợ, hắn thật sự không nghĩ ra. Trước mặt thiếu niên là làm thế nào nhìn ra được trên người hắn thương thế. Không nghĩ trở nên mạnh mẽ, sau đó báo thù sao. Quân vũ thấy thiếu niên đã bị mình theo như lời hấp dẫn, thân thể về phía trước nghiêng, dần dần đến gần thiếu niên, từng chữ từng câu hỏi. Lần này, thiếu niên đã hoàn toàn ngây ngẩn, hắn không hiểu tại sao trước mặt thiếu niên sẽ biết nhiều như vậy. Chẳng những biết rõ mình đan điền có vấn đề, còn biết rõ mình muốn trở nên mạnh mẽ, báo thù cho mình. Hắn cảm giác, tự mình ở tên trước mắt này trước mặt một điểm bí mật cũng không có, loại cảm giác này để cho hắn thập phần sợ hãi. Muốn biết ta là làm sao thấy được. Nếu như ngươi cho ta thủ hạ mà nói, ta chẳng những nói cho ngươi biết nguyên nhân, còn có thể cho ngươi trở nên cường đại, cho ngươi có thể lấy báo thủ cho mình. Quân vũ dám khẳng định, thiếu niên thân phận nhất định không đơn giản, hơn nữa bị người làm hại, hắn muốn một lần nữa đoạt lại thuộc về hắn hết thảy cho nên... Hắn khẳng định, thiếu niên cuối cùng nhất định sẽ đáp ứng hắn. Thiếu niên nhìn quân vũ, đáy mắt né qua một tia giấy rủa cùng do dự, hắn muốn báo thù, cho nên hắn cần phải trở nên mạnh mẽ, thế nhưng, hắn đan điền bể tan cảnh, cũng không bao giờ có thể tiếp tục tu luyện, hơn nữa một thân một mình, nhưng địch nhân chẳng những có thế lực to lớn, còn có cao cường thực lực, lấy hắn tình huống trước mắt đến xem, căn bản cũng không khả năng báo thù. Thiếu niên mà nói, Với hắn mà nói cám dô rất lớn, thế nhưng hắn lại sợ thiếu niên đang gặp hắn, trải qua đã từng những chuyện kia, hắn đã không hề tin tưởng người khác. Thế nào? Không tin ta. Vậy coi như, quân vũ thấy thiếu niên do dự, cũng mất đi tính nhẫn nại, nói xong, không chút rông dài xoay người rời đi. Chờ một chút. Mà chờ đến quân vũ chuẩn bị rời đi, thiếu niên mới thật sự sợ, thân thể run một cái, vội vàng gọi lại quân vũ. thấy vậy, Quân Vũ khẽ môi giơ lên, lộ ra một cái hài lòng nụ cười. Đứng lên trước đi, xem ra ngươi đáp ứng. Biết rõ trên đường không phải là nói chuyện địa phương, Quân Vũ để cho thiếu niên trước lên, hắn chuẩn bị trở vung lên bán xong đồ vật sau khi trở về lại hỏi kỹ liên quan tới thiếu niên sự tình, như là đã đáp ứng phải giúp thiếu niên báo thủ, tự nhiên nhu cầu giải hắn cựu nhân là ai. Thiếu niên dùng răng đứng lên, hắn chịu đều là bị thương ngoài da, thuật nhìn tương đối trong mắt. Thật ra thì cũng không đáng ngại. Quân vũ mang theo thiếu niên cùng quân hoan hoan xuyên qua có chút chật chội đường phố, rốt cuộc đã tới tử vân thương hội. Tử vân thương hội không hổ là đông bộ mạnh nhất thương hội, mặc dù Long Dương Thành chỉ là một phân hội, nhưng là để cho quân vũ tìm được luyện chế ngưng anh đan cái khác chế thuốc, hắn còn mua một ít luyện chế cố bản đan dược liệu, chuẩn bị đi trở về liền điểm cố bản đan cho quân gia bọn tiểu bối dùng. Hao tốn hơn 20 vạn kim tệ sau đó. Quân vũ liền dẫn đã xứng sở quân hoan hoan, cùng với đối với hắn tràn đầy nghi ngờ thiếu niên ra tử vân thương hội, nhưng ở cửa đụng phải đang chuẩn bị vào cửa Trầm Ngọc Trúc. Có câu nói cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ con mắt, mặc dù quân vũ cũng không thấy Trầm Ngọc Trúc nhìn ở trong mắt, nhưng Trầm Ngọc Trúc nhưng là đẹp quân vũ coi như trong mắt gai. Ngay từ lúc quân vũ tham gia liên hiệp thi đấu lúc, Trầm Ngọc Trúc liền muốn diệt trừ quân vũ, nơi nào nghĩ ở trong bí cảnh căn bản không có gặp phải Quân Vũ. Không chỉ có, như thế, quân vũ lại còn lấy được hạng nhất lần, trong lúc nhất thời danh tiếng trực tiếp lân át hắn, bất quá cấp độ càng sâu nguyên nhân là, nếu để cho người này như vậy phát triển mà nói, trầm gia cùng lôi gia muốn diệt trừ quân gia kế hoạch nhất định sẽ nhiều trở ngại, cho nên Trầm Ngọc Trúc cảm giác mình nhất định phải làm những gì. Càng thêm đáng ghét là, Trầm Ngọc Trúc không ngừng ghé mắt nhìn về phía quân vũ, quân vũ lại đối với hắn hoàn toàn là nhắm mắt làm ngơ. Trầm Ngọc Trúc cái loại này khó chịu cảm giác là trong nháy mắt bạo phát ra. Quân Vũ! Trầm Ngọc Trúc gầm lên giận dữ. Quân Vũ dừng lại, xoay người, lạnh lùng đáp lại một câu, thế nào? Có chuyện gì sao? Trầm Đại Công Tử! Nhìn đến quân Vũ sau lưng đi tới thiếu niên sau đó, Trầm Ngọc Trúc đông nhiên đảo tròng mắt một vòng, khoe miệng lập tức hiện lên một vẻ tâm đầu hung tàn nụ cười, mở miệng nói, đây không phải là quân gia tam thiếu gia sao? thật là hạnh nộ a nói như vậy ánh mắt của hắn liền rơi xuống quần áo lam lũ trên người thiếu niên lập tức làm ra một bộ rất là kinh ngạc dáng vẻ thiếu niên này là ai vậy sẽ không phải là tam thiếu gia mua nô lệ chứ ngươi cũng đã biết tại long dương chấn mua bán nô lệ nhưng là phạm pháp a nói xong trầm ngọc trúc còn một bộ tức giận bất bình dáng vẻ bất quá hắn đáy mắt cười trên nỗi đau của người khác vẫn là bán đứng hắn tâm tình Long Dương thành người nào không biết quân vũ cùng Trầm Ngọc Trúc có thù oán à, vốn là thấy hai người vậy mà tại trên đường chính chạm mặt, đại gia cũng đã lặng lẽ chú ý bên này, lúc này nghe được Trầm Ngọc Trúc mà nói, đại gia tầm mắt trong nháy mắt tập trung đến mấy người bên này, ánh mắt tại quân vũ cùng trên người thiếu niên quanh quẩn, ánh mắt không gì sánh được quá gì. Coi như phát triển còn tương đối vượt qua kỳ đệ nhất trọng thiên đại lục, mua bán nô lệ nhưng là phạm pháp, chung quy người ý thức phát triển cũng liền bản năng căm ghét chế độ nô lệ độ, lâu này chế độ nô lệ độ cũng liền phế trừ. Trầm Ngọc Chúc này rõ ràng cho thấy muốn hướng trên người quân vũ làm cột hướng. Quân vũ bên này, quân hoan hoan nghe được Trầm Ngọc Chúc mà nói, đã sớm chứng tràn khí ngực miệng chập trùng kịch liệt lấy, miệng động, nhưng là bị giận đến nói không ra lời, mà bất quá quân vũ nhưng là nhẹ nhàng sờ một cái chót mũi, nét miệng lên một vệt yêu mị nụ cười, trả lời: ta nói Trầm đại công tử. Ngươi con mắt kia nhìn đến trên người hắn dán nô lệ nhãn hiệu ạ. Ngươi hỏi một chút chính hắn, có phải hay không ta nô lệ? Trầm Ngọc Trúc hơi sững sờ, rồi sau đó không biết làm sao nhìn về phía thiếu niên hỏi này. Tiểu tử, nếu là quân vũ mua ngươi làm nô đái nói ngay, ta sẽ thay ngươi làm chủ. Không nghĩ đến, thiếu niên nhưng là căn bản không lý Trầm Ngọc Trúc, giống như quân vũ ngạo khí. Xoay người nghiêng đầu nhìn nói với quân vũ, đại ca, chúng ta đi thôi. Không nên cùng loại này buồn chán người dây dưa. Quân Vũ cười lạnh một tiếng, gật gật đầu, trong lòng bật cười, không nghĩ đến Trầm Ngọc Trúc lần này lại bị thiếu niên này làm cho ăn một cái quát, khẳng định khó chịu chết đi. Rồi sau đó cũng không cho Trầm Ngọc Trúc mở miệng lần nữa cơ hội, trực tiếp hướng phía trước quân phủ phương hướng đi tới, Quân Hoan Hoan thấy vậy, lập tức đuổi theo, thiếu niên cũng theo sát sau lưng Quân Vũ. Có lẽ là bị trên người Quân Vũ khí thế chấn nhiếp, tại hắn đi qua thời điểm Đám người tự động tách ra, hắn thông suốt rời đi. Mà Trầm Ngọc Trúc đứng tại chỗ, chơ mắt nhìn quân vũ ba người rời đi, trên mặt xanh hồng biến đổi, cho đến quân vũ thân ảnh biến mất, thân thể của hắn hay là tức run rẩy, rất hiển nhiên là phát cáo nội thương. Trưng 34, Bắc Hải Quốc Quân vũ ba người một đường trở về quân phủ, quân hoan hoan vốn là muốn cùng quân vũ đi hắn sân xem náo nhiệt, lại bị hắn cho đuổi đi. Phân phối nha hoàn xanh biết mực đem thiếu niên rửa mặt tan mạc một phen sau, quân vũ liền ngồi vào trên giường đợi. Nửa giờ sau, cửa phòng bị gõ vang, quân vũ đáp một tiếng, xanh biết mực liền đem môn đẩy ra, quân vũ ánh mắt rời về phía xanh biết mực sau lưng, khi thấy rõ bộ dáng thiếu niên sau, đáy mắt né qua một tia kinh ngạc, chỉ thấy thiếu niên đổi một thân màu xanh ngọc cầm phục, nùn ngang tóc thật cao đột lên, xử lý thập phần chính tề, trên mặt vết bẩn cũng bị rửa sạch sẽ lộ ra một trường tuấn mỹ khuôn mặt, màu nâu đáy mắt bình tĩnh không lay động, tựa hồ đối với bất cứ chuyện gì đều mất đi hứng thú. Trên người vẻ này tràn đầy tang thương nhưng lại vô cùng sạch sẽ khí tức cùng hắn trước chật vật hình tượng tạo thành so sánh rõ ràng, nếu không phải biết chuyện trước, sợ rằng Quân Vũ cũng không cách nào. Đem trước mặt thiếu niên cùng trước kia kia như an mày bình thường thiếu niên liên hệ với nhau. Hắn dùng ánh mắt tỏ ý xanh biếc mực lui ra, xanh biếc mực hiểu ý, lặng lẽ lui đi ra ngoài hơn nữa quan tâm mà vì hắn đóng kín cửa trong căn phòng liền chỉ còn lại quân vũ cùng thiếu niên hai người đương nhiên tuyết hồ này còn tiểu hồ ly có thể bỏ qua không tính nói một chút đi ngươi cựu nhân là ai quân vũ bưng lên trên bàn ly trà uống một hớp trà dương mắt nhìn về phía thiếu niên lạnh nhạt nói ta vốn tên là tông hiếm thấy đến từ đệ nhị trọng thiên đại lục bắc hải quốc là bắc hải quốc hoàng tử một năm trước cha ta huynh đệ Tông thiên hổ phát động ra biến hóa, giết chết cha ta cũng chính là Bắc hải quốc quốc vương cùng cùng với mẫu thân của ta cùng ta ta những huynh đệ khác chị em gái, ta đương thời bởi vì bên ngoài lịch luyện, bị phái đi giết ta tông chính tộc nhân phế bỏ ta đăng điển, đem ta ném xuống biển. Không nghĩ đến ta cũng chưa chết, một năm qua vì không bị tông thiên hổ phát hiện, ta khắp nơi ở nút, tại ba ngày trước đi tới Long Dương Thành, sau đó phát sinh chủ tử đều đã rõ ràng. Tựa hồ đã đón nhận đi qua chỗ trải qua hết thảy, tông hiếm thấy ngự khí thập phần bình tĩnh, giống như là lại nói người khác sự tình giống nhau, nhưng quân vũ lại chú ý tới hắn xuôi ở bên người hai tay chính tàn nhận nắm chặt. Quân vũ tại tông kỳ thuyết ra tên hắn thời điểm, đáy mắt né qua một tia kinh ngạc. Tầng thứ nhất Bắc Hải Quốc Hắn nhớ kỹ chính mình đời trước tại đệ nhất trọng thiên đại lục du lịch lúc, còn từng đã tới qua Bắc Hải Quốc. Đó là một đám cô đảo tạo thành tiểu quốc. Bất quá cũng rất phồn vinh tại đệ nhất trọng thiên đại lục thuộc về nhị đẳng quốc gia. So với Long Dương thành sở thuộc một trờ quốc gia vân quốc còn cao cấp hơn một ít. Không nghĩ đến lần này chính mình cứu thiếu niên này lại là Bắc Hải quốc hoàng tử. Như loại này đoạt quyền sự tình tại một nước hoàng thất bình thường phát sinh, bất quá thành công ngược lại cũng không nhiều. Xem ra tông hiếm thấy phụ thân vị huynh đệ kia cũng không phải kẻ đơn giản, chỉ bất quá. Quân vũ ngẩng đầu nhìn liếc mắt tông hiếm thấy khỏe môi câu khởi một vệnh trào phúng nụ cười. Tông Thiên Hổ chỉ sợ sẽ không nghĩ đến Tông Hiếm thấy vậy mà không có chết, không những không có chết còn chạy trốn tới Long Dương Thành, hơn nữa còn gặp sống lại hắn, hết thể các thứ này liền quyết định Tông Thiên Hổ kết cục, hắn muốn trở lại thứ cựu trọng thiên đại lục, cùng kia van xin gia cùng ứng trì giao đối kháng, thì nhất định phải có chính mình thế lực, Bắc Hải Quốc tại Bắc Hải thế lực không thể khinh thường, nếu Tông Hiếm thấy đã trở thành thủ hạ của hắn, Bắc Hải Quốc tự, Nhiên là không thể để cho người khác nắm trong tay. Nếu ngươi đã trở thành thủ hạ ta, tông hiếm thấy danh tự này cũng đừng dùng, về sau tên ngươi liền kêu quân kỳ đi. Quân vũ nhìn tông hiếm thấy, lạnh nhạt nói. Liên quan tới điểm này, tông hiếm thấy sớm có rắc nộ, Nghe vậy, lập tức quỳ một chân xuống, cúi đầu, cung kính mở miệng, tạ chủ tử bàn tên cho. Đứng lên đi, liên hiệp thi đấu sau khi xong, ta giúp ngươi tu bổ đan điện. Đến lúc đó ngươi liền có thể một lần nữa tu luyện rồi, quân vũ vừa nói, dừng lại một chút, quả nhiên thấy tông hiếm thấy, cũng chính là quân kỳ ánh mắt lóe lên một tia lửa nóng, hắn lại cấp bách tiếp tục mở miệng, đương nhiên, khoảng thời gian này ngươi cũng không thể rảnh rỗi. đang liên hiệp thi đấu kết thúc trước khoảng thời gian này, ngươi muốn quen thuộc Long Dương thành địa hình, rồi sau đó tìm một chỗ tầm thường sân mua lại. Lại từ những năm kia tuổi trẻ tại 10 tuổi trái phải cô nhi bên trong lửa chút có thiên phú đi ra, nhớ, số lượng không nhất định phải nhiều, nhưng nhất định phải thiên phú tốt, đủ thông minh, đưa bọn họ mang tới trong sân, liên hiệp thi đấu sau khi song ta sẽ đi xem xét. Quân gia số người quá ít, không thể thỏa mãn hắn mục tiêu, hắn để cho quân kỳ tìm những người này chính là vì xây dựng thế lực nền móng, những người này sẽ trở thành hắn thành viên nòng cốt. Hắn đem trước tử vân thương hành cho tinh tạp ném cho quân kỳ, nếu như không đủ tiền mà nói, nhớ kỹ tìm ta muốn. Quân kỳ nhận lấy tinh tạp, nghĩ đến quân vũ mà nói, đáy mắt lửa nóng lại sâu hơn một ít, hắn tự nhiên biết quân vũ làm như vậy mục tiêu. Hắn mặc dù mới tới Long Dương thành ba ngày, nhưng là đem Long Dương thành tình huống thăm dò rõ ràng, quân vũ làm như vậy, nhất định là vì đối phó lôi gia cùng trầm gia làm chuẩn bị. Thuộc hạ nhất định sẽ không cô phụ chủ tử kỳ vọng. Quân Vũ phất phất tay, tỏ ý quân kỳ có thể rời đi. Quân kỳ liền chậm rãi lui ra ngoài. Trong căn phòng chỉ còn sót Quân Vũ cùng Tuyết Hồ. Quân Vũ tại trên cái băng ngồi một hồi, liền xếp chân ngồi ở trên giường, nhắm mắt lại, chậm rãi tiến vào trạng thái tu luyện. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Liên Hiệp thi đấu đệ nhị Maxic, lôi đài thi đấu thời gian rất nhanh tới. Hôm nay buổi sáng, Quân Vũ thật sớm liền lên, tại gian phòng của mình bên trong hoạt động một chút gần cốt. Dung đồ ăn sáng sau, liền đi theo quân gia đại bộ đội cùng nhau, đi rồi Long Dương thành Trung ương quảng trường, lôi đài thi đấu đem ở nơi đó cử hành. Long Dương thành Trung ương quảng trường có 3 cái lôi đài, có thể đồng thời tiến hành 3 trận tranh tài. Long Dương thành Phạm là có tương đối trọng yếu tranh tài đều lại ở chỗ này cử hành, tại bên cạnh lôi đài một bên còn có khán đài, cùng với ghế khách quý. Giống như ba gia tộc lớn thành viên cùng với cái khác gia tộc tộc trưởng. Long Dương thành phủ thành chủ người cũng sẽ ngồi ở chỗ khách quý ngồi, bình dân thì ngồi ở trên khán đài. Bởi vì có 10 tên tuyển thủ, cho nên đem chia làm năm tổ, từ rút thăm quyết định, trước tiến hành ba tổ, lại tiến hành hai tổ, chiến thắng năm người lần nữa rút thăm, có một người luân không, còn thừa lại bốn người phân hai tổ tranh tài, chiến thắng hai người trước tiến hành một hồi tranh tài, đang cùng luân không kia một người phân biệt tranh tài một hồi, lấy người nào thắng số lần nhiều nhất quyết định ai là hạng nhất. Vì phòng ngừa có người an gian, rút thăm là do tuyển thủ chính mình rút ra, Quân Vũ rất khéo rút được Trầm Ngọc Trúc, Quân Hồng Đàn rút được Lôi Lâm, Quân Tử Đàn rút được gọi là Trầm Ngạo Thanh niên thần bí, Quân Hoan Hoan rút được Lâm Nhất Âm, Quân Đêm Cẩm rút được Lôi Báo. Rất nhanh trước tiến hành ba tổ liền bị quyết định tốt theo thứ tự là Quân Vũ, Quân Hồng Đàn cùng Quân Hoan Hoan ba tổ trước tiến hành, rồi sau đó mới là Quân Tử Đàn cùng Quân Đêm Cẩm kia hai tổ. Tại trọng tài tuyên bố tranh tài thứ tự sau Ba tổ người phân biệt đi tới mỗi người lôi đài, Trầm Ngọc Trúc phẫn hận nhìn thoáng qua Quân Vũ, ngồi chân trên mặt đất một điểm, bay bổng rơi xuống trên lôi đài, rồi sau đó ở trên lôi đài dưới cao nhìn xuống, một mặt khiêu khích nhìn Quân Vũ. Cắt. Quân Vũ thấy vậy, đáy mắt né qua một kia trào phúng, khẽ hừ một câu, làm bộ như không nhìn thấy Trầm Ngọc Trúc khiêu khích, vỗ một cái tuyết hồ thân thể. Tuyết hồ thuận theo theo trên bả vai hắn rời đi, đi rồi quân gia người ngây ngô địa phương. Ngay sau đó, quân vũ chính là mũi chân điểm một cái, mọi người chỉ thấy một đạo bóng trắng nẹ qua, sau một khắc, hắn thân ảnh đã xuất hiện ở trên lôi đài. Hắn ngón này, để cho chú ý hai người lôi đài người xem đều là hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng bắt đầu phát sinh biến chuyển. Châm Ngọc Trúc nhìn cách đó không xa không gì sánh được ổn định quân vũ, nghĩ đến trước phát sinh hết thảy, nhất thời giận đến nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ trong lòng, quân vũ. Chờ một hồi chính là ngươi ngày rỗ. Trầm Ngọc Trúc hai mắt phun lửa, chờ một hồi hắn nhất định sẽ để cho quân vũ đẹp mắt, coi như là quân vũ có thể tu luyện thì thế nào. Hắn vậy mới không tin hắn có thể đủ tại thời gian ngắn như vậy bên trong vượt qua hắn, liền liên ra ra bọn họ đều nói hắn tu vi không có khả năng tăng lên nhanh như vậy, hắn mới sẽ không bị hắn lừa gạt đến. Húng chi, hắn tại ngày hôm qua thời điểm cũng đã đột phá đến tiên thiên cảnh nhị trọng, chờ một lát. Hắn nhất định phải phá hủy quân vũ tu vi, gia gia nói trước mắt còn không thể giết hắn, thế nhưng hủy hắn tu vi nhưng là có thể. Nghĩ như vậy, Trầm Ngọc Trúc nụ cười trên mặt trở nên vô cùng dữ tợn Quân vũ cũng cảm thấy Trầm Ngọc Trúc trong ánh mắt không có hảo ý, nhưng hắn vẫn không để tại trên người, thực lực sai biệt đã quyết định Trầm Ngọc Trúc kết cục. Trường 35, tuyết ảnh kiếm pháp. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, Trầm Ngọc Trúc lập tức chân hóa thành roi, thẳng tắp hướng quân vũ ngực vướt đi. Nhìn tư thế, tựa hồ là muốn quân vũ mệnh, lấy hắn cùng quân vũ ở giữa khoảng cách. Nếu là quân vũ không có Trầm Ngọc Trúc tu vi cao, hoặc là phản ứng không đủ bén nhạy mà nói, sợ rằng sẽ bị một kiếm đâm chết. Điều này làm cho xem tranh tài trong lòng mọi người nhất thời căng thẳng, bất quá khi bọn họ nhìn đến quân vũ biểu tình sau, nhưng đều là ngẩn ra. Chỉ thấy quân vũ cũng không nhúc nhích mà đứng tại chỗ, tựa hồ cũng không có ý thức được Trầm Ngọc Trúc động tác. Mắt thấy Trầm Ngọc Trúc kiếm trong tay khoảng cách Quân Vũ càng ngày càng gần, mọi người tâm vào giờ khắc này bị hung hăng nhấc lên, ngay cả Trầm Ngọc Trúc trên mặt đã lộ ra được như ý cười gằn. Kỳ Lân Quyền. La mũi chân khoảng cách Quân Vũ tim chỉ còn lại một tấc khoảng cách thì sau, Quân Vũ đột nhiên động. Chỉ thấy trên cánh tay hắn nguyên lực quay cuồng, trên nắm tay một cái gầm thét kỳ lân đầu xuất hiện, hướng Trầm Ngọc Trúc trên chân tàn nhẫn đập tới. Phanh. Vũ một quyền bá đạo đánh trật Trầm Ngọc Trúc chân. Không chỉ có giải trừ nguy cơ, trầm hơn nữa để cho Trầm Ngọc Trúc lào đảo liên tục lui về sau vài chục bước, Ngọc Trúc nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Mọi người tâm cũng ở đây trong nháy mắt trở về xa xa, thở phào nhẹ nhõm. Mẹ! Trầm Ngọc Trúc thầm mắng một câu, một lần thất bại lại cũng chưa để cho hắn buông tha, chỉ thấy tay hắn nắm thành quyền, thân thể quay về, chưa từ bỏ ý định như mãnh hổ bình thường hướng quân vũ sau lưng phát sát mà đi. Mãnh hổ sát quên sao? Mánh quẹ nhỏ, mà quân vũ nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, giống như là sau lưng dài ánh mắt bình thường ngay tại trầm ngọc trúc mánh hổ quyền mánh hổ thế đập tới thời điểm, đống nhiên xoay người, dịch dương chỉ nhảy lên, lần nữa đỡ ra trầm ngọc trúc đả kích. Trầm ngọc trúc nổi giận, điều chỉnh thân thể một chút, lần nữa quả đấm đập về phía quân vũ. Quân vũ đứng tại chỗ, mặc cho trầm ngọc trúc hướng hắn đả kích, nhưng ở mỗi lần trầm ngọc trúc quả đấm sắp đập trúng thân thể của hắn thời điểm. Hắn đều có thể rất khinh xảo mà đem Trầm Ngọc Trúc mà đả kích đánh vạn ra. Chớp mắt một cái, một khắc đồng hồ thời gian liền đã qua, lúc này mắt sáng người cũng đã nhìn ra, quân vũ căn bản là đang đùa bỡn Trầm Ngọc Trúc, ngay cả Trầm Ngọc Trúc mình cũng cảm giác được, nhưng hắn vẫn không cam lòng, như cũng một lần lại một lần mà chiêu quân long vũ lên tấn công. Một lần nữa đem Trầm Ngọc Trúc trong tay đả kích đánh vạt ra sau đó, quân vũ rốt cuộc nghiêm túc. Hắn nhìn đứng ở cách đó không xa thở hổn hộc trầm Ngọc Trúc, môi đỏ mọng khẽ mở. "Trầm Ngọc Trúc, lần này chúng ta sẽ tới kết thúc đi, nhiều năm như vậy, ngươi khi dễ ta nhiều lần như vậy, cũng là thời điểm trả nợ. Ngươi yên tâm, ta sẽ giết ngươi." Nói tới chỗ này, Quân Vũ dừng lại một chút, rồi sau đó khẽ miệng véo ra vẻ lạnh như băng độ cong, cười nói, "Bất quá, ta sẽ nhượng cho ngươi ngươi sống không bằng chết." Một câu cuối cùng Quân Vũ là dùng mật ngữ truyền âm nói. Cho nên những người khác chỉ nhìn đến quân vũ miệng động, lại nghe không tới thanh âm, chỉ có Trầm Ngọc Trúc nghe rõ ràng quân vũ nói cái gì. Trầm Ngọc Trúc tại quân vũ sau khi nói xong, sắc mặt lập tức chẳng nhận, đi qua mới vừa rồi thời gian dài như vậy đối kháng. Hắn đã biết quân vũ tu vi tuyệt không phải hắn có thể so với, hiện tại hắn nói như vậy, chỉ sợ hắn. Không cho Trầm Ngọc Trúc cơ hội phản ứng, quân vũ thân thể trong nháy mắt động, chỉ thấy hắn ngón trỏ phải ngón giữa khép lại. Bị chậm dãi dơ qua đỉnh đầu, cơ thể hơi nghiêng về trước, nguyên lực chậm dãi phóng ra ngoài, nguyên khí màu trắng dần dần đem hai ngón tay bao trùm ở, lấy hắn làm trung tâm, chu vi 3 mét trong vòng nhiệt độ chậm dãi hạ xuống, trên bầu trời thậm chí bắt đầu bay lên bông tuyết. Ánh mắt mọi người không khỏi đều tập trung vào trên người quân vũ, không khỏi hơi kinh hãi, đây rốt cuộc là chiêu số gì à? Ngay cả quân gia người cũng đưa mắt nhìn trên người quân vũ. Trầm gia gia chủ càng là nhìn đến tình huống như vậy sao? khe nhíu mày, nhìn về phía Trầm Ngọc Trúc đấy mắt né qua một tia lo âu. Trầm Ngọc Trúc khoảng cách quân vũ gần đây, dĩ nhiên là cảm nhận được trùng quanh nhiệt độ biến hóa, ngay cả thân thể của hắn cũng cảm thấy giá rét, nghĩ đến quân vũ trước nói chuyện, hắn cắn răng, đem nguyên lực phóng ra ngoài bọc lại toàn thân, nhịn được trùng quanh giá rét, ngay sau đó phân ra một bộ phận nguyên lực quán chú đến hữu trưởng bên trên, nguyên lực trong nháy mắt hóa thành một thanh trường kiếm thẳng tấp hướng quân vũ đông tới. Hiu, tiêu tại lúc này, quân vũ cũng đình chỉ động tác trong tay, dưới chân hắn lôi đài đã bị đóng băng lại, hắn nhìn sông lại trầm ngọc trúc, đã biến thành một ngân một tử đáy mắt né qua một tia hàn mang. Tuyết ảnh kiếm pháp thức thứ nhất, tuyết bay. Theo quân vũ kia gần như thanh âm lạnh như băng hạ xuống, một ánh kiếm theo từ hắn đầu ngón tay bắn ra, thẳng hướng trầm ngọc trúc vọt tới trước thân thể mà đi. Tuyết ảnh kiếm pháp là quân vũ kiếp trước sử dụng kiếm pháp cộng bảy thức, thấp nhất nhất thức cũng có chung đẳng lục phẩm cấp bậc. này bảy thức chia ra làm tuyết bay, tuyết rơi, tán tuyết, tuyết bay, lãm tuyết, ngưng tuyết, tuyết mất. lấy quân vũ bây giờ tu vi chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng thức thứ hai, nhưng đối phó với trầm ngọc trúc, thức thứ nhất đủ rồi. hiu, quân vũ kiếm mang như đâm, hơn nữa phía sau đi theo bảy cái ảo ảnh, tốc độ cực nhanh, hơn nữa vì không giết chết trầm ngọc trúc. Quân vũ một chiêu này chỉ sử dụng rồi 5 phần mới nguyên lực. Mắt thấy kiếm mang không ngừng hướng hắn đến gần, Trầm ngọc trúc bất chấp đi lần quân vũ, hai tay nắm quyền, dựng tại trước ngực, vận khí toàn thân nguyên lực, ngăn cản bay tới kiếm mang. Phanh! Mà Ma bất quá, chỉ là một tiếp xúc, Trầm ngọc trúc trường kiếm trong tay liền gãy thành bốn đoạn, bản thân hắn cũng bị đâm bị thương cánh tay, to lớn trùng lực để cho thân thể của hắn bay ngược mà ra, trên không trung liền phun mấy ngụm máu tươi Cuối cùng hung hãn ngã rơi đến trên mặt đất. Quân vũ mũi chân điểm một cái, sau một khắc liền tới đến bên cạnh hắn. Trên lôi đài, quân vũ một bộ quần áo trắng, không dính một hạt bụi, dưới chân là một thân chật vợ, người bị trọng thương Trầm Ngọc Trúc. Như thế nào đây? Bây giờ ngươi nên đủ hài lòng đi, vậy mà bại triệt để như vậy. Thanh âm hắn rất nhẹ, khỏe môi thậm chí mang theo một tia cười nhạc, nhưng phun ra lời nói, lại để cho nằm trên đất Trầm Ngọc Trúc trợn to hai mắt. Mạnh vượt trội một ngụm máu tươi, rồi sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Hắn chán ghét nhìn thoáng qua Trầm Ngọc Trúc, xoay người, mặt không thay đổi rời đi lôi đài. Trọng tài tại quân vũ sau khi rời đi, trở lại trên lôi đài, kiểm tra một chút Trầm Ngọc Trúc, phát hiện hắn chỉ là ngất đi sau, thở phào nhẹ nhõm, mau cho người cấp bách đem Trầm Ngọc Trúc khiên xuống đi chữa trị, rồi sau đó liền đối với dưới đài tuyên bố quân vũ chiến thắng. Quân vũ tại mọi người đủ loại tìm tòi nghiên cứu trong ánh mắt trở lại quân ra chỗ ngồi. Tuyết hồ thấy vậy lập tức nhảy tới trên bả vai hắn, dùng đầu cọ rồi cọ cổ của hắn, đem thân thể co lại thành một đoàn, khiếp mắt nhìn về phía cái khác lôi đài. Lúc này quân hồng đàn tranh tài cũng vừa mới vừa kết thúc, lôi lâm căn bản cũng không phải là đã đột phá tiên thiên quân hồng đàn đối thủ, cho nên lại cùng lôi lâm hao một lát sau, quân hồng đàn liền đem lôi lâm đánh ra lôi đài, thắng được tranh tài. Mà quân hoan hoan nơi đó ngược lại tương đối chậm, hắn và lâm nhất hâm tu vì không phân cao thấp, cuối cùng đang chiến đấu rồi hơn nửa canh giờ sau, hắn lấy yếu ớt chênh lệch lấy được thắng lợi. Trước mặt ba trận tranh tài đều đã kết thúc, tiếp theo chính là quân tử đàn cùng quân đêm cẩm tranh tài, nghĩ đến hai người đối thủ, quân gia mặt người sắc đều không khỏi ngưng trọng. Hậu thiên thất trọng quân tử đàn đối chiến hậu thiên cửu trọng trầm ngạo, cùng hậu thiên bắt trọng quân đêm cẩm đối chiến tiên thiên tam trọng lôi báo thực lực sai biệt để cho này hai cuộc tranh tài cơ hồ không có lo lắng quân đêm cẩm cùng lôi báo chiến đấu chi kéo dài một khắc đồng hồ thời gian quân đêm cẩm liền tự động nhận vua mà quân tử đàn cùng trầm ngạo ở giữa chiến đấu có thể nói thập phần kịch liệt quân tử đàn ngay từ đầu bởi vì không biết trầm ngạo người này mới biết người này là trầm ngọc trúc đường đệ cũng là trầm gia tiểu bối bên trong người xuất sắc bởi vì đối với quân gia người trong lòng không cam lòng Trầm Nạo xuất thủ thời điểm không chút lưu tình, cũng may quân tử đàn cũng không phải cái loại này chết đầu bóc người, thấy tình thế không đúng, liền tự động nhận thua, trực tiếp nhảy xuống rồi lôi đài, đây cũng là để cho có chút bận tâm quân ra người thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy, thắng người liền có quân vũ, quân hồng đàn, quân hoan hoan, trầm Nạo lôi báo năm người, tại thành chủ tuyên bố tranh tài ngày thứ 2 tiến hành sau, trung ương quảng trường người mới dần dần tàn đi. Chương Trương bày cảm nghĩ, sách, cẩm sát sẽ nghiêm túc viết, hy vọng đại gia ủng hộ nhiều hơn bản chính. Đọc sách thật không tốn bao nhiêu tiền, thật, thật, thật, nói ba lần. Một tháng bất quá mười mấy đồng tiền, thật, thật, thật, thật nói ba lần. Phải biết, ngươi một tháng uống đồ uống, rút ra thuốc lá, uống nhàn tiểu đều không ngừng mười mấy khối. Đọc sách thật so với cái này chút ít tiện nghi nhiều hơn. Viết sách không dễ dàng, ngồi xuống chính là năm. 6 tiếng, đi làm người hẳn biết, ngồi nằm, 6 tiếng là khái niệm gì? Thật rất khổ cực. Cẩm Sắt là toàn trước, hết thể sinh hoạt nơi phát ra đều đến từ các ngươi, ta thân ái độc giả, ta áo cơm cha mẹ. Giống như là đi qua nói tương thanh giống nhau, không có các ngươi chống đỡ, cũng sẽ không có Cẩm Sắt sáng tác đi xuống động lực, một lần nữa cảm tạ đặt bản chính các bằng hữu. Các ngươi là ta vĩnh viên thân nhân, bằng hữu hy vọng nhìn các ngươi có thể đi cùng cầm sắt đi thẳng đi xuống chương 37, sắc cơ trầm ngọc trúc tự hòa quân vũ tranh tài sau liền bị mang lên rồi dưới đài tiến hành cứu chữa quân vũ một kiếm kia cũng không có hạ thủ lưu tình cho nên trầm ngọc trúc thương thế tương đối nghiêm trọng trầm gia trầm ngọc trúc trong căn phòng trầm gia dược sư kỳ lao đang ở là trầm ngọc trúc chữa trị mà trầm ngọc trúc cha mẹ cùng với trầm gia gia chủ đều vây ở mép giường chờ kết quả trận bệnh kỳ lão trúc nhi tình huống như thế nào? trầm Mạc Ưng thấy kỳ cây thông già mở ra trầm ngọc trúc cổ tay nhìn một cái nằm ở trên giường sắc mặt trắng bệnh trầm ngọc trúc nhẹ giọng do hỏi hắn đối với trầm ngọc trúc cái này rất có thiên phú cháu trai vẫn là hết sức coi trọng hôm nay trầm ngọc trúc bị quân vũ gây thương tích hắn tự nhiên hết sức quan tâm trúc thiếu gia trên người bị thương rất nặng nhất là trên cánh tay một chiêu kia uy lực quá khổng lồ đã thương tổn tới gân cốt coi như là chưa hết. Sợ rằng chốc thiếu gia về sau cái này cánh tay đều không thể cử động nữa, ngoài ra, chốc thiếu gia trong thân thể kinh mạch tổn thương thập phần nghiêm trọng, sợ rằng. Kỳ lão nhìn một cái Trầm Mạc Ngưng, nửa khí có chút đi lại luẩn quẩn. "Chỉ sợ cái gì?" Kỳ lão cứ nói đừng ngại. Trầm Mạc Ngưng mặt trầm, khẩn trương hỏi. "Sợ rằng về sau cũng không thể tu luyện." Thấy Trầm Mạc Ngưng như thế, Kỳ lão cắn răng, cuối cùng một mặt đáng tiếc nói. "Ngay vậy, Trầm Ngọc Trúc trong căn phòng lập tức sôi sùng sụ, sủ, trầm mặc gương nhìn nằm ở trên giường trầm Ngọc Trúc, đáy mắt né qua trầm tư, sắc mặt biến ảo không ngừng. Trầm Ngọc Trúc mẫu thân tại sau khi nghe được tin tức này, lập tức nào tới trầm Ngọc Trúc mép giường, cầm lấy trầm Ngọc Trúc tay, thanh âm thê lương kêu khóc: "Ta đáng thương nhi tử a, này về sau, ước chừng phải sống thế nào a?" Trầm Ngọc Trúc phụ thân trầm tự hào đứng ở trầm Ngọc Trúc mẫu thân sau lưng, có lòng ngăn cản trầm Ngọc Trúc mẫu thân Nhưng nghĩ đến kỳ cách ngôn, đưa tay ra liền cứng lại ở giữa không trung. Trên kiểu trọng thiên đại lục, không có người không hiểu không thể tình huống tu luyện là dạng gì, vậy thì ý nghĩa Trầm Ngọc Trúc về sau sẽ biến thành một tên phế nhân. Đừng nói là Trầm Ngọc Trúc bản thân, ai cũng không tiếp thụ nổi. Trầm Ngọc Trúc thân là hắn Trầm tự hào nhi tử, trước vẫn là thiên chi kiểu tử bình thường tồn tại, cũng vì hắn cài không ít quang, hiện tại hắn không thể tu luyện, về sau chẳng những không thể vì hắn làm vẻ vang còn có thể trở thành người khác nhạo báng đối tượng, chỉ là suy nghĩ một chút, hắn đều cảm thấy buồn bực và khó chịu. Trầm mặc ưng đương nhiên loại trừ khó chịu còn có phẫn hận, bằng bạch mất đi một cái rất có thiên phú con em gia tộc, hơn nữa ở trong bí cảnh tổn thất nhiều ngày như vậy phú tốt hơn đệ tử, trầm gia lần này cũng là coi như là khá lớn, hắn tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy. Đợi trầm mặc ưng lấy lại tinh thần, làm người đem trầm Ngọc Trúc mâu thân đỡ xuống đi rồi sau đó làm người thật tốt chăm sóc trầm ngọc trúc liền dẫn trầm tự hào hướng thư phòng đi tới tiến vào thư phòng sau trầm mặc ương nhìn trầm tự hào trầm ngâm một chút trầm rãi mở miệng tự hào mà ngọc trúc bị quân gia cái kia tiểu hỗn đản vũ phế bỏ chuyện này ngươi thấy thế nào trầm tự hào vô luận là thiên phú vẫn là mưu trí tại hắn này ba cái nhi tử trùng đều là số một số hai một mực bị trầm mặc ương coi như lời kế tiếp gia chủ tới bồi dưỡng bây giờ có chuyện Trầm Mạc Hưng tự nhiên muốn nghe một hồi hắn ý kiến rồi. Cha, ta đương nhiên tức giận, hẳn không được giết hướng quân gia, nhưng là ta biết, chuyện này chúng ta không thích hợp lộ ra, bây giờ chúng ta cũng không thích hợp cùng người gia động thủ. Nếu là chúng ta dùng cái này chuyện hướng quân gia tìm việc, quân gia nhất định sẽ không để ý tới chúng ta, chung quy trúc nhi là tại lôi đài tranh tài thời điểm bị thương, bọn họ đều có thể từ chối đi qua. Nhưng trúc nhi thủ cũng không thể không báo không bằng chờ đến liên hiệp thi đấu sau đó chúng ta phái người ám sát quân vũ chắc hẳn đến lúc đó cha ngươi cũng có thể đột phá linh ánh cảnh chúng ta liền liên hiệp lôi ra lấy thế lôi đỉnh diệt trừ quân ra đến lúc đó thế lực khác muốn bất mãn cũng đã không còn kịp rồi trầm tự hào thoáng suy tư một chút trầm dãi nói thanh âm hắn lạnh giá mà tràn đầy sát cơ trầm mặc ứng nghe vậy gật gật đầu đáy mắt né qua vui vẻ yên tâm Hiển nhiên là đối với Trầm tự hào ý tưởng rất hài lòng. Rất tốt, tự hào mà, ta đã cảm giác đột phá cơ hội, theo ngày mai sẽ bắt đầu bế quan, gia tộc sự tình liền giao cho ngươi tới xử lý, ám sát quân vũ sự tình, cũng từ ngươi tới an bài. Trầm mặc ưng nhìn Trầm tự hào, tràn đầy vui thích nói. Ta hiểu được, cha, phế ta Trúc Nhi, ta nhất định sẽ làm cho quân gia kia tiểu hôn đản chết không được tử tế. Trầm ngọc Trúc nghe vậy, đấy mắt né qua một kia ngoan ý, rồi sau đó hướng trầm mặc gương không người lại tử cung kính nói. Nghe được trầm tự hào quyết tâm sau, trầm mặc gương trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Mặc dù trầm gia tổn thất một cái thiên chi tiêu tử, nhưng trầm tự hào lớn như vậy quan sát cục diện biểu hiện hiển nhiên rất thích hợp trước gia chủ. Đến lúc đó hắn liền hoàn toàn có thể đem chuyện nhà giao cho trầm tự hào, mà mình thì có thể an tâm bế quan đột phá. Vừa nghĩ như thế. Mới vừa rồi bởi vì Trầm Ngọc Trúc bị phế về điểm kia thương cảm đã sớm biến mất mà vô ảnh vô tung. Mà giờ khắc này, đang ở mật mưu hai người lại cũng chưa phát hiện tại ngoài cửa sổ có cặp mắt đem chính nhìn chăm chú bọn họ. Tuyết Hồ ẩn giấu thân hình, nằm ở ngoài cửa sổ, đem Trầm tự hào cùng Trầm mặc ưng nói chuyện đều nghe đi vào. kỳ Thu hồi ánh mắt, Tuyết Hồ vậy mà như người bình thường nết miệng lên một vệ độ cong, lộ ra lạnh lùng mỉm cười. Quân vũ tại Trầm Ngọc Trúc trong thân thể động tay chân, tự nhiên biết rõ Trầm Ngọc Trúc sau khi trở về sẽ biến thành phế nhân, cho nên đặc biệt để cho Tuyết Hồ tới hỏi dò tình huống. Tuyết Hồ tại xác nhận Trầm Ngọc Trúc đã biến thành phế vật sau, đi theo Trầm Mặc ưng hai người sau lưng đi tới ngoài thư phòng mặt, rồi sau đó liền nghe được Trầm Tự Hào cùng Trầm Mặc ưng nói chuyện. Nghe tới Trầm Tự Hào nói phái người ám sát quân vũ thời điểm, Tuyết Hồ thiếu chút nữa không nhịn được ra ngoài diệt Trầm Tự Hào bất quá nghĩ đến hắn nhiệm vụ liền nhịn xuống giờ phút này thấy hai người đều không nói thêm gì nữa hắn liền xoay người lặng lẽ rời đi biến cút mà ở tuyết hồ sau khi rời đi nguyên bản lâm và hôn mê trầm ngọc trúc cũng tỉnh lại làm theo nha hoàn trong miệng biết được hắn trở thành phế nhân sau trầm ngọc trúc tức giận kẽ nha hoàn đoạn tới giường ném đi trên giường bị tử cả người giống như là điên rồi giống nhau điên cuồng gào thét muốn giết quân vũ Cuối cùng bởi vì vết thương quá đau lần nữa hôn mê bất tỉnh. Lại nói tuyết hồ trở về đến quân gia sau, đưa nó nghe được Trầm Ngọc Trúc cùng Trầm Mặc ưng nói chuyện nói cho quân vũ nghe. Quân vũ sau khi nghe xong, Trầm Mặc một hồi, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ là nhắm hai mắt, tiến vào trạng thái tu luyện. Một đêm rất nhanh liền đi qua, Trầm Ngọc Trúc xảy ra chuyện sự tình cũng không có bị truyền tới. Buổi sáng quân vũ đến trung ương quảng trường thời điểm, Trầm Mặc ưng quả nhiên chưa từng xuất hiện. Hắn có thâm ý khác nhìn thoáng qua trầm ra chỗ ở chỗ ngồi, cuối cùng mới lên đài chủ tịch rút thăm. Kết quả rút thăm rất nhanh bị công bố ra, quân hồng đàn bị luân không, quân vũ đối chiến quân hoan hoan, mà chầm ngạo thì đối chiến lôi báo. Quân hoan hoan ở trong bí cảnh nhưng là gặp qua quân vũ thực lực, cho nên khi nghe được hắn cùng với quân vũ khi đối chiến, hắn trực tiếp nhún vai một cái, cao giọng tuyên bố bỏ quyền. Trung quy, coi như là nàng đỏ đàn tỷ đi tới cũng là tìm ngược. Nàng lại không nốc, nàng mới không đi lên đây. Đối với cái này, mọi người đều cảm thấy một trận ngạc nhiên, nhưng khi nghĩ đến hai người quan hệ sau, cũng đều im lặng. Mà quân vũ chỉ có thể ở nhìn thấy quân hoan hoan đối với nàng le đầu lươi thời điểm, bất đắc dĩ cười cười, rồi sau đó liền đưa mắt nhìn trên lôi đài. Bởi vì quân hoan hoan bỏ quyền, cho nên quân vũ cùng quân hoan hoan tranh tài trọng tài trực tiếp tuyên bố quân vũ thắng, trên sân liền chỉ còn lại trầm ngạo cùng lôi báo tranh tài này dù sao cũng là lôi ra cùng trầm ra tiểu bối chiến đấu à? vì vậy hai người này chiến đấu dĩ nhiên là so với quân vũ cùng quân hoan hoan muốn hấp dẫn người. hai người tại leo lên lôi đài sau, liền mỗi người đánh giá đối phương. trầm ngạo thật ra thì biết rõ không đánh lại lôi báo, bất quá một thân lão khí hắn vẫn là quyết định thử một chút. mặc dù bọn họ âm thầm cũng tương giao tốt lắm, có thể đối mặt danh lợi, trầm ngạo cũng không muốn không đánh mà lui. lôi báo nhìn thập bộ ra ngoài trầm ngạo. Xôi ở bên người hai tay nắm thật chặt cấp bách, bắp thịt cả người nô lên, đáy mắt bay lên mánh liệt chiến ý. Hiu Tại trọng tài tuyên bố cần phải thi đấu bắt đầu sau, hắn chân sau trên mặt đất giẫm một cái, thân thể hướng trầm ngạo mà đi, ngay tại sắp đến gần trầm ngạo thời điểm, tay phải hắn bỗng nhiên nắm quyền, đánh về phía trầm ngạo vai phải, trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng. Trương 38 Tử vân thương hành cuồng lưu quyền Cung Nưu Quyền mặc dù là hạ đẳng tam phẩm linh kỹ, bất quá luyện đến đại thành, lại có thể so với trung đẳng tứ phẩm linh kỹ. Nhìn Lôi Báo ra quyền tư thái, nghĩ đến đã đem hắn luyện tới được đỉnh phong, ra quyền thời điểm sẽ phát ra man nưu tiếng hô thanh âm, hơn nữa ở sau thân thể hắn sẽ ngưng tụ ra một con trâu hoang bóng dáng, đây chính là Cung Nưu Quyền đặc sắc. Mặt khác, Cung Nưu Quyền hợp với Lôi Báo nguyên lực, nặng ngàn cân, nếu là đánh tới bình thường hậu thiên vũ giả trên người, chỉ sợ sẽ làm cho hắn bị thương nặng. Phrain, châm ngạo tuy là hậu thiên cửu trọng tu vi, bất quá cự ly này cảnh giới tiên thiên cũng một bước ngắn, hơn nữa bọn họ trầm ra cùng lôi ra giao hảo, hắn đối với lôi ra cùng lưu quyền cũng không phải rất xa lạ, tại lôi báo quả đấm công tới thời điểm, dưới chân hắn bộ pháp biến đổi, thân thể đột nhiên nhất chuyển, chính là tránh thoát lôi báo này sức mạnh mười phần một đòn, rồi sau đó xoay người một trưởng vô hướng lôi báo. Bài Vân trưởng Bài vân trưởng chính là trầm ra có một loại linh kỹ, cùng lôi ra cùng nhu quyền giống nhau, là một bước hạ đẳng tam phẩm linh kỹ, trầm ngạo khổ tập nhiều năm, cũng là đem luyện đến cao nhất nặng, một trưởng đánh ra, bàn tay bị màu trắng mây mù bao trùm. Ẩm! Lôi báo cảm nhận được sau lưng phong thanh, thân thể chợt quay về, hư quyền đánh ra, cùng trầm ngọc chúc bàn tay đụng nhau, to lớn lực phản chấn để cho song phương đều thối lui năm bước mới đứng vững thân hình. Hai người khỏe môi đều mang vết máu, hiển nhiên đều bị thương. Lôi báo quả nhiên không hổ là cái phần tử hiếu chiến, hắn căn bản không cố chính mình bị thương. Tại ổn định thân hình sau, chân sau trên mặt đất đạp một cái, lập tức lại đối trầm ngạo phát động đả kích, hữu quyền mang theo tiếng gió vun vút, hung hạn hướng trầm ngạo phần bụng đập tới. Trầm ngạo cũng là bị lôi báo đánh ra hỏa khí, mắt thấy lôi báo ra quyền, hắn sầm mặt lại, đáy mắt vạch qua một tia ánh sáng lạnh lẽo, thân thể bất động đồng dạng là một trưởng đánh ra, một quyền một trưởng lần nữa đụng nhau. Lần này hai người giống vậy lui về phía sau. Cùng trước kia bất đồng là lôi báo tại lui hai bước sau đó, đột nhiên chân sau trên mặt đất đạp một cái, hướng lui về phía sau trầm ngạo đuổi theo. hưu trưởng hung hãn nhắm ngay trầm ngạo phần bụng. ầm, trầm ngạo nào nghĩ tới lôi báo sẽ có chiêu này, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ kịp nazi rồi thân thể một chút. Làm cho lôi báo bàn tay không có chụp tới hắn phần bụng, nhưng là đánh tới hắn phần eo, thân thể của hắn lập tức hướng một bên bay đi. Chờ đến trầm ngạo dừng người lại sau, hắn tay trái che phần eo, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên là bị thương. Mặc dù bị thương, nhưng trầm ngạo vẫn còn không muốn nhận thua, ánh mắt ngược lại lại càng ngày càng sáng. Hắn giữ vững thân thể sau, lấy sống bàn tay lau một cái khỏe môi vết máu, vận lên nguyên lực, lần nữa hướng lôi báo phong tới mà lôi bao thấy vậy cũng là hướng trầm ngạo chạy đi, hai người ở nửa đường gặp nhau, quyền trưởng chạm nhau, tay háo lột, dưới chân bộ pháp biến đổi, tốc độ nhưng là càng lúc càng nhanh, phanh, phanh, phanh, mọi người chỉ thấy hai bóng người không ngừng biến chuyển, lại không phân rõ ai là ai, như vậy vô cùng sốt ruột rồi nửa giờ, hai người đột nhiên dừng tay, mỗi người lùi lại ba bước, đứng lại thân thể, hung hãn thở hổn hển, ánh mắt lại nhìn chằm chằm đối phương. Trầm ngạo mặc dù coi như thân hình chất vật, nhưng hắn trên mặt lại mang theo nụ cười, đáy mắt chiến ý so sánh với trước càng thêm nồng nặc. Mà lôi báo thì trầm mặt, nhìn về phía lôi báo đáy mắt tràn đầy âm trầm, hiển nhiên là đối với chính mình vậy mà không có ở thời gian dài như vậy bên trong đem trầm ngạo đánh bại cảm thấy rất không hài lòng. Kế tiếp là ta một chiêu mạnh nhất, nếu là ngươi có thể tiếp mà nói, liền coi như ta thua rồi. Lôi báo đứng thẳng người, trên người khí thế càng ngày càng mạnh. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trầm Ngạo, trầm rãi nói: "Nghe vậy, Trầm Ngạo sắc mặt cũng là ngưng trọng, đứng thẳng người, âm thầm điều động nguyên lực, ánh mắt cẩn thận chú ý lôi báo động tác, bắp thịt cả người căng thẳng, để có khả năng lập tức làm ra phản ứng." Theo trên người lôi báo thật ra thì càng ngày càng mạnh, sắc mặt hắn cũng là trở nên trắng bệnh, nhưng hắn ánh mắt lại là càng ngày càng sáng, khi hắn khí thế đạt đến tới trình độ nhất định sau, thân thể của hắn bỗng nhiên rung một cái, Rồi sau đó liền thấy hắn đặt ở thân thể hai bên hai quả đấm bỗng nhiên nâng lên. Sóng lửa ngút trời quyền. Theo thanh âm hắn hạ xuống, hai đạo màu đỏ lửa đốt quyền ảnh theo hắn trên nắm tay bắn ra, hung hạn hướng trầm ngạo bắn tới. Nguyên lực phóng ra ngoài. Không biết là người nào kinh hô lên nhất thanh, giống như là đốt lên thùng thuốc súng giống nhau. Trên khán đài lập tức sôi trào lên, tất cả mọi người đều đang nghị luận lôi báo tu vi mọi người đều biết nguyên lực phóng ra ngoài, nhưng là tiên thiên cửu trọng đỉnh phong dấu hiệu, chẳng lẽ nói lôi báo đột phá đến tiên thiên cửu trọng cuối cùng? Không chỉ là khán đài, ngay cả chỗ khách quý ngồi các gia tộc giải cũng là xì xào bàn tán. Lôi gia gia chủ thấy vậy, trên mặt lập tức hiện ra một vệt nụ cười kiêu ngạo, mà người trầm ra sắc mặt thì có vẻ hơi âm trầm. Đây chẳng phải là nguyên lực phóng ra ngoài, chỉ bất quá đem tu vi tạm thời để cao. Rồi sau đó mượn dùng chiêu thức phát ra ngoài mà thôi, lôi báo Tu Vi vẫn còn tiên thiên tứ trọng trái phải quên quẩn. Quân chiến hùng nhưng ở lúc này nhẹ giọng mở miệng, hắn có người đàn cảnh cửu trọng Tu Vi, tự nhiên có khả năng nhìn thấu lôi báo một chiêu này mặc dù cũng là nguyên lực phóng ra ngoài, nhưng lại không phải tiên thiên hướng cửu trọng võ giả cái loại này. Nghe vậy, còn lại gia chủ cũng là cẩn thận nhìn một chút, cuối cùng đều gật gật đầu. Bất kể trên khán đài mọi người phản ứng ra sao, Lôi báo đang phát ra một chiêu này sau, thân thể liền lay động một cái, đúng là thiếu chút nữa ngã nhào, lại bị hắn miễn cưỡng ổn định, ánh mắt hắn dị thường sáng ngời mà nhìn chầm chầm chầm ngạo. Chầm ngạo khi nhìn đến kia hai đạo sóng lửa quyền ảnh sau, cũng là cùng trên khán đài mọi người giống nhau cho là lôi báo đã đột phá tiên thiên cựu trọng, bất quá hắn đã không có tuyển chọn khác, cả người nguyên lực bị hắn rót vào hai trường bên trong, hai tay của hắn lên lập tức bị ánh sáng màu trắng bao trùm. Tại Lôi Báo bắn ra quyền ảnh hướng hắn bắn tới thời điểm, hắn gầm nhẹ một tiếng, song trưởng Hùng hãn đẩy ra. Kinh thiên bài vấn trưởng. Hai đạo màu trắng trưởng ấn theo Trầm Ngạo song trưởng bắn ra, ở giữa không trung cùng Lôi Báo hai đạo quyền ảnh đụng nhau. Ầm. Một đạo nổ mạnh theo hai người đụng nhau địa phương tỏa ra, trên Lôi Đài nâng lên một trận cho bụi, chờ cho bụi tản đi sau, hiện ra Trầm Ngạo hơi có vẻ trật vật thân ảnh. Ho khan một cái. Trầm Ngạo ho khan hai tiếng. Máu tươi theo khỏe miệng của hắn lưu lại, hắn không để ý chút nào xóa đi, mắt nhìn lôi báo. Ta thua! Ta thua! Trầm ngạo lào đảo mà đi về phía trước một bước, rồi sau đó lại đứng lại, nhìn lôi báo, rất là thản nhiên nói, rồi sau đó liền đưa mắt nhìn sang trọng tài. Lôi báo nghe vậy, thật sâu nhìn trầm ngạo lướt mắt, cũng đem ánh mắt rời đến trọng tài trên người. Trọng tài tại hai người nhìn soi mói, tuyên bố lôi báo thắng. Liên hiệp thi đấu tốt 3 đến đây quyết ra, theo thứ tự là quân hồng đàn, quân vũ cùng lôi báo 3 người, bởi vì lôi báo trong trận đấu bị thương, vì vậy thành chủ ngày thứ hai trước từ quân vũ cùng quân hồng đàn hai người tranh tài, để cho lôi báo trước dưỡng thương, rồi sau đó mọi người liền dối rít rời đi quảng trường. 3. Quân vũ lại cũng chưa cùng người người nhà cùng nhau trở về quân phủ. Nghe Tuyết Hồ nói Trầm Mặc ưng cùng Trầm Ngọc Trúc hai người nói chuyện biết được Trầm Mặc Ngưng vậy mà đã mò tới Linh Anh cảnh bên bờ, đã bế quan bắt đầu trùng kích Linh Anh cảnh sau, hắn liền quyết định sớm luyện chế Ngưng Anh đan. Nguyên bản hắn là tính toán đợi đến liên hiệp thi đấu sau đó mới luyện chế, nhưng bây giờ tình thế khẩn cấp, một khi Trầm Mặc Ngưng đột phá Linh Anh cảnh, Trầm gia tất nhiên sẽ cùng lôi ra liên thủ đối phó quân gia, quân gia không có thể chống lại cao thủ, đến lúc đó kết cục chỉ có một cái, đó cũng không phải là hắn muốn thấy được. Bất quá Để cho quân vũ tương đối phiền não là Hắn bây giờ tu vi không đủ Không có cách nào tu luyện ra thuộc về mình hỏa diễm Cần phải dùng địa hỏa luyện chế đan dược Nhưng quân gia cũng không có địa hỏa Hơn nữa hắn còn cần cầm giữ đến lò luyện đan Quân gia giống vậy không có Hắn hỏi thăm một chút Biết được Long Dương Thành sau đó tử vân thương hành có phòng luyện đan tồn tại Là vì tử vân thương hành đan sư chuẩn bị Hắn quyết định đi tìm tử vân thương hành người nói một chút xem có thể hay không đủ mượn được phòng luyện đan đến long dương thành bên trong quân vũ tìm một cái tối tâm không ngao tát mang theo hắn vì chính mình chuẩn bị mặt nạ ra người đổi lại trước hắn mua áo choàng đem cả người hắn bọc tại bên trong áo choàng làm người không thấy được hắn dáng vẻ lúc này mới ra không ngao tát hướng tử vân thương hành đi tới thân phận của hắn tự nhiên là không thể bại lộ cho nên chú tâm ngụy trang một hồi khi quân vũ thân ảnh mới xuất hiện tại tử vân thương hành phong khách Một thân màu đỏ cùng trang lạc tử phượng liền mặt nở nụ cười mà xuất hiện ở trước mặt hắn, chặn lại hắn. Lạc tử phượng là này tử vân thương hành người phụ trách, một thân có lồi có lo vóc người, không biết để cho bao nhiêu nam nhân trong ngọc lưu luyến. Này, xin chờ một chút. Lạc vân tử trực tiếp thân thể mềm mại một cái, thân bi đối với quân vũ cười nói. Trương 39, Thanh Tâm Đan. Quân vũ hơi hơi ngẩng đầu một cái. Lộ ở bên ngoài ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía lạc tử phượng, dùng ánh mắt hỏi dò lạc tử phượng, hắn đây là phải làm gì? Các hạ, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Lạc tử phượng tiến lên đón quân vũ nghi ngờ ánh mắt, hơi hơi không người một chút, rất là khách khí hỏi. Nghe vậy, quân vũ đáy mắt né qua một tia kinh ngạc, nhìn lạc tử phượng dáng vẻ chẳng lẽ lại là cảm giác được hắn cường hãn tinh thần lực tu vi. Hắn vốn là định tìm tử vân thương hành quản sự nói một chút mượn phòng luyện đan sự tình, bây giờ lạc tử phượng chủ động tìm tới, thật ra khiến hắn miễn đi một phen miệng lưỡi, hắn hơi hơi do dự một chút, liền gật đầu. Thấy quân vũ gật đầu, lạc tử phượng đáy mắt né qua một tia vui mừng, lập tức xoay người lại, là quân vũ dẫn đường. Quân vũ cũng không khách khí, cùng sau lưng lạc tử phượng, hắn đột nhiên có chút tốt gờ dự tử phượng tìm hắn muốn làm gì. Lúc này tử vân thương hành người bên trong vẫn tương đối nhiều, nhìn thấy một màn này, dối rít nghị luận, bất quá nhưng không ai dám lên hỏi dò, chung quy tử vân thương hội địa vị cao cả, bên trong phần lớn là người bình thường, căn bản cũng không dám đắc tội tử vân thương hành. Quân vũ cùng sau lưng lạc tử phượng, thông qua một cái hành lang, đi tới một cái trang sức thập phần sang trọng căn phòng, lạc tử phượng tại chủ vị ngồi xuống, mà quân vũ thì tại hắn đối diện ngồi xuống. Thị nữ là hai người dâng lên trà thơm sau đó, liền cung kính lui xuống, trong căn phòng liền chi còn lại quân vũ cùng lạc tử phượng hai người. Các hạ là tới đấu giá đan dược sao? Lạc tử phượng khẽ hấp một cái trong ly trà, rồi sau đó đặt ly trà xuống, dương mắt nhìn về phía ngồi ở đối diện bị áo choàng bọc quân vũ, hỏi dò Không phải. Quân vũ khàn giọng trả lời, ta tới là muốn mượn quý thương hành lò luyện đan luyện đan. Ồ, các hạ chuẩn bị luyện đan có thể hay không báo cho biết một hồi là đan dược gì đây. Nghe vậy, lạc tử phượng đôi mắt đẹp chuyển động, cười nhạt hỏi. Nói cho ngươi biết cũng không sao, ta lần này chuẩn bị luyện chế là ngưng anh đan. Nếu muốn mượn người ta lò luyện đan, tự nhiên cũng phải lấy ra chút thành ý đến. Hơn nữa, coi như là hắn nói cho hắn biết, hắn muốn luyện chế ngưng anh đan, chỉ sợ hắn cũng sẽ không liên tưởng đến quân gia trên người, cho nên hắn căn bản không cần lo lắng. Lạc tử phượng cà kinh. Tay thoáng run một cái, Ngưng Anh đan thuộc về trung đẳng đan dược tứ phẩm, để dùng cho người đàn cảnh đỉnh phong người dùng, liền có thể khiến cho đột phá đến linh ánh cảnh, chủ yếu nhất là dùng Ngưng Anh đan cũng không có gì tác dụng phụ, cho nên Ngưng Anh đan có thể nói là thiên kim khó cầu. Nếu là người này có khả năng luyện chế ra viên thuốc này, như vậy hắn luyện đan sư cấp bậc ít nhất là tứ phẩm. Đan sư phân loại, vừa đến cửu phẩm, phía sau là đan vương, đan tôn, đan đế, đan hoàng đan tiên lạc tử phượng xác thực tử quân vũ đi tới tử vân thương hành lúc liền cảm ứng được quân vũ kia cường hãn linh thức cũng không nghĩ tới quân vũ lại là một tên tứ phẩm đàn sư rồi đây cũng là hoàn toàn ra khỏi rồi nàng dự liệu bất quá lạc tử phượng khẽ môi bỗng nhiên câu khởi lời như vậy chuyện kia tỷ lệ thành công không thể nghi ngờ cũng sẽ lớn hơn một chút rồi các hạ ta nhưng thật ra là có một việc muốn mời các hạ hỗ trợ nếu là các hạ đáp ứng mà nói Bất kể thành công hay không, tử vân thương hành phòng luyện Đan đều tùy tiện các hạ sử dụng. Lạc tử phượng ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm quân vũ, thật ra thì trong lòng của hắn thập phần thất vọng. đối phương dù sao cũng là một tên ít nhất tứ phẩm luyện dược sư, nếu như chọc giận đối phương mà nói, mặc dù tử vân thương hành cũng không sợ, nhưng bao nhiêu sẽ đối với tử vân thương hành sinh ra không tốt ảnh hưởng. Ồ, nói nghe một chút, mặc dù lạc tử phượng hết sức che giấu, Nhưng quân vũ hay là từ nàng đấy mắt thấy được vẻ mong đợi, điều này không khỏi làm hắn càng hiếu kỳ hơn, đến tuột cùng là chuyện gì thậm chí ngay cả tử vân thương hành đều khó khăn ngược lại. Đúng như vậy, Lạc Tử Phượng muốn mời các hạ hỗ trợ luyện chế một quả thanh tâm đan, tài liệu từ chúng ta tử vân thương hành ra, các hạ chỉ yêu cầu luyện chế đan dược liền có thể. Thấy quân vũ dáng vẻ tựa hồ có hơi ý động, Lạc Tử Phượng lập tức nói, đáy mắt cái loại này vội vàng càng thêm vài phần nghe vậy, quân vũ đấy mắt né qua một tia kinh ngạc. thanh tâm đan cũng là trung đẳng đan dược tứ phẩm, hắn tác dụng tương đối đặc thù, là dùng để chữa trị lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma. phải biết, thanh tâm đan cũng không dễ dàng luyện chế, đừng nói là tứ phẩm luyện đan sư, chính là ngũ phẩm luyện đan sư đều chưa chắc có thể đem luyện chế thành công đi ra, bởi vì luyện chế thanh tâm đan trong dược liệu có một vị phệ ma thảo, phệ ma thảo là một loại mang theo rất mạnh mê huyễn hiệu quả đáng dược có thể mê mê hoặc tâm trí người, hơn nữa hắn còn rất khó xử lý, cho nên thanh tâm đan thật không tốt luyện chế. Lạc Tử Phượng xin hắn hỗ trợ luyện chế thanh tâm đan, chẳng lẽ nói Tử Vân Thương Hành bên trong có người ở lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma? Cái ý niệm này chỉ là tại quân Vũ trong đầu xoay chuyển một hồi, liền bị hắn quên sạch sành sanh, thanh tâm đan lấy hắn trước mắt tu vi luyện chế có chút miễn cưỡng, nhưng hắn nếu không phải đáp ứng mà nói, sợ rằng này phòng luyện đan hắn cũng không mượn được rồi. Đây cũng không phải là hắn muốn thấy được. Chuyện này ta có thể rút, nhưng không phải bây giờ, ta gần đây có chút chuyện cần phải làm. Năm ngày sau đó, ta lại tới quý hành luyện đan. Hắn hơi do dự một chút, vẫn là quyết định đáp ứng. Năm ngày thời gian liên hiệp thi đấu khẳng định đã kết thúc, như vậy hắn cũng hơi có chút thời gian. Các hạ đại ân, tử phượng vô cùng cảm kích, ta bây giờ liền dẫn các hạ đi phòng luyện đan. Chính hai nghe được quân vũ đáp ứng. Lạc tử phượng đấy mắt né qua vẻ kích động, lập tức đứng lên nói. Thấy vậy, quân vũ cũng không khách khí, hướng lạc tử phượng gật gật đầu, rồi sau đó liền tại lạc tử phượng dưới sự hướng dẫn, đi tới tử vân thương hành phòng luyện đan. Nơi này chính là phòng luyện đan, ta đã cùng người khác chào hỏi, các hạ nhưng nếu có việc, xin cứ việc phân phó. Lạc tử phượng chỉ mở cửa phòng đối với quân vũ giải thích. Ánh mắt tại trong phòng luyện đan quét một vòng, quân vũ âm thầm gật gật đầu. Hắn quay đầu, nhìn về phía lạc tử phượng. Ta hy vọng tại luyện đan thời điểm, không có người quấy rầy. Thân phận của hắn là một bí mật, mặc dù hắn giờ phút này đã võ trang đầy đủ, chỉ sợ sẽ là quân gia người đến cũng chưa chắc có thể nhận ra hắn, nhưng hắn hành sự cẩn thận, tự nhiên không cho phép ra một chút xíu không may. Các hạ yên tâm, tại ngài luyện đan trong lúc, loại trừ ngài phân phó ngoài ra, sẽ không có những người khác quấy rầy ngài. Lạc tử phượng đối với quân vũ nói ra điều kiện không có bất kỳ không vui, chung quy nàng cũng cùng luyện đàn sư tiếp xúc qua, biết rõ luyện đàn sư đều không thích luyện đàn thời điểm có những người khác tại, hơn nữa hắn bây giờ muốn cầu cạnh quân vũ, tự nhiên không dám thở ơ. Nghe vậy, quân vũ gật gật đầu, liền tiến vào phòng luyện đàn, ngay trước lạc tử phượng mặt đóng cửa phòng lại. Lạc tử phượng thấy quân vũ sau khi tiến vào, cũng là hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến mới vừa rồi quân vũ đáp ứng chuyện Trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ xuất phát từ nội tâm vui thích nụ cười, sau đó nhìn một cái phòng luyện đan môn, xoay người hướng đứng ở cửa hai gã thị vệ phân phó đôi câu, liền xoay người rời đi, hắn còn có những chuyện khác phải đi bận rộn. Quân vũ khi tiến vào phòng luyện đan sau, đầu tiên là dùng linh thức đem phòng luyện đan mỗi một góc đều quét nhìn một lần, phát hiện cũng không có có gì không ổn sau lúc này mới đem mặc lên người áo choàng cởi ra. Tuyết hồ theo ống tay áo của hắn bên trong chui ra Ngoan ngoãn rơi xuống một bên, con mắt màu xanh lam nhạt tò mò đánh giá hoàn cảnh trung quanh. Quân vũ giờ phút này trên mặt còn mang lấy mặt nạ ra người, cho nên hắn cũng không lo lắng sẽ có người nhận ra hắn. Hắn đem treo ở bên hông một cái túi đựng đồ lấy xuống, mà sau sẽ cất dự ở bên trong dùng để luyện chế ngưng anh đan dược tài đều lấy ra ngoài. Trước quân vũ bọn họ tiến vào bí cảnh thời điểm lĩnh túi cũng là túi chứa vật, chỉ là cái loại này túi chứa vật thập phần cấp thấp. Không gian không lớn thì coi như xong đi, hơn nữa bên trong không gian cũng cực kỳ không ổn định, rất dễ dàng liền tổn hại. Nhưng hắn bây giờ cầm cái này cũng không giống nhau, cái túi đựng đồ này là quân chiến hùng cho hắn, bên trong có 10 mở không gian, chẳng những không gian so với tại trong bí cảnh dùng cái loại này lớn, ngay cả không gian ổn định tính cũng mạnh rất nhiều, loại này túi trữ vật tại Long Dương Thành cũng là cực kỳ chân quý. Bất quá theo quân vũ lại không coi vào đâu. Đã từng coi như đan hoàng thời điểm, quân vũ dùng là so với túi chữ vật cao cấp rất nhiều tu di giới chỉ, bên trong không gian so với túi chữ vật không biết to được bao nhiêu bội phần, hơn nữa không gian cực kỳ ổn định. Chỉ là sợ rằng tại hắn chết lúc sau đã bị van xin ra cùng ứng chỉ giao nữ nhân kia thuận đi, đây cũng là để cho hắn cảm thấy thập phần thiết hận. Chương 40, Ám sát Bất quá, trước mắt hắn tu vi tương đối thấp, không cách nào luyện khí, chờ hắn tu vi cao sau đó. Hắn liền có thể tự mình luyện chế tu di giới chỉ, đến lúc đó liền có thể không dùng túi chứa vật rồi. Hô! Suy nghĩ lung tung một trận, quân vũ ngay sau đó nhẹ nhàng thở ra một hơi, vứt bỏ hỗn loạn suy nghĩ, đem dược liệu từng cái bày ra tại trong phòng luyện đan trên bàn. Rồi sau đó, hắn quay đầu lại dặn dò tuyết hồ không nên quay rời hắn, đi tới lò luyện đan bên cạnh. Lò luyện đan cao có khoảng 1m50, thân lò là hình tròn. Lên tiểu xuống lớn, dưới có ba chân, dạng thức có chút cũ kỹ, Quân Vũ liếc mắt liền có thể nhìn ra lò luyện đan phẩm cấp, có tứ phẩm cấp bậc đi. Quân Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, âm thầm gật gật đầu, mặc dù lò luyện đan này hắn kiếp trước nhìn đều coi thường, bất quá bây giờ, lò luyện đan này coi như là miễn cưỡng hợp cách đi. Sau đó, Quân Vũ đi tới lò luyện đan bên cạnh, nhấn một cái lò luyện đan cho ở trên bàn nút ấn, lò luyện đan phía dưới bỗng nhiên lộ ra một cái cửa hang ngay sau đó liền có ngọn lửa màu đỏ sậm theo trong động khẩu thoát ra, cảm thụ một hồi hỏa diễm nhiệt độ, cảm thấy có thể sau đó, quân vũ cũng không có lập tức bắt đầu luyện đan. hô, hút, hô, hút ba. sau đó, quân vũ tại trước lò luyện đan trên bồ đoàn ngồi xuống, nhắm mắt điều tức trong chốc lát. chờ quân vũ cảm giác hắn trạng thái đã đến đỉnh phong sau, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, động tác nhanh chóng đưa tay ra nắm lên một vị thuốc, ném vào trong lò đan. Sau đó hướng trong lò đan một bên cho trong lò đan thua nhập nguyên lực, vừa dùng linh thức khống chế hỏa diễm nhiệt độ. Đợi loại thứ nhất dược liệu bị luyện hóa sau, hắn ngay sau đó lại đem tiếp theo loại dược liệu ném vào, như thế vòng đi vòng lại. Nửa giờ sau, rốt cuộc đem luyện chế ngưng anh đan dược liệu cần thiết toàn bộ tinh luyện hoàn thành. Trong lò đan nổi lơ lửng một đoàn đoàn dược liệu tinh hoa, tiếp theo liền đem những dược liệu này tinh hoa dung hợp một chỗ. Quá trình này cần nhất tập trung tinh thần. Không thể ra một chút không may, bất quá quân vũ linh thức thập phần cường đại, cho nên quá trình này tiến hành thập phần thuận lợi, dùng một cái nửa canh giờ thời gian, sở hữu sức thuốc tinh hoa đều bị dung hợp một chỗ. Cuối cùng đã tới mấu chốt nhất một bước, ngưng đan. Quân vũ tinh thần độ cao tập trung, linh thức cẩn thận cảm thụ bên trong lò luyện đan biến hóa, trên người nguyên lực không ngừng phát ra, hắn trên trán không ngừng có mồ hôi lưu lại, hắn lại không có hạ cố kỵ, ánh mắt nhìn chằm chằm lò luyện đan.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 Phát hiện chẳng những so với trước kia ngưng thật rất nhiều, hơn nữa còn đề cao một chút, khóe môi lần nữa nâng lên một nụ cười. Hướng Tuyết hổ vây vây tay, đưa hắn thu vào trong ống tay áo, lại đem áo choàng mặc vào, mở ra phòng luyện đan môn, Quân Vũ chậm rãi đi ra ngoài. Cửa thị vệ thấy Quân Vũ đi ra, lập tức cung kính chiêu Quân Vũ hành lễ, "Đan sư đại nhân mạnh khỏe." Quân Vũ chỉ là gật gật đầu, liền bước chân không ngừng hướng Tử Vân Thương hành đi ra ngoài. Hắn đi ra thời gian quá lâu rồi, nếu là không quay lại đi mà nói, sợ rằng người nhà phải gánh vất tâm. Trơ lạc tử phượng nhận được thông báo đuổi ra thời điểm, quân vũ đã rời đi tử vân thương hành. Bất quá hắn cũng để cho thị vệ cho lạc tử phượng giữ lại mà nói, nói là sau năm ngày hắn sẽ đúng giờ đến, để cho lạc tử phượng an tâm rất nhiều nhiều. Quân vũ đi ra tử vân thương hành lúc sau đã là trạng và tối, hắn lấy cực nhanh tốc độ tìm một chỗ không ngõ tắt trừ đi ngụy trang. Rồi sau đó trực tiếp ôm Tuyết Hồ thi triển khinh công chiêu quân gia chạy tới. Hắn mới vừa trở lại quân gia, chỉ thấy quân gia quản gia canh giữ ở cửa, điều này làm cho hắn rất là kinh ngạc. Nhất là làm quản gia nhìn đến hắn sau kia rõ ràng biến sáng rất nhiều ánh mắt, càng làm cho quân Vũ cảm thấy nghi ngờ, bất quá, quản gia lời kế tiếp lại vì hắn biết nghi ngờ. "Tam thiếu gia, ngài rốt cuộc trở lại, Tam tiểu thư bị thương." gia chủ để cho ngài trở lại một cái phải đi Tam tiểu Thư Sơn. Quản gia đi tới quân vũ bên cạnh, lo lắng nói, "Hắn đã tại cửa chờ Tam thiếu gia nửa giờ, rốt cuộc đưa hắn cho chờ trở, trở về tới." Quân vũ nghe vậy, mặt liền biến sắc, đáy mắt né qua một tia hàn quang, rồi sau đó cũng không đợi quản gia phản ứng, thân ảnh liền từ quản gia bên cạnh biến mất, chờ quản gia khi phản ứng lại sau, nơi nào còn có quân vũ bóng dáng quân vũ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới quân hoan hoan Sơn. Sau khi đi vào, liền thấy quân chiến hùng bọn người tại, quân hoan hoan mẫu thân làm nhã khói chính ngồi ở một bên rơi nước mắt, mà quân thiên mặc thì tại một bên an ủi hắn. Quân chiến hùng sắc mặt âm trầm ngồi ở trên ghế, mà quân thiên sơn đám người sắc mặt cũng đều hết sức khó coi, phòng trong các hồng đang ở cho quân hoan hoan chữa trị. Bởi vì quân vũ đi vào tốc độ quá nhanh, căn bản cũng không có người thông báo. Cho nên quân chiến hùng đám người nhìn đến hắn đi vào đều là hơi hơi sửng sốt một chút, đợi kịp phản ứng quân vũ lại mở miệng trước. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Hoan hoan tại sao sẽ bị thương? Quân vũ cao mày nhìn cách hắn gần đây quân đêm cẩm, có chút tức giận hỏi, hắn quả thực là không nghĩ tới hắn chẳng qua chỉ là đi luyện cái đan, tại sao trở về quân hoan hoan liền bị thương đây? Hoan hoan nàng là bị người tập kích, theo nha hoàn nói tỉ vốn là tại đi dạ phố. Đột nhiên lao ra ba cái người áo đen bịt mặt, không nói hai lời liền dùng trường kiếm đâm về phía Vui Mừng Muội. Ba người thực lực đều không cao, tu vi đều tại Hậu Thiên Lục trọng dáng vẻ, nếu là đơn đả độc đấu mà nói, căn bản cũng không phải là Vui Mừng Muội đối thủ, thế nhưng ba người bọn họ cùng nhau vây công, Vui Mừng Muội căn bản đánh không lại. Tại chúng ta chạy tới thời điểm, Vui Mừng Muội vừa vặn bị đâm rồi một kiếm, bây giờ thì trở thành như vậy ngạch. Quân đêm cầm sắc mặt rất khó nhìn. Ánh mắt toàn bộ đều là màu đỏ, hắn cùng Quân Hoan Hoan là thân huynh muội, cái loại này thương tâm tự nhiên so với Quân Vũ loại này đường thân muốn càng nồng nặc. Tra được là người nào làm sao? Nghe vậy, Quân Vũ đấy mắt tinh quang lóe lên, ngay sau đó lại hỏi hướng đi tới Quân Tử Đàn. Rất có thể là Trầm Gia gây nên, bất quá, không có chứng cứ. Quân Tử Đàn sắc mặt cũng khó coi, có nên nói hay không đến Trầm Gia thời điểm, cho dù lạnh lùng như hắn. Trong mắt cũng là nẻ qua một tia sắc khí. Tam tỷ thương nghiêm trọng không? Quân vũ dừng lại một chút, lại hỏi rồi quân hoan hoan thương thế. Bà vai bị đâm rồi một kiếm, trên người còn có mười mấy vết thương, còn có nội thương, bất quá cũng còn khá, đều không chí mạng Trả lời hắn là cắt hồng, hắn đã theo mép giường đứng lên, nghe được quân vũ vấn đề, thuận thế liền cho ra câu trả lời. Nghe vậy, quân chiến hùng đám người tuy nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm Chỉ cần quân hoan hoan tính mạng không đáng ngại là tốt rồi. Quân vũ cũng là thở phào nhẹ nhõm, bất quá, ánh mắt của hắn liếc mắt một cái nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt quân hoan hoan, đáy mắt dâng lên từng vòng vòng xoáy. Chương 41, trả thù. Trước quân tử đàn bị thương thời điểm, quân vũ đã cảm thấy tự trách, bất quá khi đó hắn tu vi không đủ, không có cách nào giúp hắn báo thù. Bây giờ, quân hoan hoan lại bị trầm ra gây thương tích. Hơn nữa nếu như hắn không có đoán sai mà nói, quân hoan hoan bị thương rất có thể cùng hắn có liên quan, nếu là hắn còn thờ ơ không động lòng mà nói, vậy hắn cũng không tính trăng xuống lại. Lần này, hắn là thật bị trầm gia chọc giận. Nếu trầm gia muốn chơi đùa, ta đây liền cẩn thận mà cùng bọn họ chơi đùa. Quân vũ tự lẩm bẩm. Sau đó, một cái ý nghĩ tại quân vũ đáy lòng dần dần tạo thành, hắn khỏe môi hơi hơi nâng lên, lộ ra một vệ tà mị nụ cười. Chỉ bất quá quân gia mọi người sự chú ý đều tập trung vào trên người quân hoan hoan, cũng không phát hiện hắn dị thường mà thôi. Trên người quân hoan hoan thương thế chỉ là thoạt nhìn thập phần nghiêm trọng, coi như là quân vũ không ra tay, các hùng cũng có thể coi trọng, cho nên lần này quân vũ cũng không có hỗ trợ. Quân chiến hùng đám người ở nhìn các hùng là quân hoan hoan xử lý thương thế sau, liền mỗi người rời đi, mà quân vũ chính là theo sát sau lưng quân chiến hùng, đi theo quân chiến hùng cùng đi đến hắn thư phòng. Chờ cửa phòng bị khép lại sau đó, trong thư phòng liền chỉ còn lại quân Vũ cùng quân Chiến Hùng ông cháu hai người. Vũ Nhi, ngươi tìm ra ra, là có chuyện gì? Quân Chiến Hùng ngồi ở trên ghế, nhìn quân Vũ, rất là không hiểu hỏi. Quân Vũ nhìn quân Chiến Hùng, tay vừa lộn, một cái bình ngọc liền xuất hiện trong tay hắn, tại quân Chiến Hùng nhìn soi mói, bị hắn bỏ vào trước mặt trên bàn. Ra ra, trong này bày đặt hai khỏa ngưng ánh đan là có thể giúp người đột phá đến linh anh cảnh đăng dược. Ta biết ngài Tu Vi đã đạt đến người đàn cảnh đỉnh phong. Nếu là có viên thuốc này từng trợ, đột phá linh anh cảnh tuyệt đối không có vấn đề. Trầm Mạc Ưng đã bắt đầu bế quan trùng kích linh anh cảnh, lấy hắn theo chúng ta quân gia ấn đoán, cùng với hắn khoảng thời gian này động tác, nghĩ đến chờ hắn đột phá đến linh anh cảnh, sẽ đối với chúng ta quân gia xuất thủ, cho nên ra ra, ta hy vọng ngài có khả năng mau chóng bế quan, trùng kích linh anh cảnh. Cũng không để ý quân chiến hùng nghe được ngưng anh đan lúc khiếp sợ, cùng với nghe được trầm mặc ưng bế quan lúc cầm trầm, hắn chỉ là nhàn nhạt đem chính mình nắm giữ tin tức bảo hắn biết. Nghĩ đến lấy quân chiến hùng trí tuệ, tất nhiên sẽ minh bạch nếu như hắn nói chuyện ý tứ. Quân chiến hùng nhìn quân vũ, trầm mặc, bất quá hắn đương nhiên nghi ngờ này ngưng anh đan rốt cuộc là nơi nào đến. Trung quy, ngưng anh đan nhưng là trung đẳng đan dược tứ phẩm, nhất định phải tứ phẩm đàn sư tài năng luyện chế được. Tứ phẩm đan sư, này trong Long Dương thành cũng không tìm được. Quân Chiến Hùng nhìn về phía Quân Vũ, ngay sau đó nhẹ nhàng đẩy ra bình ngọc hỏi Tiểu Vũ, đan dược này nơi nào đến? Nếu là ngươi không nói cho ta, ta cũng không nên. Khóe miệng hơi hơi một phát, Quân Vũ túi đầu nhẹ nhàng vuốt ve một hồi chót mũi, rồi sau đó cười nói, "Da da, ngươi hẳn biết Tử Vân Thương Hành đi, này ngưng anh đan là ta theo Tử Vân Thương Hành được đến, dù sao cũng chính quy con đường là được." Tử Vân Thương Hành, quân chiến hùng hơi sướng sờ. Nếu là Tử Vân Thương Hành vậy thì nói xuôi được. Trung quy này Tử Vân Thương Hành nhưng là sâu không lường được. luyện chế mấy viên Ngưng Anh Đan cũng không phải là không thể. Hơn nữa quân vụ không phải một mực ở học tập y lý học sao? Có lẽ giữa hai người có liên hệ gì. Vừa nghĩ như thế, quân chiến hùng kia ngay từ đầu nghe được Ngưng Anh Đan lúc khiếp sợ dần dần biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Sau đó, quân chiến hùng trong lòng âm thầm phân tích. Hắn tự nhiên biết nếu là chờ Mạc Ngưng đột phá đến linh ánh cảnh, đến lúc đó tu vi cao nhất chỉ có người đàn cảnh đỉnh phong quân gia hạ tràng chỉ có một cái, mà đó chính là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến. Cuối cùng, quân chiến hùng vẫn là đưa tay ra, đem thả ở trên bàn bình ngọc cầm lên, nhìn một chút quân vũ, rồi sau đó sắc mặt nặng nề gật gật đầu. Thấy vậy, quân vũ cũng chỉ là cười một tiếng, rồi sau đó liền rời đi quân chiến hùng thư phòng. Tại quân vũ sau khi rời đi, Quân Thiên Mặc cùng Quân Thiên Sơn hai người liền bị truyền đến thư phòng. Quân Chiến Hùng đem trước Quân Vũ nói những chuyện kia nói cho bọn hắn biết. Hơn nữa tuyên bố hắn muốn bế quan, quân gia hết thể sự vật giao cho bọn họ hai người chung nhau quản lý. Quân Thiên Sơn cùng Quân Thiên Mặc hai người tự nhiên biết chuyện này tầm quan trọng, hai người cũng không lộ ra, chỉ là âm thầm xử lý quân gia sự vụ lớn nhỏ. Quân Vũ trở lại chính hắn sân sau, để cho Tuyết Hồ ngây ngô ở trong phòng, mà chính hắn thì đổi một thân y phục dạ hành để cho an toàn, hắn còn hướng trên mặt đeo một ẩu bánh cụ, che ở hắn nửa gương mặt, rồi sau đó cẩn thận rời đi quân ra. Tại trên đường chính một đường chạy như điên, dựa theo trong trí nhớ bản đồ đi tới trầm gia nhà bên ngoài. Hôn hẹn, linh thức trong nháy mắt như mặt nước sông ra, bao trùm ở toàn bộ trầm gia. Tại xác nhận mục tiêu sau đó, hắn xoay mình tiến vào trầm gia, cẩn thận tránh thủ vệ cùng ám vệ, đi tới một gian phòng ốc bên ngoài. Bên trong phòng đèn lót sáng trang. Hiển nhiên bên trong chủ nhân còn chưa ngủ, hắn chỉ là đứng bên ngoài một hồi, liền nghe được bên trong truyền tới đổ vật rất bể thanh âm, cùng với nam tử gào thét tiếng mắng cùng nhỏ nhẹ tiếng nước nở. Theo thanh âm hắn đã đoán được trong phòng người đúng là hắn tối nay mục tiêu, Trầm ngọc trúc. Một lát sau, bên trong tiếng mắng từ từ biến hóa thấp, cho đến biến mất, nhà môn vừa lúc bị mở ra, một tên nha hoàn một tay bưng cái mâm, phía trên bày đặt bị đánh nát chén, một tay bụng mặt trong miệng còn phát ra nhỏ nhẹ khóc thút thít, bước nhanh rời đi sân. Quân vũ hóp lưng lại như mèo đi tới mở cửa sổ ra một bên, đi vào trong nhìn một cái, đúng dịp thấy một thân quần áo ngủ an mặc trầm ngọc trúc chính cô đơn ngồi ở ghế từ lên, ánh mắt lạnh giá, trong miệng còn nhắc đi nhắc lại tên hắn. Cười lạnh một tiếng, quân vũ trong lòng lặng lẽ thầm nghĩ, ngươi không phải rất hận ta sao, vừa vặn hôm nay sẽ để cho ngươi hoàn toàn nhắm mắt lại, về sau ngươi cũng chưa có hận. Trầm Ngọc Chúc kể từ khi biết sau này mình sẽ trở thành một cái không cách nào tu luyện phế nhân sau, trong lòng không gì sánh được oán hận quân vũ, nhưng lại gì đó cũng làm không được, chỉ có thể chờ đợi lấy trầm tự hào báo thù cho hắn, cả người trở nên nóng nảy, động một chút là té chén, đánh nhà hoàn, mà trầm tự hào cũng không để ý hắn, chỉ có mẹ hắn sẽ cùng hắn nói chuyện, bất quá cũng bị đã có chút ít điên cuồng trầm Ngọc Chúc giận đến không được. Hôm nay Trầm Ngọc chúc thật vất vả thuyết phục phụ thân hắn Trầm tự hào cho hắn mượn ba người, bị thương ở trên đường quân hoan hoan, trong lòng của hắn rốt cuộc sướng nhanh hơn một chút. Bất quá, vừa nghĩ tới kẻ cầm đầu quân Vũ còn tiêu dao tự tại mà còn sống, trong lòng của hắn về điểm kia cao hứng lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhìn trong gương tiểu tụy rất nhiều hắn, trong lòng đối với quân Vũ hận liền lại nhiều hơn một phần. Phục thù. Mà đúng lúc này sau, trong phòng đột nhiên tối sầm. Trâm Ngọc Trúc đầu tiên là cả kinh, thân thể căng thẳng, mở to hai mắt muốn rõ ràng chung quanh, vừa định lớn hơn đều, lại cảm giác bên hông đau nhói, sau đó hắn liền không phát ra được một chút xíu thanh âm, điều này làm cho hắn kinh khủng cực kỳ, nhưng hắn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, trung quy hắn bây giờ không hề tu vi. Ngay tại hắn âm thầm cuống cuồng thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác có người ở hướng hắn đến gần, hắn lập tức muốn lui về phía sau, nhưng còn chưa đi ra đi. Gây truyền tới một trận đau nhói, cả người hắn liền mất đi cảm giác, choáng váng ngã trên đất. Trong căn phòng đèn bị điểm hiện ra, quân vũ nhìn trên đất Trầm Ngọc Trúc, khỏe môi bỗng nhiên nâng lên một vệ tác ma bình thường nụ cười. Trầm Ngọc Trúc ra tay với quân hoan hoan sự tình đã nghiêm trọng phá vỡ hắn danh giới cuối cùng. Nếu là đặt ở lúc trước, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Trầm ra tốt hơn, bây giờ hắn tu vi không đủ, thế nhưng, hắn giống vậy sẽ không để cho người Trầm ra quá mức đắc ý. Nếu bọn họ dám đả thương hắn thân nhân, hắn liền gọi ông đập lưng ông, chỉ là không biết phần đại lễ này trầm gia có hay không chịu được. Hắn từ từ đi tới Trầm Ngọc Trúc bên người, trầm rãi dừng lại, từ trong lòng ngực xuất ra một cái màu xanh da trời trai, từ bên trong đổ ra một viên màu đỏ viên thuốc, đẩy ra Trầm Ngọc Trúc miệng, đem viên thuốc ném vào, tựa hồ là cảm giác trong miệng có đồ, Trầm Ngọc Trúc theo bản năng làm một cái nuốt động tác, chính giữa quân vũ ngum ngớn. Hắn lòng ra Trầm Ngọc Trúc Đem chai bỏ vào trong ngực, ở trên người Trầm Ngọc Trúc điểm một cái, đứng lên, nhìn một cái trên đất Trầm Ngọc Trúc, đi tới cửa, đem cửa phòng mở ra, rồi sau đó rời đi Trầm Ngọc Trúc Sơn. Chương 42, Chiến lôi báo A. Trầm Ngọc Trúc tại quân vũ sau khi rời đi liền chậm rãi tỉnh lại, hắn đầu tiên là có chút mê mang mà nhìn chung quanh, trước khi hôn mê trí nhớ bỗng nhiên trở về, cả người hắn thân thể cứng đờ, ngay sau đó một tiếng thét chói tai liền từ trong miệng hắn phát ra, trầm ngọc trúc cả người cũng là toàn địa thượng chạm mà bắt đầu cảnh giác nhìn chung quanh, đi phát hiện chung quanh chẳng có cái gì cả, còn đang nghi hoặc liền cảm thấy cả người bỗng nhiên trở nên vô cùng ngứa, hắn không chút nghĩ ngợi mà liền nạo. phía bên ngoài viện hộ vệ nghe được trầm ngọc trúc thét chói tai sau, lập tức vọt vào, bởi vì cửa phòng bị mở, cho nên những thị vệ này vừa vào sân liền có thể nhìn đến bên trong phòng tình huống. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, bọn hộ vệ tuy nhiên cũng ngốc đến trong sân. Chỉ thấy đứng ở cửa Trầm Ngọc Trúc chính không ngừng gãi thân thể của mình, hắn vốn là mặc quần áo liền tương đối đơn bạc, quần áo vậy mà đều bị cào nát lên, huyết vậy mà cũng đem quần áo nhiễm đỏ. Bọn hộ vệ cũng không dám tiến lên, chỉ cảm thấy giờ phút này Trầm Đại thiếu gia có phải điên rồi hay không. Chờ đến Trầm tự hào chạy tới thời điểm, đúng dịp thấy Trầm Ngọc Trúc đang ở không ngừng lôi xé chính mình quần. Toàn bộ khuôn mặt trong nháy mắt bị tức biến thành màu đen, đi nhanh đến Trầm Ngọc Trúc bên người, một cái tát đánh tới Trầm Ngọc Trúc trên mặt, đánh Trầm Ngọc Trúc lảo đảo một cái, nhưng ý thức lại thanh tỉnh một ít. "Cha, ngươi tại sao đánh ta?" Trầm Ngọc Trúc sờ chính mình khuôn mặt, có chút uy khuất, lại có chút mở mịt nhìn Trầm Tự Hào. "Ngươi còn có mặt mũi hỏi, cũng không nhìn một chút ngươi đều làm gì đó, chẳng lẽ ngươi nghĩ ban ngày ban mặt ở?" "Quang sao?" Trầm Tự Hào một tay đóng cửa lại, Rồi sau đó lạnh lùng nhìn Trầm Ngọc Trúc. Ta, cha, trên người ta thật là nhột, Tựa hồ là dược liệu lại phát tác, Trầm Ngọc Trúc ánh mắt trở nên thập phần mê ly, ngoài miệng mặc dù kêu cha, nhưng hắn ý thức cũng đã mờ nhạt, chỉ là bằng vào theo bản năng gãi thân thể của mình. Sau một khắc, hắn lại đột nhiên nhào tới Trầm Tự Hào trong ngực, ở trên người hắn cà sát vào lung tung lấy. Trầm Tự Hào nhất thời không quan sát, bị Trầm Ngọc Trúc nhào tới trong ngực. Chờ hắn kịp phản ứng, nhìn đến Trầm Ngọc Trúc dáng vẻ, sắc mặt một mảnh xanh mét, xôi ở bên người hai tay cầm thật chặt, tại Trầm Ngọc Trúc có tiến một bước động tác thời điểm, đột nhiên xuất thủ, một trưởng bổ tới Trầm Ngọc Trúc sau lưng, đem phách choáng váng, mà sau sẽ hắn ôm ngang lên, bỏ vào trên giường, vì đó đắp chăn, xoay người, sập mặt lại đi ra ngoài. Trong sân hộ vệ đã trở lại cương vị của mình. Trầm Ngọc Trúc phân phó những người đó không cho đem mới vừa chuyện phát sinh để lộ ra ngoài, rồi sau đó liền làm người đi mời rồi trầm ra dược sư tới. Chờ dược sư tới sau đó, lại cha không ra Trầm Ngọc Trúc nguyên nhân bệnh, điều này làm cho Trầm Tự Hào sắc mặt nhất thời lại đen một phần. Cuối cùng, Trầm Tự Hào nhìn một cái lại bắt đầu xôn xao Trầm Ngọc Trúc, đáy mắt né qua một tia ánh sáng lạnh lẽo, phân phó dược sư nghĩ biện pháp ngăn lại Trầm Ngọc Trúc động tác sau, hắn liền mặt âm trầm rời đi Trầm Ngọc Trúc căn phòng. Trầm tự hào mới vừa đi tới cửa viện, liền thấy hộ vệ tổng quản đứng ở cửa. Cha được là người như thế nào chưa? Trầm tự hào mặt lạnh, nhìn hộ vệ tổng quản, lạnh lùng hỏi. Khởi bẩm gia chủ, không có phát hiện bất kỳ có thể nhân viên. Hộ vệ tổng quản là cái trung niên người, nhìn Trầm tự hào mặt lạnh, sắc mặt hắn cũng có chút khó coi. Nghe vậy, Trầm tự hào đáy mắt né qua một tia hung quang, ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua trong sân. Cuối cùng chỉ là phân phó tăng cường Trầm Ngọc trúc sơn phòng ngự, liền nổi giận đùng đùng rời đi Trầm Ngọc trúc sơn. Lại nói Quân Vũ cũng không đi quá xa, khi nhìn đến Trầm Ngọc trúc không chịu nổi biểu hiện cùng với Trầm Tự Hào kia giận đến xanh mét sắc mặt sau, hắn khẽ môi khẽ nhếch, đáy mắt lại vạch qua một kia ánh sáng lạnh lẽo. Lần nữa quét mắt liếc mắt Trầm Ngọc trúc nhà, Quân Vũ xoay người, mũi chân tại trên nóc nhà một điểm, bay bổng rời đi trầm ra. Sáng sớm ngày thứ 2, Trầm Ngọc Trúc trong sân liền chuyển tới nam tử tiếng thét chói tai. Trong phòng, Trầm Ngọc Trúc nhìn trong gương bị hắn tóm đến gần như hủy dung khuôn mặt, cơ hồ muốn điên, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ là một đêm thời gian, hắn khuôn mặt biến thành như vậy, hắn chỉ nhớ chỉ dừng lại ở hắn bị quân vũ mê đi ngược lại một khắc kia, sau đó xảy ra chuyện gì, hắn căn bản cũng không nhớ kỹ. Mặc dù hắn buổi tối bị Trầm Ngọc Trúc cho đánh ngất xỉu, Nhưng quân vũ chế tạo dược há là như vậy liền có thể phá giải. Trầm gia dược sư nghiên cứu một đêm, cũng không có nghiên cứu ra phương pháp, mà Trầm Ngọc Chúc ngay tại vô ý thức xuống bắt chính mình một đêm, loại trừ trên mặt ở ngoài, trên người hắn những địa phương khác cũng bị tóm đến rất là kinh khủng, từng cái vết quào trải rộng hắn cả người. Chỉ chốc lát, dược sư lại được mời vào Trầm Ngọc Chúc nhà, trầm tư rồi nửa giờ sau, dược sư rốt cuộc cho ra kết quả chẩn đoán. Trên người hắn thương có thể trị hết, nhưng trên mặt thương rất có thể sẽ lưu lại vết sẹo, nói cách khác, mặc dù chưa hết trên mặt vào trời, hắn cũng rất có thể hủy dung. Cái kết quả này trực tiếp để cho Trầm Ngọc Trúc hỏng mất, biến thành phế vật đã quá để cho hắn khó mà nhịn bây giờ lại hủy dung, cả người hắn đã mất đi tồn tại giá trị. Trầm tự hào nghe xong kết quả chẩn đoán sau, chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua Trầm Ngọc Trúc, cuối cùng làm người nhìn Trầm Ngọc Trúc, mình thì xoay người rời đi. Trong lòng hắn, Trầm Ngọc Trúc đã trở thành vứt đi, nếu không phải Trầm Ngọc Trúc là con của hắn, chỉ sợ hắn liền cũng không nhìn hắn cái nào. Quân gia quân chiến hùng theo tối hôm qua bắt đầu bế quan, quân gia sự vụ lớn nhỏ cũng giao từ quân thiên mặc cùng quân thiên sơn hai huynh đệ xử lý, mà quân vũ thì ở tại chính mình trong sân tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, quân gia người liền tới đến Trung ương quảng trường, loại trừ còn đang tu dưỡng quân hoan hoan cùng bế quan quân chiến hùng quân gia người những người khác toàn bộ trình diện. Lần này Liên Hiệp thi đấu quân gia có quân hồng đản cùng quân vũ hai người tiến vào chung kết quyết tái, tranh đoạt cuối cùng hẳn nhất, cái kết quả này ra ngoài rất nhiều người dự liệu, cũng để cho quân gia danh tiếng tăng lên rất nhiều, bất quá bởi vì trầm gia cùng lôi gia đối với quân gia mắt long long, cho nên rất nhiều tiểu gia tộc cũng không vì vậy cùng người gia thân gần. Trầm gia trầm ngọc chúc sự tình không biết thế nào truyền ra, Bây giờ cơ hồ toàn bộ Long Dương Thành người đều biết Trầm Giang Ngọc Chúc thiếu gia đã từng được gọi là Thiếu niên thiên tài Trầm Ngọc Chúc chẳng những tu vi hoàn toàn đánh mất, biến thành phế vật, còn bị hủy khuôn mặt. Trầm Ngọc Chúc danh tiếng trong lúc nhất thời chuyển khắp toàn bộ Long Dương Thành, bất quá cũng không phải hắn trông đợi bị người tán dương mà thôi. Trầm tự hào đối với chuyện này lựa chọn không thèm chú ý đến sách lược, bất quá theo hắn âm trầm sắc mặt liền có thể nhìn ra tâm tình của hắn có nhiều tệ hại. Đi qua một vòng rút thăm sau, Quân Vũ, Quân Hồng Đàn, Lôi Báo ba người tranh tài thứ tự cũng bị quyết định đi ra. Đầu tiên là Lôi Báo đối chiến Quân Vũ, trận thứ hai chính là Quân Vũ đối chiến Quân Hồng Đàn, cuối cùng là Quân Hồng Đàn đối chiến Lôi Báo, trong ba người người nào chiến thắng số lần nhiều nhất, người nào liền thu được hạng nhất. Tại thành chủ tuyên bố tranh tài thứ tự sau, Quân Vũ cùng Lôi Báo hai người phân biệt đi tới trên lôi đài. Quân Vũ nhìn Lôi Báo, sắc mặt bình tĩnh. Đáy mắt càng là không có phân nửa gọn sóng, giống như đang nhìn một người xa lạ bình thường mà lôi báo chính là sắc mặt âm trầm nhìn quân vũ, đáy mắt càng là tồn tại sát ý đang nổi lên. Nguyên bản hai người căn bản không hề có quen biết gì, lôi báo là cao cao tại thượng, bị người khen Long Dương song hùng một trong, mà quân vũ là bị người phỉ nhổ quân gia phế vật. mặc dù giống vậy thanh minh bên ngoài, nhưng là hai thái cực, nhưng mà, lôi báo thế nào cũng không ngờ tới. Đã từng phế vật vậy mà sẽ đứng ở trên đầu của hắn, điều này làm cho trong lòng của hắn tại sao có thể thăng bằng. Nhất là quân vũ lại còn trực tiếp phế bỏ trầm ngọc trúc, điều này làm cho lôi báo cảm thấy thiếu niên này càng đáng sợ hơn, nếu không phải trừ hắn, quân gia không trả nổi ngày a. Cho nên, so sánh quân vũ bình tĩnh, lôi ra nhưng là đối với chàng này đối chiến mong đợi đã lâu, hắn muốn dùng thực lực của hắn đem quân vũ đánh tới. Để cho quân gia biết rõ tại Long Dương Thành gặp phải người nhà họ lôi, tốt nhất vẫn là thấp kém một điểm được. Tại trọng tài tuyên bố tranh tài có thể bắt đầu sau, lôi báo liền không kịp chờ đợi hướng quân vũ phong tới, mà quân vũ chính là đứng tại chỗ, chờ lôi báo tấn công, lôi báo thấy vậy, đáy mắt né qua một tia áng quang, tại sắp đến gần quân vũ thời điểm, hữu trưởng đột nhiên đánh ra, một đạo bạch quang theo hắn trong lòng bàn tay bay ra, hướng quân vũ bên hông bàn tới. chương 43, Thi đấu đệ nhất. Hưu. Quân vũ tại bạch quang sắp tiếp cận sau, thân thể đột nhiên trật lóe, tránh thoát lôi báo đả kích, lôi báo tiếp theo trưởng theo nhau mà đến, quân vũ lại vừa là một cái né tránh, tránh thoát lôi báo đả kích. Hưu. Hưu ba. Suốt một khắc đồng hồ thời gian, lôi báo đều đang không ngừng đả kích, mà quân vũ chính là không ngừng né tránh, bất luận lôi báo từ đâu một góc độ đả kích, hắn đều có khả năng chuẩn xác tránh, thoạt nhìn rất là nhàn nhã. Một màn này nhìn đến dưới đài người chắt lưỡi, mà lôi báo chính là giận đến nghiến răng nghiến lợi, không biết sao nhưng là vô luận như thế nào cũng không đả thương được quân vũ. Kỳ lân quyền Tại quân vũ lại một lần nữa tránh thoát lôi báo đả kích sau, hắn rốt cuộc di chuyển, chỉ thấy hắn đưa tay phải ra, kỳ lân ánh sáng long lánh, một quyền đánh tới lôi báo ngực, lôi báo thân thể bay ngược mà ra, trên không trung phun ra một ngụm máu tươi, cuối cùng rơi đến trên lôi đài. Hắn chen ngực Ánh mắt thẳng tắp nhìn chầm chầm quân vũ, thân thể dùng rằng muốn đứng lên, khoe miệng nhưng không ngừng máu tươi chảy ra, hiện nhiên là bị thương không nhẹ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trung ương quảng trường trở nên thập phần an tĩnh, tất cả mọi người đều trừng mắt to nhìn trên lôi đài hai người, loại trừ quân gia người bên ngoài, những người khác là một mặt không dám tin dáng vẻ. Quân vũ vậy mà chỉ dùng một chiêu, tựu đánh thua lôi báo. Đây cũng quá giả chứ. Chẳng lẽ nói... Quân vũ tu vi cao hơn lôi báo rất nhiều. Cái vấn đề này tràn ngập ở ở chàng trừ quân gia người bên ngoài trong lòng mỗi người, chính là thành chủ cũng là một mặt ngạc nhiên nhìn trên lôi đài một mặt lạnh nhạt quân vũ, đáy mắt tràn đầy nghi ngờ. Lôi báo ngọa ngoại hồi lâu, nhưng căn bản không đứng nổi, quân vũ một quyền kia ẩn chứa nguyên lực đã chấn thương hắn phế phủ, hắn bị thương rất nặng, mặc dù đứng lên, cũng mất đi năng lực chiến đấu, hắn tại không cam lòng đồng thời, hắn lại có chút kinh hãi. Hắn tại tối ngày hôm qua ngoại ý muốn đột phá đến tiên thiên nhị trọng cảnh, vốn là cho là quân vũ nhiều lắm là cũng chính là tiên thiên nhất trọng cảnh, nhưng mới vừa rồi một trưởng kia lại cho hắn biết, quân vũ tuyệt đối nếu so với hắn tu vi cao rất nhiều, hắn tu vi ít nhất tại tiên thiên tứ trọng trái phải. Hơn 3 tháng trước, quân vũ còn là một không hề tu vi phế vật, nhưng bây giờ, hắn vậy mà trở thành Long Dương Thành trong thế hệ trẻ tu vi cao nhất người, này to lớn tương phản để cho hắn khó mà tiếp nhận. Còn là nói giống như có vài người suy đoán như vậy, quân gia người cố ý ẩn nút quân vũ thu vi là chính là một ngày như thế. hừ, Bất kể người khác như thế nào suy đoán, quân vũ đứng tại chỗ, ánh mắt lánh đạm liếc mắt một cái trên đất lôi báo, hừ lạnh cười một tiếng, rồi sau đó chuyển tới trọng tài trên người. Một chiêu đánh bại lôi báo là hắn đã sớm suy nghĩ xong, hiện tại hắn cần phải rung động lôi báo mới có thể dắt bọn họ mui đi. Nếu không muốn tại quân chiến hùng thành công suất quan chức ngăn chặn trầm, lôi hai nhà sợ rằng sẽ rất khó khăn. Trọng tài bản vẫn còn trong kiếp sợ, đồng nhiên bị quân vũ kia lệnh như băng ánh mắt đảo qua, nhất thời giật mình một cái, nhìn một chút trên đất bị thương nghiêm trọng lôi báo, lại nhìn một chút ổn định quân vũ, do dự một chút, vẫn là tuyên bố quân vũ thắng lợi. Mà ở trọng tài tuyên bố sau khi kết thúc, trên đài lôi báo lại đột nhiên thân thể mềm đũn, ngã xuống trên lôi đài. Người nhà họ lôi lập tức xuống tới, đem lôi báo vây lại, đi theo dược sư càng là lập tức là lôi báo chữa trị. Quân vũ thần sắc lạnh nhạt người nhẹ nhàng rời đi lôi đài, trở lại quân gia chỗ ngồi, khi nhìn đến quân gia người kia từng cái từng cái tràn đầy nụ cười khuôn mặt sau, khỏe môi cũng không khỏi hơi hơi cong lên, ôm chạy tới tuyết hồ, tìm cái ghế ngồi xuống. Lôi báo bên này, dược sư tại bắt mạch sau đó, do dự một chút, nhìn về phía lôi báo phụ thân sắc mặt khó coi mà mở miệng, lôi báo công tử suy giảm tới phế phủ, bị thương rất nặng, sợ là không cách nào tham gia tiếp theo so tài. Ngay vậy, lôi ra mọi người tất cả giật mình, lôi báo phụ thân lôi thiên ưng là một cái dài môi ưng nam tử, hắn sắc mặt khó coi nhìn thoáng qua nửa nằm vào trong ngực lôi báo, đáy mắt né qua một chút do dự, cuối cùng cắn răng, nhìn về phía bên cạnh hắn to lớn nam tử. Nói cho thành chủ, liền nói báo mà bị thương quá nặng. Phía sau tranh tài chúng ta bỏ quyền. Những lời này, hắn nói có thể nói là cắn răng nghiến lợi. Vốn còn muốn lấy lôi báo tu vi, chỉ cần hơi sử dụng chút thủ đoạn, liền có thể tại lần này liên hiệp thi đấu chung cầm đến hạng nhất, như vậy thì có thể hoàn toàn điện định hắn ở gia tộc vị trí. Nhưng bây giờ, ánh mắt của hắn liếc mắt một cái quân gia phương hướng, đáy mắt nẽ qua một kia hận ý. Kia to lớn nam tử sửng sốt một chút, khi nhìn đến hắn tràn đầy sát ý ánh mắt sau có chút bồi rối mà từ dưới đất đứng lên, hốt hoảng hướng thành chủ vị trí trô ở chạy đi. Lôi thiên lưng tại nam tử sau khi rời đi liền mệnh lôi ra hộ vệ đem lôi báo nâng lên, tràn ngập hận ý nhìn thoáng qua quân gia phương hướng, nổi giận đùng đùng rời đi lôi đài. Trên chủ tịch đài, thành chủ nghe xong đàn ông kia bẩm báo sau, đáy mắt nẻ qua vẻ kinh ngạc, hắn không ngờ tới quân vũ vậy mà sẽ như thế rất giỏi, chỉ là một trưởng liền để cho lôi báo không cách nào tham gia trận đấu. Rõ ràng hắn tu vi còn cao hơn lôi báo rất nhiều, vậy có phải hay không nói rõ trước hắn đều là giả bộ tới đây? Hướng người kia phất phất tay, tỏ ý người kia có thể rời đi, thành chủ ánh mắt liếc mắt một cái quân gia phương hướng, thoáng trầm mặc một chút, hắn từ trên ghế đứng lên, đi tới trước đài cao. Nguyên bản hỗn loạn đám người khi nhìn đến thành chủ sau đó, rồi rít nhìn về phía đài cao, thanh âm cũng dần dần nhỏ đi. Các vị, lôi ra lôi báo bởi vì bị thương quá nặng không cách nào nữa tham gia phía dưới tranh tài, cho nên lần này Liên Hiệp thi đấu chỉ còn lại hai người, bởi vì hai người cùng là quân gia người, cho nên lần này Liên Hiệp thi đấu thu được hạng nhất gia tộc là quân gia. Trong tương lai trong vòng 10 năm, quân gia đem hưởng thụ Liên Hiệp thi đấu đệ nhất đãi ngộ, các vị có dị nghị gì không? Thanh chủ ánh mắt đang ngồi lấy các gia tộc tộc trưởng chỗ ngồi quét một hồi, thanh âm nghe không ra vui giận. Dưới đài lần nữa sôi sùng sủng. Mặc dù mọi người đều nghĩ tới lôi báo bị thương rất nặng, nhưng không nghĩ đến vậy mà nặng đến họp ảnh hưởng phía sau tranh tài. Nghe nói lôi báo đã đột phá tiên thiên, kia quân vũ tu vi lại có bao nhiêu cao? Chẳng lẽ, hắn đã đến người đàn cảnh? Chỗ khách quý ngồi các gia tộc gia chủ cũng là xì xào bàn tán, có vài người ánh mắt còn bất chợt mà hướng trên người quân vũ liếc. Bất quá mặc dù mọi người nghị luận sôi nổi, nhưng lại không có người đối với thành chủ tuyên bố kết quả có dị nghị liên liền cùng lôi ra quan hệ tốt nhất trầm gia cũng là trầm mặc không nói. Đối với cái này, thành chủ rất là hài lòng gật gật đầu, rồi sau đó liền tuyên bố liên hiệp thi đấu đến đây kết thúc, để cho đại gia mỗi người giải tán. thành chủ vừa mới đi, một ít cùng quân gia giao tình tốt gia tộc liền lập tức đi tới quân gia vị trí. Đối với quân thiên sơn cùng quân thiên mặc hai người liền thanh chúc mừng, mà quân thiên sơn cùng quân thiên mặc hai người cũng là từng cái đáp lại về phần những thứ kia cùng chầm ra cùng lôi ra giao hảo gia tộc thì mặt lạnh rời đi. Quân gia được đến Liên Hiệp thi đấu đệ nhất tin tức giống như như cuồng phong vét sạch toàn bộ Long Dương Thành, mặc dù tại khâu thứ nhất toát ra quân vũ con ngựa đen này sau, đại gia liền có suy đoán này, nào nghĩ tới vậy mà thật thành sự thật. Trong lúc nhất thời, quân gia danh tiếng đại chấn phong quang vô hạn Quân vũ mấy người trở về đến quân gia sau, quân thiên sơn cùng quân thiên mặc nhất trí quyết định cổ động ăn mừng. Toàn bộ quân phủ một mảnh vui sướng hớn hở. Quân vũ coi như lần này liên hiệp thi đấu công thần lớn nhất, dĩ nhiên là bị mọi người trọng điểm chiếu cố đối tượng, cũng may hắn tuổi tác còn nhỏ, cũng không bị mọi người uống rượu, nhưng giống như quân hồng đàn thì không được, cả người cơ hồ là bị mang trở về hắn sân. Chương 44, đủ loại khó chịu. Quân vũ theo quân gia tiền thính sau khi ra ngoài, ôm tuyết hồ, một đường đi trở về chính hắn sân, cự tuyệt xanh biết mực chăm sóc để cho hắn đi xuống nghỉ ngơi sau, hắn liền tới đến cửa gian phòng, cửa phòng mới vừa bị đóng lại, thân thể của hắn đột nhiên một hồi, sau đó khẽ môi liền nâng lên một nụ cười, hai con ngươi biến thành một ngân một tử. trong lòng ngực của hắn một mực nhắm mắt lại tuyết hồ cũng là mở mắt, màu xanh nhạt ánh mắt quét một vòng căn phòng một cái xó sỉnh, khiếp một cái, rồi sau đó lại nhắm lại. quân vũ giống như là thường ngày, ôm tuyết hồ đi tới bên cạnh bàn, rót cho mình một ly nước, chậm rãi uống. Khóe mắt liếc qua nhưng là quét nhìn trong phòng hiện thả sau tấm bình phong, chờ trong ly nước bị uống xong sau, hắn mới chậm rãi hướng mép giường đi tới. Hiu! Tại hắn sắp đi tới nơi bình phong thời điểm, bình phong đông nhiên ngã xuống đất, một cái che mặt nam tử áo đen từ phía sau lóe lên, trong tay lóe lên hàn quang trường kiếm thẳng tắp hướng hắn đâm tới. Quân vũ cũng không hốt hoảng, chỉ là khóe môi khẽ cong, thân thể đông nhiên hơi nghiêng, tránh được trường kiếm, mà chân sau bước lùi lại phía sau. Kéo ra cùng nam tử khoảng cách. Nam tử thấy vậy, cổ tay nhất chuyển, trường kiếm trong tay lần nữa chiêu quân vũ đâm tới, quân vũ mâu quang trật lóe, lần nữa tránh được nam tử trường kiếm, hữu trưởng đồng thời đánh về phía nam tử cổ tay, nam tử không quan sát, bị hắn một trưởng vô tới cổ tay, chỉ nghe bịch một tiếng, trường kiếm trong tay của hắn liền bay ra ngoài. Nam tử cũng coi như phản ứng nhanh chóng, tại trường kiếm bị đánh bay sau, quay người lại chính là một trưởng vô hướng quân vũ quân vũ làm sao để cho hắn tùy tiện thương tổn đến. Giống vậy một chiêu phi vũ trưởng đánh ra, hai người bàn tay phía sau đều lưu lại liên tiếp trường ảnh, tại giữa không chung gặp nhau, quân vũ chỉ là thân thể rung một hồi, mà nam tử lại lui về sau hết mấy bước. Mẹ! Nam tử thần bí âm thầm cắn răng mắng một câu, tay trên ngực, hiển nhiên là bị thương, lộ ở bên ngoài mắt nhìn rồi nhìn quân vũ, cuối cùng cắn răng, giả tạo một chiêu, liền muốn muốn xoay người rời đi. "Phrain." Quân Vũ ánh mắt lạnh lẽo, thân thể đi phía trước bị thương một bước, một chiêu kỳ lần quyền vỗ tới nam tử sau lưng. Nam tử thân thể rung một cái, ngay sau đó cả người liền bay lên, cuối cùng đụng vào mặt tường, rơi xuống đất. Quân Vũ thân thể đi theo tiến lên, lại vừa là một cước đá rồi nam tử phân bụng, nam tử rên lên một tiếng, cả người tê liệt ngã xuống rồi trên đất. Quân Vũ một cước đá vào nam tử ngực, tối người xuống, tay phải đem nam tử trên mặt khăn kéo xuống cặp mắt nhìn thẳng nam tử ánh mắt chậm rãi mở miệng nói cho ta biết là ai cho ngươi tới nam tử chỉ cảm thấy quân vũ ánh mắt giống như là vòng xoáy bình thường để cho hắn không cách nào chạy thoát ánh mắt trở nên càng ngày càng trống rỗng là lôi gia đại lao ra lôi gia đại lao ra chính là lôi báo phụ thân lôi thiên đường bây giờ lôi gia gia chủ xét đánh thiên đang bế quan lôi gia sự tình trên căn bản từ hắn làm chủ nghe vậy quân vũ mâu quang trợn lóe nhìn nam tử Tiếp tục hỏi hắn cho ngươi tới làm gì? Hắn để cho ta tới dò xét ngươi tu vi. Nam tử như cũ biết điều hồi đáp. Quân vũ nghe xong Nam tử trả lời, lại trầm mặc. ngay tại tuyết hồ không hiểu nhìn về phía hắn thời điểm. Hắn lại đột nhiên di chuyển, một tay bóp gãy Nam tử cổ, vỗ tay một cái, đứng lên. Hắn ngược lại không nghĩ tới, lôi thiên lưng tại lôi báo bị thương dưới tình huống, còn có tâm tư dò xét hắn tu vi. Xem ra này lôi thiên ưng cũng không phải là một tiểu nhân vật, lúc trước hắn lại là một mực ở che giấu mình, xem ra có lúc sự tình, hắn còn cần một lần nữa kế hoạch. Hắn cúi đầu nhìn một chút trên mặt đất nam tử thi thể, khỏe môi bỗng nhiên lộ ra một vệt cười tà, rồi sau đó hắn cúi người xuống, đem nam tử thi thể gánh lên, để cho tuyết hồ ở lại trong phòng, mình thì cẩn thận tránh quân gia thủ vệ, rời đi quân gia. Không lâu, quân vũ đi tới lôi ra ngoài cửa. Ngay sau đó đem nam tử thi thể hướng lôi ra trước cửa ném một cái, khép mắt nhìn một chút lôi ra đại môn, cuối cùng người nhẹ nhàng rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, lôi ra gia đình cùng thường ngày, mở ra đại môn, trong đó gia đình giáp thở ơ nhìn lướt qua ngoài cửa, khi nhìn đến cửa thi thể sau, trong lòng cả kinh, sau đó chính là giận dữ, nghi thầm, là cái nào ăn mày như thế không biết điều mà, vậy mà tại lôi phủ cửa ngủ, thật là không biết sống chết. Hắn đầy ngực nộ khí mà đi tới thi thể bên người, dùng chân đá một hồi, trực tiếp đem thi thể lật lên, lộ ra nam tử khuôn mặt. Gia đình hiển nhiên là nhận biết nam tử, thân thể dung một cái, sau đó giống như là nghĩ tới điều gì, ngồi sổm người xuống, run lẩy bẩy mà đưa tay ra, thả vào nam tử trước lỗ mũi, tại phát giác nam tử vậy mà không có hô hấp sau, hắn giống như là bị kinh sợ thu tay về, càng là đặt mông ngồi trên đất. Cùng hắn cùng nhau gia đình nhất tại hắn đi ra ngoài thời điểm cũng là thấy được trên đất thi thể, bất quá hắn cũng là cho là đàn ông kia là không biết nơi nào đến ăn mày, cho nên cũng không để ý, nhưng ở nhìn đến gia đình kia một loạt động tác sau đó, cũng mơ hồ cảm thấy sự tình có cái gì không đúng, nghi ngờ đi tới gia đình giáp bên người. Khi nhìn đến nam tử khuôn mặt sau, gia đình nhất cũng là cả kinh, sau đó chỉ trên đất nam tử, dè đặt mở miệng, này... Đây không phải là lôi sâm hộ vệ sao? Hán, thế nào? Hán, hán, lôi sâm hộ vệ hán, chết. Gia đinh giáp ngồi dưới đất, nhìn một cái đồng bạn, cả làm hồi đáp. Gia đinh nhất cả kinh, làm một cái cùng gia đinh giáp giống nhau động tác. Hán ngồi sổm người xuống dò xét một hồi lôi sâm hơi thở, phát hiện lôi sâm đã không có khí tức sau. hắn mặc dù gì đó cũng là bị sợ hết hồn, nhưng lại so với gia đinh giáp muốn biểu hiện tốt lên rất nhiều. Chỉ thấy hắn đẩy một cái ra đinh giáp, tại gia đinh giáp nhìn tới thời điểm, chỉ chỉ trên đất lôi xâm thi thể. Chuyện này không phải chuyện đùa, ta tiến vào trước bẩm báo đại lao gia, ngươi ở nơi này trông coi. Lôi xâm là đại lao gia hộ vệ bên người, hắn bị người giết, thi thể còn ném ở trầm ra cửa, đây chính là chuyện lớn, hắn được nhanh lên một chút bẩm báo cho đại lao gia. Gia đinh giáp cũng không biết nghe hiểu gia đinh nhất lời nói không có. Chỉ là tại gia đinh nhất sau khi nói xong sưng sờ gật gật đầu, mà gia đinh nhất thì thật nhanh xoay người, vội vã hướng trong thẩm gia chạy đi. Lôi báo phụ thân lôi thiên đứng tối hôm qua cùng lại lần nữa nạp tiểu thiếp một đêm chiến miên, nguyên bản đú ám tâm tình thoáng giãn ra một ít, chính thần thanh khí sảng mà từ kia tiểu thiếp hầu hạ dùng đồ ăn sáng, đột nhiên nghe được ngoài nhà tiếng huyên náo lúc này nhướng mày một cái, thả ra trong tay chén. Ánh mắt tại liếc về liếc mắt đứng ở một bên tâm phúc. Kêu tâm phúc thấy vậy, lập tức hóc lưng lại như mèo đi ra ngoài, ngoài nhà tiếng huyên náo lập tức biến hóa ít đi một chút. Một lát sau, kêu tâm phúc từ bên ngoài đi tới, đến gần lôi thiên lưng bên người, ở bên thai lôi thiên lưng nói nhỏ mấy câu, lôi thiên lưng mới vừa lỏng ra lông mày lần nữa nhíu lại, nhìn một cái sắc mặt giống vậy không hảo tâm bụng, hắn rốt cuộc từ trên ghế đứng lên, cũng không để ý bên người tiểu thiếp, mà tâm trưởng trực tiếp đi ra ngoài. Chờ lôi thiên đương ngồi vào trầm ra tiền thính chủ vị thời điểm, hán tâm phúc đã mang theo gia đinh giáp, gia đinh nhất hai người cùng lôi xâm thi thể đi tới phòng khách, gia đinh giáp cùng gia đinh nhất tại thấy lôi thiên đương sau, lập tức quỳ trên đất, sợ hãi cúi đầu. Là hai người các ngươi người nào phát hiện trước lôi xâm thi thể? Lôi thiên đương trầm mặt, nhìn quỳ dưới đất gia đinh giáp cùng gia đinh nhất, lạnh lùng hỏi. Trở về, hồi bẩm đại lao gia là, là tiểu nhân. Gia đình giáp túi đầu, run run rẩy rẩy trả lời. Thi thể là sáng sớm ở ngay cửa, có cái gì không cái khác có thể người. Không có, đại lao ra, buổi sáng là chúng ta mở cửa, mở cửa một cái liền thấy lôi xâm hộ vệ thi thể, tiểu nhân vốn là cho là cái nào không biết sống chết tan mày đây, ai biết lại là lôi xâm hộ vệ, tiểu nhân biết rõ can hệ trọng đại, cho nên lập tức bẩm báo đại lao ra. Lần này mở miệng là gia đinh nhất, Hắn can đảm so với gia đình giáp mạnh hơn nhiều, đối mặt lôi thiên lưng thời điểm, vẫn có thể mồm miệng rõ ràng, mà không phải giống như gia đình giáp như vậy cả người phát run. Nghe vậy, lôi thiên lưng ánh mắt rơi vào lôi sâm trên thi thể, trầm tư. Lôi sâm tối ngày hôm qua bị hắn phái đi dò xét quân vũ tu vi, bây giờ lại bị người giết chết, chẳng lẽ nói quân vũ tu vi so với lôi sâm cao. Theo bản năng, lôi thiên lưng đem khả năng này loại bỏ xuống. Hắn càng muốn tin tưởng là quân gia người sợ quân vũ gặp ám sát mà phái người đặc biệt bảo vệ hắn, cho nên mới đem lôi sâm giết chết. Lôi sâm là hắn tâm phúc, bây giờ lại bị quân gia người giết chết, điều này làm cho trong lòng của hắn thập phần không dễ chịu. Có lòng muốn sẽ đối quân gia xuất thủ, nhưng nghĩ đến xét đánh thiên trước khi bế quan phân phó hắn nhất định phải chờ hắn sau khi xuất quan sẽ hành động lại. Hắn lại nhìn xuống. Cuối cùng, lôi thiên ưng phất phất tay để cho gia đình giáp cùng gia đình nhất rời đi, rồi sau đó lại để cho trước cái tâm đó bụng đem lôi xâm hậu táng, đợi kia tâm phúc sau khi rời đi, hắn cũng đứng dậy hướng lôi báo sân đi tới. Chương 45, Thiên Dương Quyết So sánh lôi thiên đương bên kia đủ loại khó chịu, quân vũ tu luyện một đêm, nhưng là thần thanh khí sảng, hắn mang theo tuyết hồ sáng sớm liền ra cửa, đi tới trước quân kỳ tìm sân. Hát ha, hát ha, vừa vào cửa, Quân vũ liền gặp được một đám 10 tuổi trái phải hài tử ở trong sân làm huấn luyện, quân kỳ đứng ở một bên giám đốc bọn họ. Khi nhìn đến quân vũ sau, quân kỳ để cho một tên thoạt nhìn hơi lớn hơn một ít nam Hải thay thế hắn, tự mình tiến tới đến quân vũ bên người, đang muốn hành lễ, lại bị quân vũ cho ngăn cản. Quân vũ nhìn một hồi những đứa trẻ kia huấn luyện sau, gật gật đầu, mà gót lấy quân kỳ đi tới hậu viện quân kỳ căn phòng. Đóng cửa phòng sau, quân vũ cũng không có lập tức mở miệng. Mà là dùng linh thức nhanh chóng dò xét một hồi quân kỳ thân thể, cảm thấy được thân thể của hắn so với trước kia mới vừa gặp phải hắn thời điểm tráng kiện rất nhiều, trong lòng gật gật đầu, lúc này mới nhìn về phía quân kỳ. Ta nói rồi liên hiệp thi đấu sau khi xong liền giúp ngươi khôi phục đan điển, nhìn ngươi thân thể gần đây rèn luyện tới không tệ, vậy thì hôm nay giúp ngươi tu bổ đan điển đi. Quân vũ ngữ khí thập phần lạnh nhạc, giống như là lại nói chúng ta hôm nay ăn cái gì cơm giống nhau nhưng ở quân kỳ nghe tới lại hoàn toàn khác nhau. Quân kỳ vốn đang cúi đầu, nghe được quân vũ mà nói sau, đống nhiên ngẩng đầu, cặp mắt trợn to, khiếp sợ nhìn quân vũ, thân thể càng là kích động đến run rẩy. Mặc dù hắn sớm có dự liệu quân vũ sẽ không vô duyên vô cớ tới nơi này, rất có thể là với hắn có liên quan, nhưng lại không nghĩ rằng vậy mà thật là đưa cho hắn tu bổ đan điển. Vừa nghĩ tới đan điển tu bổ sau, hắn liền có thể một lần nữa tu luyện, thậm chí có thể chính tay đâm cựu nhân, hắn tâm liền không ngăn được kích động. Quân vũ tại quân kỳ tỉnh táo lại sau đó, mới phân phó quân kỳ làm người chuẩn bị thùng gỗ cùng nước nóng, mặt khác chính là muốn đem sân bảo vệ, không cho phép những người khác quấy rầy. Quân kỳ rất nhanh liền đem sự tình xử lý thỏa đáng, một đại thùng nước nóng bị nhấc vào trong phòng, quân vũ thử một chút nước ấm, cảm giác cũng không tệ lắm, liền từ trên người trong túi đựng đồ đem trước chuẩn bị xong dược liệu giống nhau vậy ném vào trong thùng gỗ. Chờ rồi một khắc đồng hồ sau, trong thùng gỗ tản mát ra một loại gây mùi nhưng lại mang theo một tia chua sót mùi sau, hắn để cho quân kỳ rút đi háo, cánh tay trần ngồi ở trong thùng gỗ. Ôm tròn thủ một, tu bổ đan điền quá trình sẽ rất thống khổ, nhưng vô luận như thế nào, ngươi đều muốn giữ thanh tỉnh, ngàn vạn lần không thể ngất đi, nếu không thì là ta cũng không cứu được ngươi. Đạo! Quân kỳ nghe vậy, nghiêm túc gật gật đầu, đáy mắt né qua một tia quyết tuyệt. Quân vũ thấy vậy, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là để cho quân kỳ nhắm mắt lại, chính hắn đem trước dùng qua kim châm lấy ra. Một lần nữa cho kim châm sau khi khử trùng, quân vũ dùng nguyên lực bao quanh kim châm, sau đó nhanh chóng mà cắm vào trên người quân vũ trong huyệt đạo, hắn cũng không có lập tức bung ra, mà là ngón tay giữa sắc nhọn thả vào kim đôi, không ngừng phát ra nguyên lực, kim châm lấy một loại đặc định tần số chấn động, như vậy kéo dài một khắc đồng hồ sau. Hắn mới có thể lại cắm vào đệ nhị cây kim châm, lại một lần nữa trước động tác. Lần này, quân vũ tổng cộng vận dụng 18 căn kim châm, so với trước kia cho quân tử đàn cùng quân hoan hoan chữa trị thời điểm đều muốn nhiều, hơn nữa sử dụng thời gian cũng so với trước kia dài, chờ hắn đem sở hữu kim châm cắm vào trên người quân kỳ, đã dùng đi rồi hơn 2 canh giờ. Hắn xoa xoa trên chán rỉ ra mồ hôi, ánh mắt dừng lại ở trên người quân kỳ. Lúc này quân kỳ biểu tình hết sức thống khổ, mồ hôi giống như không cần tiền bình thường theo hắn cái chán cùng trên người hoa rơi, rơi vào trong thùng gỗ, dược lực nhẹ nhẹ theo trong thùng gỗ tản mắt ra, rồi sau đó bị quân kỳ thân thể hấp thu, mà quân kỳ biểu tình cũng càng ngày càng thống khổ. Quân vũ ngồi ở một bên tu luyện, cách mỗi nửa giờ mở mắt liếc mắt nhìn quân kỳ, thấy quân kỳ trên mặt thống khổ từ từ chậm lại, hắn cũng là thở phào nhẹ nhõm. sau 3 canh giờ. Ngồi ở trong thùng gỗ quân kỳ thân thể đột nhiên rung một cái. Ngay sau đó vô số nguyên khí theo bốn phương tám hướng vọt tới. Hồn hện, hồn hện. Vô số nguyên khí theo bốn phương tám hướng vọt tới, tạo thành một cái vòng xoáy, đem quân kỳ bao vây ở trong đó. Quân kỳ giống như khối bọt biển giống nhau, đem không ngừng vọt tới nguyên khí hút vào bên trong thân thể. Trên người hắn khí thế cũng là từ từ trở nên mạnh mẽ. Quân Vũ đứng ở ba mét ra ngoài địa phương. Đối với quân kỳ tạo thành hiện tượng không có bất kỳ kinh ngạc, ngay tại quân kỳ khí tức sắp đạt tới tiên thiên cảnh giới thời điểm, hắn linh thức trong nháy mắt lan tràn ra, bao phủ ở quân kỳ. Tiếp theo ta truyền thụ cho ngươi một bộ công pháp, được đặt tên là Thiên Dương Quyết, là một quyển thiên giai nhị phẩm công pháp, bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết công pháp khẩu quyết, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. đó lấy, hắn liền đem Thiên Dương Quyết nội dung truyền cho quân kỳ, bởi vì là dùng linh thức cùng quân kỳ trao đổi cho nên cũng không lo lắng công pháp sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Thiên Dương Quyết là năm đó một cái vô danh cao thủ cùng hắn dùng để trao đổi một viên đột phá dùng đăng dược, đương thời quân vũ tu vi tăng trưởng quá chậm, chính là phương diện luyện đan cũng là gặp bình cảnh, cho nên liền đem đem ra nghiên cứu một hồi. Nội dung của nó đã bị quân vũ vững vàng nhớ, bắt đầu cho quân kỳ chọn công pháp thời điểm, hắn thứ nhất liền muốn đến Thiên Dương Quyết, Thiên Dương Quyết chú trọng là một cái ổn chữ mà gặp gỡ đại nạn sau đó quân kỳ chính phù hợp một điểm này. Quân kỳ nghe được quân Vũ nói Thiên Dương Quyết là thượng đẳng thất phẩm thời điểm, trong lòng chính là rung một cái. Tông Chính gia tộc tại Bắc Hải quốc cũng là một trong tứ đại gia tộc, có thể nói quyền thế ngút trời, nhưng Tông Chính gia cao nhất công pháp cũng bất quá trung đẳng lục phẩm, mà quân Vũ bây giờ lại xuất ra thượng đẳng thất phẩm công pháp đến, dù hắn biết được quân Vũ bất phàm, cũng là hoàn toàn bị rung động đến nhưng ngay sau đó hắn lại vừa là một trận mừng rỡ là mình làm ra quyết định cảm thấy tự hào hắn tin tưởng chỉ cần đi theo quân vũ hắn nhất định có thể vì hắn cha mẹ các anh em báo thù ô ô ô ô tại quân vũ đem khẩu quyết truyền tống cho quân kỳ sau đó quân kỳ liền dựa theo khẩu quyết nói như vậy vận chuyển hắn hấp thu nguyên khí tốc độ trong nháy mắt tăng nhanh gấp đôi trên người khí thế cũng là càng đổi căn mạnh rất nhanh thì đến tiên thiên cảnh giới Sau đó lại ngay sau đó đến tiên thiên một tầng, tiên thiên tầng hai, tiên thiên ba tầng. Tiên thiên cửu trọng, sau một khắc, hắn tu vi liền đột phá tiên thiên cửu trọng, đến người đang cảnh. Trên người hắn khí thế cũng không như vậy dừng lại, như cũ tiếp tục hướng lên không ngừng tăng cường lấy. Quân vũ nhìn một cái, liền ngồi vào bên cạnh bàn, bưng lên trên bàn bình trà, rót cho mình một ly trà, vừa nhìn quân kỳ, một bên thong thả uống. Tuyết hồ thấy quân vũ nhàn rỗi. Lập tức theo bên kia trên ghế nhảy đến trong lòng ngực của hắn, tại hắn trên tay cọ sát, tìm một cái thư thích dáng vẻ, khiếp mắt, nhìn quân kỳ. Hơn một canh giờ sau, trên người quân kỳ khí thế tăng trưởng rốt cuộc chậm lại, cuối cùng dừng lại ở người đàn cảnh tam trọng, vờn quanh hắn nguyên khí vòng xoáy cũng dần dần biến mất. Đợi đến một lần cuối cùng nguyên khí sau khi biến mất, hắn từ từ mở mắt, hai đạo giống như thực chất ánh sáng màu trắng theo trong mắt của hắn bắn ra, rồi sau đó dần dần biến mất quân kỷ vừa cảm thụ nguyên lực trong cơ thể, một bên mặt đầy mừng rỡ nhìn quân vũ. Ngươi tu vi mới vừa khôi phục, bây giờ không cần vội vã trùng kích cảnh giới cao hơn, tốt nhất trước củng cố tốt bây giờ tu vi, một điểm này hẳn không dùng ta cho ngươi biết, mới vừa ta nhìn một chút, trong sân những đứa trẻ kia tư chất cũng không tệ. ngươi chọn lựa ra ba cái tư chất tốt nhất, từ ta tự mình dạy dỗ, còn lại liền giao cho ngươi tới vấn luyện, nơi này có tam thiên công pháp, Ngươi trước tiên có thể đem tầng thứ nhất giao cho bọn họ, để cho bọn họ trước tu luyện. Quân vũ theo trong túi đựng đồ xuất ra mấy trường tìm nhất định chuẩn bị tốt giấy, giao cho quân kỳ, nhàn nhạt, nhạt phân phó nói. Quân kỳ theo trong thùng gỗ đi ra, nhận lấy quân vũ đưa tới giấy, thô thô mà nhìn lướt qua, lấy hắn hiểu biết, tự nhiên có thể thấy được tam thiên công pháp cấp bậc đều không thấp, mặc dù trong lòng rung động, nhưng lại bị hắn che giấu. Chỉ là trong lòng đối với quân vũ kính ý lại nhiều thêm vài phần. Nơi này huấn luyện liền giao cho ngươi, chờ ngươi chọn xong người, rồi đến quân gia cho ta biết, ta còn có chuyện, đi trước. Thấy sự tình đã an bài không sai biệt lắm, hắn ôm tuyết hổ từ trên ghế đứng lên, đi ra cửa. Quân kỳ đem đặt ở trong tay ý y phục mặc lên, đem quân vũ tống ra ngoài. Rời đi quân kỳ chỗ ở sân sau, quân vũ cũng không có lập tức trở về đến quân gia, mà là tìm một cái ngõ hẻm. Đeo lên mặt nạ ra người, đổi một bộ quần áo, đem tuyết hồ nhận được trong tay áo, một đường đi tới Long Dương Thành lớn nhất quyền uy địa phương, Phủ Thành Chủ. Đứng ở Phủ Thành Chủ cửa, quân vũ nhìn một cái Phủ Thành Chủ đại môn, cất bước đi lên. Đứng lại, người nào? Phủ Thành Chủ thủ vệ giáp khi nhìn đến quân vũ sau, đưa tay, đem ngăn ở ngoài cửa, lạnh giọng hét. Quân vũ nhẹ nhàng liếc mắt một cái thủ vệ giáp, theo trong tay áo xuất ra một khối ngọc bội. Đưa tới thủ vệ giáp trước mặt, đem vật này đưa cho các ngươi thành chủ, hắn sẽ biết ta là ai. Hắn lấy ra là trước kia cứu Bích Vân Quốc Bích Vân Công Chủ Ngọc Bội, hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định đến tìm thành chủ. Hắn cũng không hy vọng thành chủ năng đủ trợ giúp quân gia, chỉ cần thành chủ có khả năng giữ trung lập là được rồi. Chương 46, Bãi Kiến Thành Chủ Thủ vệ giáp đầu tiên là bị quân vũ nhìn cái kia cho trần đến. Sau lại thấy quân vũ thần sắc lệnh nhà xuất ra một khối ngọc bội, để cho hắn giao cho thành chủ, mặc dù trong lòng do dự, nhưng quân vũ cho hắn ấn tượng tương đối đặc thù, cho nên hắn do dự hồi lâu, vẫn là cùng đồng bạn lên tiếng chào hỏi, nắm ngọc bội vào phủ thành chủ. Quân vũ thông thả đứng ở cửa, hắn đã nghe ngóng, Long Dương thành lệ thuộc chi quốc vậy mà chính là Bích Vân Quốc, mà thành chủ coi như người đứng đầu một thành khẳng định cùng Hoàng Thất có liên lạc, tự nhiên nhận biết Bích Vân Công Chủ. Mà Bích Vân Quốc Quốc Vương đối với Bích Vân Công Chủ có thể nói là phi thường sủng ái, là một hướng hành sự cẩn thận từng ly từng tí thành chủ nhất định nhận biết này Bích Vân Công Chủ ngọc bội, cũng nhất định sẽ đoán được quân vũ cùng kia công chúa quan hệ bất phàm, dĩ nhiên là không dám thờ ơ hắn. Quả nhiên, quân vũ đợi một hồi, liền truyền tới một loạt tiếng bước chân, chỉ thấy một thân dấu trường bào màu xanh thành chủ mặt mũi nghiêm túc, bước chân vội vàng từ bên trong đuổi ra. Mà thủ vệ giáp thì đi theo thành chủ sau lưng, ngoài ra còn có một tên mặc trường bào màu lam người đàn ông trung niên đi theo thành chủ bên người, nghĩ đến hẳn là thành chủ tâm phúc. Khối ngọc bội này là các hạ. Thành chủ vừa đến cửa gặp thấy được đứng ở cửa quân vũ, đối đại hắn đi tới quân vũ bên người, liền mở miệng hỏi dò. Quân vũ nhìn lướt qua trong tay thành chủ ngọc bội, thần sắc lạnh nhạt gật gật đầu. Không nghĩ đến lại là khách quý lâm môn, xin các hạ trong phủ tự thoại. Đệ xuống đấy lòng kinh ngạc và nghi ngờ, thành chủ hơi hơi không lưng, chiêu quân vũ làm một cái mời dáng vẻ. thấy vậy, quân vũ cũng không từ chối, nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu, rồi sau đó dẫn đầu hướng trong thành chủ phủ đi tới. Quân vũ đi theo thành chủ đi tới phủ thành chủ phòng khách, tại ba người sau khi ngồi xuống, thành chủ sai người bưng lên trà thơm, quân vũ bưng lên, hơi hơi mấp máy, liền đặt ở tay bên cạnh trên bàn, thành chủ cũng chính tốt vào lúc này mở miệng. Dám hỏi các hạ là người nào, cùng Bích Vân công chủ ra sao quan hệ? Thanh chủ nhìn quân vũ, có chút rẻ đặt hỏi. Khối ngọc bội kia hắn là nhận biết, chính là Bích Vân quốc Bích Vân công chủ thân phận ngọc bội, thấy ngọc bội như thấy công chúa, nếu không phải công chúa thân tín, như thế nào lại có ngọc bội này? Quân vũ hướng thành chủ cười nhạt, rồi sau đó đưa tay vạch một cái, liền đem trên mặt cụ lột xuống, lộ ra hắn hình dáng. Thanh chủ vốn đang nghi ngờ hắn cử động. Nhưng ở thấy rõ ràng hắn khuôn mặt sau, cả người nhưng là cả kinh, biểu tình đều trở nên có chút đờ đẫn Quân vũ dáng vẻ, thành chủ tự nhiên không xa lạ gì, thậm chí có thể nói, tại quân vũ trước khi tới, thành chủ đang cùng bên cạnh hắn người đàn ông trung niên đàm luận quân vũ. Nhưng bây giờ, hắn nhìn mặt nở nụ cười quân vũ, đầy náo nghi ngờ, quả thực không nghĩ ra quân vũ làm sao sẽ cùng bích vân công chủ có quan hệ, hơn nữa lại còn nắm giữ công chúa thân phận ngọc bội. Ngươi là quân gia tam thiếu gia, quân vũ. Thành chủ có chút không quá tin tưởng hỏi, hắn muốn có lẽ trước mặt người chẳng qua là cho quân vũ diện mạo tương đối tương tự, nhưng cũng không phải thật sự là quân vũ. Bất quá, quân vũ mà nói, lại để cho hắn suy đoán bị phủ định. Ta muốn trên đời này hẳn không có người sẽ cùng ta lớn được giống nhau chứ. Còn là nói chỉ một ngày không thấy, thành chủ liền không nhận biết ta. Quân vũ nhíu mày, nhìn thành chủ, nhạo báng hỏi. Thành chủ nghe vậy, nhưng là thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cho nghẹt thở, ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm quân vũ, tựa hồ là muốn phân biệt ra hắn những lời này thật giả, nhưng hắn cuối cùng còn đánh giá thấp quân vũ. Nếu là đổi thành bình thường thiếu niên, tại thành chủ kia sắc bén dưới con mắt, rất khó giữ chấn định, nhưng quân vũ lại bất động. trung quy hắn kiếp trước hắn thấy hơn người vợ, vô luận cái nào đều so với thành chủ muốn cường rất nhiều, cho nên tự nhiên khí định thần nhàn. Một gái nho nhỏ Long Dương thành thành chủ, làm sao có thể sợ đến ở hắn? Thấy quân vũ thần sắc không thay đổi, thành chủ đáy mắt né qua một tia suy nghĩ sâu xa, ngay sau đó ánh mắt thả vào ngọc bội trong tay lên, đáy mắt lại né qua vẻ nghi hoặc. Quân vũ vì sao lại có bích vân công chủ ngọc bội? Đi qua mới vừa rồi kia một phen giò xét, thành chủ đã không khi quân vũ là bình thường thiếu niên bất quá hắn thật là hết sức tò mò quân vũ làm sao sẽ cùng bích vân công chúa có giao tình hơn nữa còn lấy được quý trọng như vậy ngọc bội cho nên vẫn là hỏi lên liên quan tới điểm này ta muốn thành chủ đại nhân không cần biết rõ ngài chỉ cần biết rõ khối ngọc bội này là công chúa thân phận ngọc bội mà ngọc bội là công chúa tự tay giao cho ta ta hôm nay tới nơi này chỉ là muốn cùng thành chủ đại nhân đàm luận một ít chuyện Quân vũ thần sắc lạnh nhạt nhìn thoáng qua trong tay thành chủ ngọc bội, đặt ly trà trong tay xuống, nghiêm trang nói. Ngươi là muốn cùng ta nói ba gia tộc lớn sự tình. Chẳng lẽ ngươi muốn cho tại hạ hỗ trợ? Quân gia cùng trầm lôi hai nhà không cùng sự tình, thân là Long Dương thành thành chủ đại nhân, hắn tự nhiên không phải không biết, cho nên chỉ là thoáng một đoán, thì biết rõ rồi quân vũ tới mục tiêu. Ta lần này tới đúng là muốn cùng thành chủ đại nhân nói ba gia tộc lớn sự tình. Bất quá lại không phải muốn cho thành chủ hỗ trợ, mà là muốn cho thành chủ tại ba gia tộc lớn khai chiến thời điểm giữ trung lập liền có thể, mặt khác chính là hy vọng thành chủ năng đủ tại khai chiến thời điểm đem vị này mượn ta dùng một chút. Nghe được thành chủ mà nói, quân vũ nhưng là lắc đầu một cái, hắn đương nhiên biết rõ để cho thành chủ tham gia quân gia tất thắng, thế nhưng đó cũng không phải hắn muốn kết quả. Quân gia bây giờ thế lực quá nhỏ, hắn mặc dù không dự định mượn quân gia thế lực đến báo thù. Nhưng là không hy vọng tại hắn báo thù thời điểm có người cầm quân gia tới coi như uy hiếp hắn tiền đặt cuộc, cho nên hắn liền cần quân gia trở nên mạnh mẽ, mà không thể mượn ngoại lực. Chỉ có như vậy, hắn có thể đủ an tâm mà làm hắn chuyện mình. Về phần hướng thành chủ mượn nhân sự tình, chính là hắn ý muốn nhất thời, lấy hắn linh thức tự nhiên có thể cảm giác được người đàn ông trung niên tu vi rất mạnh, nếu là có thể để cho hắn hỗ trợ mà nói, đến lúc đó đối phó trầm lôi hai nhà nắm chặt sẽ lớn hơn một chút. Thanh chủ nghe được quân vũ mà nói sau, nhưng là hơi sững sờ. Hắn vốn cho là quân vũ nắm Bích Vân công chủ ngọc bội đến, là vì để cho hắn ra mặt giữ được quân gia. Trung quy hắn đối với Bích Vân công chủ trong lòng rất có kính nể, công chúa mệnh lệnh dĩ nhiên là muốn tuân theo, nhưng hắn không nghĩ đến quân vũ cũng chỉ là để cho hắn giữ trung lập. Nhưng hắn dù sao cũng là đi qua sóng gió người, rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch quân vũ mục tiêu. Nhìn sâu một cái quân vũ, giờ khắc này hắn đột nhiên phát hiện trước mặt thiếu niên này, hắn vậy mà hoàn toàn không nhìn thấu. Hơn nữa, quân vũ cho hắn một loại hết sức kỳ lạ cảm giác, để cho hắn tin tưởng, một ngày nào đó thiếu niên này tất nhiên sẽ phù diêu mà lên thống trị ở đại lục đỉnh, trở thành mọi người nhìn lên tồn tại. Bất quá đối với quân vũ cuối cùng yêu cầu, hắn lại có chút kinh ngạc. Đi theo hắn người đàn ông trung niên được đặt tên là đoản lãng, tu vi cao thâm. Là hắn gia tộc phái tới bảo vệ hắn, bất quá một mực đóng vai là hắn quản gia nhân vật, không nghĩ đến quân vũ lại muốn mượn hắn. Chẳng lẽ nói, hắn nhìn ra đoạn lãng tu vi. Đã như vậy, đoạn quản gia, ngươi liền đi theo quân vũ đi. Hắn trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn là quyết định đáp ứng quân vũ yêu cầu. Không, thành chủ đại nhân, ta nghĩ ta cần nói rõ ràng, ta cũng không phải là muốn cho đoạn quản gia một mực đi theo ta chỉ là tại ta lúc cần sau có thể có được đoạn quản gia hỗ trợ, còn lại thời điểm đoạn quản gia vẫn sẽ ở tại phủ thành chủ lên. Nhưng nếu có việc mà nói, ta sẽ thông báo đoạn quản gia. Quân vũ sau đó cười nói, nếu để cho đoạn lãng đi theo mà nói, người nào còn không biết phủ thành chủ là đứng ở quân gia bên này, đến lúc đó chậm, lôi hai nhà nhất định sẽ không xuất thủ. Vậy hắn kế hoạch há chẳng phải là bị lỡ? Hắn tự nhiên không cho phép. đã như vậy. Vậy thì y đi theo theo như lời quân vũ đi. Đối với cái này, thành chủ ngược lại thật không có ý kiến gì, quân vũ nói thế nào, hắn thì làm như thế đó. Nói thật, hắn còn rất tốt hiếm thấy, quân vũ chuẩn bị thế nào đối phó trầm gia cùng lôi gia Như vậy đã tạ thành chủ tương trợ, mời thành chủ đem ngọc đội đưa ta, tại hạ cáo từ trước. Sự tình đã thỏa đàm, quân vũ cũng không chuẩn bị tại phủ thành chủ tiếp tục lưu lại nữa, hắn đã đi ra gần một ngày, không quay lại đi. Sợ là quân gia người muốn nóng nảy. Chương 47, Hai nhà mật nghiêu. Thanh chủ mặc dù đối với quân vũ trực lai trực vãng cảm thấy rất là buồn rầu, nhưng vẫn là đem ngọc đội trả lại cho quân vũ, rồi sau đó cùng đoạn lãng cùng nhau, đưa lần nữa dịch dùng quân vũ ra khỏi phủ thành chủ. Đoạn lãng, người này còn nhỏ tuổi, chẳng những thiên tư chắc Việt, hơn nữa còn rất có tâm kế, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Thanh chủ đứng ở cửa, Nhìn dần dần lẫn vào đám người quân vũ bóng lưng, hướng về phía bên người đoạn lãng cảm khái nói. Đoạn lãng ngẩng đầu lên, hướng quân vũ rời đi địa phương nhìn một cái, lại nhìn một chút một mặt cảm khái thành chủ, cũng không nói chuyện, nhưng đáy mắt lại né qua một tia đồng ý. Lôi ra, lôi bạo cắt. Lôi bạo cắt là lôi báo sân, lôi báo tại hôn mê một ngày sau, rốt cuộc tỉnh lại, nguyên bản bị khói mù bao phủ lôi ra rốt cuộc có một tia dáng vẻ vui mừng. Lôi báo trong căn phòng. Sở Hữu xuống người cũng đã bị bình lui, chỉ còn dư lại Lôi Báo cùng Lôi Thiên ưng hai cha con. "Phụ thân, ra ra nơi đó ra sao?" Lôi Báo nằm ở trên giường, mặc dù đã tỉnh lại, nhưng bởi vì bị thương tương đối nặng, này đây thân thể vẫn còn tương đối suy yếu, sắc mặt cũng lộ ra rất là tái nhợt, ánh mắt nhìn chằm chằm ngồi ở mép giường Lôi Thiên ưng hỏi, "Còn không có động tĩnh, linh anh cảnh cũng không phải là tốt như vậy đột phá?" Mặc dù gia gia của ngươi đã tại người đàn cảnh đỉnh phong nhiều năm, nhưng là không phải một ngày hay hai ngày liền có thể đột phá. Lôi thiên lưng đối với lôi báo vẫn luôn rất coi trọng, bây giờ nghe lôi báo hỏi như vậy, dĩ nhiên là tình hình thực tế trả lời. Phụ thân, lần này ta bị thương, để cho quân gia đoạt đi liên hiệp thi đấu số một, Hải nhi trong lòng thực không cam lòng. Lôi báo đã nghe người ta nói rồi hắn sau khi hôn mê chuyện phát sinh, Khi nghe nói quân gia được liên hiệp thi đấu đệ nhất sau đó, hắn trực tiếp đổ vỡ chén thuốc, trong lòng đối với quân vũ hận cũng là tăng nhiều hơn một phần. Báo mà không cần vô cùng lo lắng, bây giờ ra ra của ngươi bế quan trùng kích linh ánh cảnh, một khi thành công, chúng ta chầm ra liền liên hiệp lôi ra cùng nhau đối phó quân gia, đến lúc đó quân gia sẽ biến thành chúng ta chầm ra, kia liên hiệp thi đấu đệ nhất còn không phải nhà chúng ta. Lôi thiên lưng mặc dù cũng buồn rầu. Nhưng lại cũng không lo lắng, bọn họ chấm da phải đối phó quân gia, đó là sớm muộn sự tình, lấy quân gia thực lực, cùng chấm da vẫn kém hơn mấy phần, chỉ cần diệt quân gia, liền không có gì tốt xấu lo. Hai Nhi minh bạch, nhưng liên quan tới quân gia quân vũ sự tình, Hai Nhi một mực canh cánh trong lòng, kia quân vũ không phải trở nhỏ liền không thể tu luyện nguyên lực sao? Thế nào bây giờ vậy mà trở nên lợi hại như vậy, Hai Nhi đều đã tấn thăng tiên thiên lại còn là bị hắn một chiêu đánh bại, cũng không biết hắn tu vi đến tuột cùng đến tầng nào. Đối với lôi báo vấn đề, lôi thiên lưng cũng là nghi ngờ, nhưng hắn cùng lôi báo nhìn vấn đề góc độ bất đồng, chỉ cần quân vũ tu vi không cao hơn người đàn cảnh, đối với bọn họ kế hoạch không tạo thành uy hiếp, trong mắt hắn cũng bất quá chỉ là một gia sắc thiếu niên mà thôi, cái khác cũng không thành vấn đề. Một cái không cao hơn người đàn cảnh tiểu tử mà thôi, không dùng quá qua ải chú thích chỉ cần chúng ta đại sự hoàn thành, đến lúc đó toàn bộ quân gia đều là chúng ta, huống chi là quân vũ. Đến lúc đó muốn hắn như thế nào, còn chưa phải là ngươi nói tính. Ngươi bây giờ trọng yếu nhất là đem trên người thương dưỡng hảo, chờ đến tấn công quân gia thời điểm, biểu hiện tốt một chút, không nên để cho gia gia của ngươi thất vọng, giữ được ngươi gia chủ người thừa kế vị trí. Lôi Thiên Nưng nhìn vẻ mặt không cam lòng Lôi Báo, mặt mũi nghiêm túc nói: "Lôi Báo nghe vậy, Trong lòng rét một cái, trên mặt không cam lòng biến hóa ít một chút. Sau đó, hắn không khỏi cười khổ một cái, không nghĩ đến hắn lại bị quân vũ cho nhiều loạn tâm tình, quên mất gì đó mới là trọng yếu nhất. Phụ thân nói đúng, chỉ cần bọn họ đại sự hoàn thành, toàn bộ quân gia đều là hắn, hướng chi là quân vũ. Vừa nghĩ tới đến lúc đó liền có thể báo mối thù ngày hôm nay, hắn ấy mắt nẹ qua vẻ hưng phấn. Hài nhi biết lỗi rồi. dù xuống mi mắt che dấu đấy mắt tâm tình, lôi báo tạ tội ngự khí nhận sai nói. Biết rõ sai là tốt rồi, ngươi bây giờ mới vừa tỉnh lại, trên người thường còn chưa tốt một hồi uống qua dược liền nghỉ ngơi cho khỏe, nhất định phải tại gia gia của ngươi xuất quan trước đem trên người thương dưỡng hảo, là cha đi trước. Thấy lôi báo như thế nghe lời, lôi thiên đưng gật gật đầu, theo mép giường đứng lên, đối với lôi báo dặn dò. Phụ thân yên tâm, hài nhi nhất định sẽ thật tốt dưỡng thương. Không dùng lôi thiên lưng phân phó, hắn cũng sẽ thật tốt dưỡng thường, hắn cũng không muốn đến lúc đó không cách nào tham gia tấn công quân gia hành động. Lôi thiên lưng gật gật đầu, yên lòng xoay người rời đi. Ra lôi báo sân sau, lôi thiên lưng để cho quản gia vì hắn chuẩn chuẩn bị xong xe ngựa, đổi một bộ quần áo, ngồi lấy xe ngựa chạy tới trầm gia Lôi gia khoảng cách trong trầm gia cách nhau lấy hai con đường, lôi thiên lưng đến trầm gia cửa thời điểm, sắc trời đã trở tối. Canh giữ ở cửa hộ vệ cũng là nhận biết lôi thiên ứng, thấy lôi thiên ứng sau khi xuống xe, lập tức dẫn lôi thiên ứng vào lôi ra, thẳng tới trầm gia gia chủ trầm tự hào sân. Trầm tự hào niên kỷ cùng lôi thiên ứng sắp xỉ, nhưng hắn tu vi nhưng chỉ là người đàn cảnh cựu trọng, so với lôi thiên ứng kém một chút như vậy một ít, dựa theo bối phận mà nói, lôi thiên ứng so với trầm tự hào niên kỷ dài hơn, cho nên lôi thiên ứng vừa tới trầm tự hào cửa sân trước. Trầm tự hào liền cung kính nênh lênh ra. Lôi huynh. Trầm tự hào vừa thấy được lôi thiên ương, lập tức tiến lên hai bước, đồng thời hai tay ôm quyển, cung kính hướng lôi thiên ương hành lễ. Có lẽ là đối với trầm tự hào cung kính hành lễ rất hài lòng, cũng có lẽ là đối với kia một tiếng lôi huynh rất hài lòng, tóm lại lôi thiên ương tâm tình thoạt nhìn rất là không tệ, mặt nở nụ cười theo sát trầm tự hào tiến vào hắn thư phòng. Sau khi ngồi xuống, Trâm tự hào một bên để cho nha hoàn dâng trà, còn chuẩn bị một ít bánh ngọt. Lôi huynh hôm nay như thế nào nghĩ đến tới ta chóng phủ, lôi lão gia bế quan như thế nào. Trâm tự hào tâm tình cũng tốt đối với lôi thiên lưng cũng liền thân cận mấy phần. Đa tại trầm huynh nhớ nhung, gia phụ trước mắt còn đang bế quan, nghĩ đến hẳn là không bao lâu liền có thể xuất quan. Về phần huynh đệ hôm nay đến, nhưng là muốn cùng trầm huynh ngươi thương lượng một ít chuyện. Lôi thiên lưng thái độ rất là nhu nhường cung Trầm tự hào đối thoại hoàn toàn không có bất kỳ cái giá. Ồ! Chuyện gì vậy mà lộ dở huynh tự mình đi một chuyến? Chẳng lẽ là vì đối phó quân gia chuyện? Nghe vậy, Trầm tự hào uống trà tay một hồi, có chút kinh ngạc nhìn lôi thiên đương. Đối phó quân gia chuyện, ta đã cùng gia phụ đã thương nghị tốt cũng không cần Trầm huynh đúng tay. Huynh đệ ta lần này tới chủ yếu là vì quân gia tam thiếu ra sự tình. Chắc hẳn Trầm huynh cũng nhìn ra. Này quân gia tam thiếu gia bây giờ tu vi tại Long Dương Thành trong thế hệ trẻ, tuyệt đối là đứng đầu, thậm chí là ta lôi, chầm hai nhà một ít thiên tài đệ tử, chỉ sợ cũng không phải kia quân vũ đối thủ. Nhưng trên người hắn bị hạ độc, không cách nào tu luyện sự tình, hai nhà chúng ta đều biết, mà hắn, cho đến hơn ba tháng trước, vẫn là không hề tu vi phế vợ, nhưng bây giờ đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Trong này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ta lôi ra dò xét mấy lần, lại không thu hoạch được gì. Bất quá bằng vào ta suy đoán, này quân vũ hoặc là gặp cao nhân, hoặc là chính là gặp bảo bối gì, chẳng những giải hết rồi trên người đầu, vẫn còn hơn 3 tháng trong thời gian tu luyện tới mức như thế. Nhưng vô luận là loại nào, đối với chúng ta đều phi thường bất lợi, cho nên, huynh đệ ta muốn mời trầm huynh liên thủ với ta, một người phái ra một cao thủ, đem quân vũ giải quyết xuống, như vậy chúng ta phải đối phó quân gia mà nói, sẽ bất đi rất nhiều tê dại. Tràng Lôi Thiên Nương chậm rãi khắp nơi hàn chuyến này mục tiêu. Hắn mặc dù nói với Lôi Báo không dùng quan tâm Quân Vũ, nhưng từ lúc Quân Vũ đem Lôi Báo một chiêu đánh bại tốt trong lòng của hắn lúc nào cũng có một loại không tốt lắm dự cảm. Loại cảm giác này để cho hắn không thể không đem Quân Vũ giết chết. Ngay vậy, Trâm tự hào cùng ngồi ở hắn bên trái Tam đệ trầm gấu hai mắt nhìn nhau một cái, đều theo với nhau đấy mắt thấy được một vẻ lo lắng. Trên thực tế tại Lôi Thiên Nương trước khi đến. Trầm tự hào đang cùng trầm gia Lão tam trầm gấu thảo luận quân vũ sự tình, trầm gấu ý tưởng giống như lôi thiên ứng, đều là muốn đem quân vũ giết chết, bất quá trầm tự hào cũng không có tỏ thái độ mà thôi. Bây giờ, chuyện này bị lôi thiên ứng nói lên, trầm hùng tâm bên trong tất nhiên đồng ý, chỉ là sợ hai trầm tự hào không đồng ý mà thôi. Trầm tự hào trầm ngâm một chút, nhìn một chút lôi thiên ứng, lại nhìn một chút trầm gấu, rốt cuộc gật gật đầu, biểu thị đồng ý lôi thiên ứng đề nghị. Sau đó, ba người lại giống như ở đâu ám sát quân vũ chuyện tiến hành rồi cặn kẽ tham khảo, cuối cùng lôi thiên ưng mặt nở nụ cười rời đi chầm ra. Quân vũ lúc này còn không biết lôi thiên ưng cùng chầm tự hào phải đối phó hắn, mặc dù biết, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng, nếu như mạng hắn tốt như vậy lấy mà nói, hắn cũng liền trắng sống lại một lần rồi. Hắn trở lại quân gia sau đó, vừa vặn gặp phải ra ngoài đi tìm hắn quân thiên mặc, bị quân thiên mặc dạy dỗ một hồi. Trung quy bây giờ là thời kỳ phi thường, quân gia người đều biết trầm ra cùng lôi ra sẽ không từ bỏ ý đồ, dĩ nhiên là cẩn thận từng ly từng tí. Mà quân vũ bây giờ coi như quân gia hy vọng, dĩ nhiên là trọng điểm bảo vệ đối tượng, hắn tùy ý như vậy mà chạy ra ngoài, còn vừa ra đã gần một ngày thời gian, quân gia người há sẽ không lo lắng. chương 48, Mưa đêm ám sát Biết rõ quân thiên mặc là vì tốt cho hắn, quân vũ dĩ nhiên là thái độ tốt đẹp mà nhận sai. Làm quân thiên mặc rất là buồn rầu, cuối cùng chỉ có thể để cho hắn trở về chính mình sân. Trở lại chính mình sân sau, quân vũ đem tuyết hồ bỏ vào trên giường em, mình thì ngồi ở trên giường, bắt đầu tu luyện, nhìn chầm ra cùng lôi ra dáng vẻ, nghĩ đến đại chiến lúc buộc phát sau cũng không xa, hắn còn cần mau chóng tăng thực lực lên. Thấy quân vũ tiến vào trạng thái tu luyện, tuyết hồ có chút nhảm chán gai gai chính mình lông tóc, con mắt màu xanh lam nhạt chuyển động, lại nhìn một chút quân vũ. Cuối cùng theo trên giường em nhảy xuống, theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Sáng sớm, ngồi xếp bằng trên giường quân vũ từ từ mở mắt, trong miệng thật dài thở ra một hơi, hoạt động một chút thân thể, đứng ở trên đất, ánh mắt hướng trên giường em đảo qua, có chút kinh ngạc phát hiện tuyết hồ vậy mà không có ở, hơi nhíu mày, đang chuẩn bị vận dụng linh thức tìm tuyết hồ thời điểm, lại thấy một đạo ngân bóng người màu xám cho hướng hắn vốn là, phản ứng không kịp, hai tay cũng đã phản xạ có điều kiện mà đưa ra. Đem tuyết hồ tiếp lấy, ánh mắt cũng theo đó rơi xuống trên người nó, đang chuẩn bị trách mắng đôi câu, nhưng ở nhìn đến hắn ôm đồ vật sau, thần tình vi lăng. Tiểu tuyết, ngươi trong ngực ngàn năm thần chi là từ nơi nào tới? Ánh mắt nhìn chầm chầm tuyết hồ ôm ngàn năm thần chi, quân vũ rất là nghi ngờ mở miệng, hắn quả thực không nghĩ tới, tuyết hồ là thế nào tại một đêm trong thời gian tìm tới một gốc ngàn năm thần chi? Theo trầm gia bảo khô à. Tối ngày hôm qua tiểu tuyết đi trầm ra bảo khố chạy một vòng, đồ bên trong thật đúng là không ít, huyết linh này chi là đắt tiền nhất. Tuyết hồ nhìn một chút trong ngực ngàn năm thần chi, con mắt màu xanh lam nhạt chớp chớp, một mặt vô tội nói, đương nhiên, nếu như bỏ qua hắn đấy mắt né qua một kia rảo hoạt mà nói. Hắn cũng có ý nghĩ của mình, bây giờ đang ở thế giới loài người, hắn không có phương tiện bại lộ chính nó, thế nhưng trầm ra ba phen mới bận muốn hại quân vũ, hắn đương nhiên không thể đáp ứng. Nghĩ tới nghĩ lui, hay là chuẩn bị trả thù một hồi trầm ra, cho nên phải đi đi dạo một chuyến trầm ra bảo khố. Nghe vậy, Quân Vũ hơi kinh ngạc một cái xuống, khi nhìn đến Tuyết Hồ đáy mắt kia chợt lóe lên giảo hoạt cùng phẫn hận sau, trong lòng lấm áp, khóe môi lộ ra vẻ bất đắc dĩ thêm cùng triều độ cười, bàn tay tại Tuyết Hồ trên đầu xoa xoa. "Tiểu Tuyết, này ngàn năm thần chi là vật đại bổ, ẩn chứa đại lượng nguyên khí, mong rằng đối với ngươi thập phần có tác dụng." Ngươi đưa nó nuốt trọn đi. Hắn còn nhớ lần trước ở trong bí cảnh, tuyết hồ chiếm đoạt hỏa lang hạt yêu tinh sự tình, nếu yêu tinh đối với nó hữu dụng, nghĩ đến này ngàn năm thần chi cũng phải có dùng. Tuyết hồ nghe vậy, con mắt màu xanh lam nhạt nhìn một chút quân vũ, khi nhìn đến hắn đáy mắt ôn nhu và cường chiều sau, hắn bỗng nhiên túi đầu xuống, cọ sát quân vũ bàn tay, rồi sau đó tại quân vũ nhìn soi mói đem ngàn năm thần chi nuốt xuống. Quân vũ đối với nó tốt hắn đều ghi tạc trong lòng. Hắn theo sinh ra liền không có người thân, cho tới nay chỉ có quân vũ là chân tâm thật ý mà đối với nó tốt cùng quân vũ khế ước. Hắn phi thường nguyện ý, cũng vui mừng, bây giờ hắn còn rất nhỏ yếu, nhưng sẽ có một ngày hắn sẽ bảo vệ quân vũ an toàn, cho nên, hắn không khách khí với quân vũ, hắn yêu cầu trở nên cường đại. Thấy tuyết hồ đem ngàn năm thần chi nuốt vào, quân vũ ánh mắt trở nên càng thêm nhu hòa, nhưng nghĩ đến người trầm gian nếu như phát hiện mình trong nhà trí bảo bị người đánh cắp đi sợ rằng phải khóc chết, nghĩ như vậy, trong mắt của hắn lại lộ ra một tia bất đắc dĩ. đúng như quân vũ suy nghĩ, trầm gia trông chừng bảo khấu người tại phát hiện trầm gia bảo khấu lại bị người lật qua, hơn nữa còn bị mất quý trọng nhất ngàn năm thần chi sau đó, sợ đến trực tiếp sủi xuống rồi trên đất. chờ trầm gia bây giờ người chủ sự trầm tự hào nghe được tin tức sau đó, sắc mặt càng là âm trầm đáng sợ, cuối cùng hạ lệnh treo giải thưởng truy nã đạo tặc. Chuyện này giống như như gió rất nhanh truyền khắp toàn bộ Long Dương Thành, mọi người đều biết Long Dương Thành tới một cái hết sức lợi hại đạo thật, trộm đi trầm ra một món trọng bảo, chọc cho trầm ra đại lao ra giận dữ, đối với cái này, cười trên nỗi đau của người khác có, xem cuộc vui có, trong lòng nóng này có. Mọi người xem pháp không đồng nhất, duy nhất giống nhau chính là những thứ kia trong nhà có trọng bảo người đều đưa nhà mình bảo vật trong trừng nghiêm mật mà bắt đầu, đều sợ cùng trầm ra giống nhau bị trộm tặc quan cố ngay cả quân gia cũng giống như vậy tin tức truyền tới quân vũ trong thai thời điểm quân vũ chỉ là cười lạnh một tiếng nhìn một chút vùi ở hắn đầu vai tuyết hồ lắc đầu một cái nhẹ dọn một câu chọc ta quân vũ cũng là bọn hắn đáng đời, liền như vậy ta còn là bắt đầu ta kế hoạch đi quân vũ kế hoạch tự nhiên quan hệ đến quân gia từ lúc ở trong bí cảnh tấn thăng tiên thiên tam trọng sau đó hắn tu vi liền một mực dừng lại ở tiên thiên tam trọng Mặc dù đi qua hắn khoảng thời gian này tu luyện, đã đạt đến tiên thiên đỉnh cao tầng 3, nhưng vẫn là không có muốn đột phá tiên thiên tam trọng dấu hiệu. Cho nên, hắn quyết định để trước chậm tu luyện, chuẩn bị là quân gia người luyện chế một nhóm đan dược. Bởi vì, quân gia thế hệ trẻ tu vi mặc dù tại Long Dương thành thoạt nhìn rất là không tệ, nhưng cùng đệ nhất trọng thiên đại lục một ít thành thị cấp một đại gia tử đệ muốn so sánh với, nhưng phải hơn một chút. Lại càng không muốn nói cùng những thứ kia hoàng thất con cháu muốn so sánh với rồi. Quân vũ trước gặp phải Bích Vân công chủ thời điểm, nàng niên kỷ cũng liền cùng quân hồng đàn không sai biệt lắm nhưng lại đã có thiên thiên tứ trọng tu vi, hơn nữa lấy hắn nhãn lực, tự nhiên có thể thấy được Bích Vân công chủ chưa từng dùng qua đăng dược. Hắn yêu cầu đem quân gia chế tạo thành một cái thế lực lớn, quân gia người tu vi tự nhiên không thể quá yếu, nhất là có chút tuổi trẻ một đời, bọn họ là quân gia hy vọng tự nhiên không thể so với người khác sai quá nhiều. Cho nên, hắn nhất định phải để cho quân gia trở nên cường đại. Cái ý nghĩ này có lẽ lúc trước không dám nghĩ, bất quá bây giờ có hắn cái này đan hoàng chấn giữ, nếu là không cách nào thay đổi quân gia hiện trạng mà nói, hắn cũng há chẳng phải là sống ổng phí một lần. Hô! Khẽ thở ra một hơi, quân vũ ngay sau đó bắt đầu công việc. Lần này hắn dự định luyện chế là một loại cấp 2 đan dược, tăng nguyên đan. Tăng nguyên đan là đặc biệt cho tu vi tại tiên thiên trở xuống người dùng, không những có thể gia tăng nguyên lực, còn có thể ở một mức độ nào đó sửa đổi gân mạch, làm người gân mạch trở nên càng rộng một ít, như vậy tu luyện cũng sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Kể từ khi biết quân vũ học tập y dược học, còn có thể một ít kiến thức luyện đan sau, quân gia đặc biệt thông qua đường dây đặc thủ vì hắn lấy được một cái lò luyện đan, mặc dù cấp bậc không cao, thế nhưng lấy hắn kỹ thuật, luyện chế nhị phẩm đan dược vẫn là không thành vấn đề. Chuẩn bị tốt trong mặt thất, hắn đem dược liệu một lần nữa kiểm tra một liền, ngồi ngay thẳng điều chỉnh một hồi, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất sau đó, mặt mũi ngay ngắn một cái, bắt đầu luyện chế tăng nguyên đan. Một buổi chiều thời gian, hắn tổng cộng luyện chế 6 lò tăng nguyên đan, loại trừ lò thứ nhất luyện chế ra 9 viên đan dược ở ngoài, còn lại 5 lò mỗi một lò hắn đều là luyện chế ra 10 viên đan dược, tỷ lệ thành đan tương đối cao. Hắc hắc. Luyện chế xong cuối cùng một lọ đan dược sau đó, quân vũ Hải lòng cười một tiếng, ngay sau đó xoa xoa trên chán mồ hôi, nhắm mắt lại, bắt đầu khôi phục tiêu hao nguyên lực. Nửa giờ sau, hắn tinh thần dịch dịch ra mật thất, đúng dịp thấy chờ ở cửa quân Thiên Sơn. Thời gian qua lạnh lùng quân Thiên Sơn khi nhìn đến quân vũ sau, trên mặt đường cong cũng không khỏi nhu hòa một ít, quân vũ đem sáu cái bình ngọc dao cho quân Thiên Sơn. Sông quân Thiên Sơn nháy mắt một cái, xoay người rời đi. Trở lại sân sau, Quân Vũ khó được không có tu luyện, nằm ở trên nhuyễn tháp trêu chọc tuyết hồ, một người một hồ ly chính chơi được cao hứng, chợt nghe bên ngoài vang lên một trận tiếng sớm. Quân Vũ không khỏi hướng ra phía ngoài nhìn, nguyên bản coi như quang đãng bầu trời đêm chẳng biết lúc nào mây đen giăng đầy, không trung thỉnh thoảng vạch qua mấy đạo tia chớp, hạt mưa giống như có người đi xuống ngược lại giống nhau, chút xuống. Nhìn ngoài cửa sổ mưa như thác lũ, không biết sao, trong lòng của hắn lại có mấy phần phiền não. Chân mày cau lại xúc, nhìn một chút ngoài cửa sổ, rốt cuộc đưa tay ra, muốn đem cửa sổ cho đóng lại. Nào ngờ, tại hắn tay mới vừa đụng phải bệ cửa sổ thời điểm, trước mắt vụ sáng qua một đạo ngân quang, thân thể của hắn hơi nghiêng, chỉ thấy một đạo thân ảnh theo bên cạnh hắn vạch qua, rơi vào trong phòng. Mặc nam tử áo đen tử hồ sớm liền ngờ tới quân vũ sẽ né tránh, cho nên không chút kinh hoàng thân thể nhất chuyển. Trong tay một thanh toàn thân đỏ bừng huyết đao liền lần nữa hướng quân vũ đâm tới. Hưu. Quân vũ mắt sáng lên, thân thể giống như bên trái hơi hơi hơi nghiêng, một lần nữa tránh thoát nam tử đả kích, rồi sau đó, thân thể của hắn lại đột nhiên nghiêng về trước, lại một chui huyết đao từ hắn phía sau đâm ra, vừa vặn bị hắn tránh thoát. Hưu, hưu, hưu ba. Sau lưng quân vũ, lại thêm ra tới một tên mặc quần áo đen che mặt nam tử. Nam tử tựa hồ có hơi kinh ngạc quân vũ vậy mà tránh thoát hắn huyết đao, nhưng là chỉ là trong ngay mắt, sau một khắc trong tay huyết đao lần nữa bổ về phía quân vũ. Hai gã nam tử một trái một phải, đem quân vũ kẹp ở giữa, trong tay huyết đao đồng thời đâm về phía quân vũ. Quân vũ đáy mắt hàn quang trận lóe, thân thể đột nhiên ngửa về sau, lộn một vòng, thoát khỏi hai người phá vi. Ngay sau đó trong tay hắn bạch quang trận lóe, một thanh tuyết trường kiếm màu trắng liền xuất hiện trong tay hắn. Chương 49, huyết đào quân vũ. Nhìn hai bước bên ngoài hai gã nam tử, quân vũ mặt mũi có chút nghiêm túc. Hai người này có thể tránh thoát quân gia tầng tầng giám thị, đi tới hắn sân, hơn nữa mục tiêu sáng tỏ, xem ra là thật muốn giết hắn, cùng trước kia lôi thiên đứng phái tới dò xét hắn tu vi nam tử hoàn toàn bất động. Tuyết hồ ngay từ lúc quân vũ né tránh thời điểm nhảy tới một bên, con mắt màu xanh lam nhạt trong đêm đen có vẻ hơi quỷ dị cặp mắt thẳng tắp nhìn trầm trầm trong phòng hai gã che mặt nam tử cả người căng thẳng tùy thời chuẩn bị tiến lên trợ giúp quân vũ hiu hai gã nam tử hiển nhiên nhận biết trao đổi một cái ánh mắt sau rồi rít dơ huyết đao chều quân vũ đâm tới thấy vậy quân vũ mâu quang chật lóe nắm trường kiếm tay nắm chặt lại thân thể cũng hướng hai gã nam tử phóng tới tại hai gã nam tử huyết đao chém khi đi tới sau hắn đem kiếm đưa ngang một cái một cái đó nữa Đỡ hai người trưởng kiếm, thân thể lui về phía sau mấy bước. Trung đẳng lục phẩm linh kỹ, tránh chân. Đợi đứng vững sau đó, hắn đột nhiên trên chân quán chú nguyên lực, nguyên lực ánh sáng tại trên chân long lánh, có thể dùng quân vũ tốc độ cực nhanh, một cước đá về phía bên trái nam tử. Nam tử thân thể hơi nghiêng, muốn tránh, quân vũ cũng đúng lúc mượn cơ hội này tránh được hai gã nam tử huyết đao thân thể cũng đi theo cách xa hai người. Lui về phía sau mấy bước sau. Quân vũ cao mày nhìn hai gã nam tử, mới vừa rồi kia một hồi hắn đã đem hai người tu vi dò xét được không sai biệt lắm, không nghĩ đến hai người vậy mà đều là tiên thiên thất trọng cao thủ, hắn nhất thời cảm giác có chút khó giải quyết. Lấy hắn bây giờ tu vi, hơn nữa rất nhiều thủ đoạn, nếu là đúng chiến một tiên tiên thiên thất trọng cao thủ mà nói, hắn còn rất có nắm chặt, nhưng bây giờ hắn phải đối mặt là hai gã tiên thiên thất trọng cao thủ, hiển nhiên phần thăng có thể nói tiểu chi vừa nhỏ. Xem ra muốn chiến thắng hai người là không thể nào, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp đem hai người dẫn tới bên ngoài, đưa tới người nhà chú ý, như vậy mới có thể bảo đảm hắn an toàn. Vèo. Quyết định chú ý, hắn nhìn một cái chính hướng hắn công tới hai người, thân thể đột nhiên hướng ngoài cửa sổ nhảy đi. Hai người kia nghĩ đến cũng chưa từng ngờ tới quân vũ lại đột nhiên nhảy hướng ngoài cửa sổ, hơi sưng sờ sau đó, hai người ánh mắt rét một cái, đồng thời đuổi theo. Tại ba người đều sau khi rời khỏi, tuyết Hồ cũng đi theo ra quân vũ căn phòng, chỉ là hắn chạy phương hướng lại cùng ba người bất đồng, nó là hướng quân thiên mặc chỗ ở sân chạy đi. Mới vừa rồi thông qua linh thức, quân vũ đã báo cho biết tuyết Hồ, khiến nó đi tìm quân thiên mặc, quân thiên mặc có người đàn cảnh sơ kỳ tu vi, đối phó hai người này căn bản không thành vấn đề, hắn chỉ cần chống đến quân thiên mặc chạy tới là được. Vẹo, vẹo. Quân Vũ cùng hai gã người quần áo đen một trước một sau đi tới trong sân, thân thể của hắn mới vừa rơi xuống đất, phía sau liền chuyển tới hai đạo ác liệt huyết ánh đao màu đỏ. Hắn không chút nghĩ ngợi, thân thể nhào tới trước một cái, một cái trước lần, trực tiếp tránh thoát hai người đả kích, vững vàng rơi đến trên mặt đất, cùng hai người mặt đối mặt. Là người nào phái các ngươi tới? Trầm ra, vẫn là Lôi ra. hoặc giả thuyết là hai nhà liên thủ. Lớn chừng hạt đậu hạt mưa nện ở Quân Vũ trên mặt. Hắn lại giống như là không có cảm giác giống nhau, ánh mắt nhìn thẳng đối diện hai gã nam tử, thờ ơ hỏi. Ngay vậy, hai gã nam tử thân thể dung một cái, hai người nhìn nhau, đều từ đối phương đấy mắt thấy được một tia kinh ngạc, như là không nghĩ đến quân vũ sẽ đoán được giống nhau. Quân vũ một mực chú ý hai người biểu tình, mặc dù là đêm tối, nhưng lại cũng không ảnh hưởng hắn thị lực, cho nên hắn biết rõ mà nhìn đến hai người đấy mắt chợt lóe lên kinh ngạc. Ánh mắt hiếp một cái. Đáy mắt né qua một tia sáng tỏ, quả nhiên không ra hắn dự đoán, hai người này phân biệt đến từ trầm gia cùng lôi gia, chỉ là không biết trầm gia cùng lôi gia là thế nào thương lượng phái người tới giết hắn. Hai nhà này người thật đúng là để mắt hắn, khẽ môi giắt vẻ tự dễ nụ cười, quân vũ cũng không biết mình làn nên cười hay làn nên sinh khí. Phụ trợ tính linh kỹ, mê bộ. Trên bầu trời đống nhiên sáng lên một tia chớp, cũng ngay vào lúc này, quân vũ thân thể đột nhiên động. Bộ pháp bị hắn phát huy đến cực hạn, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền tới đến một người đàn ông bên cạnh. Hiu! Ngay sau đó, trường kiếm trong tay của hắn nhanh như tia chớp đâm ra, nam tử dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cánh tay phải trực tiếp bị hóa nát. khác một người đàn ông thấy vậy lập tức huy kiếm bổ về phía quân vũ, lại bị hắn lắc mình tránh. Thân thể của hắn xuất hiện ở giữa hai người, trường kiếm trong tay vạch qua một nửa hình tròn, kỳ lân quyển trong nháy mắt hướng hai người chạy đi. Hai người lần này có chút chuẩn bị, đồng thời chém ra nhát dao, đưa hắn đả kích chặn, rồi sau đó, cũng không cần thương lượng, hai người liền một trái một phải hướng hắn công tới. Ba người khoảng cách quá gần, quân vũ mặc dù hết sức né tránh, nhưng vẫn là bị một người đàn ông trên bờ vai lưu lại một đạo vết thương, hắn cũng không đi quản vết thương, trở tay một kiếm liền hướng cách hắn gần đây nam tử đâm tới. Theo càng mưa càng lớn, ba người tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Hai gã nam tử phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý, nếu so sánh lại quân vũ khí thế nhưng là càng ngày càng yếu, vết thương trên người cũng dần dần tăng nhiều, chung quy đồng thời đối mặt hai gã tiên thiên thất trọng cao thủ đối với hắn áp lực cũng hết sức lớn. Một lần nữa tránh nam tử đả kích sau, quân vũ cho mày, đại não thật nhanh chuyển động, hắn tu vi vẫn có chút yếu, cuộc chiến đấu này hắn căn bản không chiếm ưu thế, không những như thế, còn ở thế yếu, cứ theo đà này. Tại Quân Thiên Mặc chạy tới trước, hắn chỉ sợ cũng đã bỏ mạng cùng hai người dưới kiếm, hắn phải nghĩ biện pháp thay đổi thế cục. Đương nhiên, trong đầu hắn nảy qua một vẻ ánh sáng, nhìn không ngừng tấn công hai người, đáy mắt nảy qua vẻ điên cuồng, nguyên lực trong cơ thể đột nhiên dựa theo một cái kỳ lạ hiển lộ vận chuyển, mà trên người hắn khí thế vậy mà cũng đi theo trở nên mạnh mẽ. Chỉ là trong nháy mắt, trên người hắn khí thế liền đột phá Tiên Thiên tứ trọng, đạt tới Tiên Thiên ngũ trọng rồi sau đó lại chọc thủng tiên thiên ngũ trọng, đặt tới tiên thiên lục trọng, cuối cùng dừng lại ở tiên thiên thất trọng. Hưu, hưu, hưu. Tại hắn tu vi đạt tới tiên thiên thất trọng một khắc kia, thủ hạ của hắn thế công cũng biến thành ác liệt, thân thể trong nháy mắt đến gần một người đàn ông. Thừa dịp bất ngờ, kỳ lân quyền trong nháy mắt oanh đến nam tử trước ngực, nam tử thân thể bay rớt ra ngoài, rồi sau đó bị hắn cưỡng ép ổn định, rơi đến trên mặt đất, khóe môi nhưng là tràn ra một tia máu tươi. Khác một người đàn ông nhân cơ hội hướng hắn bên trái đến gần, lại bị hắn mê bộ đột nhiên trận lóe, tránh đả kích, còn thuận tiện tại nam tử trên cánh tay lưu lại một đạo vết thương. Cùng mới vừa muốn so sánh với, hắn ít nhất có sức đánh trả, thân ảnh màu trắng thỉnh thoảng đung đưa, mỗi lần đều là hiểm hiểm mà tránh hai gã nam tử đả kích, rồi sau đó công kích nữa trở về. Nhưng tình huống như vậy cũng không có để cho hắn mừng rỡ bao nhiêu, ánh mắt hắn lơ đãng quét một vòng xa xa phát hiện vẫn là không có quân thiên mặc thân ảnh, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy, thế nào tam thúc còn chưa tới à. Quân vũ biết rõ, hắn bây giờ cái trạng thái này chỉ có thể giữ một khắc đồng hồ thời gian, một khắc đồng hồ sau đó, hắn tu vi chẳng những sẽ khôi phục lại tiên thiên tứ trọng, thân thể cũng sẽ trở nên suy yếu, nếu là quân thiên mặc không cách nào kịp thời chạy tới mà nói, hắn hôm nay liền thật muốn mệnh tang nơi này. Cứ việc trong lòng nóng nảy, Nhưng quân vũ trên mặt nhưng là không hiện phân ngựa, chỉ là ra chiêu so với trước càng nhanh thêm mấy phần, chính là chiêu thức cũng so với trước kia tàn nhẫn một ít. Ngay tại ba người chiến chính vui mừng thời điểm, hai bóng người chính hướng quân vũ sân đến gần, chính là quân thiên mặc cùng tuyết hồ, quân vũ cũng là thấy được bọn họ, đáy mắt không khỏi né qua một tia vui vẻ. Bất quá, ngoài ý muốn lại vào lúc này phát sinh. Ba người đánh nhau địa phương bên trái cửa phòng đột nhiên bị mở. Quân kỳ đột nhiên từ bên trong đi ra, khi nhìn đến quân vũ lại bị hai người lúc công kích sau, nguyên bản bị trước mắt cảnh tượng làm cho có chút sững sờ, hắn đột nhiên nổi giận một tiếng, dám giết ta vũ ca, các ngươi không muốn sống nữa sao. Quân vũ nghe được quân kỳ thanh âm, không tự chủ được hướng quân kỳ phương hướng nhìn một cái, mà chính là này thoáng một cái thần, cho cách hắn rất gần tên quần áo đen kia cơ hội. Hiu, lóe lên hàn quang huyết đao thẳng tắp hướng quân vũ lưng đâm tới nếu là bị đâm chúng mà nói, hắn chắc chắn phải chết. cảm giác nguy hiểm, quân vũ đột nhiên quay đầu, trong mắt liền chỉ còn lại kia lóe lên hàn quang huyết đao, con ngươi rụt lại một hồi, muốn tránh né, bên cạnh nhưng lại đột nhiên nhiều hơn một chui huyết đao, cũng là thẳng tắp đâm về phía hắn. quân thiên mặc, tuyết hồ, quân kỳ đều quên động tác của mình, chỉ là trơ mắt nhìn huyết đao từ từ đến gần quân vũ, tâm bị thật cao mà nhấc lên. chương 50, mưa đêm đột phá. Đổ mưa to ban đêm, bầu trời thỉnh thoảng vạch qua một tia chớp, quân vũ trong sân, hai gã người quần áo đen huyết đao một trái một phải, không ngừng đến gần quân vũ thân thể, bởi vì ba người khoảng cách quá gần, quân vũ căn bản là không có cách chạy thoát, khả năng trơ mắt nhìn hai thanh huyết đao không ngừng đến gần. Đang ở chiêu quân vũ bên này vốn là quân thiên mặc cùng tuyết hồ, cùng với đứng ở hắn cửa gian phòng quân kỳ đều quên mỗi người động tác, trơ mắt nhìn trường kiếm từ từ đến gần quân vũ. Tâm bị thật cao mà nhấc lên. Ngay tại hai thanh huyết đao chỉ thiếu một chút liền muốn đâm vào quân vũ thân thể thời điểm. Quân vũ đông nhiên hàm răng khẽ cắn, vận dụng nhật nguyệt thánh tổ điện, cưỡng ép tại trong đan điền luyện hóa ra một dọt thánh tổ nguyên lực. Rồi sau đó nguyên lực sắp nhập vào đặc thù kinh mạch tổ hợp bên trong. Trong nháy mắt, tại quân vũ trước ngực có thể thấy một đạo nhức mắt chói mắt nhũ nguyên lực màu trắng ánh sáng. Nhìn kỹ lại. Kê đũ nguyên lực màu trắng ánh sáng bên trong vậy mà cất giấu một cái nguyên lực khôi giáp. Phụ trợ linh kỹ, nguyên lực hộ giáp. Quân vũ lúc mấu chốt, cơ ép sử dụng ra chiêu này linh kỹ, cơ hồ là hao phí toàn thân hắn nguyên lực. Trung quy sử dụng cái khác linh kỹ, nguyên lực còn có thể thu hồi, nhưng là vận dụng nguyên lực hộ giáp linh kỹ, nguyên lực nhưng là trong nháy mắt tức thì. Quân vũ cơ hồ là tại lấy mạng ra đánh. Nếu như một chiêu này nguyên lực hộ giáp không chống đỡ được kia hai người quần áo đen huyết đao ám sát, hắn nhất định chết không có chỗ trôn. Ken, Ken. Huyết đao một trái một phải, trong nháy mắt đâm trúng quân vũ ngực cùng sau lưng, lại đều không ngoại lệ đồng thời phát ra tiếng len ken vang. Có thể thấy huyết đao mũi đao mặc dù là chạm đến quân vũ ra thịt, cũng không cách nào đâm vào. Chính là hai người quần áo đen dùng hết tiên thiên cảnh thất trọng sở hữu khí lực, đều không cách nào đâm vào. Mê bộ. Quân vũ hơi hơi hít thở một cái khí, trong lòng vui mừng này thánh tổ nguyên lực biến ảo thành nguyên lực hộ giáp quả nhiên cứng rắn, coi như là tạm thời chặn lại người quần áo đen đà kích, nhưng hắn trong lòng cũng minh bạch, này nguyên lực hộ giáp là thoáng qua tức thì, rất nhanh hắn nguyên lực trong cơ thể sẽ hao hết, hắn nhất định phải thừa dịp thời gian này chạy thoát. Vì vậy mê bộ dùng một chút, quân vũ tung người một cái nhảy lên, quỷ dị nhảy ra hai người vòng đây, rơi xuống hai người quần áo đen sau lưng. Tuyết hồ, quân thiên mặc cùng quân kỳ thấy vậy đều là thở phào nhẹ nhõm, mà hai gã người quần áo đen nhưng là đổi sắc mặt, bất quá, tại bọn họ muốn tiếp tục truy kích thời điểm. Tuyết hồ cùng quân thiên mặc lại đã đến bọn họ bên cạnh, lập tức liền cùng hai người đánh. Ngay tại hai người mắt đối mắt thời điểm, quân thiên mặc bên này chiến đấu cũng đến giai đoạn tác liệt, lấy quân thiên mặc người đàn cảnh tam trọng tu vi, đối phó hai cái tiên thiên thất trọng người, căn bản không có bất kỳ áp lực, ba người giao thủ một cái. Thế cục liền phơi bày thiên về một bên, hai người bị quân thiên mặc chèn ép được không có một chút sức đánh trả. Một khắc đồng hồ sau, trên người hai người liền nhiều hơn 4-5 xẻo miệng, mà mạn hán nộ khí quân thiên mặc nhưng là càng lớn càng mạnh hơn, để cho hai người không khỏi âm thầm kêu khổ. Quân thiên mặc đối với hai người xông vào quân ra, hơn nữa thiếu chút nữa giết quân vũ sự tình cảm thấy thập phần tức giận, hạ thủ cũng là không chút lưu tình, nếu không phải hai người còn có chút thủ đoạn mà nói. Sợ rằng đã bị quân thiên mặc cho giết chết. Cuối cùng, hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Đột nhiên một trái một phải tấn công về phía quân thiên mặc. Nhìn ra, hai người lần này là hết sạch toàn lực. Quân thiên mặc sắc mặt cũng là ngưng trọng một ít. Đang chuẩn bị một lần nữa cho hai người chút dạy dỗ. Nào nghĩ tới hai người vậy mà hướng bất đồng địa phương hướng chạy trốn. Quân thiên mặc sắc mặt trong nháy mắt đen xuống. Hắn đang chuẩn bị theo sau. Lại bị đi tới quân vũ cho ngăn cản đi xuống. Lúc này hắn mới nhớ tới quân vũ mới vừa rồi thiếu chút nữa bị hai người cho giết chết, lập tức đi tới quân vũ bên người, một mặt khẩn trương hỏi dò vũ nhi, bị thương chưa? Quân vũ lắc đầu một cái, đang định mở miệng, sắc mặt lại trở nên thập phần quái dị, cũng không lo bên người quân thiên mặc, trực tiếp trên mặt đất ngồi xếp bằng xuống. Quân vũ trên mặt đất sau khi ngồi xuống, nguyên bản còn có thể rơi ở trên người hắn nước mưa tại đến đỉnh đầu hắn thời điểm tự động tách ra. Theo hai bên chạy xuống, mà hắn phía trên đỉnh đầu, đột nhiên tạo thành một cái nguyên khí vòng xoáy, mặc dù tại trong đêm mưa, cũng có thể rõ ràng mà nhìn đến. Quân thiên mặc ngạc nhiên nhìn quân vũ, có chút không biết rõ tình trạng, nhìn quân vũ dáng vẻ, hắn đây là đột nhiên đột phá. Đừng nói là quân thiên mặc, coi như là quân vũ cũng không nghĩ tới, hắn sẽ vào lúc này đột phá, vốn là hắn còn tưởng rằng sẽ qua mấy ngày lại đột phá, nghĩ đến hẳn là hắn mượn dùng bí pháp tăng cao tu vi hơn nữa mới vừa một hồi ác chiến, phá vỡ bình cảnh, cho nên mới tại giờ khắc này đột phá. Bất quá, hắn trong lòng vẫn là thật cao hứng. Hắn hai mắt nhắm nghiền, thân thể bày thành tu luyện dáng vẻ, từng luồng nguyên khí theo hắn hô hấp, bị hít vào trong thân thể của hắn, mà sau khi được qua nhật nguyệt thánh tổ điện luyện hóa, biến thành thuộc về hắn nguyên lực, bị hắn nhét vào trong đan điển, trong đan điển nguyên lực cũng là trở nên nồng nặc lên, rất nhanh đã đột phá cực hạn, đạt tới độ cao mới. Bất quá hắn lên cấp cũng không có như vậy kết thúc, nguyên khí kia vòng xoáy còn trôi lơ lửng tại hắn đỉnh đầu, mặc dù so với trước ít đi một chút, nhưng vẫn là vì hắn cung cấp không ít nguyên lực, mà hắn tu vi cũng là không ngừng tăng trưởng. Đợi cuối cùng một tia nguyên khí biến mất, hắn cũng là mở mắt, cảm thụ trong cơ thể tiên thiên ngũ trọng đỉnh phong lực lượng, cho dù ổn định như hắn, đáy mắt cũng không thấy nhiễm nụ cười. Quân thiên mặc vẫn là lần đầu tiên thấy quân vũ đột phá. Mà hắn cũng rốt cuộc biết Quân Vũ tu vi thật sự, khi nhìn đến hắn cảnh giới ổn định đến Tiên Thiên Ngũ Trọng Đỉnh Phong sau, hắn không khỏi quái dị nhìn thoáng qua Quân Vũ, hơi có chút bị đả kích đến cảm giác. Phải biết Quân Vũ bây giờ mới 14 tuổi a, hơn nữa hơn 3 tháng trước còn không hề tu vi, nếu là nói cho người khác biết hắn chỉ tu luyện rồi hơn 3 tháng, lại có Tiên Thiên Ngũ Trọng Đỉnh Phong tu vi, không biết những người đó có thể hay không bị hù chết. Lần đầu tiên Quân thiên mặc đối với quân vũ thiên phú cảm thấy kinh khủng. Quân vũ lại không có thời gian đi quản quân thiên mặc phản ứng, hắn từ dưới đất đứng lên sau, lập tức chuyển hướng trước người quần áo đen chạy trốn địa phương, nguyên bản tràn đầy nụ cười ánh mắt lập tức trở tối, trong lòng càng là dâng lên một tia giận dữ. Hắn biết rõ, không lâu, lôi, trầm hai nhà liền muốn xong rồi. Không lâu, tuyết hồ an ủi tính mà cọ sát cổ của hắn sau đó, hắn mới thu thập tâm tình. Thướng Tuyết Hồ lộ ra một vẹn nụ cười rực rỡ, lại đi trở về đến quân Thiên mặc bên cạnh. Nhị Thúc, nơi này nói chuyện không có phương tiện, chúng ta hay là đi phòng ta nói đi. Quân Vũ không nhìn quân Thiên mặc đưa tới quái gì ánh mắt, lạnh nhạt đề nghị. Quân Thiên mặc đương nhiên sẽ không phản đối, hắn còn muốn biết rõ tới ám sát quân Vũ đến tổn cùng là người nào. Thấy quân Thiên mặc đáp ứng, quân Vũ quay đầu, để cho xanh biết mực về phòng của mình nghỉ ngơi cho khỏe, rồi sau đó ôm Tuyết Hồ. Linh lấy quân thiên mặc trở về phòng hắn, bởi vì mới vừa rồi đánh nhau, phòng hắn hơi có chút nguồn ngang, cũng may quân thiên mặc cùng hắn đều không phải cái loại này câu nệ ở tiểu tiết người. Chờ quân thiên mặc tại trên cái băng ngồi song song, hắn mới chậm rãi mở miệng, tới ám sát ta hai người, một cái đến từ lôi ra, một cái đến từ chậm ra, nghĩ đến là ta đang liên hiệp thi đấu trong đại hội quá mức xuất sắc, để cho người hai nhà nổi lên sát âm cho nên mới vào lúc này phải người ám sát ta. Hắn ngữ khí rất bình tĩnh, tựa hồ bị ám sát người cũng không phải hắn, thế nhưng nếu như quen thuộc hắn tâm sẽ biết phần này bình tĩnh xuống che giấu như thế nào lựa dận. Hôm nay nếu không phải hắn vận khí tốt, còn nhớ kia phụ trợ linh kỹ nguyên lực hộ giáp kinh mạch đường đi, dùng nguyên lực hộ giáp hộ thân, sợ rằng đã sớm thành hai người kia vong hồn dưới đao. đến lúc đó, hắn còn muốn thế nào bảo vệ quân gia người? Thế nào vì hắn chính mình báo thù. Cho nên, trầm lôi hai nhà đại lễ, hắn ghi nhớ, một ngày nào đó, hắn sẽ gấp trăm ngàn lần trả lại cho bọn hắn là được. Nghe xong quân vũ mà nói, quân thiên mặc sắc mặt cũng là trở nên thập phần âm trầm. Hắn vốn chỉ muốn có thể là người trầm gia muốn giết chết quân vũ, chung quy quân vũ đang liên hiệp thi đấu lên chẳng những phế bỏ trầm ngọc trúc, còn đem trầm ngọc trúc đánh thành trọng thương, người trầm gia sẽ muốn giết hắn, cũng sẽ không có vấn đề gì, nhưng hắn nào nghĩ tới lôi ra vậy mà cũng nhúng vào đi vào. Bất quá thoáng nghĩ một hồi lôi ra cùng trầm ra quan hệ, hắn nhưng lại bình thường trở lại. "Vũ Nhi, gần đây ngươi tận lực không nên đi ra ngoài, trầm ra cùng lôi ra lần này không có thuận lợi, nhất định còn có thể ra tay với ngươi. Bây giờ ra gia, gia của ngươi đang bế quan, chúng ta cũng không thể thời thời khắc khắc bảo vệ ngươi, ngươi càng cần thiết phải chú ý chính mình an toàn." Hắn lo lắng Quân Vũ an ủi, vô luận là lúc trước, vẫn là bây giờ, Quân Vũ tại Quân gia trong lòng người đều là rất trọng yếu tồn tại. Lúc trước quân vũ, là hắn tam đệ lưu lại huyết mạch duy nhất, mặc dù người nhà bọn họ cũng không rõ ràng, hắn tam đệ cùng hắn kia chưa từng gặp mặt tam đệ muội bây giờ thế nào, thế nhưng, bọn họ vẫn là cố gắng bảo vệ quân vũ an toàn, cho dù quân vũ không cách nào tu luyện. Mà bây giờ, quân vũ không những có thể tu luyện, vẫn còn y lý học phương diện luyện đan có nhất định thiên phú, thành quân gia người hy vọng, bọn họ tự nhiên càng phải bảo vệ tốt quân vũ an nguy. Chấm lôi hai nhà lần này không có thuận lợi, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng để cho quân vũ ở tại trong phủ, dù sao cũng hơn ở bên ngoài muốn tốt hơn rất nhiều.